chương n đã đ chín mươi mốt đơn đà độc đấu hai người đưa tay một nắm giao dịch xác định liệu như phong rời đi giao dịch điện hướng phía bắc phong phương hướng đi đến lúc này cái kia bóng người quen thuộc lại ngăn trở đường đi chỉ gặp hắn trầm thấp cười một tiếng u tiểu tử ngươi tấn thăng rất nhanh à, lúc này mới mấy ngày ở giữa cửa đệ tử liệu như phong gặp hắn cái kia kiệt ngạo dáng vẻ hẳn không thể một bàn tay đập tới đi nhưng là thấy phụ cận người đến người đi còn có bất chấp sự trải qua đành phải nhịn xuống nói khẽ ta nói là ai đây nguyên lai、like、là trần sư hưng n làm sao hôm nay làm sao có dành tới tìm ta nói chuyện phiếm trần thế kiệt đang chuẩn bị nói tiếp lúc sau lưng một tiểu đệ trước tiên mở miệng nói ngươi là ai trần sư huynh nói chuyện với ngươi đó là để mắt ngươi ngươi mẹ nó nói chuyện còn âm dương quay khí không muốn lại nội môn l a n lộn đúng không liệu như phong gặp người kia giọng điệu này lông mày khen nhữ một cái thấp giọng nói trần sư huynh chó của ngươi nghe hộ chủ à, trật trượt người kia nghe nói như thế toàn thân khí tức n ở rộ thẳng đến liệu như phong trước mặt hàng thanh đạo tiểu tử ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần a hạ anh diệu lui ra cái này nào có ngươi nói chuyện phần trần thế kiệt trên mặt hiện, hiện một vòng không thích tri sắc hắn cảm dắc đầu ngọn gió toàn để tiểu đệ này đo hắn khẽ cười nói đừng thấy l ạ người trẻ tuổi huyết khí phương cương tương đối táo bạo ha ha đắt liệu như phong hướng hắn thủ cái ngón giữa liền lách qua bọn hắn tiến vào bắp phong kết giới địa vực mà trần thế kiệt lơ ngơ suy nghĩ liệu như phong cái kia ha ha đắt cùng ngón giữa là có ý gì mà một bên tiểu đệ đầu nhẹ nhàng thấp kém trong mắt một đạo hàn mang hiện lên ô đ ư ợ c huyền vũ khí có huyền nhi có thể dùng thất tinh long ngâm kiếm thu thủy s o n g kiếm tại cơ duyên đáng bản cửa hàng đổi một thanh là được rồi trang sức màu đỏ có chút không dễ làm nữ nhân hung lấy cái lăng nha bẩm quá không ra gì liệu như phong ngự không hướng phía long phượng phong bay đi trong miệng tự đủ, tại giao dịch trong điện một thanh quy tắc chi k h í cần hai trăm khối linh thạch trúng phẩm mà cơ duyên đáng bản trong tiệm chỉ cần ba trăm linh cơ duyên giá trị một thanh mà lại mỗi một chiếc đều là c ự c phẩm vốn nghĩ cũng dùng cơ duyên giá trị đổi một đôi t h ủ sáo nhưng này đem trường đao đen kịp để đó cũng là lãng phí còn không bằng đổi địa v ậ t hữu dụng ánh mắt của hắn tại cơ duyên đáng bản trong tiệm vũ khí một cột trên dưới tạo động đứng lên hệ thống tìm ra song kiếm phân loại âm dương song kiếm phong vũ song kiếm lôi điện song kiếm viên lương bị rực song kiếm long p ư ợ n g bay lên song kiếm. song kiếm loại quy tắc chi phí tổng cộng có hơn vạn đem nhiều nếu như phong hoa l một dòng một phượng tạo hình là thật t r ó i sáng trở lại trong cung điện tất nhược huyên đang tu luyện tá nguyện n g huyên múa trưởng chỉ gặp nàng yếu đuối không xương tay ngọc nhỏ dài nhanh chóng huy động đầy trời trưởng ảnh dày đặc chỉ gặp nó kiều a một tiếng huyên múa bóng người tả hữu di động mấy chục đạo tàn ảnh xuất hiện làm cho người hoa mắt tá nguyện n g u không thể a trưởng pháp tiểu thành xem ra mấy ngày nay ngươi có chút dụng tâm tất nhược huyên nghe tiếng mà đến quay người nhìn lại gặp liệu như phong trở về một cái sông chạy liền đụng vào trong ngực của hắn làm l u n ó i ngươi còn biết trở về a ta có thể nghĩ ngươi có đúng không để cho ta nhìn xem ngươi có mơ tưởng ta liệu như phong đưa nàng ôm n g n g lên t h ẳ n g đến phòng ngủ lầu hai mà đi tất nhược huyên khuôn mặt đỏ bừng không dám không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt nóng bỏng kia đành phải đem khuôn mặt chăm chú chôn ở trên lồng ngực của hắn cho đến nửa đêm liệu như phong đem cặp kia bóng ánh sáng long lanh mỏng như cánh ve bao tay đặt ở trong tay nàng nói khẽ đây là tặng ngươi l ễ vợt h ả o h ả o đảm bảo đường tùy tiện triển lộ ra tất nhược huyên đổ mồ hôi lâm ly trên gương mặt xinh đẹp hồng vân dày đặc thấy mình nam nhân đưa cho nàng một đôi tinh mỹ bao tay trên mặt hiện, hiện hồn nhiên tri sắc nàng nhẹ giọng nói nhỏ tạ ơn liêu lang nàng cũng cảm hay là bất hủ t h á n h k h i à? liệu như phong đưa nàng kéo vào trong ngực cười nói như vậy kéo hông đồ vật ta làm sao có thể đem ra được đây là quy tắc chi khí ngươi bây giờ xem chừng còn không cách nào vận dụng chờ ngươi đột phá tiên tiên cảnh sau có thể coi như át chủ bài quy quy tắc chi khí quý giá như vậy nhất định tốn không ít linh thạch đi tất nhược viên nghe nói như thế vội vàng ngồi dậy kinh ngạc nhìn trong tay hai tay k á i bộ liệu như phong lại con mắt đều nhìn thẳng cái kia ba mươi sáu e vừa mới hiện ra s o n g cả mánh liệt là thật làm cho người miệng đắng lơi khô một tay lấy nàng dật tới thấp giọng nói tặng cho ngươi không cho phép cự tuyệt sau đó tại bên t hai nàng nhẹ giọng lẩm bẩm bài câu tất nhược huyên khuôn mặt đ ỏ bừng lắp bắp nói n g ư ơ i ngươi chỉ biết khi dễ ta như vậy cảm thấy khó xử sự tình ta mới không cần hắc ta nhớ được ngươi những cái kia trong tiểu thuyết thế nhưng là viết ta ngươi thế nhưng là nhìn say sương ngon lành thấy mình nam nhân đ ù a dỡn tất nhược huyên càng thêm xấu hổ giận dữ không thôi tại ánh mắt kia ra hiệu bên dưới đành phải khuất phục liệu như phong híp mắt hưởng thụ đứng lên lúc này hắn không khỏi nghĩ lên một bài thơ thanh sơn ẩn ẩ n nước xa xôi thu tận giang nam cỏ chưa điêu hai mươi tư cầu minh vận dạ ngọc nhân nơi nào dậy thổi tiêu lúc này trong vô tận hư không thôn hồn t r ư ở n g thượng người cùng linh tê tông trưởng môn tiết t r u n g đánh có đến có về hai người trong ánh mắt như có một đoàn l ử a giận đang tiêu đốt lao giả nắm chặt trường đao trong tay châm thấp vừa hô chẳng hồn và phách một đạo to lớn đao quang đem vô tận hư không đều chia làm hai bên vô số lô đen hiện hiện vốn là táo bạo không chịu nổi hư không chi lực lúc này càng thêm bắt đầu cùng bạo lao giả một chiêu này đào pháp có thể trọng thương địch nhân tam hồn được phách có thể nói là ngoan độc không gì sánh được tiết trung cũng không dám kinh thị trong tay ba thước thanh phong ra sức hướng về phía trước đâm một cái trong miệng vẫn nổ quát ly biệt đông、Ấm、ẩm một đạo kinh tiên h động địa bạo tạc tại trong vô tận hư không này vang lên hai người đều lui lại mấy bước khoe miệng c h ả y ra một vệt máu lao giả ánh mắt càng phát ra rét lạnh đứng lên gầm nhẹ nói liền dùng mệnh của ngươi để tế điện tôn nhi của ta vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không tiết trung c ư ờ i khẩy trong tay ba thước thanh phong nhanh chóng hướng phía lao giả lao đi thẳng đến cánh tay hắn mà đi mà lao giả cũng không phải nhát gan hạng người trường đao trong tay d ơ cao đỉnh đầu ra sức hướng phía dưới một bồ vạn quỷ thôn hồn trường h ạ n ca v ảnh lại là một tiếng vang thật lớn mà lúc này tiết trung trước bộ ngực máu tươi chảy xuôi mà lao giả cánh tay trái lại biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một cái bóng loáng chỗ c ủ a tay lao giả vốn là mặt mũi nhăn m e o mặt mò hiện tại càng là dây d ư a thành một đoàn khuôn mặt mười phần v ặ t mẹo rất tốt ta không nghĩ tới thực lực ngươi mạnh như thế lao phu s á c thực xem thường ngươi ha ha lao quỷ tiếp tục hôm nay không chết không thôi mà lúc này phụ cận ba đạo thân ả n h hiện hiện ba người trâu đầu ghé thai nói trưởng môn đây là đ ê rồi đánh nhau đều không gọi chúng ta các ngươi nhìn lao gia hỏa này chiêu thức có chút quen thuộc ca t h ư ợ n như là huyết hà thế giới thôn hồn tông người ba người nhìn nhau nhao nhao móc ra binh khí thân hình một cái thuấn di liền xuất hiện tại lao giả bên cạnh đem hắn gắt gao vây quanh ta tưởng là ai nguyên lai là huyết hà giới chuẩn hừ các ngươi lại đang có ý đồ gì làm sao còn muốn tại chúng ta cựu cực giới gây sự các n i n h đệ trưởng môn liên thủ xử lý gia hòa này tiết trung gặp toát ra ba người kia bất đắc dĩ cười một tiếng nói khẽ các ngươi tảng ra ta muốn cùng lao quỷ này một vê một đơn đấu ba người nhìn nhau n h a u nhau lui lại lao giả lúc đầu thấy mình bị vây lại đã là giữ nhiều lãnh có thể thấy được linh tê tông trưởng môn hết lần này tới lần khác muốn cùng chính mình đơn đà độc đấu lúc hắn cười lên ha hả chương chín mươi hai ngoại vực bí cảnh chương chín mươi hai ngoại vực bí cảnh tiết trung cười lạnh một tiếng ánh mắt khinh miệt không gì sánh được lạnh giọng nói lao quỷ chỉ là dùng ngươi đến luyện tay một chút mà thôi không chơi với ngươi kiếm phá thương cung theo hắn cầm lên giận dữ phong mang tất lộ kiếm khí điên c u ẩ n tụ tập lại chỉ gặp trong tay ba thước thanh phong bên trên quang mang lưu chuyển giờ phút này tiết trung khí thế đã đ ạ t đến đ ỉ n h p h o n g trường kiếm trong tay hướng phía trước đối với lao giả đi lên vẩy lên hàng quang lấp lóe kiếm khí bén nhọn t ự a n h ư có thể đem vùng hư không này vỡ nát lao giả ánh mắt h ư n g tụ một tay nắm chặt trường đao chỉ gặp hắn giàn mua bề ngoài trong nháy mắt trở nên tuổi trẻ đứng lên mà toàn thân hiện ra khí tức cũng so lão niên trạng thái mạnh hơn nhiều gấp đôi hư không đều không thể chịu được lấy cô khí tức này n h a u n h a u sụp đổ mở bên cạnh l ô đen dày đặc cái k i a kinh khủng hấp xả lực không cách nào dùng chuyển thân hình của hắn quỷ khóc sói gạo đen kịt đao khí chạy nhanh đến vô số á c quỷ thân hình hiệt lộ cái kia thê thảm bi thảm tiếng kêu rên làm cho người kinh hãi sợ hãi hai chiêu chạm vào nhau cùng một chỗ lại là kịch liệt bạo tạc vang lên đứng ngoài quan sát ba người kia sắc mặt cũng là âm trầm không gì sánh được cái này thôn h chẳng biết lúc nào tiết trung lấy lặng lẽ tiến vào lão giả bên cạnh trường kiếm trong tay nhanh chóng vũ động từng đạo kiếm ảnh đem lão giả bao phụ trong đó chỉ thấy trường kiếm phá thể âm thanh liên miên bất tuyệt lão giả vội vàng nhấc ngang trường đao muốn ngăn cản nhưng hắn lại khinh thường lình tê tông trường môn lúc này tiết trung tay trái lại tăng thêm một thanh trường kiếm hai tay vũ động hai thanh trường kiếm như là giống như mưa to gió lớn ăn mòn tại lão giả bên người trong chốc lát lão giả trên thân thể máu tươi chảy ngang cái kia thân áo bào đen đều biến thành bãi rách l ã o giả lúc này mới biết được chính mình bị mắc l ừ a muốn chạy trốn tiết trùng song kiếm phạm vi công kích không làm gì được quản hắn làm sao trốn tránh lơi ư kiếm k i a luôn luôn có thể đâm trúng quỷ ảnh v ú t không l ã o giả gặp tiếp tục như vậy nữa chính mình thua không nghi ngờ thân hình hóa thành một đoàn bóng đen không nhìn song kiếm đối diện hướng hắn bộ tới lấy quỷ dị vặn vẹo tránh thoát một cách này các loại tiết trùng kịp phản ứng lúc l ã o giả kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa cái kia quan chiến ba người nhìn ra đ o á n nghi muốn ra tay ngăn cản lại vì lúc đã mượt cam cái này đều để lao gia hỏa kia chạy không có cách nào cáo giả vừa mới cái kia chạy trốn thủ đo trường môn thật sự là mạnh a lúc này mới đột phá luân hồi cảnh sơ kỳ không bao lâu thế mà có thể chính diện đối cứng một vị nhiều năm đã lâu luân hồi cảnh trung kỳ thật sự là ngưu phê a tiết trung gặp lão giả bỏ trốn mất dạng đành phải thu hồi trường kiếm hướng phía ba người đi đến nghe được mấy người bọn họ lời nói trên mặt hiện hiện vẻ bất đắc dĩ nói khẽ ba vị thái thượng trưởng lão liền chớ rêu cơ ta như lão quỷ thật đánh với ta xuống dưới bị thua nhất định là ta ba người nhìn nhau cũng là lắc đầu cười khổ lời này nghe được có chút trói thai à để cho chúng ta ba vị thái thượng trưởng lao rất có điểm không nhịn được mặt nhưng là nghĩ đến chính mình ba người cũng là thái thượng trưởng lao bên trong hạng chót tồn tại cũng tốt thụ chút ít liệu như phong làm một bán thức ăn ngon gặp tất nhược huyên trên mặt đỏ hừng còn chưa biến mất trong đôi mắt đẹp kia tràn đầy vẻ ư u hoán hắn nhẹ g i ọ n g cười nói được rồi đường phục hiệu tất nhược huyên trừng mắt liếc hắn một cái chỉ, chỉ chính ỉ c h mình đầu kia mái tóc đen nhánh môi đỏ k h ẽ mở nói chính người nghe ta đều tắm nhiều lần còn có cỗ mùi vị đó liệu như phong gặp nàng lầm bầm miệng nhỏ trên mặt cũng là có chút ở tại trên mái tóc n gửi ngửi nô ta làm sao không có nghe ra mùi vị gì à đây không phải rất t h ơ m sao lười nhắc nói cho ngươi ngươi đừng có lại muốn còn có lần sau ai đừng như vậy cái này không thể ra lúc trước ta cũng nhìn ngươi thích thú đâu tới ngươi không có nghiêm trình ta hiện tại miệng đều m ỏ i nhừ tất nhược liên nói đến chỗ này đưa tay bóp lấy liệu như phong bên hông thì mềm trong ánh mắt giống như lại nói lại muốn ta như thế liền liệu mạng với ngươi liệu như phong gặp nàng bộ d á n g khả ái kia trong lòng nóng lên đang chuẩn bị tắt q á i lúc bên hông lệnh bài đệ tử quang mang lấp lóe một đạo tin tức chiếu xạ ở giữa không chúng ngoại vực bí cảnh đã mở ra muốn đi thăm dò lịch luyện đệ tử có thể tiến đến cống hiến điện báo danh tham gia tất nhược huyên nghiêng đầu suy tư một lát sau nói ra ngoại vực làm sao sớm lâu như vậy mở ra liệu như phong tại nội môn quy tắc bên trong cũng thấy qua ngoại vực bí cảnh giới thiệu cũng chính là đi thế giới khác mà thôi linh tê tông nắm giữ lấy mười hai cái ngoại vực bí cảnh hàng năm mở ra đều sẽ có chen trúc mà tới các đệ tử tiến đến tìm kiếm cơ duyên cùng bảo vật nhưng là hoặc là trở về cũng chỉ có một nửa có thể nghĩ ngoại vực là khủng bố đến mức nào tất nhược huyên thấy mình nam nhân lâm vào trầm tư vội vang ôm chặt cánh tay của hắn lo lắm nói ngươi nhưng không cho đi ngoại vực quá nguy hiểm. h à ngươi năm đều p ngươi luôn luôn muốn đều muốn đột phá đến hám thiên cảnh ngươi không phải mới đột phá không bao lâu sao nghe được liễu như phong lời nói tất ngờ hám huyên trận mắt hốc mồm lúc này mới mấy ngày b ó c lấy ngón tay cẩn thận tính toán một cái mới bốn năm ngày mà thôi nàng ánh mắt cổ quái nhìn mình c h ầ m c h ầ m nam nhân cuối cùng lại như thế nào tu luyện quái vật hắc hắc thế nào nam nhân của ngươi lợi hại đi tất nhược huyên liếc mắt gặp hắn cái k i a m ộ t bộ đắc ý dáng vẻ liền tức nghiến răng ngứa giận dữ đạp hắn một chút biết ngươi lợi hại được rồi ta cái này cũng còn không có đột phá tiên tiên thật sự là tức chết người n g ư ơ i n h a tu luyện liền biết l ờ i biếng trong động tiên này tiên tiên linh khí sung túc ngươi cũng không nỡ khổ luyện liệu như phong đưa tay méo n é o núi quỳnh của nàng khắp khuôn mặt là t r á c cứ đưa nàng ôm sát trong ngực th ta liền ra pháp hầu hạ liên tục ba ngày ba đêm đi tới ngươi ngươi ngươi là muốn đem ta giết chết đúng không hai người cười cười nói nói ăn lên đồ ăn mà cống hiến trước điện lúc này đã kín người hết chỗ chắn đến chật như n ê m tối cơ hội tốt như vậy không ai muốn bỏ lỡ nếu là ở ngoại vực đạt được nịch thiên cơ duyên vậy liền có thể nhất phi trùng thiên ca chúng ta đi đâu cái ngoại vực năm đi chúng ta hai huy ngội h thế nhưng là một chút thu hoạch đều không có ta làm sao biết đúng rồi m ộ i phu có tin tức gì không nữ tử kia nghe nói như thế t r o mày đánh gây thân ca ca lời nói lạnh giọng nói ta nhưng đối với hắn không có ý gì trần thế kiệt nhân phẩm kém đáng sợ các ngươi tại sao muốn đem ta hướng trong hố lửa đấy n i ê n cường nam tử vội vàng đội chủ đề nhưng trong lòng thầm đủ nói nữ nhi đã gả ra ngoài như nước đã đổ ra dù sao đây là lao ra t ử chủ ý m ộ i m ộ i ta cũng không có cách nào giữa gia tộc lợi ích ta cũng vô pháp ngăn cản trần thế kiệt mang theo mấy cái tiểu đệ tả hữu tìm hiểu nhìn thấy chính mình vị hôn thê trên thân thể mềm mại liếp nhìn một hồi trong nháy mắt cảm giác huyết khí dâng lên đu đây không phải anh vợ sao nương tử ngươi cũng tới a chương chín mươi ba cấm thần ngoại vực t r ư ơ n g chín mươi ba cấm thần ngoại vượt cút x a một chút ta cũng không có đáp ứng gả cho ngươi đừng đến lôi kéo làm quen trần thế kiệt gặp nàng một bộ mạnh mẽ bộ dáng chỉ có thể cười hắc hắc quay người cùng mình anh vợ bộ lên gần như đến liệu như phong giờ phút này cũng là đi tới cống hiến trước điện gặp người kia sơn nhân biện dáng vẻ lẩm bẩm nói mẹ nó ban đêm không ngủ được các người đám ra hỏa kia xem náo n h ậ n gì ánh mắt tạo động trông thấy hai vị người quen một vị chính là cái kia việc gác bất tận trần thế kiệt mà đ ổ i thành bên ngoài một vị chính là đầu đội nón xanh nhân hình vừa nghĩ tới tạp nhạn thanh cùng nam từ đầu chọc kia tại bạch vân sơn mạch cái kia giá ngoại tràng cảnh giống như g i a hỏa này gần nhất vẫn một mực đang tìm kiếm mỹ thiếu phụ kia tung tích đã lâu như vậy đoán chừng thi thể đều mục nát đi đợi sau mấy tiếng liêu như phong rốt cục đi vào cống hiến trong điện đăng ký tốt chính mình tin tức sau tại chấp sự dẫn đầu xuống tiến về cống hiến điện dưới mặt đất mà đi trải qua tầng tầng xét duyệt kiểm tra hắn rốt cục gặp được thông hướng ngoại vực truyền thống trận mười hai cái truyền thống trận lúc này làm quang hiện hiện từng luồng từng luồng cường đại lực lượng không gian hiện ra mở mỗi một cái trên truyền thống trận đều có thông hướng cái gì ngoại vực giới thiệu thương mang ngoại vực thiên hỏa ngoại vực ma nhãn ngoại vực man hoa ngoại n g vực bàn tinh ngoại vực cựu tinh ngoại vực sát yêu ngoại vực thanh diên ngoại vực thiên tuyệt ngoại vực bích vân ngoại vực cổ linh ngoại vực cấm thần ngoại vực ngoại vực mức độ nguy hiểm chia làm nhất trí ngũ tinh trong đó bốn tòa ngoại vực đạt tới ngũ tinh còn lại ít nhất đều là tam tinh tả hữu liệu như phong chính xoắn suýt đi đâu cái ngoại vực lúc hệ thống thanh n â m vang lên đốt hệ thống nhắc nhở xin mời ký chủ tiến về cấm thần ngoại vực ân cấm thần cái này mẹ nó thế nhưng là ngũ tinh cấp ngoại vực a trình độ kinh khủng có thể nghĩ liệu như phong liếp m kém chút đều muốn chính mình mà ạ g i ả cái này nếu không phải ta có thể so với đánh không chết tiểu cường xem chừng tiến đến diêm vương điện báo đến cũng không biết bao nhiêu hồi cất bước trực tiếp bước vào cấm thần ngoại vực trong truyền thống trận một bên chấp sự lắc đầu than nhẹ một tiếng lại là một vị mơ tưởng xa vời hạng người mũ tinh khó khăn ngoại vực trên cơ bản đều là có đi không về a cương đại lực lượng không gian đem liếu như phong bao phủ một trận trướng mắt l a m quang hiện lên hắn nhắm chặt hai mắt một lát sau lấy lại tinh thần người đã ở tại một mảnh rộng lớn g i i đất bình nguyên ngô thế giới này thật kỳ quạ thế mà không cảm ứng được tiên thiên linh khí liệu như phong trong mày vừa mới thử một chút không trung không có một chút xíu tiên thiên linh khí nhưng là khắp nơi tràn ngập cường đại quy tắc chi lực dựa vào nếu là xảy ra chuyện gì vậy ta chẳng phải là m u ố n xong đời thể nội tiên thiên linh khí cứ như vậy điểm không có bổ sung còn làm c ọ n g lông a tới thời điểm hắn đem trong nhẫn không gian linh thạch cùng thứ đáng giá đều giao phó cho tất l ự c huyền lúc này chính mình trong nhẫn không gian cũng chỉ có đồ ăn cùng nước còn có thanh kia đỏ tiêu phá ngày kích lúc này tâm tình trong nháy mắt rơi xuống tại đáy cốc mở miệng phá mắng hệ thống người mẹ nó đây không phải hố cha sao không có tiên thiên linh khí làm sao chiến đấu tiếp đốt hệ thống nhắc nhở xin mời ký chủ không nên gấp bản hệ thống ngay tại đối với phương thế giới này tiến hành phân tích một lúc sau hệ thống nói lần nữa đốt hệ thống nhắc nhở xin mời ký chủ sử dụng kim đan chi lực hoặc là thể nội tiên t i ê n thần linh chi lực nơi đây sung túc quy tắc chi lực đối với ký chủ tới nói là tốt nhất nơi tu l u y ệ n chàng n g h e xong hệ thống giải đáp liệu như phong ngồi trên mặt đất nhất tâm nhị dụng bắt đầu điều động kim đan chi lực cùng tiên t i ê n thần linh hải cốt chi lực nếu là giờ phút này có thể nắm giữ nguồn lực lượng này vậy hắn có thể tại linh tê trong tông trong môn s ô n a quy tắc chi lực thế nhưng là trường sinh cảnh cường giả mới có thể nắm giữ nhắm mắt t h a m dò hồi lâu sau chỉ gặp kim đan cùng tiên thiên thần linh hài cốt hoàn toàn không có bất cứ động t í n h gì lại là một trận nản lòng phải trí nhưng hắn đột nhiên chú ý tới hai thứ đồ này đều tại nhẹ nhàng hấp thu quy tắc trí lực liệu như phong đầu đầy nghi vấn cái này nên làm thế nào cho phải đang lúc hắn buồn dầu lúc chỉ gặp trong đầu hiện hiện t ừ n g đạo hình ảnh một đoá nở rộ kim liên sinh trưởng ở vô biên vô tận màu nâu s á m trong nước biển trong hoa sen lương chính là tiên thiên thần linh ngay tại thai ngén mà ra không biết qua bao lâu c ố này tiên thiên thần linh đều không có thành công dựng dục ra tới dấu hiệu mà lúc nhìn à y vừa thấy đạo á n đao quang này liệu như phong t r o mày giống như ở nơi nào gặp qua một dạng vô luận hắn làm sao hồi ức chính là không nhớ nổi biết tiên thiên thần linh hải cốt lai lịch sau hắn nỗi lòng lo lắng rốt cục bông xuống vẫn còn may không phải là một bộ chân chính thi thể không xương mà là tiên thiên thai ngén không thành công tiên thiên thần linh mà thôi lúc này một cỗ không hiệu tri thức tại trong đầu hắn mạnh mẽ đâm tới liệu như phong cảm giác trời đất quay cuồng lúc này trong đan điền đoá kia tiên thiên kim liên phun ra một sợi hồng mông từ khí hắn sắp phá tan não hải mới vững chắc xuống đây chẳng lẽ là thần linh cổ ngữ cái này tựa như là tiên thiên thần linh điều động u y tắc chi lực phương pháp cái này cần thu thập hương hỏa chi lực lại là cái quỷ gì l i ế u như phong cười khổ một tiếng hắn hiện tại xem như hiểu rõ muốn điều động u y tắc chi lực vậy thì phải hoàn toàn cùng tiên thiên thần linh hải cốt triệt để dung hợp hắn bây giờ chỉ là dung hợp một nửa mà thôi không cách nào vận dụng lực lượng mê ngông kia muốn triệt để dung hợp liền dùng hương hỏa chi lực đến rèn luyện kim thân cùng thần hồn hơn nữa còn cần ngưng tụ thần ấn thu hoạch được thần vị mới được liệu như phong thật sâu thở dài một hơi tại trong trí nhớ địa cầu hoa nếu mùa hè vừa mở lúc cũng là thai ngén mà ra một nhóm tiên thiên thần linh hỏa thần trúc dung thủy thần cộng công loại hình đem trong đầu những tin tức kia triệt để tiêu hóa sau liệu như phong trong mắt giấy lên h ư n g hực liên hỏa thấp giọng nói vậy liền đem cấm t h ầ n ngoại vực chuyển hóa làm ta hương hỏa chi lực nơi phát ra đi hắn hướng phía phương bắc chập rãi bước đi đến thể nội tiên tiên linh lực có thể tiết kiệm liền tiết kiệm vạn nhất vùng thế giới này có nguy hiểm nào đó tốt xấu cũng có sức tự vệ dựa theo hệ thống chỉ dẫn phía trước cách đó không xa có một cái c h ấ n nhỏ bên trong đ a n g có bản thổ cư dân tồn tại liệu như phong bước đi như bay hướng phía tiểu trấn phương hướng nhanh chóng chạy thấp giọng nói hệ thống ta muốn học tập phương thế giới này ngôn ngữ đốt hệ thống nhắc nhở ký chủ đã thành công học được ta sát ngươi lần này thế mà không thu lấy ta cơ duyên giá trị ngươi có chút không bình thường a hệ thống ngươi thành thật bàn giao có phải hay không có âm nhu gì hắn la lên vài câu hệ thống đều không có đáp lại đành phải tôi lúc này một tòa tiểu d á n g âu tây phong cách tiểu trấn xuất hiện tại trước mắt mình trong thành trấn không ít tóc vàng mắt xanh bản thổ cư dân ngay tại bốn chỗ hành tẩu liễu như phong trận mắt hốc mồm nhìn một hồi gọi thẳng khá lắm lúc này cư dân tiểu trấn bọn họ cũng kinh ngạc nhìn về phía liêu như phong nhao nhao t r â u đầu ghé thai đạo ra hỏa này làm sao tóc là màu đen con mắt cũng là màu đen hắn không phải là ma quỷ đi nhanh chóng thông chi trường trấn chúng ta nơi này xuất hiện người khả nghi lúc này mấy vị người mặc màu đen tu đạo phục tu nữ từ liễu như phong bên cạnh trải qua các nàng ánh mắt cũng mắt không chấp nhìn hắn chằm chằm một hồi trên mặt đều giật mình không gì nặc tắc chấn, chấn quái vật công thành liệu như phong lại không thèm để ý chút nào ánh mắt tại trên thân những người này lướt nhìn không ai có được tu vi thỏa thỏa bình dân bách tính mà thôi đối với hắn không được cái uy hiếp gì lúc này một trận tiếng vó ngựa rồn rập chuyển đến tiểu chấn mặt đất đều là đường lát đá thanh em thanh thúy này đặc biệt làm cho người c h ú m g ủ một lát sau người mặc màu trắng sáng tỏ áo giáp trong tay dẫn theo một thanh thập tự kiếm trong ánh mắt từ thùng nước t i ê ngũ giáp bắn ra lạnh giọng nói ngươi là người phương nào nặc tắc chấn không chào đón người lai lịch không rõ liệu như phong gặp mặt trước cưỡi ngựa cao to kỵ sĩ trong mắt tràn đầy vẻ tò mò cái này một thân thỏa thỏa phương tây thời trung cổ cách ăn mặc cái kia trên khôi giáp còn có một đoá nợ r ộ hoa hồng ấn ký rõ xét một lát sau hắn mặt mỉm cười ta chỉ là một vị qua đường người gặp nơi này có tòa tiểu chân cố ý đến đây nghỉ ngơi tiếp tế chúng ta cái này không chào đón ngươi xin ngươi rời đi kỵ sĩ dùng hai chân nhẹ nhàng kẹp một chút con ngựa vây quanh liễu như phong chuyển lên một vòng vòng nhưng trong tay thập tự kiếm lại nắm chặt giống như bao giờ cũng đều tại đề phòng hắn liệu như phong trong mắt lan quang hiện lên nhìn người nọ bảng thuộc tính tính danh, bị lợi bối tây mặc ba mươi hai thiên phú a cấp s s s s abcjefg lấy ba s là nhất định cấp thiên phú tu vi hoàng kim giai trung đẳng thế lực kim sư tử đế quốc khoa nhị đức tỉnh khu lão nhà bình nguyên n ạ c tắc trấn trưởng trấn nhân sinh k ị c bản sinh ra ở kỵ sĩ thế gia từ nhỏ thiên phú ưu việt sớm lập xuống quân công trở thành trưởng trấn làm sao tiểu trấn một m ộ c bị không biết tên ác ma tập kích làm hắn khổ không thể tạ hoàng kim giai cái này mẹ nó là cái q u ỷ gì cấm thần ngoại v ư ợ tu t vi cảnh giới sao liệu như phong trong lòng thầm đủ đạo xem ra đây đúng là một phương phương tây ma huyện thế giới linh tê tông làm sao lại lấy tới một tòa thế giới như vậy đâu thật sự là có chút kỳ quái bị lợi bối tây mặc túi đầu nhìn xuống trước mắt cái này tóc đen mắt đen dị tộc hắn cũng cảm thấy cổ quái không gì sánh được lúc nào có dạng này màu d a màu tóc người mà lại người này cho hắn một loại uy hiếp trí mạng cảm giác giống như nhẹ nhàng vận dụng một ngón tay liền có thể đem hắn bóp chết một dạng liệu như phong nhẹ g i ọ n g cười một tiếng kỵ sĩ đại nhân ta cũng không ác ý chỉ muốn tiến tiểu chấn nghỉ ngơi mà thôi ngươi không tin có thể phái người đi theo ta là được rồi mà lại sắc trời đã tối ngươi cũng không đành lòng nhìn thấy một đầu sinh mệnh trong đêm tối này mất đi, đi. bị lợi bối tây mặc mặc một lát sau, mở miệng nói cái kia có quan hệ gì tới ta chúng ta không chào đón dị loại xin ngươi rời đi liệu như phong sắc mặt hiện hiện một vòng cười khổ g i a hỏa này thật sự là khó chơi a cũng không có cách nào chính mình bộ dạng này s á c thực quá mắt sáng đành phải quay người hướng phía ngoài trấn nhỏ đi đến lúc này một vị xinh đẹp tu n ữ đưa tới chú ý của hắn nàng n à y một đầu gợn sóng màu vàng mái tóc con mắt như là tinh khiết lam bảo thạch giống như làm cho người say mê dáng người cao gầy nhất là cái kia có thể so với ba mươi hai ép sóng cả máy liệt dù là tại rộng rãi màu đen tu nữ phục cũng không che giấu được làn da như tuyết trắng bình thường mười phần chói sang cam cái này đại dương mã coi như không t h a liệu như phong ánh mắt liếc nhìn vài lần sau đó xoay người hướng phía ngoài trấn nhỏ rừng rậm đi đến hắn chuẩn bị đợi đến trời tối người yên lúc tiến vào trong tiểu trấn lúc trước tiểu trấn ở trong một cố cường đại lực lượng đưa tới chú ý của hắn mà lại ban đêm giáng lâm liền sẽ có ác ma bắt đầu quay dối cái này nặc tắc trấn chỉ bằng cái k i a hoàng kim giai trưởng trấn đoán trừng t h ủ không được đây chính là hắn đang c h à n g thời cơ tốt cứu vớt tiểu trấn trở thành mọi người trong lòng anh hùng dùng c ư ờ n g đại lực lượng c r ở thành mọi người trong lòng n h hùng dạng này mới là nhanh chóng thu hoạch hương hỏa chi lực biện pháp đêm khuya tối t h u giáng lâm nhiều hơn mây đen đen lúc này từng tiếng tiếng sói chu vang lên trên bầu trời xuất hiện vô số con rơi thân ảnh trong đất bùn cũng leo ra không ít khô lâu trong tay còn cầm tổn hại không chịu nổi bình khí bọn chúng những quái vật này đều đồng loạt hướng phía nặng tắt c h ấ n phóng đi trên bầu trời những con rơi kia nhao nhao hóa thành nhân hình hai nhọn nhọn hai mắt phát ra h à o quan g màu đỏ khoe miệng cái kia răng nanh t h ẳ dài làn da hiện ra quỷ dị trắng bệnh c h i s á c bọn hắn chỉ một ngón tay trầm giọng nói tiến công tối nay thế tất cầm xuống nặng tắt trớn liệu như phong ngay tại một cái cây nhọn phía trên đem toàn thân khí tức cần t h g ở những cái vật kia không có một cái nào chú ý tới phía sau bọn họ còn có một người sống ngay tại quan chiến người sói hấp huyết quỷ khâu lâu thực thi quỷ nhìn thấy những cái vật này sau hắn miết miệng cười nói nhưng nhìn đến nữ hấp huyết quỷ xấu xí bộ dáng sau trong nháy mắt đã mất đi hứng thú mẹ nó đột nhiên cảm giác ở địa cầu những cái kia ma huyễn tiểu thuyết rất có gạt người cảm giác ca còn nói cái gì hấp huyết quỷ bộ tộc đều là tuấn nam mỹ nữ mà g i a không trung này chính q u ạ cánh rơi hấp huyết quỷ bọn họ đều là xấu xí không chịu nổi hệ thống cấm thần ngoài vực tu vi là thế nào phân bố、Đốt. hệ thống nhắc nhở ngoài ra vực tu vi cảnh giới phân bố h ọ c đồ d i a i thanh đồng d i a i bạch ngân d i a i hoàng kim d i a i bạch kim d i a i kim cưng d i a i tinh diệu d i a i đại sư d i a i truyền kỳ d i a i vương giả d i a i phi thăng d i a i thánh vực d i a i hạ vị thần trung vị thần thượng vị thần chủ thần sáng thế thần nô vừa mới cái kia trưởng c h ấ n không sai biệt lắm vừa v ặ n đối ứng tiên tiên cảnh tu vi mà thôi l i ệ u như phong lộ ra một tia nụ cười cổ quái ý cách đó không xa có ba cái hấp huyết quỷ đúng lúc là đối ứng hợp đăng cảnh chắc hẳn đánh hạ tiểu trấn này dễ như chở bàn tay chờ chút liền có thể trở thành chúa cứu thế đang tràn nhanh lên để các dân binh phủ thêm áo giáp cầm lên ma pháp vũ khí đáng chết đ á m ác ma đến cùng muốn làm cái gì bị lợi bối tây mặc đứng tại tiểu trấn trên tường thành sắc mặt nặng nề lúc này hắn nhưng không có mang theo thùng nước kia mũ giáp lộ ra một tấm có chút anh tuấn anh nắng khuôn mặt trong tay thập tự kiếm nhàn nhạt huỳnh quang lấp lóe ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngoài thành hơn ngàn chi quái vật nhưng uy hiếp lớn nhất vẫn là giữa không trung hấp huyết quỷ mung đa đi giáo đường xin mời ái liên na tu nữ đến lần này sinh mệnh nữ thần các giáo đồ nhất định phải xuất thủ đại nhân ái liên na tu nữ nói qua các nàng không tham dự chiến đấu các nàng giáo lúc này n nếu g là bọn quái vật bắt đầu công thành hấp huyết quỷ bọn họ trong miệng bắt đầu thấp giọng ngâm sướng lên chú ngữ chỉ gặp một cái cự đại hỏa cầu đập ẩm ẩm tại tiểu trấn làm bằng gỗ trên cửa thành cái tiêu kinh khủng lực sát thương đem chất gỗ cửa thành đánh ra một cái động lớn chen trúc mà tới thực thi quỷ cùng người sói lũ khô lâu hướng phía lô lớn chui vào Bị lúc ợ i bối tây m này lưng c mấy dãi trăm vị tu nữ vội vàng chạy đến trong tay các nàng bưng lấy một bản g da dê cổ thư nói nhỏ vi đại sinh mệnh nữ thân a xin ngài hạ xuống thần lực thanh trừ trước mắt gác ma đi b hiện hiện hiện hiện vết thương. Vết thương chương chín mươi lăm cứu tràng tín ngưỡng lực chuyển hóa hệ thống chương chín mươi lăm cứu tràng tín ngưỡng lực chuyển hóa hệ thống giữa không trung cái kia mấy cái có thể so với hợp đan cảnh hấp huyết quỷ hướng phía trên tường thành các tu nữ bay đi trong mắt bọn họ hào quang màu đỏ như máu đại thịnh đầu lưỡi nhịn không được liếm nói chuyện môi thấp giọng cười tàn nói tinh thần tín đồ hết u y dịch đây là cỡ nào mỹ vị à? ái liên na giờ phút này cũng nhìn giữa không trung chạy nhanh đến hấp huyết quỷ bọn họ nàng một tiếng tiểu à, thánh ngôn ác ma lui tán chỉ gặp nàng hai tay nâng lên giáo điện một vòng ánh sáng b ả y vây mà ra chiếu s ạ ở giữa không trung hấp huyết quỷ trên thân cầm đầu cái kia mấy cái hấp huyết quỷ lập tức hóa thành tiểu xào con rơi né tránh mà sau lưng những cái kia thực lực thấp nhưng không có tốt như vậy mệnh tại thánh quang này chiếu dọi xuống trong nháy mắt hóa thành cho tàn đáng chết sinh mệnh nữ thần tín đồ ta muốn đem máu của ngươi hút sạch sẽ dạng này mới có thể bình phục lựa dẫn của ta hợp đăng cảnh hấp huyết quỷ lần nữa hóa thành nhân hình. hướng phía ái liên na vào tới lúc này bị lợi bối tây mặc từ một bên chạy nhanh đến đem cái này lăng lệ cháo kích ngăn lại trong tay thập t ử kiếm dùng sức do bên trên hướng phía dưới chém vào giận d ữ h ế t hỏa diễm vợn xong chém một thanh hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành đại kiếm b ổ về phía giữa không trung hấp huyết quỷ cái kia cực nóng nhiệt độ ngay cả không khí đều sinh ra khí lãng chập trùng mà hấp huyết quỷ trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường móng tay sắc bén hướng về phía trước nhẹ nhàng hoạt động một vòng hàn quang hướng phía hỏa diễm đại kiếm mà đi chỉ gặp cái kia võ kỹ cư như vậy dễ như chở bàn tay bị đánh tàn lên trong tay giáo điện bắt đầu thấp giọng ngâm sướng nói vĩ đại sinh mệnh nữ thần à, xin ngài hạ xuống vô tận vĩ lực chúc phúc ở trước mắt chính nghĩa kỵ sĩ đi ban cho hắn g ũ ú p khí lực lượng nhanh nhẹn phòng ngự chỉ gặp nàng ngâm sướng xong trên bầu trời rơi xuống mấy đạo quang trụ đánh chúng bị lợi bối tây mặc trên thân chỉ gặp nó toàn thân khí thế dây l ắ t nhanh bắt đầu tiêu t h ă n g không gì sánh được tiếp cận hợp đan cảnh hấp huyết quỷ hắn bay về phía không t r ú n g cùng ba cái hấp huyết quỷ đầu lĩnh chiến đấu đứng lên mà trên tường thành các tu nữ cùng chiến sĩ cùng các dân binh bắt đầu mật thiết phối hợp lại các tu nữ phụ trách trị liệu thương thế cùng phạm vi lớn công kích thần thuật chiến sĩ cùng dân binh đè vào phía trước cùng bọn quái vật l i ề u mạng c h é m giết lúc này một đầu có thể so với tiên thiên cảnh hậu kỳ người sói cao cao nhảy lên rơi vào trên tường thành bắt đầu làm cản đồ s á t lên những dân binh kia có chút tu nữ vừa định ngâm sướng thần thuật tiến hành ngăn cản lúc bị cái khác hấp huyết quỷ đánh lén cắn một cái vào cổ lôi kéo trí cao không trung đợi những thi thể này rơi xuống từ trên không lúc cũng đã sắc mặt bầm đen trên cổ tràn đầy thật sâu vết c n thân thể huyết dịch đều bị rửa sạ đang chuẩn bị cầm lấy giáo điện lần nữa thi triển công kích loại thần thuật lúc đang cùng bị lợi bối tây mặc chiến đấu ba cái hấp huyết quỷ bên trong bay ra một cái thân hình như là thiệm điện c ư ớ p đến trước mặt nàng đem nó trong tay giáo điện một thanh g i à n h lại hướng phía nơi xa ném đi hh không có giáo điện ta nhìn ngươi như thế nào thi triển thần thuật giáo điện mới là các ngươi tu nữ sử dụng thần thuật môi giới không có thứ này các ngươi chính là một người bình thường mà thôi hấp huyết quỷ nói xong một thanh bóp lấy cổ của nàng đem nó ngạnh sinh nâng lên trước mặt mình nhìn xem cái tia tuyết trắng cổ trong mắt tràn đầy vẻ tham lam lúc này liễu như phong chậm rãi rơi vào hấp huyết quỷ trước mặt, anh em người mẹ nó có phải hay không xưa nay không đánh răng à? trong miệng thật sự là như là hố phân một dạng thú chết bị lợi bối tây mặc nhìn thấy ái liên na bị bắt lấy được trong lòng thần trường muốn động chức người đến giúp đỡ có thể c u ố n lấy hắn hai cái hấp huyết quỷ nơi nào sẽ để nó toại nguyện lúc này hắn mới nhìn đến giữa chưa bị chính mình đuổi đi người trẻ tuổi tóc đen chẳng biết lúc nào xuất hiện tại ái liên na bên cạnh chỉ gặp hắn ngón tay nhẹ nhàng hướng phía trước một chút cái kia hấp huyết quỷ giống như bị lực lượng gì bắt lấy phát ra thê lương tiếng đeo gen ngươi ngươi đến tột cùng là ai còn không đem ta thả phụ thân ta thế nhưng là kim cương g i a hấp huyết quỷ các ngươi không ch liệu như phong nhẹ nhàng cười một tiếng giả trang ra một bộ sợ sệt biểu lộ giống như lại nói ngươi nhìn đem ta dọa đến kém chút liền đi tiểu mẹ nó kim cương d i a i không phải liền là thần thông cảnh mà thôi lão tử mẹ nó thần thông cảnh hậu kỳ tồn tại ngươi lão phụ thân kia chỉ cần chạy đến liền một bàn tay bóp chết hắn chỉ gặp hắn ngón tay dùng sức một chút trong miệng nói khẽ lôi đến ẩm ẩm giữa không trung mây đen bắt đầu tụ tập từng đầu màu tím lôi long tại trong mây đen chơi đùa bay múa tại hắn ra lệnh một tiếng thô to như thùng nước lôi điện bổ về phía bị trói lại hấp huyết quỷ trong chốc lát liền biến thành một đ mà ái liên na con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn người này chính là giữa chưa từ bên người nàng trải qua dị tộc nhân không nghĩ đến người này thực lực khủng bố như thế bạch kim giai hấp huyết quỷ như là giết con kiện đến dạng nhưng là càng làm cho nàng kinh ngạc không ai qua được vừa mới lời nói của người nọ nói lôi trên bầu trời liền xuất hiện lôi điện mà lại nguồn lực lượng kia nàng hết sức quen thuộc mỗi lần thỉnh cầu sinh mệnh nữ thần hạ xuống thần lực lúc cũng là c ố này giống nhau như lúc khí tức ái liên na não hải không khỏi hiện hiện hiện một cái kinh người ý nghĩ đó chính là trước mắt nam tử tóc đen này là một vị hành tẩu ở nhân gian thần linh nàng chưa bao giờ thấy qua vị kia thần linh tín đồ có thực lực này cũng không nghe nói vị nào tín đồ không thông qua môi giới liền có thể thi triển ra thần thuật cho nên nàng không gì sánh được xác định trước mắt nam tử tóc đen thân phận nhân loại đáng chết thế mà giết chết ta huynh đệ các ngươi toàn diện muốn cho hắn c h n cùng còn thừa cái kia hai cái có thể so với hợp đan cảnh hấp huyết quỷ thấy mình huynh đệ bị người tiện tay đánh giết ánh mắt sát ý bộc lộ cũng không còn cùng bị lợi bối tây mặc toàn thân khí thế điên của b ộ c phát hai đạo ngập trời khí diễm màu đen đem chọn tòa tiểu trấn bao phủ ngay tại công thành bọn quái vật giống như đạt được một loại lực lượng thần bí nào đó ra trì trong mắt hồng quang chất động lực công kích cùng tốc độ nhanh rất nhiều mà lại so với lúc trước càng thêm hung tàn đứng lên bị lợi bối tây mặc trong lòng khẩn trương nhưng lại không thể làm gì hắn đã cảm giác được thân thể cái kia trúc phúc lực lượng ngay tại chậm rãi biến mất thần linh thần thuật trúc phúc ra chỉ là có thời gian hạn chế mà ái liên na tu vi cũng không đủ cho nên thần thuật duy trì thời gian chỉ đủ ba phút mà thôi hắn lúc này chỗ nào hay là hai cái bạch kim dai hấp huyết quỷ đối thủ bị một bàn tay quất bay ra ngoài chúng đ i ệ ngã tại trên tường thành đại thổ một ngụm máu tươi ái liên na gặp trường trấn cũng bại hơn một trăm vị tu nữ cũng chỉ thừa gần một nữa hốc mắt trong nháy mắt tất át đối với liệu như phong cầu khẩn nói cao cao tại thượng thần linh á i liên na thỉnh cầu ngài cứu vớt tiểu chấn này đi nói xong liền quỵ rạp xuống liệu như phong các loại trước mặt hai mắt nước mắt tung hành nhưng là ánh mắt thành kính không gì sánh được một sợi tinh thuần tín ngưỡng lực bay ra bị hệ thống n u ố t vào đốt hệ thống nhắc nhở tín ngưỡng lực không thích hợp ký chủ nhất định phải trải qua chuyển hóa trở thành hương hỏa nguyện lực mới có thể bị ký chủ hấp thu ký chủ phải chăng mở ra tín ngưỡng lực chuyển hóa hệ thống liệu như phong vừa mới chuẩn bị ra tay giúp đỡ lúc nghe được hệ thống lời nói này ngây ngẩn cả người trong lòng h đây là đối với ta có trợ giúp sự tỉnh khẳng định mở ra nói đi muốn bao nhiêu cơ duyên giá trị lao tử hiện tại thân ra hơn một triệu cơ duyên giá trị đốt hệ thống nhắc nhở không cần ký chủ thanh toán cơ duyên giá trị xin chờ một chút một lát sau hệ thống âm thanh vang lên lần nữa nhắc nhở hắn tín ngưỡng lực chuyển hóa hệ thống đã mở ra vừa mới cái kia sợi tinh thuần tín ngưỡng lực bị chuyển hóa làm hương hỏa n g u y ệ a lực bị tiên thiên thần linh hải cốt hấp thu liệu như phong con mắt quay tròn chuyển động mấy lần nhìn về phía quỳ dạp xuống trước mặt mình xinh đẹp tu nữ thấp giọng nói muốn ta xuất thủ có thể nhưng là ngươi được thành vì ta tín đổi như thế nào chương chín mươi sáu tiểu trấn quy tâm nhóm tín đồ thứ nhất chương chín mươi sáu tiểu trấn quy tâm nhóm tín đồ thứ nhất ái liên na nghe nói như thế ngu ngơ một chút nàng túi tấp h đầu trầm mặc hồi lâu mà l i ễ u như phong khẽ cởi nói các n g ư ơ i tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần giống như không có năng lực kêu cứu các n g ư ơ i à tình huống trước mắt có thể dung không được ngươi suy tư ta ta là sinh mệnh nữ thần giáo đình hậu tuyển thánh nữ ngài biết ý vị như thế nào sao một cái hậu tuyển thánh nữ thay đổi địa vị đi tín ngưỡng mà khắc thần linh cái này không thể nghi ngờ không phải phản bội bị cường đại giáo đình biết chúng ta đều sẽ bị xem như dị giáo đồ diệt trừ được yêu quý liên na thanh em run dậy đó có thể thấy được nàng lúc này có chút dao động nhưng là sợ s ẽ sinh mệnh nữ thần giáo đ ỉ n h cái kia kinh khủng thế lực mà liệu như phong lại phong khinh vân đạo hắn trước nhìn thế nhưng là đem kia cái gọi là nữ thần hạ xuống thần lực phương thức thấy nhất thanh nhị s ợ sinh mệnh nữ thần căn bản là không có cách bản thể đến vị diện này chỉ có thể hạ xuống yếu ớt tín ngưỡng lực ra chỉ tại tín đồ trên thân mà này mới khiến hắn sinh ra cái chủ ý này nếu là sinh mệnh nữ thần giáo đ ỉ n h phái gia cường giả vậy mình cũng có thể kêu lên t h ủ y ngưng làm đến đây trợ trận hắc hắc ta trước những quái vật này tiêu diệt lại nói để cho các ngươi kiến thức xuống thực lực của ta l i ệ u như phong nói xong thân hình chậm rãi lơ lửng một đầu tóc dài đen nhánh không không gió mà bay tùy ý phiêu đ n g đứng lên chỉ gặp hắn bốn phía phong vũ lôi điện chi lực lưu t r u y ề n sau lưng một bộ vàng nóng ánh hư ảnh hiện hiện ngập trời khí thế tại trên tiểu chấn này trời trải rộng ra lúc trước cái k i a đầy trời hắc diễm tựa như đụng phải khắc tinh nhanh chóng sụp đổ mở gió mưa lôi điện theo hắn từng chữ nói ra chuyển vận bốn chữ cụm phong bắt đầu thỏa thích gào thét trên bầu trời mây đen cấp tốc tập kết vô số lôi đỉnh màu tím lại đang chất động băng lanh thấu xương nước mưa nhỏ g i xuống những cái tím nh liệu như phong lúc này tựa như cái kia tại thế thần linh cường đại thần uy làm cho ở đây dân binh chiến sĩ tù nữ trưởng trấn nhao nhao quỷ dạp xuống đất bái lạy bọn hắn cao giọng ca t ụ lấy la lên chỉ gặp từng sợi tinh thuần tín ngưỡng lực bị hệ thống nuốt vào chuyển hóa làm hương hỏa nguyện lực hắn trên mặt dáng tươi cười ngón tay thon dài hướng phía trước một chút trong mây đen cái kia sao động không chịu nổi rơi xuống hướng phía giữa không trung hấp huyết quỷ bổ tới â m ầm Chỉ gặp lúc ô này trốn ở trong phòng các cư dân chẳng biết lúc nào cũng đi ra nhìn xem giữa không chúng cái kia cao lớn uy vũ thân ảnh cũng quỷ i ạ m xuống đất thành tín cầu bái hơn vạn đạo tinh tinh khiết tín ngưỡng lực hướng phía liệu như phòng tụ tập mà đến hệ thống bắt đầu ra sức chuyển hóa đứng lên hắn cảm thấy tiên thiên thần linh hải cốt bắt đầu chậm dãi triệt để dung hợp được mình có thể điều động lực lượng cũng càng ngày càng nhiều lúc trước một chút tiên thiên linh khí tiêu hao với hắn mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông m à thôi thân thể chậm dãi rơi vào thánh nữ ái liên na trước mặt mở miệng nói suy tính như thế nào ta vị thứ nhất giáo đồ ái liên na lần nữa thành tín quỳ dạp xuống trước mặt hắn ái liên na nguyện ý vĩnh viễn đi theo thần chủ phụ dưỡng tại ngài tả h ư u bị lợi bối tây mặc cũng dáng chống đỡ lấy thân thể bước chân lảo đạo đi tới cầm trong tay thập tự kiếm ném ở một bên quỳ lệ tại liễu như phong trước mặt trong ánh mắt trong lòng của hắn cũng vô cùng hối hận giữa chưa bị chính mình xem như dị loại tồn tại người tóc đen lại là một vị cường đại hành t ẩ u thế gian thần linh cao cao tại thượng không gì làm không được thần linh xin ngài nhất định phải nhận lấy bị lợi bối tây mặc trở thành một tên thành tín giáo đồ ta nguyện vì ngài x ô n g pha khói lửa liệu như phong biểu hiện trên mặt cũng mười phần đặc sắc kém chút biệt xuất biệt xuất nội thương nhưng vào lúc này trên bầu trời một cố cường đại lực lượng phá vỡ hư không giáng lâm hắn ánh mắt ngưng tụ khi tức quen thuộc này chính là sinh mệnh nữ thần đang chết dị giáo đồ thế mà dám can đảm cướp đoạt tín ngưỡng của ta ta muốn đem ngươi, đánh vào địa ngục vực sâu, để cho ngươi nhận hết vô tận liệu như phong cũng ý thức được nữ thần cường đại lúc này trong đan điển ngũ trào kim long lòng châu bay ra hóa thành một đầu vàng lóng ánh thần long mà thân thể hải cốt lần nữa hiện hóa thành tiên thiên thần linh bộ dáng hai có ngập trời khí tức đem sinh mệnh nữ thần ngăn chặn không đáng chết ngươi không phải bản thổ cư dân ngươi là đến từ phương đông những cái kia đáng chết người t u đạo ngũ trào kim long thân thể càng phát ra khổng lồ đầu dòng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to rõ long âm móng vuốt chụp về phía nơi hư không kia mà liệu như phong phía sau tiên thiên thần linh cũng đưa tay hướng phía trước một chút cường đại không gian đại đạo chi lực hướng phía trước truyền lại đi qua đ liệu như phong lúc này sắc mặt c h n g nhận vừa mới cái này hai cố lực lượng đã đem trong cơ thể mình tiên t i ê n linh khí kém rút khô hiện tại thật là khiến người có gật đầu lớn mà bị lợi bối tây mặc cùng ái liên na cũng là trận mắt hốc mồm nhìn xem vừa mới phát sinh hết thạy cường đại sinh mệnh nữ thần chi lực bị trước mắt tóc đen thần linh n lạnh xinh xinh đánh lui bọn hắn càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng trở thành một vị cường đại tân thần giáo đồ hơn nữa còn là vị thứ nhất lúc này cỡ nào q u a n vinh liệu như phong hít một hơi thật sâu ráng chống đỡ lấy thân thể q a y người đối với quỳ dạm xuống đất tất cả mọi người nói ra chúng ái k h a n bình thân quỳ dạm xuống đất tất cả mọi người mắt lớn đây là ý gì ái liên na vội vàng đứng lên giải thích nói thần chủ để cho chúng ta đứng lên không cần quỷ lệ ý tứ Á a a thì ra là thế thần linh ý tứ quả nhiên thâm ảo không gì sánh được khó trách chỉ có tu nữ mới có thể giải đáp chính là về sau để cho chúng ta nữ nhi cũng gia nhập vị này thần linh giáo đình đi liệu như phong vừa định lúc nói chuyện chỉ gặp thể nội tiên thiên thần linh hải cốt phát ra hai đoàn quang mang bay về phía ái liên na cùng bị lợi bối tây mặc thể nội chỉ thấy hai người khí tức nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng thẳng đến đột phá bạch kim gia trung đàng hợp đăng cảnh t r u n g kỳ bọn hắn trên c h á n cũng in lên một đoá tiên thiên kim liên ân ký chính thức trở thành đám đầu tiên giáo đồ lúc này càng nhiều tu nữ cùng các chiến sĩ nhao nhao chạy tới quỳ dạp xuống l i ê u như phong trước mặt thỉnh cầu trở thành tín đồ của hắn chỉ gặp thể nội trùm sáng bay ra này sẽ hắn đã nhận lấy trên trăm vị tín đồ cái kiêu cố tinh thuần tín ngưỡng lực càng phát ra tráng kiện đứng lên liên miên bất tuyệt bị hệ thống hấp thu đứng lên một lát sau hắn thật sâu p h u n ra một ngụm trọc ký trong thân thể tiên thiên thần linh hải cốt dung hợp đã đến một cái điểm phân định điểm ấy tín ngưỡng lực không đủ tiếp tục dung hợp hắn hiện tại cần càng nhiều giáo đ t ì mà cho ta ái địa liên na cũng túi người chào đạo tôn kính thần chủ không biết ngài phong hào kêu cái gì ta tốt tuyên truyền ngài anh dũng sự tích cùng danh hào mà lại giáo đường cũng cần phụ lên ngài danh hào bảng hiệu liệu như phong cũng rơi vào trong tư kêu cái gì sâu tạc thiên danh tự tốt đâu mở miệng nói xin cứ gọi ta là vô song đạo tổ nhớ lấy là đạo tổ đối với ta cầu nguyện lúc muốn đốt hương t ắ m rửa ba giờ đầu ở đây tất cả lần nữa sững sở vô song đạo tổ đó là cái cái gì thần linh tên bọn hắn tín ngưỡng thần chủ làm sao cảm giác như vậy không đứng đắn a chương chín mươi bảy sắc phong thánh nữ vô song đạo cung chương chín mươi bảy sắc phong thánh nữ vô song đạo cung bị lợi bối tây mặc ở phía trước dẫn đường ái liên na theo sát t ạ i liệu như phong s a o lưng trong mắt nàng tràn đầy tiểu tinh tinh đôi trước mắt nam tử tóc đen này không gì sánh được sùng kính tôn kính đạo tổ đây chính là nhà của ta hy vọng ngài không cần ghét bỏ đợi ngày mai ta cũng làm người ta vì ngài chế tạo một chỗ cung điện liệu như phong khỏe miệng có giật cái chán toát ra mấy đầu hát tuyến trước mắt một tòa riêng lớn kiểu dáng âu tây phong cách biệt thự tọa lạc ở trước mắt hắn còn không biết sinh mệnh nữ thần giáo đường tổng bộ cái kia xa hoa trình độ nếu là sau khi thấy cũng sẽ vô lực đ ầ u đen r a n g u ố n g bị lợi bối tây mặc đem liệu như phong đưa đến lầu ba một chỗ phòng ngủ trước túi mình vai trào mở miệng nói ra xin ngài tại cái này sẽ liền một cái đi ái liên na gian phòng của ngươi tại đạo tổ bên cạnh có chuyện gì có thể gọi ta thấy hai người nao nao h lui ra liễu như phong thoát sạch s à n h xanh nhảy vào trong b ồ n tắm thư thư phục phục c u a lên tắm đến lúc này cửa phòng bị người đẩy ra chỉ được yêu quý liên na người mặc váy ngủ màu trắng lộ ra cái kia tuyết trắng trắng hơn tuyết da thịt nhẹ nhàng đi tới trước mặt h ắ n thấp giọng nói xin cho ngài thành tín thị nữ đến phụng dưỡng đạo tổ tắm rửa tư là phổ tư là phổ ta tự mình tới là được rồi ta nhưng không có để cho người khác giúp ta tắm rửa thói quen không được thân là ngài đầu tiên giáo đồ đây là vinh quang n g c nào xin mời đạo tổ yên tâm ái liên na sẽ cẩn thận cẩn thận chỉ được yêu quý liên na ngồi s ổ m liễu như phong trước mặt cầm lấy khăn mặt liền cho hắn lau trong ánh mắt cẩn thận tỉ mỉ tràn đầy chăm chú l i ễ u như phong sắc mặt quái dị mẹ nó cái này giáo đồ có phải hay không trên tín ngưỡng đầu hắn làm sao biết đây chính là tiên tiên thần linh hải cốt chùm sáng kia cùng tiên tiên kim liên ấn ký làm bọn chúng tại tất cả giáo đồ trong linh hồn khắc xuống lạc ấn khiến cho tín đồ về sau sẽ không bao giờ lại thay đổi địa vị dạng này càng có lợi hơn trong tay khống mà ái liên na khuôn mặt bỏ bừng nàng ánh mắt nhẹ nhàng liếp nhìn đạo tổ cái kia cường tráng trắng trắng loãn thân thể sâu trong linh hồ khiến cho nàng lúc này cảm giác mình như là một đám lửa hừng hực ở trong lòng thiêu đốt liệu như phong cũng thư thư phục phục ngồi tại trong b u ồ n tắm hưởng thụ đứng lên hắn lúc này ngay tại quan sát á i liên na bảng t h u tính tính danh m ẹ c h lìn đạt ngại lâm na niên linh hai mươi lăm thiên phú S cấp tu vi bạch kim giai trung đ ẳ n g hợp đáng cảnh trung kỳ thế lực kim sư tử đế quốc khoa nhị đức tỉnh khu lão nhà bình nguyên n ạ c tắc trấn vô song đạo c u n g giáo đồ nhân sinh k ỳ bản vốn là một cô nhi từ nhỏ bị sinh mệnh nữ thần giáo đình tu dưỡng gặp nó thiên phú kinh người đề kỳ thành là tu nữ vốn là hạ giới thánh nữ người ứng cử người tối nay thay đổi địa vị trở thành vô song đ sau khi xem xong mở miệng t r ầ m rãi nói ra ái liên na về sau ta giáo đỉnh cùng giáo đường tên là vô song đạo cung các loại làm song ngươi chính là ta vô song đạo cung đời thứ nhất t h á n h nữ ái liên na nghe nói như thế lập tức q u ỳ dạp xuống đất thành tín nói ra t a ơn tôn kính đạo tổ ta sẽ cố gắng đem vô song đạo cung phát triển ra sắc để nó trở thành không kém gì sinh mệnh nữ thần giáo đình nô、no. b à n đạo tổ tin tưởng ngươi đúng rồi sinh mệnh giáo đỉnh có cái gì cường giả ngươi cũng đã biết ái liên na cho mày vậy lên miệng nhỏ trần chờ một lát sau chậm rãi nói ra tại ta nhận biết bên trong sinh mệnh nữ thần đại tế ty tựa như là thành vực giai còn có hay không mặt khác cường đại hơn ta cũng không biết t h á n h v u ố c giai có thể so với luân hồi cảnh cường giả sao thật sự là không thể nhỏ giòm a xem ra cần phải ổn đánh ổn đâm phương thế giới này có bao nhiêu thần linh giáo đình phân bố chỉ được yêu quý liên na bên cạnh cho hắn lau chùi thân thể liền mở miệng chậm dai nói ra trước mắt chỉ có sinh mệnh nữ thần giáo đình đêm tối nữ thần giáo đình hào quang nữ thần giáo đình trước kia rất nhiều thần linh giáo đều n h đ bị cái này ba bên thế lực cường đại hủy diện xem ra ta cái này vô song đạo cũng phát triển tiền đồ vẫn là vô cùng khả quan ba vị nữ thần hiện ra thế chân vạc xem ra không có dành đến xử lý ta cùng tiểu miêu tiểu cầu chính là phát triển thời cơ tốt đẹp ngươi ngày mai để bị lợi bối tây mặc đi phụ cận mặt khắc thành trấn tuyên dương sự tích của ta ta cần càng nhiều giáo đồ tuân mệnh ngày mai liền để bị lợi bối tây mặc đi tuyên truyền tuyên truyền mà lại không có đám ác ma quấy rối b u ồ n chấn thương nhân cũng sẽ nối liền không dứt đến đây giao dịch mua bán đây chính là ngày truyền bá tín ngưỡng thời cơ tốt đẹp ái liên na gật đầu ra hiệu cầm trong tay khăn mặt bung ô xuống là l i ễ u như phong xoa bóc b ả vai đứng lên cái tiêu bóng loáng tay nhỏ ở tại trên thân nhẹ nhàng hoạt động thật sự là thật là hài lòng được rồi ngươi đi nghỉ n g ơ i đi ta cũng muốn rửa sạch liệu như phong ra hiệu nàng ra ngoài, dù sao mình hiện tại thế nhưng là không mảnh vải che thân mặc dù ta ra mặt đủ giày không quan tâm nhưng ái liên na sớm đã khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà lại khí tức thô cho không p h ụ n dưỡng đạo tổ là ta vị này thánh nữ chuyện nên làm tôn kính đạo tổ x i n n g à i không cần đem ta đổi u đi nói xong liền đ i ể m đạm đáng yêu nhìn xem hắn liệu như phong khỏe miệng co giật mấy lần cắn răng một cái từ trong b u ồ n tắm đứng dậy xích quả quả hiện ra tại ái liên na trước mặt đang chuẩn bị cầm lấy khăn tắm phụ thêm lúc nàng lại quỳ dạm xuống trước mặt mình kề sát đi quả bốn oie bốn es e es oies ờ phút phút pháp khắc sáng sớm hôm sau bị lợi bối tây mặc nhẹ nhàng go gó cánh cửa thấp giọng nói tôn kính đạo tổ ngươi trung thành tín đồ xin ngài đứng lên dùng cơm ngươi đạo cung đêm qua đã để người tiến đến sửa bây giờ muốn tất đã làm xong Tốt, đạo tổ lập tức tới ngay ái liên na chẳng biết lúc nào sớm đã tỉnh lại mặc váy ngủ màu trắng nhẹ nhàng lắc lư mấy lần đang ngủ say liếu như p h o n g nói khẽ tôn kính đạo tổ nên dậy ăn cơm hai người một lúc sau đi xuống lầu l i ế u như phong tràn đầy xấu cười xấu xa cho nhìn về phía trước vạn mẹo vòng e o ái liên na nhẹ nhàng tại bên thai nàng hỏi đêm nay ngươi cũng muốn hào hào phụng dưỡng đạo tổ ái liên na trên mặt xuân thủy quay đầu nhìn hắn một chút dịu dàng nói chỉ cần đạo tổ ngươi ưa thích ái liên na cái gì đều n g u y ệ n ý bị lợi bối tây mặc cũng tại đầu bậc thang nhìn thấy hai người cái t i a thân mật cử động nhưng là hắn không thèm để ý chút nào thậm chí còn là ái liên na cảm thấy mừng rỡ đây là cỡ nào vinh quang đạt được đạo tổ sùng hạnh tương lai nói không chừng còn có thể sinh hạ thần tử lúc này trong lòng của hắn cũng đang tự hỏi đứng lên nhìn xem trong gia tộc phải chăng có nữ t ử xinh đẹp kêu đến cũng trở thành liệu như phong tu nữ bị lợi bối tây mặc ngươi có nắm chắc nuốt vào chung quanh mấy cái tiểu trấn tín đồ sao gặp li bị lợi bối tây mặc vội vàng bỏ đào trong tay xuống xiên x o á t một tiếng thật đứng thẳng lên thanh âm văn g dội xin mời đạo tổ yên tâm ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này nếu là làm không được ta sẽ chém bên dưới đầu lâu mình liệu như phong gặp hắn lời thề son sắt bộ dáng cũng là nhức đầu không thôi kết thúc không thành liền kết thúc không thành thôi ta lại không cho ngươi đi chịu chết lại nói ngươi thế nhưng là tay ta dưới đáy vị thứ nhất giáo đình hộ vệ trưởng làm sao nhận tâm ngươi ở g i a dám không có việc gì kết thúc không thành cũng không quan hệ chúng ta từ, từ phát triển là được rồi có các ngươi nhóm này trung thành tín đồ ta phi thường hài lòng bị lợi bối tây mặc cùng ái liên na nghe nói như thế trên mặt kích động không thôi nhao nhao hướng phía liệu như phong túi đầu đứng lên trang miệng một lời nói ra tạ ơn tôn kính đạo tổ tán thưởng chúng ta nhất định sẽ h à o h à o cố gắng liệu như phong chính uống vào rượu nho gặp bọn họ hai người cái kia không bình thường mạch não kem chút một ngụm phút tới đây đều là cái gì cùng cái gì hắn lúc này cũng minh bạch địa cầu trong tiểu thuyết phương tây ma huyện thế giới những cái kia cùng nhiệt giáo phái tín đồ tư tưởng quan niệm thần chủ nói lời mặc kệ đúng sai đều là chính xác chương chín mươi tám huyết tinh thạch hát long bộ tộc chương chín mươi tám huyết tinh thạch h long bộ tộc cái liên na kể bên này trong tiểu trấn còn có mặt khác giáo đường sa có lời nói ta muốn cùng nhau bước vào ái liên na xoay người để bày tỏ hay náy môi đỏ khẽ mở nói tôn kính đạo tổ giang anh bình nguyên tổng cộng có mười một tòa tiểu trấn cũng chỉ có chúng ta nặng tắt chân có sinh mệnh nữ thần giáo đường nhá không hiện tại hẳn là tôn xưng là vô song đạo cung liệu như phong ăn vài miếng cơm tây phát hiện không đúng chính mình khẩu vị cũng b u ô n g xuống ở trong tay giao n ĩ a đứng d ậ y ra hiệu ra ngoài đi một chút nhìn xem đạo cung kiến thiết như thế nào ba người đi vào nguyên bản thuộc về sinh mệnh nữ thần giáo đường chỗ trải qua công tượng trong đêm sửa chữa lại đã trở thành liệu như phong đạo tràng trên cửa chính treo vô song đạo cung bảng số phòng trong đó lấy có tu nữ tại ca tụng tên của hắn từng luồng từng luồng tình thuần tín ngưỡng chuyển tới liệu như phong hài lòng nhẹ gật đầu đưa tay tại bị lợi bối tây mặc trên bờ vai đập mấy lần t á n dương làm được rất không tệ vất vả vì n g à i làm việc là vinh hạnh của ta bị lợi bối tây mặc vội vàng xoay người cúi đầu giống điên cùng dạng hắn cảm giác đạo tổ một tiếng tán dương so với chính mình phụ thân khích lệ còn muốn làm cho người kích động trong lòng của hắn hận không thể đem phụ cận tất cả tiểu trấn thu phục trở thành đạo tổ tín đồ lúc này người mặc bị giáp ngông đa bước nhanh chạy tới nhìn thấy liệu như phong ở đây. Lập tức q u bị, bị lợi bối tây mặc khinh thường cười lạnh đổi lại trước kia hắn khẳng định không thể trêu vào dạng này ác ma quái vật nhưng là bây giờ thì khác vĩ đại đạo tổ ngay tại trong triệu chấn có hắn xuất thủ nho nhỏ hấp huyết quỷ đáng là gì mông đa đúng không n g ư ơ i biết tên kia hang ổ ở đâu sao ta hiện tại khởi hành đem h ắ n d i ệ t liệu như phong r ố i lưng một cái viên này bom hẹn giờ vẫn là phải sớm một chút rút ra tương đối tốt để giăng nanh bình nguyện tiểu chấn an dưỡng sinh tức dạng này mới có thể cống hiến ra càng nhiều tín ngưỡng lực không có người nguy hiểm khẩu tài sẽ tăng nhiều đây mới là hắn muốn tương lai kế hoạch nếu là mù quáng làm càn mở rộng cái kia nói không chừng sẽ chọc tới ba vị c ự đầu giáo đình một chút sĩu phát triển đem khoa nhĩ đức tình khu đều trở thành tín đồ của chính mình trí địa lúc này mới có đối kháng ba vị nữ thần m ộ liếng mông đa chỉ chỉ phương tây liệu như phong thân hình trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên nhanh chóng hướng phía phía tây ngự không mà đi hiện tại ban ngày hấp h u y ế t quỷ không cách nào hành động đoán chừng chỉ có thể trốn ở chỗ hắc á m nghỉ ngơi đêm tối mới là thiên hạ của bọn hắn một lát sau liệu như phong nhìn thấy phương tây dừng ra rậm rạp bên trong có một tòa cổ bảo sớm đã là thùng trăm ngàn lỗ lâu năm thiếu tu sửa nhưng cổ bảo chỗ sâu lại có một cố cường đại khí tức ngay tại ngủ say từ trong nhận không gian xuất ra đỏ tiêu phá ngày kích nói khẽ phá ngày ầm ầm cổ bảo tại cái này cường đại một kích bên dưới trong nháy mắt san thành bình điện trên t r o n có một con bại lộ tại d c ư ờ n g đại ánh nắng chính là hấp huyết quỷ khắc tinh chỉ gặp một trận l ố t bốt tiếng vang một chút cảnh giới thấp hấp huyết quỷ t i n h cả một quan đều thiêu đốt trở thành cho t à n chỉ để lại chính giữa một bộ chỉnh thể đen kịt một quan một quan bên trên khắc có hoa bên trong hồ trạm canh gác đồ án trong quan tài âm chầm chầm t h ấ p thê lương tiếng kêu rên vang lên vâng là ai dám can đảm đã quáy d i à y tôn kính huyết tộc nam tức sơn mỗ mạc đặc lợi ngủ say từng đ ó a từng đ ó a mây đen nhanh c h ó n g tụ tập đem cái kia ánh nắng gắt gao c h é kín một cái bàn tay gậy gộc dỗi ra đem cái kia một cái kia một quan đóng chậm u ngươi cho rằng ngăn trở thái dương liền xong việc. liệu như phong lời nói vừa dứt tâm chỉ gặp trước người nó không gian bắt đầu chấn động đứng lên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa trong chớp mắt liền xuất hiện tại cái kia kim cương d à i hấp huyết quỷ sau lưng trong tay trường kích ra sức chém vào xuống dưới phốc phốc binh khí phá thể tiếng vang lên kim cương d à i hấp huyết quỷ cứ như vậy bị hắn chặn ngang chém thành hai đoạn ngón tay phát ra một đạo lôi quang b ổ về phía chậm rãi xê dịch hai đoạn thân thể tiếng kêu rên đem trong rừng cây đám chim chóc dọa đến biểu hiện ra cao phi đứng lên liệu như phong nhẹ nhàng cười một tiếng ống tay áo huy động chỉ gặp cái áo huy động chỉ gặp cái nắng lần nữa chiếu xuống quái nhớ răng n anh bình nguyên đã lâu lớn bột cứ như vậy bị tùy tiện chém giết đang chuẩn bị lúc rời đi pháo đài trong phế tích một viên sáng long lanh đổ vật hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn đi hướng trước ngồi s ổ m người xuống đem vật này cầm trên tay đoan nghi đứng lên trong mắt lam quan g lóe lên liền nhìn thấy vật này giới thiệu huyết tinh thạch giới thiệu văn tắt vật này chính là hàng ngàn hàng vạn đầu nhân loại huyết dịch tinh luyện m à thành sau khi phục dụng có thể tăng lên chính mình thể phách cùng huyết mạch chi lực ta tưởng rằng vật gì tốt đâu ngẫm lại liền buồn nôn hay là cho người khác tính toán liệu như phong n ư ờ i phân ghét bỏ vật này dùng hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ mà lại chính mình thiên phú cũng không thiếu thể chất cũng bởi vì t i ê n thiên thần linh h ả i cốt nguyên nhân lúc này đã cường đại đáng sợ từ đêm qua đem ái liên na cái kia tóc vàng mắt xanh đại dương mã chém g i ế t liên tục cầu xin tha thứ cũng có thể thấy được đến một đêm vất vả quá độ cũng không thấy đau l ư n g chân như l ư n ra đây chính là thể chất cường đại c h ỗ t ố t thu hồi vật này sau ánh mắt lần nữa hướng cổ bảo trong phế tích càn quét đứng lên một lúc sau thất vọng lắc đầu quay người rời đi hấp huyết quỷ bộ tộc tuổi thọ đã lâu bình thường đều sẽ tích lũy không nhỏ tại phú mà vị này kìm cương g i hấp huyết quỷ liền sợi lông đều không có kém chút đem cổ bảo phế tích lật lúc này nơi xa một tiếng to rõ long ngâm vang lên nga ô liệu như phong thân hình lập tức dừng lại khoe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa thẳng đến tiếng long ngâm mà đi trước mắt một tòa to lớn núi l ử a chết đứng sừng sững ở trước mắt trên đỉnh núi một đầu đèn k ị t cự long ngay tại ra sức ống dẫn thỉnh thoảng phát ra tự ngu tự nhạc tiếng rên d ì dánh thế mà còn là đầu công hắc long chơi rất này ha lúc này hắc long mở ra miệng rộng phun ra một cỗ đ e n k ị t liệt diễm thoải mái phì mũi ra một hơi co lại thân thể nghỉ ngơi đứng lên chắc là tiến nhập hiền giả thời gian ngay tại suy nghĩ long sinh á l ị c khắc tư địch cánh tư hắc long t giới thiệu văn t á t ta ác hắc long bộ tộc việc ác bất tận thích nhất cướp đoạt nhân loại vàng bạc tài bảo liệu như phong sờ lên cái c ằ m nhỏ giọng lầm bầm nói hám thiên cảnh hơi có chút khó giải quyết nghĩ đến hắc long ưa thích thu thập vàng bạc tài bảo trong lòng liền hạ quyết tâm trong tay đỏ tiêu phá ngày kích xuất hiện toàn thân bộ u c phát ra lực lượng cường đại hắc long cũng thay đổi mở to mắt quay đầu quên đi qua phát ra một tiếng to rõ tiếng long âm mở miệng nói nhân loại đây là vĩ đại hắc long địa bản bây giờ cách đi bản lòng có thể tha cho người khỏi chết cam người mẹ nó một cái thàn cũng xứng là rồng liệu như phong trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường t r â m t r ọ c khiêu khích một câu bắt đầu điều động trong đan điển ngũ t r ả o kim long long châu sau lưng một vệ kim quan g bay ra che khuất bầu trời ngũ t r ả o kim long ở tại bên người trên dưới bay vứt lên cái kia cường đại long uy đem cái kia hắc long dọa đến giật mình đêm nay g nhân loại đ á n g chết thế mà dám can đảm lối ra trào phúng vĩ đại long tộc người đem đánh đổi mạng sống đại giới còn có người đầu này rắn nhỏ màu vàng thế mà cũng có long uy đây là l o n g tộc xỉ nụ nói xong hắc long triển khai hai cánh bay về phía liêu như phòng trong miệng phun ra liệt diễm màu đen chương chín mươi chín chủ thần cảnh cường giả mị ma chương chín mươi chín chủ thần cảnh cường giả mị ma hắc long nhãn thần cũng hiện lên một vẻ bối rối trong miệng giống to hắc viêm lĩnh vực triển khai lấy hắc long làm trung tâm một đạo màn ánh sáng màu đen đ e n liễu như phong cùng ngũ trào kim long bao phủ trong đó đầy trời hắc viêm rơi xuống ngũ trào kim long khinh thường lắp lắp đôi g ồ n g phong vũ lôi điện chi lực hiện hiện chỉ gặp cái tia bốn mai tự phủ bắt đầu biến hóa trở t h à nếu h như phong đối m toàn bộ h với nguồn lực lượng này cũng là phi thường kinh ngạc vừa mới căn bản không phải mình có thể vận dụng mà lại ngũ trào kim long long châu làm ra bản năng phản ứng lúc này ngũ t h à o kim long hóa thành long châu tiến vào trong đan điền chậm rãi chui vào đứng lên mà trong lòng của hắn cũng đầy là nghĩ hoặc lúc trước ngũ trào kim long trong mắt cái kia nhân tình hòa ánh mắt đều không phải là một đạo hư ảnh có thể hiện hiện chẳng lẽ cái này ngũ trào kim long là sống nghĩ đến đây hắn lạnh không nổi dùng mình một cái mà tại long châu trong không gian thu nhỏ giống như ngũ trào kim long ngay tại cái kia mênh mông không gì sánh được tiên t i ê n linh khí trong hải dương vui sướng du động thỉnh thoảng phát ra một tiếng chầm thấp long ngâm phía trên hệ thống tìm cho ta ra hắc l o n g t à n g bảo c h i điệm đốt hệ thống nhắc nhở ký chủ cần thanh toán một mươi không không không đ i ể m cơ duyên giá trị phải trang thanh toán liệu như phong cái chán toát ra mấy cây hát tuyến đ ầ u đen rau m ù n g nói thanh toán làng nhà làng nhẳng lao tử có là cơ duyên giá trị trong mắt lam quang lấp lóe xuyên qua núi lửa chết ngoại tầng đem tàng bảo địa nhìn nhất thanh n h ị sở thân hình nhanh trong chớp động thẳng đến một chỗ vắng vẻ cửa hang mà đi chỉ gặp trong sơn động tràn đầy h ì n h quang thạch cái kia nhàn nhạt h ì n h quang đem toàn bộ sơn động con đường chiều sáng không thấy chút nào đ ẹ n kịt dựa theo hệ thống lộ tuyến chỉ dẫn hương núi lửa chỗ sâu đi đến lúc này trong núi lửa nhiệt độ dần dần nóng rực lên phong tầm mắt nhìn tới chính giữa một chỗ núi thẳng lòng đất trong nhìn một lát sau tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến lúc này trước mắt đột nhiên sáng lên chỉ gặp đầy đất hoàng kim kim cương bảo thạch tưởng dương ngân tệ kim tệ rơi là tạ trên đất hơn nữa còn có tản ra hào quang nhỏ yếu vũ khí mỗi một chiếc đều có khí tức cường đại hiện lộ ra ánh mắt liếc nhìn đống này tích như núi hắc long bảo tàng đáng tiếc không có gì là mình có thể sử dụng nhưng là có nhóm này tài bảo chính mình vô song đạo cung khuyết t r ư ơ n g tốc độ sẽ càng phát ra thuận lợi đứng lên người chết vì tiền chim chết vì ăn có tiền thế nhưng là có thể khiến cho quỷ thôi ma a từ bị lợi bối tây mặc trong miệm biết được khoa nhị đức tình khu người cầm quyền thế nhưng là một cái tham lam gia hỏa. Chỉ cần chỗ tốt cho nhiều. hắn đều có thể tự thân v ì người tuyên truyền vô song đạo cung mà lại một vị là quyền trọng mang tới chỗ tốt không chỉ có như vậy người này tại kim sư tử đế quốc bên trong ngữ nói quyền cao ự c c kim sư tử đế quốc bệ hạ chính là người này cháu ruột cho nên cây to này nhất định phải trèo lên phía trên đối với vô song đạo cung phát triển đưa đến mấu chốt tác dụng mà lại kim sư tử đế quốc tại mảnh này ngoại vực thế giới bên trong đế quốc ở trong có thể sắp xếp tên thứ tư nếu thật là đạt được một cái đế quốc duy trì chắc hẳn ba vị nữ thần giáo đình thế lực cũng không tốt quá mức làm cản liệu như phong đem tài bạo toàn diện thu nhập trong nhẫn không gian lúc này một chỗ góc tối bên trong một nữ tử nh van cầu ngươi có thể hay không đem ta cứu ra ngoài ha ha ngươi thật sự là nói đùa ngươi còn muốn chạy đoán chừng không ai có thể ngăn được ngươi đi liệu như phong cười lạnh một tiếng vừa tiến vào nơi đây liền sớm đã phát hiện chỗ kia trong hắc cá một tòa trong lao tù giam giữ lấy một vị tuyệt sắc nữ l a n g nhưng nhìn đến cô gái này tin tức lúc lại kinh hồn táng đảm tính danh lị địch đá ngại lệ ti vui thích c h i thần trung tộc bị man i linh một trăm hai mươi năm bảy trăm hai mươi một thiên phú thần cấp tu vi chủ thần chúa tể cảnh thế lực chúng thần điện, trưởng quản ái d ụ bị hoặc dẫn dụ nhân sinh k ị bản vốn là cao cao tại thượng chủ thần lại bị người cướp đi thần bị từ cao cao tại thượng rơi xuống khỏi giới không có thần quyền nơi tay một thân tu vi cũng chỉ là nói xung ô chính là cực độ trạng thái hư nhược mặc dù đã biết vị nữ thần này ở vào trạng thái hư nhược nhưng là hắn cũng không dám phớt lờ tại cái này nhưng không có cái gì hổ xuống đồng bằng bị c h o khinh nếu là không cẩn thận thật có khả năng bị xem như con mỗi một bàn tay chụp chết vị dũng sĩ này v ă n cầu ngươi mau cứu ta được không ta bị đầu này hắc long t r ộ m tới nhanh mấy tháng mỗi ngày bị giam tại trong hắc cám này ô ô nói nói đến đây vị nữ thần liền che mặt khóc lên chắc hẳn cũng là b i ệ t khuất rất cao cao tại thượng chúa tể cảnh cường giả luân lạc tới bị một cái hám thiên cảnh hắc long t r ộ t tới trở thành t ù phạm ngẫm lại cũng là cực kỳ đáng thương liệu như phong ánh mắt chất động hắn lúc này xoắn suýt không gì sánh được nếu là cứu vị nữ thần này đạt được trợ giúp của nàng cái kia hoàn toàn sẽ không sợ sợ ba vị tia nữ thần giáo đình thế lực dù sao sinh mệnh nữ thần giáo đình đại tế ti chính là đã biết luân hồi cảnh cường giả phía bên mình duy nhất định cấp đứng thẳng chính là thuỷ n g ư làm mà nàng mới khai thiên cảnh mà thôi cứu ngươi đi ra có thể nhưng là ngươi nhất định phải cùng ta lập xuống thế ước về sau không được đối、với. ta xuất thủ cũng không được đối với thế lực của ta xuất thủ ngươi nếu là đáp ứng ta liền cứu ngươi đi ra ta đáp ứng ta đáp ứng chỉ cần ngươi cứu ta rời đi quỷ này địa phương ta cái gì đều n g u y ệ n ý dù là ngươi để cho ta trở thành nữ nhân của ngươi cũng tốt nữ b ộ c cũng tốt ta đều n g u y ệ n ý ta cũng không tiếp tục muốn ở chỗ này bị đầu kia h ắ c long xem như đồ chơi ném tới ném lui cũng không nghĩ thêm mỗi ngày thanh lý cái kia thối hoặc phân rồng liệu như phong chầm dại hướng phía trong h ắ cám lao tù đi đến nghe thấy vị nữ thần này thổ l ộ hết hắn kém chút cười ra tiếng nhưng là cũng có thể nhìn ra vị nữ thần này một thân thực lực nửa điểm đều không thi triển ra được bằng không một đầu hám thiên cảnh hắc long làm sao lại đem nó cầm tù tiên thiên linh khí tại trong mắt lưu truyền đem đen kịt lao tù nhìn nhất thanh nhị s ợ chỉ gặp trong lao tù một vị tóc hồng nữ tử trông mong nhìn lấy mình mà lại con mắt đều là màu hồng ngũ quan khuôn mặt không có một tia tì vết có thể nói dù là trên mặt bẩn thịu đều một cỗ khí chất khó nói nên lời bày ra mà lúc này liệu như phong lại hô hấp trở nên nặng nề trong lòng như là hùng, hùng liệt diễm đang thiếu đốt tay không nghe sai khiến khẽ vớt lên nữ thần đẹp đẽ gương mặt, nhẹ giọng cảm nói, thật đẹp lúc này trong đan điển ngũ trạo kim long phát ra to rõ một tiếng long ầm mà trong thân thể tiên tiên thần linh hải cốt cũng phát ra ngập trời kim quang mênh mông đại đạo khí tức lan tràn ra đem trong lao tù nữ thần cái tia cố tự nhiên mị hoặc ngăn cản lúc này liệu như phong nhẹ nhàng dùng mình một cái đột nhiên tỉnh táo lại ngươi ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì liệu như phong chậm rãi lui lại mấy bước trong mắt tràn đầy hoảng sợ chỉ là đơn thuần nhìn thoáng qua mà thôi chính mình thật giống như là một cái không gì sánh được làm hắn xuân tâm n ộ n nhặn n ộ n g cảm giáp tia làm hắn thật sâu say mê ở trong đó không cách nào tự kiềm chế chơi xấu nữ thần chơi xấu nữ thần thật xin lỗi ta không phải cố ý đây là mị ma bộ tộc thiên phú thần thông mị hoặc phàm là lòng c ó tà niệm nam nhân đều sẽ lâm vào cái kia vui thích trong n ộ ộ cảnh lị địch đá ngại lệ ti vội vàng xin lỗi trên gương mặt đẹp đẽ tràn đầy bối rối sợ chọc g i ậ n trước mắt nam tử t ó c đen mấy tháng này gian khổ biệt khuất thời gian kem chút để cho mình sụp đổ cam người đây là đang nói xấu ta coi chừng cáo n g ư ơ i phỉ báng ta rõ ràng là thưởng thức n g ư ơ i đẹp ta nhưng không có động tà niệm liệu như phong vội vàng đem đỏ bừng mặt mo xoay đến một bên trong lòng sớm đã đối với mình mở phương ra lúc nào như thế không lý trí nhưng là dư q u a n g quét về phía trong lao tù nữ thần lúc trong lòng ngọn lửa kia lần nữa bốc cháy lên mà lại càng phát ra mãnh liệt nuốt một ngụm nước bọn vội vàng thở sâu mấy hơi thở cố gắng đem suy nghĩ kia áp chế xuống ống tay hào hướng lao tù cửa sắt vung lên d a m d ắ c một tiếng bị mở ra đến lị địch đá ngại lệ ti đẩy cõi lòng kích động đi ra vừa đi chưa được mấy bước liền đoa một tiếng khóc lớn lên ô ô ta rốt cục tự do đáng chết hắt long chờ ta khôi phục thần lực nhất định phải t i ế n ngươi chém thành muôn mảnh liệu như phong khoẻ miệng co giật mấy lần quả nhiên gây ai cũng là tương điên cuồng lúc này mới vừa th ho nhẹ một chút mở miệng nói cái kia hát long đã bị ta nghiền xương thành cho ngươi muốn báo thủ cũng không có cơ hội a không có chính tay đâm cái này đáng chết hát long trong lòng luôn cảm giác thiếu chút gì hiện tại ta đã cứu ngươi ra tới vậy phiền phức ngươi lập xuống lời thế đi liệu như phong không nhìn nàng ánh mắt lu á o n kia nhanh mồm nhanh miệng nói lên lúc trước nói xong điều kiện một vị chủ thần cường giả thế nhưng là một viên không an ổn bom hẹn giờ vạn nhất ngày nào nổ đối với mình thế nhưng là tính hủy diệt đặc kích ngẫm lại liền khiến người lông mau dựng đứng lị địch á n g ạ lệ t i chậm rãi đứng dậy đôi mắt nhìn chăm chú lên trước mắt nam tử tóc đen nàng lúc này cũng rất là tò mò từ hắn trang phục cùng cái kia đặc thù tóc nhan sắc cùng con mắt nàng biết người này là đến từ thế giới thù hảo trong lòng cũng đánh lên tiểu tâm tư a ngươi vậy cái kia là cái gì lóe lên lóe lên làm sao ta làm sao không thấy được liệu như phong thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại sau lưng chỉ là đen kịt một màu hang động thông đạo cũng không thấy được cái gì lóe lên tránh đồ vật lúc này trong lòng thầm têu không tốt vội vàng xoay đầu lại chỉ gặp vị nữ thần a là làm sao nói không giữ lời đâu thiệt thòi ta hảo ý cứu ngươi hắn bước đi như bay hướng phía lụy địch đá ngại lệ ty sau lưng dồn sức mà đi chỉ chốc lát liền đem vị này chạy trốn nữ thần nhất trong tay trong ánh mắt tràn đầy khinh bị khinh thường đậu đen r a u muốn nói ngươi một vị chủ thần d a i cường giả còn biết xấu hổ hay không thế mà không tin tủ h hứa hẹn cắt hứa hẹn có thể làm cơm ăn a ai bảo ngươi ngốc thôi lại nói tiểu t ử ngươi làm sao biết ta là chủ thần d a i lị địch á ngại lệ ti liếc mắt còn đậu đen r a u muốn đạo hắn có chút ngốc vô cùng thế mà tin tưởng nữ nhân nói chẳng lẽ hắn không biết nữ nhân càng xinh đẹp càng sẽ gạt người sao nói đúng a vui thích nữ thần vậy ta hiện tại đem ngươi quan về cái kia đen kịt trong lao tủ như thế nào liệu như phong ánh mắt lạnh lẽo dẫn theo quần áo của nàng liền hướng núi l ử a chết chỗ sâu đi đến lúc này lị địch á n g ả i lệ ti bắt đầu ràng co trong cái miệng nhỏ nhắn vội và ngô h đừng ta hiện tại liền lập xuống lời thề như thế nào ngươi đừng đem ta trở về động tác chân chu chút, chút ta cũng không có kiên nhẫn kia cùng ngươi vết mực lị địch á n g ả i lệ ti nhắm mắt lại hai tay hợp nhất màu hồng bờ m ô i bắt đầu nhẹ dọn g thì thầm ở khắp mọi nơi sáng thế thần a xin ngài chứng kiến đoạn này lời thề đi ta lị địch á ngại lệ ti vui thích chi thần lập xuống lời thề tuyệt đối không làm thương hại cứu ta đi ra nam tử cũng sẽ không tổn thương bên cạnh hắn người cùng cùng hắn tương quan thế lực. vạn dặm trời quang một đạo đinh thai nhức góc t h i ể m điện nhanh như tên bắn mà vừa qua một lát sau vô tận chỗ cao rơi xuống hai đoàn quang mang bay vào liệu như phong cùng lị địch đá ngại lệ ti trong thân thể tốt hiện tại ngươi có thể đi liệu như phong khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười t r ù n g sáng nhập thể một k h ắ c này trong lòng liền hiện hiện một đạo tin tức đoạn này lời thề đã thành công lập xuống nếu là vui thích nữ thần phá hư lời thề vậy liền sẽ bị cái gọi là sáng thế thần nghiêm trị đánh giấc thần vị vĩnh t h ế không được tại thành thần mà lại cả một đời đều muốn đợi tại hình phạt chi đ i ể hàn cầm trong tay lị địch đá ngại lệ ti nhẹ nhàng bông xuống thân hình sợ á i liên na cùng bị lợi bối tây mặc lo lắng lúc này lị địch á ngại lệ ti ô m chặt lấy chân của hắn vội và nói g n ngươi muốn đi đâu mang ta lên thôi không phải ta tại sao muốn mang ngươi ta đem ngươi cứu ra cũng không tệ rồi không được về sau ngươi đi đâu ta liền cái nào ngươi thế nhưng là hơn một trăm năm g không n qua để lị địch á ngại lệ ti cái thứ nhất lập xuống thệ ước nam nhân ta cũng không thể bông u tha ngươi l i ệ u như phong nâng trán cởi khổ ngươi cái này không phải cao cao tại thượng nữ thần a thỏa thỏa một thuốc cao ra c h o hơn nữa còn là loại kia bỏ rơi cũng bỏ rơi không được loại kia trong lòng của hắn hạ quyết tâm chờ chút ra núi lửa chết sơn động cách đó không xa trong rừng cây có một chỗ hồ nước bay đến trên không hồ nước trực tiếp đưa nàng ném xuống là có thể dù sao nàng hiện tại không cách nào thi triển thần lực cũng không có cách nào đuổi kịp chính mình tốt tốt tốt ta mang lên ngươi n ắ m chặt liệu như phong thân hình giống như một đạo t h i ể m điện nhanh chóng lao vụn vụt mà qua gắt ga o ôm lấy chân hắn lị địch đá ngại lệ ti cũng bị cái này cường đại khí lưu thổi mở mắt không ra vội và nói n ngươi ngươi c h ậ m một chút lúc này đã đến trên không hồ nước liệu như phong thân hình dừng lại xoay người một cái nhấc lên hướng trong hồ nước ném một cái a năm ngươi đại lửa gần、này. lị địch đá ngại lệ ti trên không trung khoa tay m u ố i chân đứng lên tức giận không thôi hướng phía liệu như phong nổi giận gầm lên một tiếng một lát sau chỉ nghe thấy phù phù một tiếng vào nước thanh â m cái kêu cao cao t ó é lên bọn nước để cho người ta kinh t h á n không thôi bãi ngay ngươi vừa mới tắm rửa đi trên thân t ố i h o á c lưu lại câu nói này liệu như phong hướng phía nặc tắt chấn mau chóng bay đi mà lị địch đá ngại lệ ti cố gắng hướng phía bên bờ b a y đi trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ phức tạp trong m i ệ n g nhỏ giọng lầm bầm nói rất tốt ta hơn một trăm không không năm qua ta liền cho tới bây giờ không có bị người nam nhân nào khi dễ qua ngươi thật đúng là làm ta la đem cái kia một thân bẩn thịu quần áo cởi lộ ra cái kia d a o bạch ra thịt dáng người nở nàng có lồi có lõm khắp nơi lộ ra tự nhiên mà thành m ỹ hoặc khí tước nàng đem trên thân tẩy sạch sẽ thay đổi một đạo màu đỏ tươi quần áo mặc vào chỉ đen dẫm lên một đôi màu đ áo mặc vào chỉ đen dẫm lên một đôi màu đen nền đỏ dày cao gót trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng cười xấu xa ngươi cho rằng cái này có thể đem ta hất ra sao đến từ thế giới tủ hạt tiểu nam hải trong thầy hoặc thiên phú bên dưới người thanh tịnh lại thật là làm cho ta cảm thấy có thú che miệng khép cười một tiếng nhưng trong mắt hàn chính là một trận nghiến răng nghiến lợi lạnh g i ọ n g nói ngại lý ốc nhị thập chờ ta trở về đ ỉ n h phòng một khắp này ta nhất định phải đưa ngươi đầu d ậ t xuống tới làm bóng đá đừng tưởng rằng ngươi cùng sinh mệnh nữ thần cùng đêm tối nữ thần có thông đồng ta liền sẽ sợ ngươi ngươi lợi đấy cho ta lấy nói xong ngoan thoại sau trong tay quan mang loại lên mấy khối tín ngưỡng lực kết tinh xuất hiện chỉ gặp nang màu hồng ngôi đỏ có chút mở ra cái kia mấy khối kết tinh hóa thành vàng óng ánh sương mù bị hút vào trong miệng một lát sau ngại lý ốc nhị thập khí thế tăng vọn nỗ mới khôi phục đến tinh diệu g i i sao quá yếu. lấy ra tất cả tín ngưỡng lực kết tinh chỉ gặp khổng lồ tín ngưỡng lực đưa nàng bao phủ ở trong đó lúc này thân thể nàng tựa như một cái như lỗ đen nhanh chóng hấp thụ đứng lên một thân khí thế lần nữa điên cuồng bạo tăng thánh cơ c cấp, đ á n g t i ế c tín ngưỡng lực không đủ lị địch đá ngại lệ ti lộ ra nụ cười hài lòng ngón tay thon dài nhẹ nhàng hướng phía trước vẩy lên liền mở ra không gian hướng phía liễu như phong tọa độ đuổi theo mà lúc này bị lợi bối tây mặc đang cùng từ bên ngoài đến thương đội tiến hành trao đổi mấy vị suy tính như thế nào chỉ cần các ngươi tuyên truyền vô song đạo tổ hào quang ta cam đoan các ngươi vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết. Mấy cái thương nhân nhìn nhau. bọn hắn cũng biết trước mắt vị trưởng c h ấ n này cũng không phải đồ dỡn phụ thân hắn thế nhưng là kim sư tử đế quốc khai quốc thế g i a một trong trong nhà thế lực khổng lồ tại cái này xa xôi tiểu c h ấ n bất quá là lịch luyện mà thôi ngay cả một vị đại nhân vật như vậy đều thành vô song đạo tổ tín đồ một vị lớn tuổi thương nhân mở miệng nói trưởng c h ấ n không phải chúng ta không đáp ứng ngươi ngươi nhưng là muốn biết ba đạo giáo đình hiện tại thế nhưng là chiến loạn n h a u n h a u à. c h à n đầy thịt mỡ thương nhân trong mắt tinh quang loại lên vội vàng phụ hòa nói chúng ta hồng diệp thương hội năng lực ngài cũng biết việc này cũng không khó nhưng là đến thêm tiền bị lợi bối tây mặc nhẹ nhàng cười một tiếng nhưng là trong ánh mắt tràn đầy khinh thường thương nhân chính là thương nhân chỉ biết là tiền tiền tiền hắn từ trong nhận không gian móc ra vài cái dương hoàng kim vung ra trên mặt bàn mở miệng nói đủ chưa đủ đủ xin ngài yên tâm chúng ta nhất định sẽ trắng trận tuyên truyền vô song đạo tổ vô thượng danh hảo cho hắn mang đến đến không hết giáo đồ gặp mấy vị thương nhân mang theo hài lòng dáng tươi cười rời đi tại trong sảnh nghỉ ngơi ái liên na chậm rãi đi tới trong mày thấp giọng nói dạng này có thể thực hiện sao ta luôn cảm giác dạng này sẽ quá qua làm cho người t r ú m ụ bị lợi bối tây mặc cười hắc, hắc tự tin đáp lại tam đại giáo đình lẫn nhau ra tay đánh nhau bị ì n dân không nói chúng song cung không tranh quyền thế chính là thu nạp bọn hắn cơ hội tốt nhất. Nô, h khổ thể chớ chi khác, thế thu hội vô tạ, ta tốt đạo quốc cơ là là mà đế b lợi bối tây mặc nói rất có lý chuyện này ngươi toàn quyền theo vào đi hai người nghe được thanh â m quen thuộc này vội vàng chuyển người qua túi người chào nói tham kiến đạo tổ tốt tốt đừng làm một bộ này cho ngươi ý đồ liệu như phong đem hắc long bảo tàng toàn diện từ trong n h ẫ n không gian nghiêng đổ ra đến trong chốc lát liền đem bị lợi bối tây mặc trong nhà đại tính h nghị sự chất đầy bị lợi bối tây mặc cùng ái liên na hai người sửng sốt một hồi nhìn xem đống này tích như núi tài bảo bờ môi đều run dày lên đạo tổ Ngài đ â y là đi nơi nào tầm bảo đi liệu như phong thân hình lơ lửng ở giữa không trung k h ẽ cười nói nào có cái gì bảo tàng ta bất quá là đem đầu kia hắc long đánh chết đem nó trong long h u y ệ t t à n g bảo c ấ p tới ái liên na kinh hô một tiếng vội vàng hỏi ngài nói thế nhưng là hắc long á lịch khắc tư địch canh tư bị lợi bối tây mặc trong mắt cũng đầy là kinh ngạc hai người bọn họ đều biết đầu kia việc c á c bất tận hắc long cường đại c ỡ nào có thể bị đạo tổ dễ như t r ở bàn tay liền giải quyết trong mắt vẻ kinh ngạc lập tức hóa thành sùng bái bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là đạo tổ càng cường đại càng tốt dạng này vô song đạo cung mới có cùng tam đại giáo đình tranh phong lực lượng. liệu như phong thấy hai người ngay tại chỉnh lý tài bảo liền quay người đi lên lầu bị lợi bối tây mặc vụn trộm nhìn thoáng qua t h ấ p giọng tại ái liên na bên cạnh nói ra ngươi không đi phụng dưỡng đạo tổ sao đây chính là cơ hội tôi ta ái liên na lường hắn một cái khuôn mặt đỏ lên nàng cũng minh bạch chính mình tối hôm qua thanh â m kia có chút lớn khó trách tòa trang viên này trên dưới người hầu đều dùng ánh mắt quái dị dò xét chính mình nhưng là nàng cũng không phải là mình sau nửa đêm đau khổ cầu khẩn đoán chừng hôm nay đều chỉ có thể nằm nghỉ n ơ i đâu còn có thể xuống đất đi đường thành nữ có không ít trải qua nơi đây du khách cùng các dòng binh muốn gia nhập chúng ta vô song đạo cung xin ngài tiến đến chủ trì một chút lúc này một vị tu nữ thở hào hẹn chạy tới ái liên na trên mặt vui mừng đi theo tu nữ hướng phía vô song đạo cung mà đi bị lợi bối tây mặc cũng quay người cưới ngựa mà hướng phía phụ cận tiểu chấn mà đi lúc rời đi ngàn căn dặn vạn đinh trúc nhất định phải bọn người hầu hầu hạ tốt đạo tổ sinh hoạt hàng ngày liệu như phong nằm tại trong b u ồ n tắm thoải mái ngâm nga ca khúc huệ vải dê trắng dê hôi thái lan g đừng nhìn ta chỉ là một con cừu u vẫn rất có nhản tình nhã trí thôi lị địch đá ngại lệ t i chậm rãi đi ra hư không mắt thấy trong bồn u tắm liêu như p h o n g nghiêng trên đầu bên dưới tạo động đứng lên lẹ l ư ơ i liếm môi một cái trong tay xuất hiện một cây roi da dùng sức hất lên quất vào một bên trên sàn nhà phát ra đủng một tiếng l i ê u như phong bị bất thình lình thanh â m dọa đến khẽ run dậy ngẩng đầu nhìn lại thấy là vui thích nữ thần lúc nâng trán cơi khổ thấp giọng nói ngươi làm sao tìm được ta ngươi tự do đi theo ta làm cái gì lại nói ta đang tắm ngươi thế mà tiến đến nhìn lén không lắc bích liên a lị địch c á ngại lệ t i khuôn mặt đỏ lên mặc dù nàng phong làm vui thích chi thần trưởng quản ái dục m hoặc dẫn dụ nhưng là nàng lại là một cái thỏa thỏa tiệ bạch tại mị ma bộ tộc bên trong nàng bị nhận định là mị ma xỉ đục ũ n g bởi vì cùng phổ thông mị ma không giống với luôn luôn cao cao tại tượng h giữ mình trong sạch mà lại tọa kỵ của nàng lại là một đầu thánh quang độc rất thú loại tọa kỵ này sẽ chỉ nhận định không gì sánh được người thuần khiết làm chủ có thể nghĩ nàng cái này mị ma là có bao nhiêu không hợp t ố i thưởng mà liệu như phong nhìn thấy nàng một thân trang phục này con mắt căn bản chuyển không rời nuốt một chút nước bọt đem đầu m g ọ t sang một bên thấp giọng nói xoay qua chỗ khác ta muốn đứng lên mặc quần áo nha ta cái này xoay qua chỗ khác lị địch c á ngại lệ ti vội vàng chuyển người qua trái mắt liễu như phong p h ụ thêm khăn tắm tiến vào trong trăn mở miệng hỏi ngươi tìm đến ta làm cái gì chẳng lẽ e muốn trái với lời thề ta mới không có ngu như vậy đâu thân phận của ta ngươi cũng biết ta cũng không quanh coi lòng vòng ta cần tín ngưỡng lực khôi phục trạng thái đ ỉ n h phong gặp hắn đã tiến vào trong trăn lị địch c á ngại lệ ti ngồi tại bên giường cách đó không xa trên ghế salon đem chân khoác lên trên mặt bàn hứng hở giảng thuật đứng lên mà liệu như phong gặp nàng bộ dáng này kém chút máu n u i chảy nang chỉ đen màu đen nền đỏ dày cao gót ngươi mẹ nó lôi ăn mặc này ở đầu ra cái này đổi lại ai có thể gánh vác được a cái này thỏa thỏa tốc độ đánh trắng a lại nói hai thứ đồ này nơi nào có mua nhất định phải kiếm một ít cho nhà hồng nhan chuẩn bị một chút chỉ đen tơ trắng lưới đ á n h cá nhất định phải đều an bài bên trên chương một trăm linh hai cả hai cùng có lợi điều kiện t h á n h vực giai tay chân ngươi đáng giá có được chương một trăm linh hai cả hai cùng có lợi điều kiện t h á n h vực giai tay chân ngươi đáng giá có được ngươi cần tín ngưỡng lực liền đi sáng tạo giáo đ ì n h thôi tìm ta có làm được cái gì liệu như phong n ư ớ mắt đây là cứu được cái gì nữ thần ngay cả tín ngưỡng lực đều muốn tìm chính mình đòi hỏi ta mẹ nó đều không đủ dùng k i ế cái gì cứu tế ngươi lị địch đá ngải lệ ti hừ nhẹ một tiếng trong phòng nhẹ nhàng đi lại đứng lên thanh thúy giày cao góp thanh n h ầ m tại ban đêm này lộ ra đặc biệt trói thai liệu như phong ánh mắt cũng ở trên người nàng trên dưới l ư ớ t nhìn không tự chủ được nuốt một ngụm nước b ọ t thật là một cái muốn mạng người yêu tinh ta cũng không phải cái gì yêu tinh ta là vĩ đại mị ma bộ tộc xin ngươi đừng dùng yêu tinh loại kia thấp chủng tộc cùng ta so sánh lị địch đá ngải lệ ti nghe được hắn nhỏ giọng thầm thì đẹp đẽ trên gương mặt tràn đầy không thích con mắt hướng phía liệu như phong chừng một chút nàng nhẹ nhàng ngồi tại bên giường nhìn chăm chú lên liệu như phong con mắt nói khẽ ta đã biết chia cho ta phân nửa như thế nào cần thời điểm ta có thể giúp ngươi xuất thủ ngăn cản tam đại giáo đình liệu như phong ngồi dậy cầm lấy bày ra tại trên tủ đầu giường rượu nho rót hai chén khẽ ngẩng đầu ra hiệu hai người đều n h ấ p một miếng hắn mở miệng nói dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đây ngươi thế nhưng là chủ thần một trong có thể so với ba vị nữ thần tồn tại lị địch đá ngại lệ ti pao mày thật sâu thở dài một hơi r ồ i ra ngón tay điểm t r ú n g liệu như phong mi tâm một đạo hình ảnh xuất hiện ở người phía sau trong óc một lúc sau hắn mở mắt ra cũng trầm mặc đã ngươi cùng ba vị nữ thần đều có thủ cái kia thu lưu ngươi chắc hẳn sẽ có được kịch liệt hơn trả thù nghe thấy liệu như phong lời nói lị địch đá ngải lệ ti nói khẽ ngươi sợ cái gì các nàng bản thể căn bản là không có cách d á n g lâm nơi đây hai người chúng ta liên thủ căn bản không sợ các nàng n á n h vớt liệu như phong đem ly thủy tinh bên trong rượu nho uống một hơi cạn sạch thấp giọng nói đây là một trận đánh cược ta có thể cược nổi ngươi chưa hẳn cược nổi à, ngươi cũng biết ta không phải cái này trong ngoại vực người đi ta tùy thời đều có thể rời đi nơi đây đúng à, vậy ta hai càng không cần phải sợ đánh không lại ngươi dẫn ta cao chạy xa bay là được rồi lị địch đá ngải lệ ti mặt mày hớn hở nói trên gương mặt xinh đẹp chẳng hề để ý bộ dáng giống như thất bại cũng không có gì lớn còn đã cân nhắc tốt đường lui ngừng ngừng ngừng cái gì gọi là mang ngươi cao chạy xa bay hai ta rất quan sao liệu như phong vội vàng đánh gãy lời của nàng khoe miệng co giật mấy lần ngươi cái này lại bị nữ thần ta có thể chiêu đ ạ i không nổi à hiện tại ngược lại tốt hoàn toàn ỉ lại vào chính mình nếu không phải thực lực không đủ thật muốn đem nàng ném ra bên ngoài hiện tại ánh mắt liếc nhìn lúc đã phát hiện lị địch á ngại lệ ti khôi phục được thánh vực giai tu vi đây càng thêm làm hắn k i ê n kỵ mặc dù trên thân hai người có thể ước căn đoan nhưng là nàng vạn nhất mượn tay của người khác đem chính mình giết chết vậy liền không tính phá hư ước quy tắc ca l địch á ngại lệ ti trong lòng cũng đang tính lấy tiểu chủ ý. nàng dự định ăn chắc nam từ trước mắt mới vừa tới ở đây lúc đã thấy trong tiểu chấn tràn n g ậ p n ồ n g đậm tín n g ư ỡ n g lực cũng nhìn thấy vô song đạo cung nàng biết liệu như phong không có khả năng co đầu rút cổ tại nơi vắng vẻ này tuyệt đối muốn càng lớn phát triển tiến cảnh mà bên cạnh hắn không có thực lực cường đại t o a c h ấ n liền không thể hoàn thành việc này mà chính mình hiện nay đã khôi phục thánh vực cấp hoàn toàn có thể ngăn cản bất luận cái gì một nhà giáo đình tiến công đây chính là giao dịch thẻ đánh bạc liệu như phong cũng là cao mày từ trong túi không gian xuất ra hoa đào n h u n uống rượu nho cảm giác ngọ không kéo vài uống hoàn toàn chưa đủ nghiền hay là chính mình rượu này đủ kình vừa uống vừa tự hỏi việc này đối với minh đích lợi cao phong h i ể m cao hồi báo liền nhìn đánh cược hay không thắng lị địch á n g ả i lệ ti cũng ngửi được một cỗ hương hoa cái m ũ i động đậy khe k h ẽ mấy lần phát hiện mùi thơm nơi phát ra là liệu như phong trong tay màu xanh biết trong bầu rượu chuyển tới một thanh đoạt lại liền hướng trong miệng mình ngã xuống cam lao tử cứ như vậy một bầu rượu ngươi có muốn hay không mà ta ngươi nữ thần tiết tháo ở nơi nào nô ta liền uống một ngụm nhỏ ta không biết bao nhiêu năm không uống qua thế giới tù hào rượu ngươi lại để cho ta uống một ngụm có được hay không liệu như phong muốn ra tay cướp đoạt lại bị lị địch á ngại lệ ti một thanh lật tung trên giường? vừa mới đ ứ người d ậ thật a n ấn h u ố không lắc bích liên a liệu như phong linh chết bất khuất đem nhận không gian gỡ xuống nhét vào trong ngực đắc ý dương lên đầu giống như lại nói ngươi có bản linh thì tới đấy đ á n g tiếc hắn đánh giá quá thấp vị này không tiết tháo nước g ngực, đắc d thần lúc này bị lợi bối tây mặc cùng ái liên na trở về nghe được cái kia tiếng vang kinh thiên động địa lúc đều ngây ngẩn cả người hai người nhìn nhau chỗ nào không biết đây là thanh n m gì bị lợi bối tây mặc gọi tới quán ra nhẹ giọng hỏi đạo tổ với ai trong phòng trung niên quản gia khắp khuôn mặt là không hiểu ý cười thấp giọng nói thiếu ra ta cũng không biết các ngươi sau khi đi đạo tổ liền lên lâu liền không có xuống tới qua chúng ta cũng không thấy được có người tiến đến bị lợi bối tây mặc ra hiệu quản gia có thể đi h a i người đối với ái liên na thấp giọng nói cái này kỳ quái sẽ là ai chứ là ai đều không liên quan gì đến chúng ta đây là đạo tổ tự do nhiệm vụ của chúng ta chính là vì đạo tổ mở tín ngưỡng tri địa cùng giáo đ ổ là được rồi ái liên na khuôn mặt tràn đầy thu hồng trong lời nói lại không gì sánh được nghiêm túc nhưng bị lợi bối tây mặc lại lộ ra một cố không hiểu ý cười ở tại bên người nói k ẽ ngươi sẽ không ăn dâm sao ngươi bây giờ dù sao cũng là đạo tổ nữ nhân a ái liên na lường hắn một cái hướng phía trên lầu gian phòng của mình đi đến mà làm bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại là trên lầu động tĩnh thế nhưng là suốt cả đêm không có yên tĩnh qua sáng sớm hôm sau bị lợi bối tây mặc cùng ái liên na lúc ăn điểm tâm đều nhìn c h ầ m c h ầ m thật sâu mắt còn t h â m có thể nghĩ đêm qua giấc ngủ là có bao nhiêu kém lúc này nghe được trên lầu không có động tĩnh bị lợi bối tây mặc trên mặt vui mừng vội vàng ăn ngầu nghiến thấp giọng nói mau ăn ăn xong đi ngủ bụ ta có thể gánh không được một đêm không ngủ ái liên na ngáp một cái mặt mũi tràn đầy vẻ hữ hoán gian phòng của nàng ngay tại đạo tổ sát vách có thể nghĩ nàng là người đầu tiên đứng m u i chịu s à o người cái kia vang động thật sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần l i ễ u như phong hít một hơi thật sâu nhìn xem bên cạnh suy nghĩ nhân sinh lị địch đá ngại lệ t i t r ơ i bừa tiếp tục lị địch đá ngại lệ t i khinh thường quay đầu nhìn hắn một chút đưa tay thưởng thức chính mình cái kia màu hồng sợi tóc cười duyên nói u ngươi xác định vẫn được lúc này l i ễ u như phong trong đan điền ngũ trào kim long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng đem chính mình lòng khu nhẹ nhàng ngăn cách một đạo lỗ hồng nhỏ mấy dọn kim hoàng huyết dịch chạy xuôi đến trong kinh mạch của hắn liệu như ph toàn thân dùng không hết khí lực Gió xuân thổi chống trận lôi dùng ngửa cương tràng ai sợ ai mà cái này lại khổ á i liên na cùng bị lợi bối tây mặc hai người cái này vang động thế nhưng là kéo dài ba ngày ba đêm bọn hắn hiện tại hai người đứng đấy đều có thể ngủ thiết đi cuối cùng thực sự gánh không được trong đêm chạy đến đạo cung trong phòng khách nghỉ ngơi đi thời điểm ra đi còn cố ý căn dặn quản gia đạo tổ xuống lầu liền đến thông chi bọn hắn một tiếng mà quản gia cùng bọn hạ nhân sắc mặt cũng là lộ ra một vòng cười khổ mấy ngày nay bọn hắn cũng không hào hào nghỉ ngơi tốt đều đỉnh lấy thật sâu mắt còn thâm cái này hại người rất nặng đạo tổ a ngươi làm người đi chương một trăm khẩn cấp trở về b à n tin h ngoại vực chương một trăm lẻ ba khẩn cấp trở về b à n tin h ngoại vực cho đến ngày thứ tư trước kia ái liên na cùng bị lợi bối tây mặc ngay tại ăn sớm một chút lúc này l i ễ u như phong bước chân phủ phiếm chống lạnh chậm rãi xuống lầu mà đến ái liên na gặp l i ễ u như phong v i ệ n thang lầu lan can chậm rãi đi tới vội vàng đi qua nâng lên khuôn mặt đỏ bừng thấp giọng nói đạo tổ ngài cũng muốn chú ý thân thể à nhìn một cái ngài sắc mặt này tái nhật không gì sánh được rõ ràng một bộ hư giám vẽ hướng phía một bên bị lợi bối tây mặc nói ra để nhà ngươi đầu bếp làm hơi lớn bổ đồ vật để đạo tổ hào hào bù một、chút. bị lợi bối tây mặc cười hắc hắc nhưng là ánh mắt nhìn về phía liệu như phong tràn đầy sùng bái trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu không hổ là đạo tổ a năng lực này cũng là thiên hạ chỉ có đổi lại người nam nhân nào không d ơ ngón tay cái lên tán thưởng một câu như phê khắc lạp tư đẹp đẽ đồ ăn bưng lên b à n thân mang một thân diễm hồng sắc váy dài lị địch đá ngải lệ ti cũng đi tới nhìn xem trên b à n rực rỡ muôn màu mỹ thực không chút khách khí làm càng cặm lấy gặm đề liệu như phong thấy hai người ánh mắt kinh ngạc mỉm cười nói giới thiệu cho các ngươi một chút vị này là vui thích tri thần lị địch đá ngải lệ ti có thể so với ba vị nữ th ái liên na cùng bị lợi bối tây m ặ t vội vàng đứng người lên xoay người hành lễ mà lị địch á ngải lệ ti lại k h o á t tay háo vùi đầu cơn khô biểu thị hiện tại không có thời gian phản ứng các ngươi lị địch á ngải lệ ti cũng không có nhàn rỗi ánh mắt sớm đã tại trên thân hai người quét một vòng nhìn thấy bọn hắn trên c h á n đoá kia kim liên hoa ấn ký cũng kinh ngạc không gì sánh được nhưng nhìn đến ái liên na lúc k hòe miệng lộ ra một vòng nụ cười cổ q có ý bởi vì nàng cảm giác được vị này người mặc tu nữ phục nữ nhân trên người có liệu như phong khí tức lập tức liền biết chuyện gì xảy ra mấy người cơm nước no nê sau liệu như phong trước tiên mở miệng đạo Các người về sau có cái người gì về sau xử lý k hai ô không không n tình liền báo cho lị địch ngại lệ thi. Lấy nàng tu vi cường đại đoán chừng không có gì xử lý không được. Đúng rồi, tại thần g gì được địch đại được. cho có c sự thi, tu tại lị lệ lấy lý vi rồi, bầm báo á xử ủ ta g ố người bên lên cạnh vì nàng cũng dựng lên tựa thần. n Hai vì g tựa nhìn nhau gật đầu đáp ứng hai người bọn họ biết đạo tổ không chỉ có cùng vị này vui thích nữ thần quan hệ không ít mà lại mục đích cũng là nhất trí có một vị cường đại như vậy minh h i ể u trong lòng bọn họ thế nhưng là trong bụng n ở hoa vô song đạo cùng tương lai đều có thể a bốn người trong đại sành chậm rãi thương lượng một việc thích hợp lúc liệu như phong cảm giác được trong nhận không gian đệ tử lệnh bài có tin tức chuyển đến đem lệnh bài lấy ra một hàng chữ nhỏ hiện hiện chư vị linh tê tông đệ tử xin mời nhanh chóng trở về ba người gặp hắn sầm mặt lại cũng ngừng nói chuyện với nhau lị địch đá ngải lệ ti ánh mắt ở tại trong tay lệnh bài nhìn lướt qua thấp giọng nói ngươi nếu đang có chuyện vậy liền đi thôi nơi này có ta tại ân ái liên na bị lợi bối t â y mặc hai n g ư ờ i người hào hào xử lý đạo c u n g công việc ta phải đi làm ý chuyện nói xong toàn thân linh lực vận chuyển dốc vào tại lệnh bài phía trên trước mặt không gian chấn động đứng lên từng đợt gọn sóng xuất hiện trong chớp mắt một tòa màu làm nhạc không gian truyền tống trận xuất hiện liệu như phong thân hình hướng phía trước di chuyển một lát sau liền trở về linh tê tông cống hiến điện lòng đ vội vàng đi ra ngoài hắn cũng không muốn chờ chút bị cái k i a đám đông chen thành bánh thịt đáng tiếc đã chậm một bước ngàn vạn đạo c h u y ể n tống trận quang mang hiện hiện đem cống hiến trong điện chen lấn chật như nem cối nhường một chút để cho ta ra ngoài à. dựa vào ai giống ta chân cái nào không biết xấu hổ sở cái mông ta chớ bị lao nương bắt được liệu như phong khỏe miệng co q u ắ p động mấy lần phù ngạch cười khổ lúc này một đạo thân thể mềm mại bị người xô đẩy tiến ngực mình cái tiêu nạo nhân cao ngất cũng kề sát ở tại trên lồng ngực bị đè ép hiện ra khoa trương biên độ h ắ n nhẹ nhàng khẽ run rẩy ánh mắt hướng phía dưới tạo động một tấm tràn đầy đỏ bừng gương mặt xinh đẹp lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn xem chính mình không không có ý tứ người hơi nhiều nàng này nhẹ dọn g mở miệng giải thích thân thể muốn đi sau xê dịch mấy b ư ớ c có thể nơi nào còn có k h ẽ hở lại bị người bày chen trúc tới đành phải thành thành thật thật kề sát tại nam tử xa lạ này trong ngực liệu như phong trong mắt lam quang chớp động xuất hiện nàng này bảng thuộc tính tính danh vân tình n h ê n linh mười chín thiên p h cựu phẩm tu vi thần t h ô n g cảnh hậu kỳ mệnh cách long đong không gì sánh được khí vận ấn đường biến thành màu đen tất có kiếp nạn thế lực cựu cực đại lục linh tây châu linh tây tông nội môn đ đã bị đông phong trưởng tọa thu làm đệ tử thân truyền nhân sinh kịch bản xuất sinh bất phẩm chính là linh tê châu nam bộ xuân thu thành vạn năm thế gia độc nữ tu vi thiên phú kinh người sớm liền bị linh tê tông thu làm muôn h ạ một đường hát vang tiến mạnh tuổi còn trẻ liền đạt tới thần thông cảnh hậu kỳ tu vi làm sao tại bản tinh ngoại vực nhiễm phải cổ lực lượng mười lần rửa sau một tháng liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết cơ duyên một tuần sau tại bản tinh ngoại vực thu hoạch được một đoá tiên thiên tử liên đốt hệ thống nhắc nhở xin mời ký chủ một tuần sau tiến đến cấp đoạt nàng này cơ d u ê n cấp đoạt thành công có thể đạt được năm trăm không không không điểm cơ duyên giá trị nếu là thành công đem nàng này nguyền rủa giải trừ ngoài định mức tại ban thường ba trăm không không không điểm cơ duyên giá trị liệu như phong kèm chút biệt xuất nội thương đây coi là cái gì đưa tới cửa cơ duyên cùng mỹ nhân cái này không khoa học à, liền chính mình k ê u cầu thí khí vận thế mà đều có thể gặp được dê béo nhỏ chật chật thật sự là thế sự vô thưởng đại tràng bao dồn non tại chấp sự áo đen cùng nội môn trưởng lão khơi thông hạ nhân b ầ y dần dần t à n g ra liệu như phong cũng đi ra cống hiến điện mà rời đi các đệ tử nội môn đều trực tiếp đứng tại cửa ra vào trên đất trống giống như đợi lát nữa có chuyện gì muốn tuyên bố liệu như phong tìm cái phía dưới đại thụ hóng mát cũng t ò mò linh tê tông cao tầng muốn làm cái gì gấp gáp như vậy đem bọn hắn ngay tại ngoại vực thám hiểm các đệ tử đều gọi trở về vân tình nhìn t r ă m t r ă m liệt nhật bất mãn cong lên m i ệ nhỏ g n ánh mắt tảo động nhìn thấy hiện tại một mực ôm chính mình nắm tử bước liên tục nhẹ nhàng đi tới thấp giọng nói ta ta có thể tại cái này hóng mát sao một trận làn gió thơm đánh tới liệu như phong động đậy khe k h ẽ cái mũi người thấp giọng nói đương nhiên có thể lúc này một vị người mặc trường bảo mỏ t i m trưởng lao đứng ở giữa không chúng la lớn gấp gáp như vậy gọi các ngươi trở về là bởi vì bản tin ngoại vực x bốn vị hám thiên cảnh đệ tử thân truyền tại cái tia đã mất đi tính mệnh hiện tại cao tầng cần người tiến về bản tin h điều tra một phen trường lão nhìn dưới mặt đất nghị luật âm ỉ các đệ tử trên mặt cũng khó coi trầm giọng nói yên lặng tiếp tục mở miệng nói nói mới từ bản tin h ngoại vực trở về đệ tử cùng chấp sự trưởng l ã o tiến về trưởng môn đại điện kể ra một chút nơi đó phát sinh sự tình tốt các ngươi tất cả giải tán đi một tuần sau ngoại vực sẽ lần nữa mở ra lựa chọn tiến vào bản tin h ngoại vực điều tra đệ tử có thể đạt được hai mươi khối trung cấp linh thạch ban thưởng một tuần sau tại điểm cống hiến báo danh l i ệ u như phong mắt bốc kim quang hai mươi khối trung cấp linh thạch đây chính là đồ t ố ta mà bên cạnh vân tình thấp giọng nói nô còn muốn đi trưởng môn đại điện thật sự là phiền phức gặp nha đầu này bóng lưng rời đi hắn cũng nhẹ g i ọ n g cười một tiếng thật sự là có ý tứ nha đầu nhất là đôi kia ba mươi sáu f càng khiến người ta cảm giác có ý tứ a xem ra mâm này ngoài tinh vực không phải đi một chuyến hoàn thành hai kiện nhiệm vụ nhưng phải tám trăm không không không điểm cơ duyên giá trị không nói đoá kia tiên tiên tử liên mới là trọng yếu nhất hắn nhẹ dọn lẩm bẩm nói hệ thống có thể cáo chi tiên tiên hoa xen tin tức sao đốt hệ thống nhắc nhở ký chủ cần thanh toán một trăm không không không điểm cơ duyên giá trị phải t r ă n g thanh toán thanh toán thanh toán lao tử không kém điểm ấy đốt hệ thống nhắc nhở tiên tiên hoa sen lại được xưng là hỗn độn thất thải sen vốn là một thể làm sao tại thời đại viễn cổ bị mấy vị cường giả tranh đoạt bị đánh tan chia làm bảy đoá thu thập bảy đoá sau có thể một lần nữa hợp thành là hỗn độn thất thải sen có được vô thượng lớn lao đại đạo c h i lực sẽ không phải là đỏ cam vàng lục lam tràm tím đi liệu như phong cái chán toát ra mấy cây hát tuyến đậu đen rau muốn một chút vậy mình trong đan điển tiên tiên kim liên chắc hẳn chính là hoàng liên lạc khen thưởng một tuần sau có thể lấy được từ liên vậy liền có được hai đoái đoá hệ、thống. có thể hay không giúp ta tìm tới mặt khác tiên thiên hoa sen hạ lạc đốt hệ thống nhắc nhở ký chủ cần thanh toán mười triệu điểm cơ duyên giá trị phải t r ă n g thanh toán liệu như phong trực tiếp giữ im lặng là chính mình đường đột vấn đề này là thế nào đầu phát bệnh hỏi đi ra mười triệu điểm cơ duyên giá trị cái k i a cho ta có tài được ga thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng phía bắc phong địa vực bay đi mà lúc này biểu lộ kiệt ngao nam tử cũng hít mắt đưa mắt nhìn hắn rời đi trầm giọng nói lại là ngươi tiểu tử thật là khiến người ta khó chịu a hy vọng một tuần sau bản tinh ngoại vực ngươi sẽ đi vậy liền vừa vặn đem ngươi xử lý nhà ngươi vị tia tất ngược h ê n thế nhưng là dáng dấp xinh đẹp như hoa a ta trần thế kiệt thích nhất đoạt người khác nữ nhân nói xong lộ ra tà ác dáng tươi cười trong mắt hàn quang c h ấ p động chương một trăm linh bốn người giả bị đụng tiếp dẫn c h ấ p sự công pháp luyện thể chương một trăm linh bốn người giả bị đụng tiếp dẫn c h ấ p sự công pháp luyện thể liệu như phong k h ẽ hát hướng phía bắc phong địa vực long phượng phong ngự không bay đi lúc này một lao giả say khước một đầu đánh tới ngươi tiểu tử này có thể hay không ngự không phi hành a cái này đều có thể đụng vào lao phu ai u ta cái này tay chân lẩm cẩm đều muốn tan thành từng mảnh liệu như phong nhìn chăm chú một chút nhịn không được cởi lên nói tiếp dẫn chấp sự ngài đây là tới người già bị đụng sao ngài liền thiếu đi uống chút đi lần trước tiếp dẫn ta tuyển động thiết lúc ngươi liền say khướp lão giả có chút ngẩng đầu lên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc khỏe miệng co giật mấy lần thấp giọng phỉ nhổ một tiếng thật sự là suối quậy lại là ngươi vị đệ tử mới này được rồi được rồi ngươi đi đi ta không sao bác phong mấy năm gần đây cũng chỉ có liệu như phong gia nhập còn lại tấn thăng nội môn các đệ tử đều chạy tới đông phong nam phong đối với vị này mới tới mầm non bác phong thủ tọa còn tự thân trào hỏi nhất định phải hào hào vun trồng một phen lão giả phủi mông một cái đứng dậy chuẩn bị rời đi liệu như phong nhẹ nhàng lắc đầu cười một tiếng từ trong nhẫn không gian móc ra một bình rượu nho đưa tới đây là đệ tử tại ngoại vực bên trong mang về rượu ngài liền đem liền uống đi lão giả nhìn thấy rượu giống như nhìn thấy cái gì hiếm l ạ chân bảo bình thường ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m bình kia rượu nho hầu kết nhẹ nhàng trên dưới nhúc ních cười hắc hắc đưa tay tiếp tới lập tức uống từng ngụm lớn phi phi phi cái này mẹ nó là thứ đồ gì n g ọ t không kéo vải lão giả giận g ữ không thôi đem rượu nho vứt bỏ trên mặt m ư i phần g h p bỏ mà liệu như phong cũng bất đắc c ộ n độ thật sự là quá thấp gặp lao giả lung la lung lay bay về phía nơi xa hắn thở dài một hơi lẩm bẩm nói chờ chút lại sẽ quỷ xui xẻo nào bị người già bị đụng đâu vừa mới chuẩn bị khởi hành lúc rời đi cách đó không xa một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên ngươi tiểu tử ngươi thật sự là không có mắt ta thế mà đụng ta một cái lao nhân ra tiếp dẫn chấp sự ngài liền yên tĩnh sẽ đi tháng này ngươi cũng hố ta mười mấy bình rượu muốn chút mặt đi khu khu a lao phu chính mình tính sai gặp lại vị đệ tử kia khắp khuôn mặt là vẻ h u s ầ u thật sự là có cô gặp người không quen h n g vị nhìn xem láo giả đi xa bóng lưng đệ tử kia đậu đen rau muốn nói liền biết hhh bác phong sớm muộn kết thúc không đối đã kết thúc không được nói đến chỗ này người này ánh mắt cũng ảm đạm xuống nhẹ nhàng thở dài một hơi liệu như phong móc ra bên hông lệnh bài đệ tử lệnh bài một đạo hồng m a n g bắn ra long phượng phong tiểu động thiên môn hộ chậm dài xuất hiện thân hình chui vào trong đó thật sâu hít một hơi cái kia nồng đậm tiên t i ê n linh khí khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười mà trong đan điền viên kim đan cũng nhanh chóng xoay tr tất n h ư ợ c huyên ngay tại khắc khổ tu luyện táng nguyện h u y ê n múa trưởng cửa cung điện bị nhẹ nhàng đ ẩ y ra nàng quay đầu nhìn lại đạo thân ảnh quen thuộc kiên xuất hiện ở trước mắt lập tức chạy tới một đầu tiến đụng vào liệu như phong trong ngực tham lam ngửi ngửi trên người hắn quen thuộc hương vị ngươi làm sao sớm trở về à, mỗi lần ngoại vực ít nhất mở ra một tuần ngươi lúc này mới đi ba ngày lạc liệu như phong ngồi tại trên ghế nằm nhắm mắt hưởng thụ lấy tất n h ư ợ c huyên xoa bóp thật là hài lòng thỉnh thoảng còn có hoa quả đưa vào bên miệng hắn nói khẽ nghe nói là mấy vị đệ tử thân chuyển chết tại quận ngoài tinh vực, trong, đi ngoài tinh vực điều tra việc、này. tất nhược h u y ê n nghe được lời của hắn khuôn mặt nhỏ lập tức mở đi chu miệng nhỏ bất mắn nói ngươi còn muốn đi à liên thân truyền đệ tử đều chết ở bên trong ngươi không đi có được hay không hai tay chăm chú vòng lấy cổ của hắn ở tại bên thai dịu dàng nói liệu như phong hai tay về sau ba o quát đem nó ôm vào trong ngực mở mắt ra nhìn xem nàng nhẹ nhàng bóp lấy tất nhược h u y ê n bóng loáng khuôn mặt cười nói yên tâm ta không dễ dàng như vậy lành lạnh lại nói đồ chơi gặp được cơ duyên gì cũng nói không chừng đấy chứ hắn hận không thể hiện tại liền đi quẩn ngoài tinh vực đem cái tia tiên thiên tử liên cướp đến tay thứ này mang tới nghịch tiên hiệu quả nhưng điều hắn thèm nhỏ nước phun ra cái kia một sợi hồng mông tử khí liền làm hắn tu vi cùng thần hồn càng phát ra cường đại lên mà lại thứ này còn có trị liệu thương thế tác dụng đáng tiếc chỗ không hoàn mỹ chính là một ngày số lượng quá ít mà lại mỗi lần đều cần hấp thu rộng lượng tiên thiên linh khí tiến hành chuyển hóa ánh mắt tại tất nhược huyền trên thân thể mềm mại tạo động hắn kinh ngạc nói ra ngươi tiên thiên t r ù n g kỳ làm sao nhanh như vậy ta thời điểm ra đi ngươi cũng còn không có đột phá tiên t h i ê n cảnh đâu kỳ hì ngươi đi vào lúc ban đêm ta đã đột phá tiên tiến cảnh mấy ngày nay ta nhản rỗi nhàm trán lại về phía sau chỗi cây ngắt lấy linh quả ăn mấy k h ỏ tu vi tăng nhiều không ít tất nhược huyền giơ lên cái đầu nh trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ đ ắ c ý giống như lại nói còn không mau một chút khen ta một cái liệu như phong trên khuôn mặt của nàng trung điệp hôn một cái lấy đó ngợi khen đổi lấy lại làm ộ t trận thẹn thùng ngươi lại bắt đầu không đứng đắn cái gì gọi là không đứng đắn chúng ta lão phu lao thê cái này có thể gọi không đứng đắn ai nha ai cùng ngươi lão phu lao thê ta chính vào tuổi thanh xuân đâu tất n h ư ợ c huyên trường mắt phản bác hắn còn đem nó không thành thật tắc quái đại thủ đẩy lên một bên có thể nàng ở đâu là liệu như phong đối thủ trong nháy mắt bị l ộ sạch xanh cho đến đêm khuya liệu như phong chậm dãi đứng lên nắp một cái gặp tất n h ư ợ c lên nghiêng người vẫn còn ngủ say vệ t kia kiểu dính tuyết trắng nhịn không được đưa tay n h é o nhéo trêu đến giai nhân một trận xô đầy l i ễ u lang ta buồn ngủ quá ngươi để cho ta ngủ tiếp sẽ. cái nào như vậy khốn mau dậy đi chuẩn bị ăn cơm không thôi ta một thân xương cốt đều muốn tan thành từng mảnh lại nói ta đã đo n đầy đủ nói xong thụy nhãn mông lung hướng phía liệu như phong liếc mắt đưa tỉnh ngươi biết được liệu như phong nghẹn ngào cười một tiếng đem chăn v ì nàng đắp kín mặc quần áo liền hướng phía công pháp điện mà đi hắn hiện tại một thân thể chất càng ngày càng cương đại nhưng lại không hiểu được vận dụng cái này vừa v ậ n tìm b ả n công pháp luyện thể tu luyện một phen đây cũng là tăng cường chính mình chiến lược một loại phương pháp ở trên thiên tịch đại lục lúc trần vô song bằng vào công pháp luyện thể làm cho chính mình vận dụng át c h ủ bài linh minh tình cánh kia cho tới bây giờ còn ký ức như mới à, có thể nghĩ cường đại thể chất đang lúc giao chiến có thể tạo được kinh khủng bực nào tác dụng tiến vào thông hướng công pháp điện truyền thống trận trứng mắt bạch mang hiện lên một lát sau hắn lần nữa đi vào công pháp bí tịch thế giới hôm nay ở đây đệ tử nội môn các vị nhiều mà lại thật nhiều thân ảnh đều là tại công hiến trong điện thái quà xem ra bọn hắn đều là đến đây muốn chuẩn bị một tay áp đáy hỏm công ph nếu cái, cái như i h phong tả hữu nhìn một cái gặp kệ bên này không có người liền bắt đầu say mê trong đầu cái kia vừa mới lấy được công pháp luyện thể bên trong trải qua hệ thống sàng chọn trước mắt chỉ có năm bản thích hợp nhất chính mình trong đó bốn bản đều là hưng cấp hạo nhật chân thân giới thiệu văn t á t này công pháp luyện thể tu luyện đến đại thành có thể dẫn động một sợi thái dương chân hỏa uy lực bất phàm thể chất cực nóng không gì sánh được có thể đem hải dương hồ nước đều bốc hơi cuồng lôi chi thể giới thiệu văn t á t hấp thu thiên lôi chi lực rèn luyện lục thân đại thành thời điểm thân như thiên lôi thanh thế to lớn nhanh như thiểm điện bất bại kim cương giới thiệu văn tả thập thu thiên địa kim hành chi lực lúc đối địch có thể đem thân thể mình kim loại hóa mà lại tu luyện công pháp này lực lượng trở nên thập phần cường đại n u vân thiên luyễn giới thiệu văn tắt thân thể mềm mại không gì sánh được có thể đem đại bộ phận công kích hấp thu chuyển hóa làm h thiên hạ vô song trần võ thiên tôn bảo Trước 105, Thiên hạ vô song, Trần Song, liệu như phong lúc này mở mắt ra suy tư cái này bốn bản công pháp l u y ệ n t h ể đều có các chỗ tốt nhưng là đều không phải là mình muốn loại kia cảm giác không có chút nào n h ư phê quá mức bình thường chút lợi này nếu là bị đệ tử khác nghe được đoán trường hận không thể đem hắn c u ầ n đầu một phen đây là người nói lời nói nơi này công pháp bí tịch nhiều không kể xiết đừng nghĩ tìm một bản tốt một chút đều mười phần khó khăn n g ư ờ i ngược lại tốt còn chọn ba lấy bốn đây là hắn đem hy vọng cuối cùng chuyển tới cuối cùng một bản bản này từ trên hệ thống biểu hiện tới nói có thể so với nửa bộ đạo thư nhưng lại là không c h ọ n vẹn mà lại trải qua giải mã sau nguyên văn bị mất hơn một nửa cái này có thể khiến hắn gặp khó khăn thiên hạ vô song không c h ọ n vẹn đạo thư giới thiệu văn tắt này công pháp luyện thể thiên hạ vô song thiên hạ chỉ có đại thành lúc có thể không xem ba nghìn đại đạo châu này nhóm cờ giạt n ổ đã giới thiệu văn tắt đơn giản thô bạo cường đại đáng tiếc ca chỉ là một bản không trọn vẹn luyện thể đạo thư mà lại cái tên này chính mình cũng thích vô cùng tại cấm thần ngoài vực chính mình liền đã xưng là vô song đạo tổ mà thế lực cũng gọi vô song đạo cung hắn cảm giác đây hết thể tựa như từ nơi sâu xa nhất định bình thường hệ thống đem bản đạo thư này bù đắp cần bao nhiêu cơ duyên trị liệu như phong đối với nửa bộ này đạo thư yêu thích không b u n g tay đáng tiếc thiếu sót nghiêm trọng ngay cả tầng thứ nhất đều không thể tu luyện thiên hạ vô song luyện thể đạo thư tổng cộng có mười hai cái cảnh giới mỗi cái cảnh giới đối ứng một tầng công pháp nhập môn mười ba tầng công pháp đều bị mất đốt hệ thống nhắc nhở ký chủ cần thanh toán năm triệu điểm cơ duyên trị cùng mười sợi hồng mông tự khí mới có thể tu bộ đạo này、sách. hắn nghe được yêu cầu này lúc vợ môi nhẹ nhàng run run một chút thật sự là đâu thôi công phu sư tử n g ọ c a hiện tại mỗi ngày hồng mông tử khí đều bị kim đ a n cùng tiên t i ê n thần linh hải cốt cướp đi căn bản không tới phiên chính mình thu thập chỉ có thể đem tiên t i ê n tử liên cướp đến tay đang thu thập ánh mắt nhìn về phía chính mình giao diện thuộc tinh cơ duyên trị lúc trong nháy mắt thành mặt mướp đáng cơ duyên trị chín trăm hai mươi bảy phẩy không không không không điểm cơ duyên trị nhưng đây là kém nhiều a con mắt quay tròn chuyển động đứng lên xem ra chỉ có thể làm về nghề cũ l i ệ u như phong k h ỏ e miệng hiện lên một vòng nụ cười cổ quái hài lòng nhìn xem chính mình cái này vị trí vừa vặn có thể đem công hiến điện cùng giao dịch điện ra ra vào vào các đệ tử thu hết vào mắt phàm làm ấy ngày nay có cơ duyên lấy ta đều tiến đến hung hăng cướp đoạt tính danh chương cảnh long tu vi thần t h ô n g cảnh trung kỷ nhân sinh kịch bản thiên phú trung đẳng thường thường làm sao tâm trí cường đại chịu khổ tu vi cũng tính được là c h ậ m c h ậ m tiến đến dần ngày mai chuẩn bị cưới vị hôn thê lúc lại phát hiện chính mình đã sớm bị mang theo nón xanh mà lại cái mũ đạt tới năm đỉnh nhiều cơ duyên tiến về linh tây châu nam bộ bách lạc thành đón dâu lúc đi dạo b à y quầy bán hàng lúc nhặt nhạnh chỗ tốt một viên thiên linh độ ách đan đan này có thể tại tụ thần cảnh hậu kỳ đột phá tới trường sinh cảnh lúc ăn vào có thể gia tăng đột phá tỷ lệ đốt hệ thống nhắc nhở xin mời ký chủ tiến đến cướp đoạt người này cơ duyên cướp đoạt thành công có thể đạt được mười điểm cơ duyên trị liệu như phong s ạ mặt m lại mắt thấy vị này nón xanh đại ca rời đi trong mắt tràn đầy quan tâm c h i sắc tại cái này quan sát một hồi trên đỉnh đầu mang theo nón xanh các đệ tử đã có c h i n t r a n nhiều trong môn phái chơi hoa hắn nhẹ nhàng cảm thán một câu quan sát cá biệt giờ cũng không có gặp trên người có kinh thiên cơ duyên người đang chuẩy từ bỏ lúc hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc đốt. hệ thống nhắc nhở xin mời ký chủ tiến đến cướp đoạt người này cơ duyên cướp đoạt thành công có thể đạt được năm trăm linh điểm cơ duyên trị mà vị người quen này chính là trần thế kiệt hắn mới từ giao dịch trong điện đi ra khắp khuôn mặt là vui sắc chắc hẳn lần này thu hoạch không nhỏ mà phía sau hắn mấy vị tiểu đệ cũng là một mặt vui vẻ xem ra lại có chất béo có thể phân liệu như phong trong mắt lam quang lóe lên xuất hiện trần thế kiệt cơ duyên thuộc tính cơ duyên người này tại giao dịch trong điện đổi lấy một tấm tàng bảo đồ trong đó có phong tàng đã lâu bảo tàng trong đó làm lệnh người tâm động bảo vật chính là chân võ thiên tôn bảo hảo này bảo chính là tạo hóa thần khí có thể tự chủ h ộ thể bách độc bất sâm còn có thể bố trí xuống chân võ hàng ma đại trợ cam cầu viết này làm sao luôn tốt như vậy mệnh bất quá xin lỗi cơ duyên của ngư i giá trị tạm lớn liệu như phong tại thanh toán một trăm linh điểm cơ duyên trị sau liền biết được tàng bảo địa thân hình ngự không hướng phía cùng linh tây châu lân cận thiên pháp châu mà đi chỗ này tàng bảo địa tại thiên pháp châu một chỗ trung đẳng độ khó cấm địa vạn độc thâm viên bên trong nơi đây quanh năm bị kịch liệt xương độc tràn ngập vượt sâu sâu không thấy đáy mà lại bên trong chứa các loại kịch độc chi vật cựu cực đại lục đại bộ phận độc dược cùng độc trùng đều là sinh tại nơi này hắn hít sâu một hơi điều động trong đan điền viên kia chữ phong phủ một cô gió nhẹ bắt đầu hướng phía nó bên người nhanh chóng tụ tập mà thân hình lại so lúc trước nhanh lên gấp bội nhiều liệu như phong hài lòng cười cười long tộc này thần thông chính là dùng tốt duy nhất khuyết điểm chính là quá hao tổn thể nội tiên tiên linh khí lúc này mới chỉ trong chốc lát liền đã tiêu hao gần một nửa tiên tiên linh khí nhưng là cách hệ thống tiêu ký tọa độ lại càng ngày càng gần đứng lên ngô đây chính là vạn động thâm viên sao thật sự là đủ làm người ta sợ hãi ánh mắt của hắn ở bên người lối vào giò xét một phen lối vào khắp nơi trên đất hải cốt mà những hải cốt này lại hiện ra khác biệt nhan sắc thỉnh thoảng còn có có thể so với cánh tay lớn nhỏ con rết tại khô lâu bên trong leo ra làm cho người là thật có chút bực mình liệu như phong trào mày bắt đầu đem thể nội tiên t i ê n linh khí ngoại phóng hiện ra một cái vòng phòng hộ đem chính mình bao phủ nhưng khi tiên t i ê n linh khí tiếp xúc đến cái k i ê m màu xanh sấm xương độc lúc lại nhanh chóng tan dạ đứng lên mà lên xương độc tựa như vật sống bình thường hướng phía còn lại tiên t i ê n linh khí từng bước xâm chiếm tan dạ đứng lên vội vàng đem linh khí tắn đi từ trong nhận không gian xuất ra một viên tị độc đan mà xương độc kia thẳng hướng lỗ mũi chui vào lập tức cảm giác trời đất quay cuồng thân hình lảo đảo lắc lắc đứng lên liệu như phong trong lòng khẩn trương thầm kêu không tốt lúc này trong đan điển tiên tiên kim liên bay ra đan điển đem nó thể nội hút vào xương độc bước đi ra một vệ kim quang đem nó bao phủ những xương độc kia đụng phải kim quang này phát ra lốp bốp như là pháo giống như tiếng vang lại chậm chạp không cách nào đánh hạ tầng kim quang này che đậy hắn nâng lên đầu nhẹ nhàng nhìn về phía đỉnh đầu treo trên bầu trời kim liên trong mắt cũng đầy là kinh ngạc không nghĩ tới thứ này còn có loại hiệu quả này không hổ là sinh trưởng tại trong hỗn độn hải đồ vật có tầng này bảo hộ liệu như phong thân hình giống như quỷ m ỹ nhanh chóng chất động tránh đi những cái tia quỷ dị độc t r ù n g rắn độc tập kích cách tàng bảo địa cũng càng ngày càng gần mà lúc này một đầu rết khổng lồ ngăn trở đường đi chỉ gặp nô công cung đứng dậy đến dùng cái tia lít nha lít nhít mắt kép nhìn qua trước mắt kim quang lóng lánh tiểu nhân tràn đầy vẻ tò mọc ránh lớn như vậy con rết thật sự là muốn mạng người đỏ tiêu phá ngày kích xuất hiện ở trong tay thấp giọng nói phá ngày ra sức chém về phía nhìn chăm chú chính mình rết khổng lồ liệu như phong bị một k í c h này không có bất kỳ cái gì lưu thủ có thể nói c h ư n g một trăm linh sáu chân võ đạo tổ thiên thiên lục liên c h ư n g một trăm linh sáu chân võ đạo tổ thiên thiên lục liên g i ế t lớn cũng cảm giác được một k í c h này nguy hiểm vội vàng hướng sau lưng tối lui liệu như phong làm sao cho nó cơ hội chạy trốn trên mũi kích một vòng liệt nhật trùng điệp đánh vào con g i ế t phần lưng vỏ cứng bên trên một đạo thê lương tê tê âm thanh đ ứ t quang v ă n g lên tại cái này cường lực chạm kích bên dưới con g i ế t cắt thành hai đoạn mắt k é c phát ra ánh mắt sợ hãi trong miệp phun da nọc độc màu đen lập tức nhanh chóng chạy trốn đứng l ê ném chạy thật nhanh may mắn có tiên tiên kim liên hộ thể bằng không ngụm này nọc độc liền có thể để cho mình hải cốt không còn hắn thở dài nhẹ nhõm mà những cái kia phun ra tại bốn phía nọc độc màu đen đem mặt đất đều ăn mòn ra từng cái hố sâu mà trên mặt đất những bạch cốt kia cũng hóa thành một bãi nước đặc có thể nghĩ nọc độc này uy lực tại vạn độc trong vực sâu cẩn thận tiến lên trời mới biết nơi này là còn có hay không so đầu kia rết lớn còn cường đại hơn tồn tại ánh mắt bốn chỗ tạo động thấy được tàng bảo địa lối vào một cái động nho nhỏ đã bị không biết tên độc thảo lít nha lít nít che dâu xoa hang động này chưa h ẳ n cũng q u á nhỏ đi cái này mẹ nó cùng liệu như phong liếc mắt biểu lộ tức giận không thôi nhưng là vì cơ duyên giá trị cùng bảo tàng hay là thành thành thật thật chui vào bên trong đi vào trong động một mảnh đèn kịt ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp vô số đạo lóe ra h à o quang màu đỏ con mắt nhìn chăm chú chính mình lấy quỷ dị chàng cảnh kém chút đem hắn sợ tẻ ra quần tiên tiên h linh khí hướng phía trong mắt lưu chuyển mới biết được đó là một đoàn độc con rơi nghỉ lại ở chỗ này trên mặt đất tất cả đều là trồng chất như núi phân rơi liền tại tiên tiên h kim liên hộ thoát q u a n mang chiếu rọi xuống chít xạ ra thất thải lộng lấy điểm sáng lúc này độc đám rơi chít chít kêu lên hướng phía hắn chen cái này hộ thuẫn cũng không phải bọn này cặn bã có thể đ á n h vỡ có thể những con rơi kia cũng không tin tà đụng đầu vào cái này vững chắc kim thang hộ thuẫn bên trên lập tức vàng óng ánh hộ thuẫn cũng đường lục màu nâu vết máu dính đầy lộ ra các vị làm cho người buồn nôn lôi đến chỉ gặp hắn nhẹ a một tiếng bàn tay đẩy về phía trước từng đạo lôi đình phi nhanh mà ra trong sơn động trong chốc lát tràn ngập một cỗ k h ó nói nên lời thịt nướng hương vị gặp con rơi đã xử lý sạch sẽ tiếp tục hướng phía phương vị tọa độ đi đến lúc này đã đi vào trong sơn động chỗ sâu trên vách tường khắc lấy một tôn chân dung cùng mấy dòng chữ phủ trải qua hệ thống phiên dịch sau mới biết được tôn này chân dung chính là trong truyền thuyết chân võ đạo tổ mấy dòng chữ kia phủ cũng phiên dịch ra ta chính là chân võ đạo tổ nơi đây chính là bản tổ một chỗ t à n g bảo địa lưu cho hậu nhân cần thiết thời điểm đến đây lấy ra một số năm sau nếu không phải bản tổ hậu nhân tới lấy cái kia lấy được bảo tàng người nhất định phải đáp ứng bản tổ yêu cầu liệu như phong sau lưng nhẹ nhàng chạm đến chân dung đem thể nội tiên tiên linh khí hướng phía vách đá vận chuyển mà đi chỉ gặp vách đá phát ra ngập trời quang mang đem nó bao phủ trong chớp mắt liền từ trong sơn động biến mất không thấy gì nữa đại hắn lấy lại tinh thần lúc mình đã thân ở một đỉnh núi phía trên phóng tầm mắt nhìn tới chỉ gặp bạch vân miều miều mấy cái tiên hạc c h ấ n xí bay qua lúc này sau lưng một thanh â m nhẹ nhàng nói ra mời ngồi người thanh niên liệu như phong vội vàng c h u y ể n người qua đi chỉ gặp sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị lão giả tiên phong đạo cốt mặc kệ hắn như thế nào dò xét cũng không cách nào thấy rõ ràng người này khuôn mặt tựa như giấu ở trong sương n g chỉ có thể gặp thân hình lại không thể gặp nó khuôn mặt trong mắt lan quang lóe lên xuất hắn ô m nớp lo sợ đi tới ngồi tại đạo tổ trước người xoay người hành lên ó i liệu như phong tham kiến đạo tổ lao tổ nhẹ nhàng cười một tiếng đưa tay ở trong hư không tìm tòi một bầu rượu hai cái chén rượu trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt hắn rót hai c h é n đến rượu ra hiệu liệu như phong cùng hắn uống vài chén rượu ngon cửa vào mềm mại dư vị ngọt ngào trong miệng hương thơm m ộ n phía đây chính là ta uống qua rượu ngon nhất liệu như phong đem rượu một n g ụ m uống vào ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên nhịn không được cảm thán vài câu mà rượu này mới vừa vào trong bụng cũng cảm giác toàn thân cực nóng không gì sánh được vội vàng nhắm mắt dưỡng thần nội thị đứng lên trong bụng rượu tiêu hóa thành rộng lượng tiên tiên h linh khí khiến cho một thân khí tức trèo lên đình phong thẳng vào hám thiên cảnh mở mắt ra chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí hắn xoay người hành lễ nói đa tạ đạo tổ trợ tiểu tử một chút sức lực ngươi vốn sẽ phải đột phá chỉ là thiếu khuyết cơ hội mà thôi tính không được tương trợ cái gì lao tổ chậm rãi uống rượu nhưng mà ánh mắt tựa như có thể đem liễu như phong nhìn thấu bình thường trên giới tào động đứng lên chỉ gặp nó ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra trong đan điển tiên thiên kim liên bắt đầu lung lay sắp đổ đứng lên ngũ trào kim long thấu thể mà ra mắt rồng hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt lão giả mà tiên thiên thần linh hư ảnh cũng đứng sừng sững ở một bên cũng mười phần bất thiện nhìn xem lão giả có ý tứ thật có ý tứ và năm k h ó gặp một lần người có vận may lớn a、000. kỷ h nguyên này khó gặp ha ha lão giả hoàn toàn không nhìn ngũ trào kim long cùng tiên thiên thần linh hư ảnh ánh mắt cực nóng nhìn xem liếu như phong giống như như là đối đãi cái gì nịch thiên bảo vật giống như hắn trầm ngâm một lát sau đưa tay một câu trong tay xuất hiện một đoá màu xanh lá hoa sen ném qua ngươi đã có một đoá, đoá này cho ngươi đi. dù sao ta cũng không dùng được liệu như phong gặp được vật này lúc trên mặt hiện hiện kích động ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm gặp đạo tổ tùy ý ném qua lúc hắn kinh ngạc không thôi đây chính là nghịch thiên không không gì sánh được đồ vật ta đạo tổ lại còn nói tặng người liền tặng người không hổ là tài đại khí thô hắn lúc này tuyệt đối không nghĩ tới ở chỗ này đều có thể đạt được hỗn độn thất thải sen trong đó một đoá thật sự là tự nhiên chui tới cửa a chỉ gặp tiên tiên kim liên phi ra bên trong thân thể cùng đoá kia lục liên tụ tập cùng một chỗ phát ra một đạo quan man trói mắt một lát sau một đoá song sắc hoa sen chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trung hắn nhẹ nhàng dẫn ra ngón tay vật này bay trở về trong đan điển bốn phía tiên thiên linh khí nhanh chóng hướng phía thể nội song sắc hoa sen tụ tập mà đi một lúc sau một sợi lớn chừng ngón cái hồng mông tử khí thai ngén mà ra tiên thiên thần linh hải cốt cùng ngũ trào kim long nhao nhao bay trở về thể nội bắt đầu c ư ớ p đoạt đứng lên liệu như phong đứng người lên trùng điệp thi lễ một cái thấp giọng nói ân này tiểu tử không biết nên như thế nào báo đáp đạo tổ nếu là có sự tình gì cần ta đi làm chỉ cần ta đủ khả năng nhất định làm thật xinh đẹp đạo tổ cười hắc hắc ngón tay bắn ra một đạo bạch quang bay vào trong đầu của hắn nói khẽ việc này cũng không khó mở ra bảo tảng cần ta hậ mà ta tại cựu cực đại lục hậu nhân cũng chỉ còn lại vị này mặc dù đã lấy chồng d ư ỡ n g dục một vị nữ nhi làm sao sớm để tăng c h ồ n g thời gian qua cơ khổ yếu đ ạ t nhưng là niên phương mới ba mươi lăm tuổi một thân tu vi cũng đạt tới thần t h ô n g cảnh hậu kỳ thiên phú cũng có bát phẩm ngươi lấy về nhà đi liệu như phong đem trong đầu tin tức đọc sau sắp mặt mười phần cổ quái đang nghe đạo tổ lời nói sau hắn nâng c h á n c ư ờ i khổ đây coi là chuyện gì a nàng đều có nữ n h i người ngươi thế mà còn nhớ ta cưới nàng cái này không được nói cái gì ta liệu như phong cũng không làm cái này tào tặc hành vi người trẻ tuổi người muốn hướng nơi xa nhìn a Ta hậu bối đạo tổ cười n g là n hắc hắc ư h o thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa mà liệu như phong cứ thế tại nguyên châu không biết làm sao cái này thật mẹ nó là đạo tổ vì sao bị ổi như thế lời nói này chưa hẳn cũng quá mức vượt mức quy định đi chẳng lẽ người này đi qua địa cầu mà ở phương xa trên địa cầu một vị hai tay để trần đại thúc trung niên chính trạch trong phòng nhìn xem cuộc sống tạm bỡ ạ nìm phát ra từng đợt nụ cười bị hồi lúc này một đạo quang mang bay vào thể nội hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói tiểu tử nhà hậu bối liền giao cho ngươi à hy vọng chúng ta có thể tại h ô n độn hài gặp nhau ha ha mà người này say sưa ngon lành nhìn xem trong máy vi tính hình ảnh một nam tử đầu chọc nhìn trước mắt mỹ thiếu phụ t h ấ p giọng nói ra phu nhân ngươi cũng không muốn để cho ngươi trượng phu mất đi làm việc đi vậy liền xin nhờ chương một trăm lẻ bảy cơ duyên giá trị tới tay gặp mặt trường bối chương một trăm lẻ bảy cơ duyên giá trị tới tay gặp mặt trường bối l i ệ u như phong biến mất mảnh động tiên h này bên trong trở lại cái kia tràn đầy mùi thối sơn đen thôi đen trong sân động trên tường bích họa biến mất không còn một mảnh hắn lắc đầu cười khổ nói cái này mẹ nó tính là chuyện gì à bảo tàng gần ngay trước mắt lại không chiếm được đốt hệ thống nhắc nhở ký chủ đã thành công cướp đ o ạ t cơ duyên ban thưởng năm trăm không không không điểm cơ duyên giá trị cam cái này cũng được vấn đề lão tử cũng còn không có cầm tới a liệu như phong bất đắc dĩ i a n g tay ra ngón tay hướng trước người vạch một cái một đạo vết nước hư không xuất hiện trước người cất bước đi vào trong đó mà khi hắn đi một hồi sau đó không lâu trần thế kiệt ở tại r a ra dẫn đầu xuống cũng đi vào vạn độc trong vực sâu vừa vặn gặp được đầu kia một nửa rết lớn hai vị thần thông cảnh tiểu đệ trực tiếp bị nọc độc ăn mòn thành một đám nước đặc chờ bọn hắn hai ông cháu tìm tới tàng bảo đ ị a lúc trên mặt â m trầm đáng sợ lão giả lạnh giọng nói đây chính là ngươi nói bảo tàng đồ vật ở đâu trần thế kiệt cũng là một mặt m ộ t bức nhìn một chút vách đá cùng mình trong tay tàng bảo đồ một lát không biết nên trả lời như thế nào chỉ có thể chịu đựng ra ra mình cái kia nước miếng văng tung t u é dáng vẻ liệu như phong ngay tại trong hư không xuyên thẳng q u á lúc thủy ngưng lam đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, đem hắn dọa đến khẽ run n g ư ơ i ngươi có thể hay không đừng xuất quỷ n h ậ p thần lao tử kém chút bị ngươi dọa đến hồn phi phách tán t h ủ y ngưng lam thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt hắn quỳnh thị hướng trên thân nó h í t h à nếu mày nói ra ư ngươi cùng tất nhược huyền nha đầu kia h o à n hảo đằng sau liền không thể tắm rửa sao trên thân đều là mùi vị đó liệu như phong nghe nói như thế cũng là mặt mò đỏ ửng bán tín bán nghi trên người mình ngửi người không có mùi vị đó à giống như chỉ có tất nhược huyền trên người cái kia cỗ mùi thơm hương vị hắn liếc mắt nói ra ngươi lần này lại làm cái gì đi ta trở về gặp người nhà đúng rồi ngươi viên kia vân long chứng xác ấp thùy ng nhưng là nhấc lên vân long sắp ớp đi ra lúc trong đôi mắt đẹp tràn đầy kích động ôm chặt lấy liệu như phong cánh tay nhẹ nhàng lay động a ngươi khí tức lại mạnh mẽ không ít n g â u ngươi hàm thiên cảnh nhất định tu luyện không phải liền là thật đơn giản sự tình thôi liệu như phong ho nhẹ một tiếng giả trang ra một bộ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh bộ dáng biểu hiện trên mặt đắc ý g h y gớm kém chút liền đem tuyệt thế thiên tài bốn chữ viết lên mặt mà thủy ngưng lam liếc mắt đầu đen rau muống đạo vẫn được bình thường so với những thánh địa đệ tử này vẫn là kém xa thứ đồ chơi gì kém xa lao tử ta tu luyện tính toán đâu ra đấy bao nhiều tháng mà、thôi. liệu như phong khinh thường trừ nàng g n một chút a m i u a cầu nào có thể cùng chính mình so s xao mấy tháng liền từ một phế vật tu luyện đến hám thiên cảnh sơ kỳ xin hỏi thiên hạ người nào dám tại so sánh t h ủ y ngưng lam nghe nói như thế cũng tương đương c h ấ n kinh trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc nhẹ giọng hỏi ngươi thật mới tu luyện mấy tháng mà thôi không có g ắ ta t lựa ngươi làm gì ngươi không tin có thể đi ngự kiếm phái hỏi một chút ta hảo quan g sự tích nghe được đến liệu như phong đưa tay vớt vớt tóc một tay lấy no ôm lấy thấp giọng nói ra hiện tại có việc không có thùy ngưng lam cổ q á y nhìn về phía hắn còn chưa kịp trả lời không an phận đứng lên chọc giai nhân một trận thẹn t h ù nhà ngươi thể chất này càng ngày càng cường đại a lần trước còn nửa chết nửa sống một bộ mệt là bộ dáng nói đùa ta l ị c h tiên cơ duyên tại thân muốn không cường đại đều không được ai ai ai ngươi chờ chút ta lần này tới tìm ngươi có việc cha mẹ ta muốn gặp ngươi liệu như phong nghe nói như thế trong nháy mắt t â m mát một nửa vội và nói không đi không đi ta còn trẻ còn chưa tới nói chuyện cưới g ả thời điểm nam nhi tốt chi ở b ố i vương không thành đạo tổ ta sẽ không cân nhắc thành thân thủy ngưng lam đưa tay nắm lỗ thai của hắn gương mặt xinh đẹp tràn đầy hà sương trầm giọng nói ngươi lại cho lão nương nói một lần làm sao ăn sạch sẽ lau miệng không nhận nợ cha mẹ ta gặp ngươi một mặt liền không thể đem người thế nào đợi lát nữa lại nói trước xong việc ngươi ngươi làm sao già mà không đứng đắn mấy tiếng sau l i ễ u như phong nhăn nhăn nhó nhó nhìn trước mắt truyền thống trận thủy ngưng lam trên mặt đỏ hừng còn chưa lui tán thấp giọng nói nhanh lên đừng để bọn hắn chờ s ấ t ruột l i ễ u như phong vẻ mặt đau khổ cùng đi theo tiến trong truyền thống trận một lúc sau xuất hiện tại cái k i a năm màu rực rỡ trong động thiên lúc này ba người đã cười tủm nhìn xem nhà mình tương lai vị hân phu ánh mắt ở trên người hắn trên dưới tạo động mà liệu như phong trong mắt lam quang lấp lóe cũng xuất hiện ba người trước mặt tin tức tính danh nước vấn thiên thủy ngưng lam gia gia niên linh mười vạn tám n g h n sáu trăm hai mươi bốn tu vi chúa tể cảnh trung kỳ thế lực hôn đồn hải thiên khung thánh địa thứ hai thái thượng trưởng l ã o tính danh thủy chính đức thủy ngưng lam phụ thân niên linh tám năm trăm bảy mươi ba tu vi luân h ồ i cảnh sơ kỳ thế lực hôn đồn hải thiên khung thánh địa nội môn trưởng lão tính danh đào ý mai thủy ngưng lam mẫu thân niên linh sáu hai trăm bốn mươi hai tu vi khai thiên cảnh hậu kỳ thế lực hôn đồn hải thiên k u n g thánh địa ngoại môn trưởng lão nhìn thấy ba người bảng ngã sau hít sâu một hơi mà vị diện này mắt hiền hòa lão giả tu vi khủng bố như vậy người một nhà này không có một cái nào đơn giản hỗn độn hải nơi này lại là chỗ nào thiên khung thánh địa lại là cái gì thế lực thái thượng trưởng lao tu v i cao như thế t h ủ y ngưng l a m đi đến mẫu thân trước người thấp giọng nói mẫu thân như thế nào hài lòng không hài lòng tương đương hài lòng tuân tú lịch sự tu vi cũng không kém t h ủ y vẫn tiên mục ánh sáng như đ ố c tựa như đem l i ế u như phong nhìn rõ ràng thấp giọng cười nói cháu gái của ta thật sự là tìm một tốt trượng phu a tiểu tử ngươi cái này mệnh số cao làm ta đều trần kinh a thùy chính đức cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ vây quanh liễu như phong xoay vòng quanh trong mắt quan g mang như là hai vòng liệt nhật giống như g dò xét một lát sau c ư ờ i nói tiểu tử có hứng thú hay không bái nhập chúng ta thiên k h u n g thánh địa môn hạ a ngươi cái này hạt giống tốt thật sự là vạn năm khó gặp một lần cha ngươi ngươi đang nói cái gì đâu thùy ngưng l a m bất mãn chừng cha mình một chút kéo lại tay của mẫu thân cánh tay chút giật kiểu đào ỷ mai bất mãn nhìn chồng mình một chút thấp giọng nói lúc này con rể của ngươi không phải đồ đệ của ngươi đầu góc mất đi toàn cơ bắp đứng không liệu như phong yên lặng đứng ở một bên không dám nói lời nào hắn lúc này sợ chỗ nào không cẩn thận chọc tới ba vị phụ chỉ có thể khiêm Thủy trang một tử tốn giả dáng, Ngưng ra quân mà bộ bộ lúc a nam m một mình một cũng cái chính nhìn đánh nhân phen, phi thường hài lòng hắn giá phi hài l này cử Trước Trước động. Minh Thiên Môn Minh Thiên Môn Giới, Giới, Thế 108, 108, U U Ma Ma Thế liễu ú c này l như phong lông mày khe nhữ một cái trong nhận không gian lệnh bài đệ tử lại bắt đầu chấn động đưa tay xuất ra xem xét trải quân a cao bản tông cao tầng gió xét, u ngoài tinh vực đã bị trận pháp bao phủ cao hơn hám thiên cảnh không cách nào tiến vào bên trong trải qua thương nghị tiến vào thời gian sớm xin mời các vị đệ tử nội môn tiến về cống hiến điện tập hợp thủy ngưng lam trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy thần sắc bất mãn đ i ệ u mua ra vừa định mở miệng nói vài lời liền bị thủy vấn thiên đánh gãy có ý tứ tiểu tử ngươi là cựu cực thế giới linh tê tông đệ tử không nghĩ tới quận ngoài tinh vực thế mà bị các người tông môn nắm trong tay ta nhớ được trước kia giống như thuộc về thiên hoàng thế giới bá thiên cắt trong tay liệu như phong g i a n g tay ra nói khẽ ta cũng không do lắm ta mới gia nhập linh tê tông không bao lâu mà thôi xem ra cần phải đi một chuyến thủy chính đức như có điều suy nghĩ sờ lên cảm một lát sau thấp giọng nói phụ thân quận ngoài tinh vực tựa như là hồng hoàng thế giới phá toé một gấp đi bên trong nguy cơ trùng trùng nhưng cơ duyên cũng tương đương phong phú lam nhi ngươi cũng đi theo hắn cùng một chỗ tiến đến nói không chừng ngươi tại cái kia có thể đến giúp đại ân nhìn xem thủ bút là có người muốn đối với linh tê tông đoạt thức ăn trước miệng cọp thủy vấn tiên cũng cười hắc hắc giống như nhớ ra cái gì đó lắc đầu đứng ở một bên không nói chuyện nhưng là trong mắt tràn đầy cảm thán cùng đau thương tựa như nhớ tới một ít chuyện một dạng đ ả o ỉ mai nhẹ nhàng sờ lên thủy ngưng lam mái tóc đen nhánh cười nói vốn định giữ ngươi tại cái này ăn bữa chuyện thường này nhìn ngươi v i gấp lần sau nhất định phải tới a thủy ngưng lam nha đầu này từ nhỏ bị chúng ta làm hư hy vọng ngươi nhiều gánh bá điểm, nếu là nàng khi dễ ngươi. ngươi l i ê n đến ta cái này tố khổ ai nha mẫu thân ta chỗ nào khi dễ hắn vẫn luôn là hắn khi dễ ta có được hay không thôi đi ngươi tính t ỉ n h kia ta còn không biết đúng rồi hai ngươi thêm chút sức để cho chúng ta mấy cái sớm một chút ôm vào ngoại tôn liệu như phong nghe nói như thế sắc mặt mười phần q u ấ n bách thủy ngưng lam cũng xấu hổ cúi lầu xuống hai người một lần nữa bước vào trong truyền tống trận tiến về linh tê tông lam nhi ngươi liền trốn ở trong thạch quan không biết lần này có thể hay không mang ngươi đi vào từ tông môn tin tức xem ra truyền tống trận không cách nào đưa vào cao hơn hàm thiên cảnh tồn tại yên tâm ta thạch quan này thật không đơn giản đây chính là gia g i a của ta năm đó ở hỗn độn hải đạt được một kiện trọng bảo ẩn tàng khí tức cần nút căn bản không nói chơi liệu như phong đều không có trở về cùng tất nhược huyên lên tiếng kêu gọi liền v ộ i vội vàng vàng một đường báo tắp đến cống hiến trước điện trước điện trên quảng trường l í t nha l í t nít h đứng đầy đệ tử nội môn đại bộ phận tu vi đều đạt tới thần t h ô n g cảnh đệ tử cũng có hơn mười vị n h ự u yên lặng một vị lão giả hào xanh ánh mắt băng lãnh hướng xuống đất nghị luận ầm ĩ các đệ tử nội giận gầm lên một tiếng lúc này giữa không chung một đạo gợn xong chập trùng linh tê tông trưởng môn tiết trung mặt lạ á theo trưởng nhìn môn t p h lời này vừa dứt tâm môn hạ đệ tử trong mắt n h a o nhau, nhau bộc phát ra dọa người con mang đây là cỡ nào phần thưởng phong phú a bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi vào đem những kẻ ngoại lai kia toàn diện c h é m g i ế t nhưng vẫn là có một bộ phận đệ tử sắc mặt tâm trầm bọn hắn nhưng biết ngũ tinh độ khó ngoại vực rất đáng sợ coi như không có những cái kia từ bên ngoài đến từng giả trong ngoại vực nguy cơ liền có thể tạo thành rất nhiều người t ổ n lạc cho nên liền đánh lên chống nuôi quân liệu như phong đem lệnh bài đệ tử đăng ký sau liền bước vào cuộn ngoài tinh vực trong truyền tống trận mà trưởng môn tiết trung nhìn xem trong tay đăng ký ở trong danh sách tiến vào đệ tử chỉ có hơn ba ngàn vĩ lúc sắc mặt hết sức khói cơm trong lúc nguy cấp đều còn tại tham sống sợ chết về sau chiêu thu đệ tử tâm tính cùng phẩm cách mới là trọng yếu nhất lúc này l i ế u như phong n h u mày nhìn xem cái này có thể so với rừng rậm nguyên thủy cảnh tượng từng viên đại thụ c h e trời to lớn khó có thể tưởng tượng mà lại chỗ này trong ngoại vực không khỏi có nồng hậu dày đặc tiên thiên linh khí tồn tại còn có một c ố làm hắn sợ hai khí t ứ c thể nội tiên thiên thần linh hải cốt buộc phát ra ngập trời quang mang đem những cái tia dị dạng khí t ứ c nhanh chóng nuốt vào thể nội mà ngũ trào kim long cùng song sắc liên cũng không cam chịu yếu thế nhào thôn vân thổ vụ đứng lên trong nháy mắt đem phương viên trăm dặm cỗ khí t ứ c kia nuốt không còn một mảnh hệ thống cha cho ta bên dưới sợ ký chủ cần thanh toán một mươi không không không điểm cơ duyên giá trị phải trăng thanh toán một lát sau hệ thống lần nữa lạnh như băng nói đốt hệ thống nhắc nhở cái này chính là thời đại hồng hoang đặc thù hồng hoang mê ngông chi khí khí này đối với ký chủ vô dụng nhưng là đối với tiên tiên thần linh hải cốt song sắc liên cùng ngũ trào kim long lại là vật đại bồ liệu như phong sắc mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ hồng hoang cái kia mẹ nó chẳng phải là có địa cầu những đại năng kia tồn tại nghĩ đến đây trái tim liền phù phù phù phù gấp rút này lên hắn cũng nghĩ nhìn xem đây rốt cuộc là chuyện thần thoại xưa hay là thật có việc thân hình hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng phía phương bắc mau chóng bay đi trong mắt xuất hiện vần tình toa độ vừa mới thế nhưng là lại tốn một trăm không không không điểm cơ duyên giá trị lấy được nàng này vị trí vừa vặn trước tiên đem tiên thiên tử liên đem tới tay lại nói nếu là có thể tiếp xúc nàng này trên người thượng cổ lực lượng nguyền rủa không thể tốt hơn cái này dù sao cũng là có cơ duyên giá trị à, bây giờ vì tu b ổ lại thiên hạ vô song đạo thư cũng không quản được nhiều như i ề u n h vậy be be be be liệu như phong túi đầu nhìn lại gặp mấy cái người mặc áo gai vải t h â người vội vàng một đám dê trắng nhỏ chập dài hướng phía cách đó không xa một mảnh bãi cỏ mà đi trong mắt quang mang lấp lóe không có phát hiện cái gì tin tức hữu dụng s a u lại lần hướng phía tọa độ mau chóng bay đi tình n h i vẫn còn rất xa à ta cái này mỹ mắt phải nhảy lợi hại luôn cảm giác có cái gì không tốt sự tình sắp xảy ra đi đi đi ngươi miệng quạ đ â n này ngươi theo sát ta là được rồi lần trước đi vội vàng vùng cấm địa kia căn bản chưa kịp đi thăm dò ta viên kia trên vạn năm hồi hồn có chính là tại cái kia tìm được đi theo tỉ tỉ lan lộn tuyệt đối để cho ngươi ăn ngon uống say vân tình cười hì hì nhìn xem bên cạnh tỉ muội các nàng hai người lúc này mới không có đi tìm cái gì từ bên ngoài đến thế lực thẳng đến lần trước còn không có thăm dò xong cấm địa mà đi các loại thắng lợi trở về lúc tại cùng đồng môn tập hợp đi tạo động những kẻ ngoại lai kia có thể các nàng hai người lại không phát hiện sau lưng đã có hơn mười vị người mặc trường b à o màu đen đỏ từ bên ngoài đến thế lực đệ tử bọn hắn tham lam nhìn xem phía trước đi xa cái kia hai đạo tịnh lệ bóng lưng sư minh chúng ta động thủ đi đồ đần gấp cái gì không nghe thấy cô nàng kia nói phía trước có một chỗ cấm địa sao đợi các nàng có thu hoạch đi ra lúc chúng ta tới cái bọ ngựa n bắt ve chim sẻ nút đằng sau chẳng phải xong việc không chỉ có bảo vật cung cấp được hơn nữa còn có hai vị cô nàng xinh đẹp cao a sư minh trí thông minh chính là cao không hổ là chúng ta thiên ma môn tân tấn đệ tử h ệ tâm đánh vỡ thiên ma môn tổng tổng ghi chép tồn tại sau lưng những đệ tử kia cũng nhao nhao phụ họa đập lên mương ngựa bọn hắn chính là ư u minh thế giới thiên ma môn đệ tử trong môn cao tầng sớm đã đối với linh tê tông chỗ này ngoại vực thèm nhỏ dại đã lâu trải qua trên trăm năm nhu đồ mấy ngày nay chính thức bắt đầu chiếm lấy hành động đáng tiếc vẫn là bị linh tê tông phát giác nhưng bọn hắn sớm đã dùng trận pháp che giấu đường hầm hư không linh tê tông nhất thời cũng không biết là phương nào thế lực động tay chân mà lúc này liễu như phong đứng tại phía sau bọ nụ cười trên mặt mười phần cổ quái lẩ vậy ta chính là chim sẻ lạc nói xong t r ư ớ c người xuất hiện một đạo gợn s ó n g tiến vào trong thạch quan lam nhi cứ như vậy đi theo phía sau bọn họ đi sau đó có trò hay nhìn thùy ngưng lam gặp hắn tiến đến một chút nào tới mày liêu n h i ễ u chặt theo dõi hắn con mắt nói khẽ ngươi có phải hay không vừa nhìn về phía nha đầu kia và không ngươi ngàn d ặ m xa xôi chạy tới làm cái gì a không có gì ta đây không phải tâm huyết dâng c h à o sao cảm giác hướng bên này sẽ có cơ duyên ngươi cũng biết ta người này cơ duyên khí vận đặc biệt tốt cái này không tới thử thử vận khí thôi có đúng không ta nhìn ngươi chờ chút có thể thu hoạch được cơ duyên gì chương một trăm linh chín thượng bộ lực lượng mười r a huyết s á c cự nhãn chương một trăm linh chín thượng cổ lực lượng nguyên rủa huyết s á c cự nhãn vân tình mang theo chính mình hảo tỷ m ộ i đi vào một mảnh trong rừng đá rừng đá che kín các loại khác nhau thiên hình vạn trạng tượng đá theo các nàng xâm nhập rừng đá chính giữa một tòa truyền thống trận pháp hiển lộ nàng từ trong nhẫn không gian móc ra m ộ ư ơ i khối linh thạch t r u n g phẩm khảm nạm tại truyền thống trận từng cái chỗ lỗ hổng chỉ thấy trên mặt đất truyền thống trận chậm rãi sáng lên lam quang sư h ì n h chúng ta có vào hay không đi mấy người các ngươi canh giữ ở bên ngoài chúng ta những người còn lại đi theo vào liệu như phong lúc này bước ra thạch quan trong tay đỏ tiêu phá ngày kích hiện, hiện. hướng phía mấy vị t i ê n lưu thủ ở bên ngoài thiên ma môn đệ tử bổ tới mấy vị này đều là thần thông cảnh sơ kỳ tồn tại còn chưa kịp phản ứng liền bị trưởng kích n h a o n h a o lấy đi tính mệnh l i ế u như phong mang theo thạch quan cũng tiến vào trong truyền thống trận vừa bước vào trong đó hệ thống r ồ n dập vang lên cảnh cáo đốt hệ thống nhắc nhở trải qua kiểm tra đo lường có một cô thượng cổ lực lượng nguyền rùa ngay tại xâm nhập ký chủ thể nội bước chân hắn một trận sắc mặt cũng khó coi lúc này mới vừa tiến vào nơi đây liền bị thượng cổ lực lượng nguyền rùa nhiễm p mà t h ủ y ngưng lam chỗ thạch quan cũng phát ra một vòng quang mang màu vàng nhạt đem cỗ lực lượng nguyền rủa kia ngăn cản ở ngoài l i ê u lang ngươi tiến đến tránh một chút đi nơi đây khá là quái dị ta thạch quan này sẽ rất ít có chủ động hội chủ cử động t h ủ y ngưng lam lúc này ngồi dậy nhìn xem thạch quan bên ngoài mảnh này không gian kỳ dị trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy cẩn thận c h i sắc mà liễu như phong lại nhẹ nhàng khoát tay áo hắn thân phụ mấy loại nịch thiên c h i vật ngược lại muốn xem xem cái này thượng cổ lực lượng nguyền rủa có thể đem hắn thế nào chỉ gặp từng đạo kỳ dị tự phù ở tại trong thân thể tụ tập hình thành chữ như là gà bới làm cho người xem không h i ể u ký hiệu lúc này tiên thiên linh khí vận chuyển càng phát ra chậm chạp trở nên nặng nề g h hắn cảm giác chính mình thần hồn cùng thân thể bị cái gì vật nặng áp chế một dạng tim đập giai điệu cũng nhỏ lại thân hình bắt đầu lung lay sắp đầu nga ô ngũ t r ả o kim long đan điền bên trong trên giới bay v ú t lên phong vũ lôi điện bốn lực đem cái k i a quỷ dị tự phù bao phủ tiên thiên thần linh hải cốt chi lực cũng phát ra một vòng trướng mắt ánh sáng một vòng cường đại lực lượng không gian đem tự phù một mực cầm cố lại song sắc liên phát ra một kim một loại cảm giác khó chịu kia cảm giác nhanh chóng biến mất sắc mặt tái nhận cũng cấp tốc h ồ n g n h u ậ n ánh mắt cũng không còn ngốc trệ trở nên sáng n g ờ i có thần thủy ngưng lam lúc trước nhìn thấy hắn như thế phương tâm khẩn trương đều từ trong nhẫn không gian xuất ra một mặt có khắc tiên thiên bắt quái gương đồng chuẩn bị ra ngoài n g h ĩ cách cứu viện không nghĩ tới trong chốc lát liệu như phong liền khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu cùng người không việc gì một dạng là thật làm nàng trợn mắt hốc mồm đứng lên l i ễ u lang bí mật trên người của ngươi. thật sự là càng ngày càng nhiều a nàng cầm trong tay bắt quái gương đồng thao nhẹ đặt ở trước mắt xuất ra một cây liễu như phong sợi tóc vợ m ô i nhẹ nhàng nhắc tới đứng lên trong chốc lát gương đồng phát ra t ố i tăm mở mịt ánh sáng mấy cái thượng c ổ tự phù trầm rãi hiện hiện vô song đạo tổ vĩnh hằng bất d i ệ t tự phù vừa hiển lộ chỉ gặp khối kia có khắp tiên thiên bắt quái gương đồng thao răng rắc một tiếng tự động vỡ ra thủy ngưng lam gương mặt xinh đẹp trầm xuống đau lòng đến cực điểm mặt này gương đồng thao thế nhưng là da da tâm đầu đủ ca chính mình chỉ là mượn tới chơi đủa mà tôi không nghĩ tới cái này báo hỏng nhưng là đạt được tám chữ này tin tức chắc hẳng da, da cũng sẽ không truy cứu cái gì. nhưng là nàng lúc này đầy đầu đều là cái kia tám chữ hàng nghĩa thiên thiên quẻ tượng phỏng đoán mà ra đồ vật bình thường đều không sai được vốn cho rằng liệu như phong chỉ có nhập đạo tư cách lại không nghĩ rằng có thể trở thành cái kia vĩnh hằng tồn tại đạo tổ thùy ngưng lam đem một viên ghi hình thạch ném một bên truyền t ố n g trận pháp lẩm bẩm nói xem ra cần phải để ra ra nắm chặt thời gian thiên khung thánh địa có thể không bằng lấy trước kia giống như còn lại thánh địa đều có đạo tổ tại thế mà chúng ta thiên khung thánh địa đạo tổ tổn lạc hơn mười vạn năm lâu liệu lan càng là thiên k u n g thánh địa tương lai nhất định đem những lao gia hỏa kia thuyết phục đem tất cả tài nguyên liệu như phong phun ra một ngụm trọc khí lúc này thể nội thượng cổ lực lượng nguyền rùa đã bị hóa giải nhưng hắn biểu lộ hết sức khó coi ba loại nịch thiên tri vật cùng một chỗ động thủ mới hóa giải mất có thể nghĩ lực lượng nguyền rùa này cường đại cỡ nào không có việc gì chúng ta m a đuổi theo đi thôi những người kia đi xa hắn khẽ gật đầu một cái vừa định ngự không phi hành có thể từng nét phù văn đem hắn chân áp xuống thấp giọng nói cấm chỉ ngự không sao có ý tứ bước chân như phi hướng phía vân tình lúc này tọa độ tiền đến mà làm hắn không nghĩ tới chính là trên bầu trời xuyên thấu qua cái k i a nồng hậu dày đặc trong sương mù một viên đỏ bừng mắt to chính i ê n lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy một cỗ tinh thần ba động chậm rãi t r u y ề n r a ngô rất quen thuộc khí tức tiểu tử này thể nội đồ vật không tầm thường nếu là đem nó ngăn lại vợ chồng chúng ta hai người liền có thể phá vỡ phong ấn này đi ra chúng ta hay là nhìn nhìn lại đi trên người, người này g ư ờ i n có một cỗ làm ta tim đập nhanh lực lượng bao phủ mà lại khí vận nồng hậu dày đặc trình độ làm cho người giận sôi như trực tiếp đem nó đánh giết hai người chúng ta đoán chừng sẽ chọc vô tận phiền phước ự nhãn giao lưu một lát sau dần dần biến mất thân hình nhưng ở cao hơn một cái quan sát đến l i ê u như phong độc tĩnh bọn hắn cũng hết sức tò mò ngay cả cái này thượng cổ lực lượng nguyền r ù a đều có thể hóa giải thượng cổ nguyền r ù a chính là thiên địa vừa mở một sợi đạo pháp tự động diện hóa m à thành có được mênh mông bí lực liền đạo tổ đều muốn n h ư ợ n g bộ lui binh có thể một cái nho nhỏ hám thiên cảnh lại có thể hóa giải sao có thể làm bọn hắn hai người không kinh ngạc lúc này vân tình gieo hò nói nhìn đến thật nhiều trên b ạ n năm linh thảo a cái kia cái kia tựa như là trong truyền thuyết cựu nguyên thiên linh đào truyền thuyết đào này ăn có thể nhắc nhở thiên phú còn có thể để cho người ta một lần nữa lĩnh mộ thiên phú thần thông chi lực Và chúng ta phát đạt. thiên ma môn c á c đệ tử n u ố t trong bóng tối cười hắc hắc nhìn xem chỗ này linh thảo địa nhãn bên trong tràn đầy tham lam cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn hận không thể lập tức động thủ tranh đoạt đứng lên mà liệu như phong ở nhờ thạch quan ẩ n hình chạy tới vân tình phía trước hắn đ ố i với mấy cái này linh thảo linh quả không có chút nào hứng thú ánh mắt bốn chỗ t ạ o động cách đó không xa một ngụm trong linh t u y ể n một đoá tiên, tiên tử i ê n t liên ngay tại nuốt tiên tiên linh lực hắn v ộ i vàng phi nhanh đi qua thể nội song sắc liên không bị khống chế bay ra tử liên cũng cảm nhận được cái kia cố dẫn dắt chi lực nổ tận gốc sáp nhập đứng lên một lát sau một đoá hoa sen ba màu hiện lên ở liệu như phong trước mặt cái tia sinh cơ bừng bừng khí tức làm cho người say mê trong đó bay trở về trong đan đến i lúc thân thể của hắn khí tức lại bắt đầu b ạ o tăng cho đến hám thiên cảnh hậu kỳ mới ngừng lại được t h ủ y ngưng lam ánh mắt đờ đẫn nhìn xem cái tia hoa sen ba màu vô ý thức bật thốt lên x u ấ t đạo cái này lúc này hỗn độn tề thất thải liên hắn đã gom góp ba đoá sau đó nhìn thấy liệu như phong một thân tu vi tăng v ọ t sau càng là trận mắt hấp ổn đưa tay bóp chính mình một chút muốn nhìn cái này trước mắt hết thể có phải hay không đang nằm mơ cái này thực sự làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khó trách hắn có thể từ mấy tháng liền tu luyện tới cảnh giới như thế chương một trăm mười cơ duyên gia trị tới tay thiên ma môn đệ tử căn cứ chương một trăm mười cơ duyên gia trị tới tay thiên ma môn đệ tử căn cứ đang lúc nàng còn tại lúc c ả m thán liệu như phong một cái lắc mình liền tiến vào thạch quan trong không gian đưa tay nắm u ố t cái kia trắng đoán cái cảm thấp giọng nói hắc hắc tiểu mỹ nhân thấy không đây có phải hay không là cơ duyên a n g ư ờ i cũng đừng loan buộc ta tốt tốt tốt là ta loan buộc ngươi không được ngươi đến biểu thị một chút liệu như phong tại nàng lóng ánh bên thai nhẹ dọn lẩm bẩm vài câu trêu đến người sau gương mặt xinh đẹp hồng vân dày đặc tại cái k i a ra hiệu dưới ánh mắt chậm rãi kề sát tới ngâu ngơi ư để cho ta thở một ngụm đầu đều có chút trắng thùy ngưng la ngẩng đầu lên hít sâu mấy ngụm trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ hữu h o á n v vớt vớt m ỏ i n h ư quay hàm lấy tay lao lao rồi khoe miệng một k i a v ó n g ánh sáng long lanh nước bọt được rồi người người xấu này liệu như phong cười hắc hắc nhưng biểu lộ một bộ mười phần thỏa mãn hưởng thụ bộ dáng treo đến trong ngực giai nhân một trận thẹn quá hóa giận cơ đôi bàn tay trắng như phấn liền rủ xuống hướng trên lồng ngực hăn được rồi ta đi trước đem những thiên ma kia cửa đệ tử trước chém giết lại nói đây chính trong tay n ắ m chặt đỏ tiêu phá ngày kích bước đi như bay hướng phía cách đó không xa nằm dạp trên mặt đất những người kia mà đi đứng lên nhận lấy cái chết một đám những con chuột cầm đầu thiên ma môn đệ tử hạch tâm sắc mặt tâm trầm nhìn thấy liệu như phong bên hông cải lấy linh tê tông lệnh b à i đệ t ử sau cười khẩy à ta tưởng là ai đâu tiểu tử ngươi là thế nào phát hiện chúng ta thành thật khai báo ta có thể tha cho ngươi một đầu toàn thây quá phí lời nhìn kích liệu như phong thở dài một hơi nhẹ giọng tự nhủ mẹ nói nhân vật phản diện nói đều là nhiều như vậy sao khó trách kịch truyền hình phim trong tiểu thuyết những nhân vật phản diện kia đều chết bởi nói nhiều xem ra đúng là như thế trong tay trường kích ra sức chém về phía người này đỉnh đầu cái kia âm thanh xé gió khiến cho về sau nhanh chóng né tránh có thể l i ễ u như phong trường kích lực đạo nhất chuyển hướng phía một bên muốn vây quanh mà đến thiên ma môn đệ tử quét ngang mà đi chỉ gặp thân kích lôi điện tụ tập lốp bốp tiếng vang triệt không ngừng cái kia hai tên thần thông cảnh hậu kỳ thiên ma môn đệ tử còn chưa kịp phản ứng liền bị chặn ngang cắt đứt mà cái kia cường đại lôi điện chi lực đem thi thể điện đen miệng vết thương huyết dịch đều nhất, nhất bốc hơi thiên ma môn đệ tử hạch tâm nhìn thấy một mặt này ánh mắt hàn mang chất động trong tay xuất hiện một cây trưởng gặp hắn không có bất kỳ cái gì trốn tránh trong lòng người này đ ạ i hỉ cái này linh tê tông đệ tử sợ là cái kẻ ngu lao tử h á m thiên cảnh hậu kỳ tu vi ngươi cũng dám can đảm xem nhẹ ta một kích toàn lực này đưa ngươi xuống dưới gặp diêm vương đi liệu như phong suy tiếng huýt sáo tràn đầy vẻ khinh thường chỉ gặp trong quần áo trên da thịt trong nháy mắt che kín một t ầ n g vải rồng mặc cho mũi thương vào tới chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn còn mang theo một k i a hỏa hoa vang khắp nơi quần áo pha cái lỗ lớn lỗ ra cái kia vàng óng ánh lân phiến ngươi mẹ nó là người hay là quái vợt vị này thiên ma môn đệ tử hạch tâm đã sợ cho v trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt đây hết thảy đưa tay hướng trên mặt mình trùng điệp sáng một bậc hai m u ố n chứng thực bên dưới đây có phải hay không là chính mình xuất hiện ảo giác h á m thiên cảnh hậu kỳ một kích toàn lực chỉ là đem người k h á c quần áo xuyên phá nói ra ai có thể tin tưởng tới phiên ta đi tràng thiên liệu như phong cười hh t trong t tay trường kích dây l ắ t nhanh vũ động khí lưu cường đại đem áo bào cùng tóc đen thổi đến theo gió mà lên trường kích s ẹ t qua châu ngay cả không gian đều xuất hiện từng đầu rất nhỏ vết nước khí thế như hồng khó mà để nổi thiên ma môn đệ tử hạch tâm vừa định nhấc ngang trường thương đ ó nữa có thể bị cái này cường lực chạm kích bên dưới tính cả binh khí đều một phân thành hai máu tươi phun ra một chỗ còn thưa mấy vị thiên ma môn đệ tử nhìn trước mắt một màn này như là ác mộng giống như toàn thân không ngừng run rẩy trong lòng bọn họ mạnh như thiên thần sư huynh liền bị người này hai chiêu chém chết nuốt một ngụm nước bọn quay người liền muốn chạy thuộc mạng lại tiếp tục lưu ở nơi đây đ o á n chừng mạng cho khó giữ được muốn chạy cái nào dễ dàng như vậy l i ệ u như phong tay phải cầm kích mà đứng tay trái hướng phía trước nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng vài tiếng phốc phốc tiếng văng lên những cái kia chạy trốn thiên ma môn đệ tử bị lực lượng không gian đè ép thành b ã vụn vây tay sắp tán rơi xuống đất nhận không gian bỏ vào trong túi kiểm lại một chút này sẽ công phu liền thu hoạch không thua hai trăm đều khối trung cấp linh thạch đầu to hay là thiên ma môn đệ tử hạch tâm trong không gian giới chỉ còn lại những đan dược kia loại hình như là rác r ồ i giống như vung ra một c h â u ngóc ngách bên trong dù sao là không lọt mắt xanh đồ vật giải quyết những tạp ngư này sau l i ế u như phong trở lại thạch quan trong không gian nói khẽ chúng ta đi tìm vân tình còn có chút việc phải xử lý t h ủ y ngưng làm từ trong hư không lấy ra một đĩa đĩa trái cây cùng các loại đồ ăn v ậ t q u ả v ậ t nằm tại trong ngực của hắn thao túng thạch quan hướng phía một chỗ phi tốc mau chóng bay đi mà trên bầu trời trong sương mù vầng kia to lớn ánh mắt đỏ như máu gắt gao nhìn chằm chằm hai người bọn họ ẩn hình thạch quan cái này đây là ba thế thạch quan thứ này không phải là luân hồi đạo tổ trong tay sao làm sao lại xuất hiện tại tiểu t ử này trong tay chúng ta hay là không nên đánh tiểu t ử này chủ ý trên người hắn bí mật nhiều lắm mỗi một dạng liên lụy đều là cực kỳ nịch tiên tri vật chúng ta không thể chơi vào trong con mắt lớn đỡ hai vợ chồng giao lưu một phen sau nh nếu không chúng ta chỉ dẫn hắn đi thu hoạch được món đồ kia như thế nào để hắn thiếu chúng ta một cái nhân tình ngày sau có thể mời hắn bài trừ phong ấn đem chúng ta phong x u ấ t giọng nữ c h ầ m rãi nói ra mà nam kia âm thanh lại trầm mặc không nói gì một lúc sau trầm giọng nói món đồ kia ta sợ tiểu tử này lấy không được đây chính là đặt ở thượng của lực lượng nguyền r u a chỗ đầu nguồn lấy trước mắt hắn tu vi đoán chừng gánh không được liệu như phong hai người lúc này đã đi tới vân tình sau lưng mà hai tỷ bội này chính hưng cao hái liệt công việc lấy ngắt lấy các loại linh thảo linh dược trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kích động hận không thể đem nơi đây đồ vật toàn bộ dọn đi mới t hắn đưa tay hướng phía trước một chút ngũ trào kim long chi lực tiên thiên thần linh hải cốt chi lực ba màu s e n chi lực hướng phía vân tỉnh thể nội chui vào một lát sau đem cái kia thượng của lực lượng nguyền rủa n h a u n h a u hóa giải đốt hệ thống nhắc nhở ký chủ đã thành công cấp đoạt cơ duyên còn ngoài định mức hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng tám trăm linh điểm cơ duyên giá trị nghe được cơ duyên này giá trị tới sổ tin tức trên mặt hắn cũng hiện hiện một vòng dáng tươi cười hiện tại có thể an tâm đi săn g i ế t những thiên ma kia cửa đệ tử linh thạch bọn họ ta tới liễu lang ngươi đi chém rết những a miêu a cậu kia đi chúng ta đi dạo chơi ngươi cẩn thận một chút nếu là có cường giả ra tay với ngươi ngươi liền gõ ba lần thạch quan ta lập tức đổi tới thủy ngưng lam chậm rãi đi ra hư không đối với trước người liệu như phong nhẹ nhàng nói ra nàng cũng nghĩ ở chỗ này tìm cơ duyên nhìn xem có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn lân chính ngươi cũng muốn chú ý an toàn nhìn xem đi xa t ị n h lệ bóng lưng hắn bất đắc dĩ lắc đầu vừa mới nhìn một chút thủy ngưng lam giao diện t h u tính cơ duyên một c ộ t không có bất kỳ cái gì biểu hiện nói rõ nàng ở chỗ này không có cơ duyên không có thể nói lời này lại không tốt nói thẳng ra miệm dù sao hệ thống mới là chính mình bí mật lớn nhất chuyện này chỉ có thể tự mình biết h i ể u hệ thống cho ta đem thiên ma môn các đệ tử vị trí tiêu ký đi ra đốt hệ thống nhắc nhở ký chủ cần thanh toán năm mươi không không không điểm cơ duyên giá trị phải trăng thanh toán tại thanh toán xong l i ế u như phong sở lên cầm nhìn xem phía đông cái k i a lít nha lít nhít tụ tập điểm đỏ rơi vào trầm tư cái này mẹ nó không thua hơn nghìn người à mà lại hào quang màu đỏ càng lớn đại biểu tu vi càng mạnh trong đó có hơn mười vị tụ thần cảnh thiên ma môn đệ tử pháp khắc viu mẹ nó tụ thần cảnh cũng phái ra thật sự là không nói võ đức dùng trận pháp hạn chế chúng ta không có khả năng truyền tống cao hơn hám thiên cảnh mà chính các ngươi thế mà có thể đi vào tụ thần cảnh may mắn nữ nhân lão tử hiện tại thế nhưng là khai thiên cảnh hậu kỳ bóp chết các ngươi liền như là bóp chết một con kiến một dạng nhẹ nhõm l i ế u như phong khoe miệng hiện lộ một vòng cười xấu xa hướng phía khối kia thiên ma môn tụ tập vị trí ngự không mà đi cách đó không xa ba vị thần thông cảnh trung kỳ linh tê tông đệ tử ngay tại truy sát một vị thần thông cảnh hậu kỳ thiên ma môn đệ tử trong lúc nhất thời đổi khó bỏ khó phân hắn đứng ở giữa không chung ngón tay hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái một sợi kính phong xuyên qua không gian đem tên hắn kia thiên ma môn đệ tử đầu đâm bạo ba vị kia linh tê tông đệ tử nhìn thấy trước mắt chạy trốn từ bên ngoài đến thế lực đệ tử đột nhiên chết thảm ở trước mặt mình đều cảm giác phía sau lưng phát lệnh ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy quen thuộc môn phái phục sức cùng bên hông lệnh bài đệ tử sau mấy người bọn họ mới yên lòng chương một trăm mười một vô liêm sỉ bằng môn, môn tà đạo vương minh tham kiến sư minh mạc tiểu hoàn tham kiến sư minh lý trần ôn tham kiến sư minh liệu như phong nhẹ nhàng khoát tay、háo? Thấp giọng nói, chính á c người đi nơi khác đi k á c đi, p h a trước cách h đó k ô g xa c í n h là thiên ma môn đệ tử môn ma đệ c ă n n cứ, h â n số quá nhiều, các n g ư i ta u vi k tìm được đừng h chiếc đệ đ tử bản tông tập kết sau lại thương nghị một chút đi vị sư huynh này tu vi cao đáng sợ hẳn là sẽ không đặt mình vào nguy hiểm liệu như phong dạo bước ở trong hư không hiện tại đạt tới hám thiên cảnh hậu kỳ tu vi tại trong hư không này lại như cá gặp nước giống như tiên thiên thần linh hải q u ố t mang tới không gian nắm giữ chi lực cũng nhận được tăng cường chờ giây lát sau thủy ngưng lam xuất hiện ở tại bên cạnh ta lúc này mới rời đi bao lâu ngươi liền gõ v a n g t h ạ c h quan thủy ngưng lam cho là hắn gặp được nguy hiểm gì ngựa không ngừng v h ó chạy đến tới cảm giác tọa độ ở vào trong hư không lúc phương tâm càng thêm bối rối có thể l ợ i nàng đổi tới nơi đây vận may khẽ run r u ẩ y nào có cái gì nguy hiểm chỉ có liệu như phong tiện hề hề nhìn xem chính mình một thanh bóp lấy lỗ t a i của hắn lạnh lấy gương mặt xinh đẹp. Thấp giọng nói, ai nha đau đau đau n g ư ơ i điểm nhẹ liệu như phong đội vàng cầu xin tha thứ cô gái này l á o hổ một phát uy hay là tránh né mũi nhọn tương đối tốt đem chính mình lấy được tin tức một năm một mười kể ra đứng lên mà thủy ngưng lam lại cổ quái chừng mắt liếc hắn một cái n g ư ơ i liền vì kiếm lời điểm này linh thạch ngươi thiếu linh thạch nói với ta a tay ngọc nhỏ dài k h ẽ huy động trong hư không xuất hiện mấy đại dương cao cấp linh thạch mỗi một k h ỏ a đều to bằng nằm đấm trói lọi từng luồng từng luồng thuần tiên thiên linh khí để cho người ta tinh thần chấn động nặc cầm lấy đi dùng đi không đủ ta cho người thêm liệu như phong trận mắt ố c mồm nhìn trước mắt đây hết thả Khá lắm. không á lắm. k h nhìn ra nàng hay là thỏa thỏa một cái phú bạ à, cao cấp linh thạch cũng không cần tiền m ộ t dạng tiện tay vung lên chính là một đống lớn ta không mớn ta liệu như phong đường đường nam tử hán h Há à có thể ăn bám lại nói người chân mũi lại nhỏ cũng là thịt thời gian còn lâu chúng ta đến tính toán tỉ mỉ cái này mấy ngàn thiên ma c ỡ đệ tử thế nhưng là một bút của cải đăng giá vừa nói vừa đem trước mắt cái kia mấy đại dương cao cấp linh thạch bỏ vào trong túi treo đến trước mặt giai nhân tràn đầy nhãn thùy ngưng lam cũng không biết làm sao đậu đen rau muốn cái này không lắc bích liên khẩu thị tâm phi ra hỏa không khỏi hoa tâm hay là cái lf mà lại thấy tiền s á n g mắt không có một cái đứng đắn dạng nàng lúc này rất muốn đ ầ u đen rau m u ố n nói ngươi cũng kêu cái gì vô song đạo tổ ngươi gọi ra mặt giày đạo tổ được hai người mượn nhờ thạch quan t h n hình lúc này đã đi tới thiên ma môn đóng quan điểm mấy ngàn người lít nha lít nhít đứng tại một chỗ trên bình nguyên chính giữa một cái cự đại pháp trận quang mang s ô n g thẳng lên trời một lát sau lại là hơn ngàn vị thiên ma môn đệ tử truyền tống mà đến lúc này trong đó còn có hai vị trưởng sinh cảnh láo giả người này mang trên mặt một cái quen thuộc mặt nạ ác quỷ các ngươi thiên ma môn lần này không sai biệt lắm là dốc toàn bộ lực lượng a một cái ngoại vực mà đã có tất yếu như vậy dòng chống khừa trên sao ừ để cho ngươi cái lao ra hỏa nhiều đọc sách ngươi nhất định phải chăn theo đây chính là hồng hoang thế giới không trọn vẹn một góc nếu là đem những này phá thoái hồng hoang mảnh vỡ thế giới gom gót chúng ta liền có thể có được một tòa tràn đầy bảo vật thế giới ngẫm lại chạy ra ngàn vạn năm những cái kia thần thoại cố sự đều là từ cái này hồng hoang thế giới chuyển tới Cắt, ta, ta có những cái chấp trước ác ta tin, thật thượng thế nát. Thiên ma môn chấp sự nhìn trước mắt mang theo mặt sao kia hoang ma mang dù sự không không khả những hồng đánh nhìn vô môn nếu năng, liền năng người nạ giới đại qu� bị t hôm n hồn tông chấp sự từ trong nhẫn không gian chấp từ sự ó c cái ra rượu, hai bầu b một ì nay h đ ư cho bên cạnh láo giả, nói khẽ, Linh láo bên Tê nói Tông giả, t u ệ t đến ố i thiên thời nghị không ra chúng ta thiên ma môn cùng thôn hồn tông ở thời kỳ thượng h kỳ ra ta ma cổ t ở h nhà, hắn ư n lần này bọn g là một cựu h thể cắm cái ngã nhào. Hắc ỉ có cắm cái hắc, c năm ngã nay đến cực thế giới linh tê tông tại các đại cao cấp trong thế giới thế nhưng là xuất tấn đầu ngọn gió lần này sợ là muốn biến thành người trong thiên hạ chê cười lúc này thiên ma môn chấp sự giống như nhớ tới cái gì thấp giọng nói nghe nói các ngươi thôn hồn tông một vị nào đó thái thượng trưởng lão bị linh tê tông trưởng môn tiết trung rết gà bay cho chạy phi đây là lời đồn đây là phi báng ngươi đừng nghe những lưu ngôn phỉ ngữ kia làm sao có thể chứ thôn hồn tông chấp sự nghe thấy lời này lập tức phản bác nhưng là trên mặt cái kia vẻ xấu hổ làm sao cũng vô pháp che giấu thiên ma môn chấp sự cũng là lắc đầu nhẹ g i ọ n g cười một tiếng nhưng là trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường một cái tại luân hồi cảnh t r ù n g kỳ tích lũy mấy ngàn năm l á o q u á i vật bị một cái vừa tấn thăng không mấy năm luân hồi cảnh sơ kỳ đưa cánh tay đều chém đứt một cái còn chạy chối chết nói ra thôn hồn tông đoán chừng đều không có thể diện đi làm nhi ghi hình thạch ghi chép lại không có liễu lang yên tâm đã hoàn toàn g i xuống ta thạch quan này dùng tốt đi đứng tại cái này hai trường sinh cảnh trước mắt đều không thể phát giác liệu như phong cũng nhìn xem thạch quan thèm nhỏ nước dãi nếu là có thể đem thứ này mượn tới tay về sau ra ngoài cướp đoạt cơ duyên đây không phải là dễ như t r ở bàn tay hoàn toàn không cần bỏ ra phí cơ duyên giá trị thu hoạch người khác hành tung trực tiếp tận hình hóa thành một hạt cho bụi đ í n h vào trên thân người khác người khác sắp thu hoạch được cơ duyên lúc động thủ cướp đoạt n g â m lại đều kích động mà lại trọng yếu nhất chính là linh thê tông nội môn có một chỗ thiên sơn hàn tuyển mỗi ngày đều có nối liền không dứt nội môn nữ đệ tử tiến đến ngâm trong m ù n tám ngày đó sơn hàn tuyển có trắng đẹp ra thị công hiệu. nếu là có thạch quan này ẩn hình đi vào thật là là một chỗ tốt đẹp dường nào t ị n h lệ phong cảnh đây này ngẫm lại đều làm người huyết mạch căng p h ồ n g t h ủ y ngưng lam nhìn xem bên cạnh nam tử lộ ra vệ kia nụ cười bị hồi liền biết trong đầu lại đang đánh lấy cái gì ý nghĩ xấu một thanh bóp lấy lỗ thai của hắn trầm giọng nói thu hồi ngươi những cái kia ý nghĩ xấu ta cũng sẽ không đem thạch quan cho ngươi mượn ngươi điểm này tính toán ta còn không biết nếu là cho ngươi mượn không biết bao n h i ê u cô nương muốn bị ngươi nhìn hết khu khu nào có ta chỉ là đang nghĩ cố này thạch quan về sau xong đi những cấm địa kia loại hình bảo địa sông sáo dạng này lặng yên không một tiếng động cướp đi cơ duyên bảo vật tốt bao nhiêu đỡ tốn thời gian công sức còn an toàn liệu như phong lập tức thẳng tắp cái eo bày ra một bộ bộ dáng chính nhân quân tử nhưng là dư quang vẫn còn có chút không kiên định hướng phía thủy ngưng làm tràn đầy hàn s ư ơ n g trên mặt tạo động cái kia có t r ộ t dạng tình cũng không có trốn qua người sau hàn quang kia lấp lóe đôi mắt đẹp a i n h a phu nhân ta sai rồi ta sai rồi nương tử ta thật sai ngươi liền tin tưởng ta có được hay không ta thật không có, có ý đồ xấu gì a chương một trăm mười hai thiên thần hạ phàm đều chém giết chương một trăm mười hai thiên thần hạ phàm đều chém giết liệu như phong lúc này bị thủy ngưng lam bóp chặt cổ đều kém chút mắt t r ợ trắng vội vàng cầu xin tha thứ ngừng ngừng ngừng ngươi muốn mưu sát thân phu sao ngươi lại quân xuống dưới ta liền phải đi diêm vương điện báo cáo h ừ thủy ngưng lam tức giận không thôi bưng lỏng ra hai tay ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình nam nhân giống như đang cảnh cáo đạo ngươi về sau còn như vậy có ý đồ xấu gì lao nương liền để ngươi đ ể mắt nói xong còn dối ra bàn chân nhỏ đạp hắn m ộ t cước quay người rời đi thạch quan trong không gian hai cái lao ra hỏa nhận lấy cái chết thiên ma môn cùng thôn hồn tông hai chấp sự nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện nữ tử từ u y mỹ đều sửng sốt một chút thần nhưng là cảm giác gáp bách mạnh mẽ kia khiến cho thứ hai đuổi người run run y còn chưa kịp phản kháng liền bị thủy ngưng làm một bàn tay trực tiếp c h ụ c chết một màn này nhìn liệu như phong lánh han chạy r ò n g trường sinh cảnh đều mẹ nó cùng đánh con mũi một dạng con cọp cái này không thể trêu vào á phu nhân ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút nơi này liền giao cho ta liệu như phong tay cầm đỏ tiêu phá ngày kích chậm dai trốn đi thạch quan không gian nhìn xem những cái kia không biết làm sao thiên ma môn các đệ tử trên mặt hiện, hiện một vòng nhe răng cười phá ngày tr theo hắn ba tiếng gầm thét mấy trăm vị thần thông cảnh tiên ma môn đệ tử hóa thành huyết vụ nổ tung mà mở cái kia hơn mười vị tụ thần cảnh tồn tại gặp vị kia tùy tiện đem hai vị chấp sự chém giết nữ tử đã biến mất không thấy gì nữa trên mặt tâm chầm không gì sánh được quát lớn giết cho ta ta cũng không tin một mình hắn có thể lật lên cái gì gợn sóng liệu như phong hai tay cầm kích tả hữu đằng na một cây trường kích ở trong tay tựa như nhẹ như không có vật gì giống như tùy ý vũ động mỗi một trạm kích quét ngang đều mang đi mấy đầu tính bệnh cam người mẹ nó có chút nhiều lắm đi. Ta tốt nàng dâu mau tới hỗ trợ ta đã giút ngươi giải quyết hai cái trường sinh cảnh còn lại giao cho ngươi Khoe m i ệ nhất g của ắ n run dày m y lần, ánh m ắ thời n chầm phương viên b c ạ n h vây công m à đến thần n t h ô giảm n cùng h h thiên tượng diễn biến đoá đoá mây đen nhanh chóng tụ tập cùng lôi tiếng gầm gừ vang vọng không ngừng trong mây đen cái kia từng đầu màu tím lôi long ngay tại xuyên tới xuyên lui mưa to như trú mưa như chút nước xuống chúng á i kia ta thiên ma môn đệ tử nội môn đều muốn bị một mình hắn giết hết hơn mười vị tụ thần cảnh thiên ma môn đệ tử hạch tâm sắc mặt â m trầm nhau nhau xuất thủ mỗi một kích đều dùng tận trăm phần trăm thực lực không có bất kỳ cái gì lưu thủ bọn hắn chỉ muốn đem vị này linh tê tông đệ tử mau trong chém giết lần nữa bằng không thiên ma môn cao tầng nơi đó không tiện bằng h à n g i a o chết nhiều như vậy đệ tử nội môn bọn hắn cũng muốn gánh chịu đại bộ phận trách nhiệm tới tốt lắm liệu như phong cất tiếng cười to một thanh thể nội tiên thiên thần linh hải cốt phát ra kim quang loa mắt trong đan điền ngũ trào kim long cùng hoa sen ba màu cũng phát ra các loại quan mang trong lúc nhất thời hắn như là thiên thần hạ phảm một thân kh Hư không chôn bụi. ầm ầm một tiếng vang thật lớn những thần thông kia cảnh cùng hám thiên cảnh thiên ma môn đệ từ giờ phút này bị cái này cường đại lực lượng không gian nghiền thành một đống huyết nhục hối vụn mà cái kia hơn mười vị tụ thần cảnh cũng đang khổ cực kiên trì lực lượng cường đại này bọn hắn không thể tin được nhìn trước mắt một màn này tụ thần cảnh đã có thể ở trong hư không xuyên thẳng qua bay lượn cũng có thể thuần thục điều khiển hư không chi lực nhưng là bọn hắn chỗ nào có thể nghĩ đến liệu như phong thể nội tiên thiên thần linh hải cốt chính là trời sinh không gian đại đạo lực nơi đây không gian đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ ngô chiêu này thật không tệ tôi còn chưa đủ đến tăng lớn liều thuốc liệu như phong gặp cái kia hơn mười vị tụ thần cảnh còn không có bạo thể bỏ mình lúc bất mang miếng miệng hai tay kết tấn thấp g i ọ g quát tiên thần diệt hồn chỉ gặp hắn ngón tay nhẹ nhàng hướng phía trước điểm ra cái kia mười mấy người lập tức chớp mắt không có khí t ứ c chiêu này có cách không d i ệ t sắt thần hồn hiệu quả có thể nói là đánh lén thủ đoạn hay nhất một trong nhìn thấy hiệu quả này hài lòng nợ nụ cười trải qua triệt để cùng tiên thiên thần linh hải cốt dung hợp sau hắn hiện tại đã có thể thuần thục vận dụng những hải cốt này tự mang tiên thiên thần thông khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao quá lớn cũng chỉ cái này hai chiêu thể nội tiên thiên linh khí liền đã hao tổn không sai bị lắm. có thể nghĩ đổi lại người bình thường đoán chừng cưỡng ép vận dụng sau trực tiếp bị rút khô bốn phía tiên thiên linh khí nhanh chóng tụ tập mà đến trong đan đ i ề n một cái cự đại vòng xoáy dây lắp nhanh n u ố t trừng đền bù vừa mới rộng lượng tiêu hao thùy ngưng lam đều chuẩn bị tùy thời xuất thủ dù sao hàm thiên cảnh cùng tụ thần cảnh một cái kia thiên nhất cái t r ê n l ệ n h còn tại đó thật không nghĩ đến chính mình nam nhân một trận mê chi thao tác thế mà đem những người kia giết cho giống như dễ như t r ở bàn tay giải quyết hết mà lại nàng chỗ sâu trong thạch quan không gian vừa mới cũng bị trường không lấy khiến cho kinh ngạc không thôi liệu như phong đưa tay gỡ xuống bên hông mình lệnh bài đệ tử trên dưới thình lình biểu hiện nói đã đánh g i ế t thiên ma môn thần thông cảnh đệ tử 2,43 n ă m vị đã đánh g i ế t thiên ma môn h á m thiên cảnh đệ tử 863 vị lấy đánh g i ế t thiên ma môn tụ thần cảnh đệ tử 13 vị hắn nuốt một ngụm nước bọt cái này đổi lại linh thạch ban t h ư ở n g phải là bao nhiêu à, ngẫm lại đều kích động lúc trước tịch thu chính mình nàng dâu cho cao cấp linh thạch đều không có hưng phấn như vậy qua hay là chính mình tự tay kiếm lấy tương đối có cảm giác thành công chút đưa tay nhẹ nhàng một chiều hơn ngàn cái không gian bay thẳng đi qua trước hết nhất hướng phía cái kia hai cái trường sinh cảnh chấp sự nhận không gian nhìn lại một phen kiểm kê sau ừ, cao cấp linh thạch một trăm khối trung cấp linh thạch hơn bốn nghìn khối còn có hai thanh quy tắc chi k h í đan dược một số l i ế u như phong cười hắc hắc chuyến này thật sự là kiếm lời đầy bồn đầy bát không có cách nào ai bảo chính mình nhiều nữ nhân đâu chính mình phát đạt cũng không thể quên nhớ những cái kia t i ể u thê trong mắt lam quan g lần nữa tạo động phương bắc một cái thiên ma môn cứ điểm nhỏ chùm sáng màu đỏ ngay tại nhanh chóng tiêu tán chắc là linh tê tông các đệ tử tụ tập cùng một chỗ tiến đến tiêu diện còn lại đều là một chút vụ vặt lẻ、thẻ. hắn cũng đã mất đi hứng thú lam nhi truyền thống trận này pháp như thế nào phá hủy ngươi có phải hay không đ ốc dùng công kích đem những cái kia khắc họa tốt trận pháp lộ tuyến phá hư là được rồi t h ủ y ngưng lam lúc này đi vào bên cạnh hắn nàng lúc này đối với trận pháp căn bản không thèm để ý ánh mắt nhẹ nhàng nhìn chằm chằm liễu như phong trần chùi ở bên ngoài da thịt nhẹ giọng nhẹ nhàng chạm đến một chút thấp giọng nói ngươi bây giờ có thể hoàn toàn khống chế ngũ trào kim long chi lực vừa mới nhìn thấy ngươi trên da che kín một tầng không thể phá vỡ long lân liệu như phong núi bay một lát sau long lân lần nữa hiện hiện để thủy ngưng làm kinh ngạc không gì sánh được đưa tay ở tại trên thân đông đâm đâm tây sờ sờ ánh mắt không gì sánh được cực nóng giống như đối đ ạ i vật chân quý gì bình thường Trước cường cường thủ, vội vàng chạy trốn. Trước cường cường thủ, vội vàng chạy trốn được rồi, khuya về nhà biến thành trào tại trước hết để cho ta truyền tống trận rồi, cường cường cường cường được ngươi chạy chạy cho chơi cái cho liên vàng liên vàng nhà biến ngũ long hiện này vội vội kim khuya pháp phá hủy. đủ, về để để đem t h ủ y ngưng lam nghe được hắn lời này khuôn mặt đỏ lên vừa mới đưa tay chạm đến cái kia kình thiên tri trụ bên trên cũng che kín cứng rắn long lân trong lúc nhất thời phương tâm nhảy lên dồn dập lên vương bít lấy gương mặt xinh đẹp liền trở lại trong thạch quan ô ô t h ủ y ngưng lam ngươi xấu hổ hay không đầy đ ầ u suy nghĩ cái gì đâu trở lại trong thạch quan nàng hai tay che gương mặt đỏ bừng ngay cả cái k i a tuyết trắng cổ đều đỏ h ư ớ n g dày đặc hiển thị rõ trần trụi rụ hoặc nhưng nàng trong đầu một mực đang nghĩ lấy những cái k i a kỳ, kỳ quái quái ý nghĩ trong thời gian ngắn làm sao đều tỉnh táo không xuống theo hắn đều c h u y ề n thống trận quang mang lúc sáng lúc tối một lát sau phát ra kịch liệt bạo tạc phương viên trăm dặm đều bị nguồn lực lượng này san thành bình địa xoa may mắn lao t ử phản ứng kịp thời mẹ nó u i lực này quả thực có chút khủng bố a liệu như phong tử đầy trời trong cho bụi từ từ đi ra toàn thân bị ba màu hào quang chiếu rọi đem bạo tạc này hoàn toàn ngăn cản được đợi cho bụi tán đi sau nơi đây bình nguyên sớm đã hóa thành một cái hố sâu đoán chừng sau đó một chỗ hồ nước nhân tạo như vậy ra đời ân quận g o à i tinh vực bao khỏa trận pháp biến mất đi ta ngược lại muốn xem xem là ai lá gan lớn như vậy dám đối với chúng ta linh tê tông hổ khẩu đ ặ răng tiết trung cùng linh tê tông chư vị thái thượng trưởng lao đang thương lượng lần này ngoại vực d ị biến trong lòng đối với mấy cái này tiến vào bên trong các đệ tử nội môn cũng là không yên lòng đã làm tốt tổn thất nặng nề g h dự định mà lúc này cảm giác được quận ngoài tinh vực cái kia đạo trận pháp biến mất đám người con mắt trong nháy mắt phát sáng lên nhao nhao phá vỡ không gian hướng phía ngoại vực tiến đến thiên ma môn trưởng môn cùng thôn hồn tông trưởng môn nhìn trước mắt trận pháp đã bị phá hư sắc mặt c ũ n g âm trầm đáng sợ sau lưng đã tụ tập hơn hai mươi vị hai tông thái thượng trưởng lao tùy thời chuẩn bị cước đoạt quận ngoài tinh vực quyền không chế vốn cho rằng như là lấy đồ trong túi giống như nhẹ nhõm liền có thể giải quyết có thể kết quả làm bọn hắn hai tông giật mình không gì sánh được cái gì chúng ta mấy ngàn người liền bị người giết sạch các ngươi đam phế vật này muốn các ngươi có làm được cái gì thiên ma môn trưởng lão nhìn xem mấy vị vết thương đ ầ y người trốn về đến đệ tử bản môn sau hận không thể đem bọn hắn nghiền xương thành cho thật sự là quá mất mặt trước mấy ngày còn tại trò cười thôn hồn tông thái thượng trưởng lao sự tình hiện tại ngược lại tốt trở thành người khác chê c ư ờ i trưởng môn linh tê tông cũng điều động mấy ngàn tên đệ từ nội môn mà lại duy trì trận pháp lớn nhất căn cứ xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không biết chạy trốn thời điểm chỉ nghe được bên kia chuyển đến kinh thiên động điệu tiếng nổ mạnh cùng sông thẳng tới chân trời c u ộ n c u ộ n cho bụi thôn hồn tông trưởng môn cố gắng nín cởi ý ho nhẹ vài tiếng thượng q u a n minh âm mưu thất bại chúng ta liền đến dương n h u đi đến đều tới chúng ta cũng không cần phải tay không trở về hai tông chúng ta hợp lý đem cái kia linh tê tông nổ tận gốc được ha ha rất tốt ta ta tưởng rằng ai đây nguyên lai、like、là huyết hà thế giới thôn hồn tông cùng u minh thế giới thiên ma môn thế mà can đảm đánh chúng ta linh tê tông chủ ý. các ngươi hôm nay cũng đừng trở về linh tê tông trưởng môn tiết trung mang theo mười hai vị thái thượng trưởng lão lạnh lùng nhìn xem đám người kia sắc ý nghiêm nghị trong tay nhao nhao móc ra binh khí chuẩn bị đem bọn hắn giết chết ở đây thiên ma môn cùng thôn hồn tông hai vị trưởng môn gặp chính chủ tự động đã tìm tới cửa nhìn nhau cất tiếng cười to nói tiết trung ngươi có phải hay không thấy không rõ trước mắt sự thật à? liền ngươi chút người này cũng có thể cùng chúng ta hai tông đánh đồng sao tiết trung khinh thường hứ a một chút thấp giọng nói tinh thần vạn vật các cùng bách hoa từ chư vị đi ra cùng cái này hai cái chuột chiếu cố mặt đi ha, ha. thật có ý tứ, có các ý người, người, người mặc một thân áo giáp màu đen trong tay dẫn theo một thanh vòng vàng đại đao dáng người khôi ngô mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử thô lỗ mang theo hơn mười vị thái thượng trưởng lao chậm rãi đi ra hư không ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm trước mắt hai nhà chuột tông môn ai tiểu mội ta tới cũng không tính chế đi thôn hồn tông những con chuột còn nhớ rõ bản cô nãi nãi sao hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ trở về một mỹ thiếu phụ lắc lắc eo như thủy xạ người mặc màu hồng phấn váy xòe lộ ra có lồi có lõm đẹp đẽ gương mặt cũng là hiện hiện một vòng n ộ khí sau lưng cũng mang theo hơn m ộ ư ơ i vị thái thượng trưởng lão lúc này cựu cực thế giới các đại thế lực liền đến ba nhà thiên ma môn cùng thôn hồn tông hai vị trưởng môn sắc mặt càng phát ra âm chầm hiện tại bọn hắn chính mình rơi vào hạ phong hai người nhìn nhau hướng phía sau lưng những thái thượng trưởng lão này bọn họ lặng lẽ làm thủ thế lập tức bỏ chạy đứng lên chuột chính là chuột luôn luôn chạy trốn lợi hại nếu không phải chúng ta có càng thêm mấu chốt việc cần hoàn thành hôm nay chắc chắn thiên ma môn cùng thôn hồn tông đều chém rết ở đây ha ha lao tiết lần sau thật đánh nhau nhớ kỹ cho ta biết bách chiến môn theo gọi theo đến nói xong mang theo trong môn trưởng lão liền rời đi nơi đây bọn hắn cũng phải bắt gấp thời gian chuẩn bị một chút chờ đợi vạn năm lâu cơ duyên sắp xảy ra tiết ca tiểu bội ta cũng đi ngày khác lại tụ họp thiên hữu tiểu bá mị hướng phía tiết trung liếc mắt đưa tỉnh bước liên tục nhẹ nhàng bước vào trong đường hầm hư không biến mất không thấy gì nữa các nàng bách hoa tông cũng phải bắt gấp thời gian lần trước không có tiến vào chỗ kia cơ duyên chi địa thế nhưng là hối hận muốn chết gặp hai vị minh hữu vội va đi linh tê tông một vị thái thượng trưởng lao nói khẽ trưởng môn không biết lần này thượng cổ chiến trường danh ngạch trải qua dò xét đã tới lần này mở ra hạn chế thấp nhất hám thiên cảnh cao nhất không có khả năng vượt qua trường sinh cảnh tồn tại linh tê tông thái thượng trưởng lão bọn họ cũng bắt đầu nghị luận ầm ý đứng lên đều muốn đề cử môn hạ của chính mình đệ tử thân truyền t i ê n vệ dù sao đây chính là có thể vừa gặp phong vân biến hóa dòng cơ duyên tri địa ở bên trong có vô số truyền thừa nghịch thiên bảo vật đỉnh cấp đ a năng l ư ợ c bọn hắn linh tê tông có thể nhảy lên một cái tại cựu cực thế giới độc bá nhất phương cũng toàn bằng tại thượng cổ chiến trường lấy được công pháp truyền thừa thượng cổ chiến trường cách mỗi một và năm mới mở ra một lần mỗi lần mở ra nửa tháng lâu mỗi một lần thượng cổ chiến trường đều sẽ không chứa được tại mấy triệu người ở trong đó chém giết chỉ vì thu hoạch được cái tiêm đ ị c h thiên cơ duyên tiết trung cũng nghe lấy sau lưng những trưởng lão này thảo luận nửa ngày không nói gì quay người liền rời đi nơi đây hướng phía cống hiến điện m à đi đệ tử bản tông không sai biệt lắm cũng muốn từ q u ậ n ngoài tinh vực chạy về hắn phải đi nhìn xem tổn thất như thế nào mà những thái thượng trưởng lão này bọn họ còn tại nguyên địa dài không ngừng trong mắt chính mình tự thân lợi ích có thể nói u lưu ca ngươi thế mà không chết ở bên trong a a lần này ta liền vô phúc tiêu thụ săn sóc của người vợ con Tốt. Lý n g ư ơ i mẹ nó mỗi ngày đánh cái chủ ý này khó trách người khác đều nói nữ nhi của ta dáng dấp cùng ta không hề giống liệu như phong lúc này cũng trở về đến trong tâm môn nhìn xem những cái kia có khóc có cười đùa dẫn đệ từ bản tông bọn họ cũng sẽ tâm cười một tiếng mà lúc này vân tình ngẩng đầu lên đánh giá chung quanh một chút nhìn thấy cái kia người quen thuộc bóng lưng vẫn tựa mình vào cái kia quen thuộc vị trí lúc lập tức chạy tới sư h ì n h ngươi lại đang cái này à chương một trăm mười bốn cỏ dâu rồng trưởng môn thu đồ đệ chương một trăm mười bốn cỏ dâu rồng trưởng môn thu đồ đệ liệu như phong nghe được cái này mềm n u thanh âm xoay người sang chỗ khác chỉ gặp vân tình t i ế u xinh xinh đứng ở sau lưng mình đôi kia làm cho người chú mục cao ngất hiểm trở ngọn núi kém chút liền trực tiếp đôi đến trên người mình ánh mắt nhẹ nhàng tại cái kia dừng lại một hồi lập tức chuyển rời đến mặt nàng bàng bên trên mà nhưng trong lòng tại thầm nói khá lắm so tất n h ư ợ c lên quy mô còn hùng vĩ hơn sư minh cha hỏi ngươi đâu a không có ý tứ vừa mới đang suy nghĩ một số chuyện có chút thất thần liệu như phong trên mặt tay nấy một giọng nói xin lỗi kỳ thật đầy đầu đều tại đều ở bãi phía trên mặt mỉm cười thấp giọng nói không biết sư muội tìm ta chuyện gì vân tình cổ quáy nhìn hắn một cái trước mắt nam tử này vừa mới còn ánh mắt cực nóng nhìn mình t ầ m t r ằ m này sẽ lại giả ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng chẳng biết tại sao người khác liếc nhìn nàng một cái cũng cảm giác chán ghét đến cực điểm mà bị ánh mắt của hắn như đ ố c nhìn một hồi ngược lại trong lòng có chút ít mừng thầm đâu sư h i n h ngươi cũng đi quận ngoài tinh vực sao ta làm sao không thấy được ngươi a quận ngoài tinh vực rộng như vậy rộng không có gặp được ta rất bình thường chắc hẳn ngươi lần này thu hoạch không nhỏ đi vân tình hì hì cười một tiếng từ trong nhận không gian móc ra một cây có dâu rồng đặt ở trong tay hắn nói khẽ tặng cho ngươi đây chính là đồ tốt có thể cường thân kiện thể tư âm Bổ Dương nói nói khuôn mặt lại thẹn thùng túi đầu xuống liệu như phong nhìn xem trong tay căn này có dâu rồng cũng là có chút điểm cảm giác dở khóc dở cười đây coi là chuyện gì à ngươi tặng đồ ta nhưng lấy lý giải ngươi đưa cái bộ thận đồ chơi cái này ý vị sâu xa thế nào trên mặt ta viết thận hư hai chữ vân tình giống như cũng cảm giác được bầu không khí không đối che tu hồng khuôn mặt nhanh như chấp chạy đi nàng lúc này đã lung túng hận không thể sẽ lập ngựa đảo hố đem chính mình trôn xuống được nàng cũng ý thức được chính mình lời này giống như có chút bệnh. Đây không phải chất vấn hắn không được xa bốn liệu như phong sắc mặt cũng có chút của k h á i thu cũng không phải không thu cũng không phải Cái n à thùy ngưng lam nằm à là y hảo thật ý l nghiêng tại trong thạch quan trong tay cầm một viên thiên linh quả táo gặm nhưng khỏe miệng vệt kia nụ cười cổ quái lại chậm chạp không có biến mất tới ngươi phu quân ngươi thân thể ta bội bổng không phục đ ê n chiến liệu như phong liếc mắt hướng phía trong nhận không gian truyền âm mà đi thủy ngưng lam nghe nói như thế khuôn mặt bò bừng nhẹ giọng phỉ nổ một tiếng lúc này linh tê tông trưởng môn tiết trung đi ra hư không nhìn xem cống hiến trước điện lít nha lít nhít các đệ tử nội môn cũng có chút không biết làm sao vì cái gì cùng hắn nghĩ không giống với vốn cho rằng sẽ tổn thất nặng nề g h cái này mẹ nó đi bao nhiêu người liền trở lại bao nhiêu người á vây tay trong tay xuất hiện một mặt ngọc bài phía trên thình lình viết đến tất cả tên đệ tử chém g i ế t số lượng khi hắn nhìn thấy liệu như phong thủ xếp thứ nhất vì cái t i ê cao đáng sợ chém rết số lượng lúc cũng nhịn không được nuốt một n g ụ n nước bọn, đây là hám thiên cảnh sao. một người chém giết mấy ngàn người ngay cả tụ thần cảnh đều chém giết hơn mười vị bản tông khi nào đi ra loại này lịch thiên thiên tài hãn lộ ra nụ cười hài lòng tiểu tử này có thể làm linh tê tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng không chỉ có là tu vi xuất chúng mà lại một người dám xông vào trong cứ điểm đại sát tứ phương cũng nói người này tâm tính cường đại c ỡ nào lúc này hơn mười vị thái thượng trưởng lão cũng nhao nhao bước ra trong hư không nhìn trên mặt đất họ hét tầm ý các đệ tử nội môn trên mặt lộ ra không thích c h i sắc một người trong đó nặng âm thanh quát lớn yên lặng các ngươi khi đây là chợ bán thức ăn sao một chút vi củ đều không có còn hệ thống gì ồn ào trên quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại lúc này nội môn các đệ tử đều tụ tập mà đến muốn nhìn một chút lần này chém giết bảng xếp hạng top mười là cái nào đại lao hiện tại bắt đầu cấp cho ban thưởng nội môn đại trưởng lão dựa theo danh sách cấp cho đi tuân mệnh người mặc trường b à o màu đen lão giả tóc trắng xóa trong tay cầm danh sách chỉ huy cống hiến điện đang làm nhiệm vụ c ắ t chấp sự bận rộn khi bọn hắn nhìn thấy liệu như phong cái kia kinh khủng linh thạch ban thưởng cũng lau trên trán m ù hôi lạnh tiểu tử này thật sự là dữ dội đến cực điểm a liệu như phong tiếp nhận một chiếc nhẫn không gian bên trong có một nghìn khối cao cấp linh thạch hắng kh đây có phải hay không là có hơi nhiều a nội môn đại trưởng l á o tả hữu nhìn một cái bất động thanh sắc ở tại bên thai thấp giọng nói còn nhiều trưởng môn ngoài định mức lời khen ngươi liền an tâm thu cất đi trong quảng trường cầm tới khen thưởng các đệ tử trên mặt hiện hiện vẻ hưng vấn mà trưởng môn tiết trung cũng không còn l ạ n h lấy khuôn mặt hắn chậm g ã i hạ xuống thân hình mở miệng lớn tiếng nói thì thâm danh tự mười hàng đầu đi hướng đến đây liêu như phong quách phi trầm bình văn sơn n h â m trạch tạ ba đàm luận lu thi ngạo quân đường l ộ phảm thượng quan mỹ xong bách lý tử an c tết trung mang theo ý cười chậm rãi nói ra trong mười người này có sáu người đạt tới hàm tiên cảnh tu vi đột phá tụ thần cảnh vậy cũng là hạ bút thành văn mà còn lại cái kia bốn vị thần thống cảnh hậu kỳ sau đó đột phá cũng không khó tương lai có lẽ đều sẽ trở thành bản tông tinh anh liễu như phong ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy a liệu như phong vừa tiếp nhận cái này lần nữa ngợi khen năm trăm cao cấp linh thạch chính gác ý đâu nghe được trưởng môn l ờ i này trong nháy mắt mắt c h o n g váng ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mắt trưởng môn nhất thời không biết trả lời như thế nào tốt ta gặp ngươi tư chất n ị ư ờ tiên tu vi tâm tính đều thập phần cường đại phi thường phù hợp khẩu vị của ta ta muốn đưa ngươi thu làm muôn h ạ ta tiết trung còn chưa thu qua đồ đệ tiết trung phi thường hài lòng nhìn trước mắt l i ê u như p h o n g trong mắt của hắn quang mang lấp lóe có thể hắn luân hồi cảnh tu vi lại nhìn không thấu kẻ này có thể nghĩ kẻ này mặc kệ là khí vận hay là cơ duyên đều là thường nhân khó mà chiêm ngưỡng tình trạng có thể đem loại yêu nhiệt t i ê n tài này thu làm muôn hạng ngày sau chắc hẳn cũng là một đoạn giai đang muốn làm sao cự t u y ế t lúc t h ủ y ngưng lam nhẹ nhàng c h u y ể n âm lọt vào thái nói đáp ứng hắn nhưng là có một điều kiện ngươi muốn một cái tiến về thượng cổ chiến trường danh lệch ta nhớ được không sai bên trong chiến trường thượng cổ có hai đoá tiên thiên hoa sen mặc dù chỉ là trong cổ tịch ghi chép có người nhìn thấy qua một mặt đến cùng có hay không thuộc về thực vậy ta không được biết rồi ngươi bây giờ đã gom góp ba đoá nếu là thật sự có thể được đến cái kia hai đoá ngươi tương lai con đường tu luyện sẽ càng thêm thuận buồn xuôi gió t h ủ y ngưng lam hết sức nghiêm túc tại trong thạch quan thấp giọng nói ra nàng cũng là vừa mới nhìn thấy ra ra mình truyền đến tin tức mới biết được việc này loại này lịch thiên bảo vật cũng chỉ có chính mình nam nhân có thể có được mà lại lấy tu vi của hắn tại thượng cổ bên trong chiến trường hoàn toàn là thần cản giết thần phật cản giết phật chương một trăm mười lăm tạo hóa thần khí trôi qua thời gian chương một trăm mười lăm tạo hóa thần khí trôi qua thời gian t r ư ờ n g môn trở thành đệ tử của ngài có thể không biết có thể cho một cái tiến về thượng cổ chiến trường danh lệch ta muốn đi lịch luyện một phen tiết trung gặp nó đáp ứng xuống lập tức mặt mày hớn hở vội và nói yên tâm tất có ngơi một cái danh、lạch. không ai có thể ngăn cản ngươi thì đến đúng không đám lao già này cái kia hơn mười vị thái thượng trưởng lão cũng không tốt nói cái gì khi bọn hắn nhìn thấy liệu như phong cái kia kinh người chiến tích lúc cũng là trận mắt hốc mồm hận không thể lập tức đem kẻ này thu làm môn hạ chuẩn bị hành động lúc đều thu đến trưởng môn truyền âm lọt vào ai tiểu tử này nhất định phải tặng cho hắn mà lại như yêu nhiệt g thiên tài tiến vào thượng cổ chiến trường bọn hắn càng thêm không lời nói đệ tử như vậy tương lai tiền đồ bất khả hà lượng bọn hắn chỉ cần yên lặng duy trì liền có thể mà trên quảng trường các đệ tử nội môn kinh ngạc đến cực điểm nhìn xem một màn này thẳng đến liệu như phong cái kia khủng bố như vậy chém g i ế t số liệu phong suất lúc trên quảng trường lập tức lặng ngắt như tờ đây cũng không phải là người cái này mẹ nó mạnh đến mức không còn gì để nói à. những đệ tử nội môn này chỉ có một cái ý niệm trong đầu đây mới thật sự là đỉnh cấp đại lão bình thường không xuất thủ xuất thủ tất kinh thiên địa khiếp quỷ thần loại kia mà trần thế kiệt cũng đang nhìn náo nhiệt lần này quận ngoài tinh vực hắn căn bản là không có đi tham gia bởi vì hắn gia ra, ra đã nói trong đó phong h i ệ m trình độ thế là thành thành thật thật đợi tại chính mình cung điện ăn chơi hàng điếm thật không nghĩ đến hôm nay đến xem náo nhiệt nhìn thấy một màn này lúc lại ngây ngẩn cả người cái này nên như là tốt chính mình cùng hắn có cửu toán hắn thành trưởng môn đệ tử sau muốn báo thủ chính mình đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay nghĩ đến đây sắc mặt t r ắ n g nhật hai chân mềm nhún kém chút té ké ngã trên đất may mắn bên cạnh các tiểu đệ đem hắn đỡ lấy lao đại ngươi thế nào không t h o ả i mái tới ngươi lao đại bộ dạng này rõ ràng là tối hôm qua vất vả quá độ tạo thành chính là đêm qua ta tại lao đại trước cung điện đứng gác trong điện đây chính là nói nhỏ không ngừng a trần thế kiệt nghe được các tiểu đệ trong lời nói có chuyện sắc mặt tâm trầm đáng sợ quất lớ không phản đối đúng không cũng không nhìn một chút đây là trường hợp nào chúng ta đi hắn lúc này vội vàng chạy tới ra ra tiềm tu địa phương việc này nếu là không xử lý tốt bọn hắn ông cháu hai người đều được triệt để xong đời mà ngoại môn đại trưởng lão cùng bắc phong thủ tọa cũng nhận được tin tức này hai người nhìn nhau cất tiếng cười to một phen ngươi xem một chút ta liền nói kẻ này không đơn giản ngươi còn muốn quan sát quan sát lần này bị tiết trung vượt lên trước đi ai xác thực quán ta tốt bao nhiêu một cái thiên tài tu luyện à nếu không ta đi tìm tiết trung t h ụ đạo nói ra để hắn em kết nghĩa con nhường cho ta được ngoại môn đại trưởng lão liếc mắt cầm lấy một con cờ đã đánh qua thấp dọng mắng, ngươi lúc à là này là bài rượu Trung trời rốt ngươi hướng ngươi ngươi uống nhiều quá liều đều sau chuyển giả không cùng liều mạng phong phong phong đi. Tiết lại nói chiến nhìn Bắc phong rốt nghịch cắn hay thể đệ đó mặt từ tây, bắt tử, tứ ta bắt kẻ khôn. mọc cục có l vị này cống hiến điện trên quảng trường các đệ tử bắt đầu chậm rãi tán đi l i ế u như phong đi đến tiết trung trước mặt xoay người hành lê nói trưởng môn ngạch sư phụ đồ nhi ta có thể tuyển nhận mấy tên đệ tử gia nhập bản tông sao tiết trung nghe được hắn gọi mình cửa chính ho nhẹ một tiếng gặp nó lời nói xoay chuyển hô một tiếng sư phụ lúc sắc mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười thấp giọng nói đương nhiên có thể lai lịch của ngươi ta cũng hiểu biết muốn hay không vi sư vì ngươi mở một đầu đường hầm hư không thẳng tới ngươi cái tia phương cấp thấp thế giới cái này không cần ta đang chuẩn bị đem ta mấy vị tia thê tử nhận lấy tu luyện dù sao cao cấp thế giới không phải ta ngày đó tịch đại lục có thể so sánh chút chuyện nhỏ này ngươi trực tiếp cùng ngoại môn đại trưởng lão lên tiếng kêu gọi là được ngươi bây giờ đã là bản tông đệ tử thân truyền mà lại là bản trưởng môn c h i đồ trên giới đều sẽ bắn ngươi một bộ mặt nhưng là ngươi không có khả năng tiêu hoành đời sâu cũng không thể quá mức cầm lấy làm nào hảo hảo đem ý nghĩ đặt ở t r o n việc tu luyện tiếp chung gặp hắn nhẹ gật đầu đưa tay v u vô bờ vai của hắn từ trong nhận không gian móc ra một thanh tạo hóa thần khí trường kiếm nói khẽ đây coi như là vi sư đưa cho ngươi lễ bại sư cất kỹ tạo hóa thần khí một chút lão quỷ cũng là rất thấy thèm à, không đến thời khắc nguy cấp đ ừ n g tùy tiện vận dụng ngươi bây giờ tu vi cũng chỉ có thể đánh ra một kích m à thôi liệu như phong nuốt một n g ụ m nước bọt nhìn trước mắt thon d à i phong cách cổ xưa đại khí ba thước thanh phòng trên thân kiếm có khắc tịnh lệ hoa văn từng đoá từng đoá bờ bên kia hoa tiên diễm đến cực điểm thân kiếm khắc một bên bên trên khắp có trôi qua thời gian ba chữ một cố cường đại khí tức từ trong kiếm thể hiện ra hắn đưa tay tiếp nhận nhẹ nhàng s ắ n cái kiếm hoa một bộ động tác nước chảy mây trôi tốt không nghĩ tới ngươi hay là cái kiếm đạo h ả o thủ ngươi mặc dù vừa mới chỉ là sắn cái kiếm hoa đơn giản như vậy động tác nhưng là cái kia h i ể n lộ mà ra kiếm thế cùng kiếm khách phong mang một dạng không ít nghe được cái này tán dương liệu như phong mặt mo đỏ ửng ho nhẹ một tiếng sư phụ đồ nhi hiện tại đ ổ i dùng trường kích nói xong móc r a đỏ tiêu phá ngày kích chỉ gặp nó trường kích nơi tay thiên hạ ta có ngoài ta còn ai khí thế hiện thị do bá đạo phong phạm cho người ta một loại không người có thể lay phong mang của nó cảm giác tiếp chúng thấy mình đồ đệ cũ khí thế này lại càng hài lòng đến cực điểm một vị tốt dùng kiếm khí người cải thành trường kích đều có thể tùy tiện hiện ra cố ý cảnh kia có thể nghĩ kẻ này thiên phú là cao bao nhiêu người bình thường đều sẽ lựa chọn một loại binh khí tu luyện nửa đường đổi đây chính là tối kỵ mà chính mình đệ tử kiếm khí cùng trường kích thế mà tùy ý hoán đổi vô cùng dễ dàng về sau trên tu vi không h i ể u được liền đến linh tê trên đỉnh tìm vị sư ta đi trước sư phụ ngài lên đường bình an tiết trung còn về đầu hướng hắn nợ nụ cười thân hình lóe lên dây lát biến mất không thấy gì nữa mà liễu như phong cũng cười hắc hắc may mắn vị sư phụ này không nghe ra câu nói này chơi ác thành phần hắn đối với trong nhận không gian truyền âm n ó i làm gì ngươi đi chuyến tiên tịch đại lục giúp ta đem ngươi những tỷ m ộ i kia nhận lấy đi h ừ làm sao chuẩn bị chăn lớn cùng ngủ t h ủ y ngưng lam phồng má nhìn xem hắn trong lòng chỗ nào không biết mình trong lòng nam nhân tính toán mặc dù háo sắc điểm nhưng là trọng tình trọng nghĩa liệu như phong ho nhẹ một tiếng thấp giọng nói nói xấu a ngươi đây là nói xấu ta cũng không có nghĩ như vậy qua thật sao muốn hay không đêm nay thử một chút thật có thể chứ đi chết đi thùy ngưng lam thẹn quá thành giận chừng mắt liếc hắn một cái thất â n hình biến m tại thạch q u a nhược trong k ô n gian g h ớ n thiên g phía t huyên đại lục khuôn a hư h g mặt đỏ lên nhẹ nhàng vô vô cánh tay của hắn thất giọng nói nghĩ ngơi cái đại ẩu quỷ lại là đi không từ giã ta chở rất lâu cũng không thấy ngươi trở về nói đến chỗ này nàng cũng cảm giác một cố lòng chua xót sông lên đầu nước mắt xoát xoát chạy x u ô i xuống nhỏ xuống tại liệu như phong trên cánh tay ngôi đ ừ n g khóc à ta đây không phải có việc gấp thôi lần sau ta nhất định đả hảo chiều hô lại đi có được hay không đúng rồi ta để lam nhi đi đón ngươi mấy vị kia tỉ tỉ đợi lát nữa đ o á n chừng đã đến liệu như phong nhẹ giọng an ủi đến đem nó ôm vào trong ngực gặp nàng không đang khóc khóc sau thấp giọng tại bên thai nàng nói ra lần này nhưng làm tất n h ư ợ c u y ê n dọa sợ vội vàng tránh thoát ngực của hắn thẳng đến lầu hai mà đi hắn sửng sốt một chút cùng đi theo hướng lầu hai chỉ gặp tất nhược huyền chính lục tung tìm kiếm lấy quần áo từng kiện hướng trên thân thử một phen trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy thần sắc bất mãn trong miệng còn tại thầm nói cái này không được lộ ra quá xinh đẹp cái này cũng không được quần áo quá rộng rãi hiển lộ rõ ràng không xuất thân tài nô nên mặc thứ nào tốt đâu không phải ngươi có cần phải hưng sư động chúng như vậy sao ngay cả quần áo mới đều cả lên thế mà còn tại nhạt bôi trà dùng ngươi đây là chuẩn bị muôn hoa đua thám khoe hồng a liệu như phong nhẹ nhàng đi tới từ phía sau đưa nàng ôm thấp giọng trêu ù a t r ê đến trong ngực g a i nhân th tất â nhân m mát mẻ tư ngươi như ngươi của cái chỗ nữ đừng quản nhiều như vậy. Cái nào mát mẻ, ngươi liền chỗ nào đừng đợi đi, đừng quay vậy, nhược huyên vô vô hắn đặt ở chính mình trên eo nhỏ nhắn không thành thật tay ra hiệu bông ra chính mình ngáy liền bị ôm ngang đứng lên hướng phòng ngủ giữa mắt ôm mà ở đi, bị cái này nhưng làm nàng lo lắng ngươi ngươi thả ta xuống các tỷ tỷ đều muốn tới ngươi đ ợ i lát nữa để cho ta thở một ngụm ta đều muốn minh chết đầu đều c h ó n g ngươi ngươi cái bại hoại đừng như vậy thùy ngưng làm đi ra trong hư không nhìn xem biệt viện nhỏ bên trong tứ nữ ngay tại cười cười nói nói nhẹ dọn cười nói chư vị các tiểu mượn muội Các lâm biển thế nhi mày liễu nhữ lại cũng hết thân thể mềm mại mộ dung thu thủy cùng diệp hồng trang cũng không hạ xuống hạ phong đều hiện ra chính mình không thua thủy ngưng làm đẹp lực chỉ có lý nhan hoan khuôn mặt thu hồng muốn mở miệng phản bác cái gì lại không biết nên mở miệng như thế nào thủy ngưng lam cười tủm tỉm nhìn trước mắt bốn đoá kiều hoa hài lòng nhẹ gật đầu chính mình nam nhân ánh mắt vẫn là vô cùng cao mỗi một cái mỹ tiểu nương đều là đẹp như tiên nữ không hiện phạm trần chi tư thật sự là diễm phúc không cạn a nam nữ nói chuyện với nhau một lát sau lưu lại một phong thư giao cho một vị đệ tử ngoại môn để nó đưa đến trưởng môn vậy đi các nàng đi theo thủy ngưng l a m tiến đến cựu cực thế giới các nàng cũng hết sức tò mò từ thủy ngưng l a m chỉ tự phiến n g ư bên trong có thể huyễn tưởng đến cái k i a cao cấp thế giới là bực nào tráng quan cái này cái này riêng lớn tinh mỹ cung điện chính là liêu lang chỗ tu luyện tốt nồng hậu dày đặc tiên thiên linh phi a chúng ta tại cái này tu luyện đột phá chẳng phải là hạ bút thành、văn. lam tả nói đây là một t ò a động tiên h đ ô không gian to lớn không gì sánh được phong cảnh cũng mười phần tú lệ chúng nữ nghị luận ở mỹ lúc này nghe được lầu hai cái kia thì thào nói nhỏ khuôn mặt tu hồng không gì sánh được các nàng chỗ nào không biết đây là thanh âm gì đều nhẹ giọng phỉ nhổ một tiếng mang thẩm chính mình nam nhân thật là quá hư thùy ngưng lam khỏe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa chỉ tay một cái đem sau l ư n g t ứ nữ định trụ dùng linh khí nâng thân thể của các nàng thẳng đến lầu hai mà đi ẩ cỏ các ngươi làm sao tới nhanh như vậy âu âu không mặt mũi thấy người liệu như phong ngay tại vất vả lấy nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nam nữ trong nháy mắt dọa đến khẽ run r u dậy mà tất n h ư ợ c h u y ê n vốn là mặt mũi tràn đầy tu hồng nhìn thấy mấy vị đẹp như tiên nữ tỉ tỉ xuất hiện tại trong phòng ngủ càng là xấu hổ không thôi vội vàng nắm lên chăn mền tre gương mặt xinh đẹp chen chân vào đá bên dưới còn tại d ở trò xấu nam nhân làm nhi cái này cái này không tốt lắm đâu liệu như phong lau sạch nhẹ nhẹ máu mũi nhưng con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m cái này tịnh lệ phong cảnh điên quần u ố t nước bọn mà thủy ngưng làm chỉ là liếc một cái giống như lại nói ngơi chút tiểu tâm tư kia ta còn không biết sao cho đến đêm khuya l i ế u như phong c h ầ m rãi tỉnh lại một thân cơ b ắ p đau nhức không gì sánh được gặp các mỹ tiểu nương vẫn còn ngủ say trên mặt hiện hiện một vòng thỏa mãn ý cười khổ một chút mệnh mọi chút tính là gì có nhiều như vậy mỹ tiểu nương cũng là nhân sinh một chuyện may lớn vị tường c h ầ m rãi đi xuống lầu mỗi đi một bước hai chân liền r u lên vừa phóng ra bước đầu t i ê n t r ê n l ệ c h điểm từ trên thang lầu lăn xuống dưới hắn đi đến một chiếc gương nhìn đằng trước lấy chính mình lõm đi vào hai mắt cùng cái kia trắng bệnh không có chút huyết sắc nào gương mặt nâng n g cười khổ không thôi thật sự là một đám muốn mạng người yêu tinh từ trong nhẫn không gian móc ra đằng vân hộ tiên rượu u trong í n vân tình tặng h cả cây kia có dâu kia ồ n cũng g trực tiếp đưa v à t r o miệng.、Lúc、này hắn Lúc có thẳng ể thể điển cảm giác được nước chi chậm cũng lực cũng cắt của bản quản một mạnh màu một mông Mà kim một dòng nước nóng tại trong bụng hướng trong Trong hồng lượng nguyên. ngũ kim long cũng lần nữa cắt long khu một đoàn vàng nóng ánh long huyết dung nhập vào huyết của hắn bên. Trong, nội tại kinh dãi đi. ánh đan đoàn đoàn tứ tắn tử tu tổn trào huyết huyết phía phun khí hắn hao khu nhập hắn h lên lần nữa bên. ra vào ba bổ đến trái tim mà đi tiên thiên thần linh hải cốt cũng không cam chịu yếu thế trực tiếp từ trong hư không rút ra ra từng sợi trí cao vô thượng không gian đại đạo chi lực thoải mái lên liệu như phong trong đầu tiểu tụy không chịu nổi lực lượng tần h hồn trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu nô rượu này cùng có dâu rồng như thế có tác dụng sao cảm nhận được chính mình cái tia đau nhức cùng mọi mẩy quét sạch sành xanh, xanh liệu như phong kinh ngạc không gì sánh được còn tưởng rằng là hổ này roi rượu cùng có dâu rồng tráng dương bổ thận công hiệu nhưng hắn lại không nghĩ rằng là thể nội ba loại n ị c h thiên tri vật tác dụng thay xong quần áo thẳng đến tông môn sơn hạ linh tê thành m ạ đi điểm mười mấy dạng tình mị món ăn cùng rượu ngon trở lại cung điện lúc vẫn còn không có trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa các ngươi nếu là lại không xuống tới vậy ta liền lên đi tự mình mời a đợi lát nữa cũng đừng trách ta ra pháp hầu hạ lục nữ trong nháy mắt tỉnh lại các nàng đâu còn không biết ra pháp là có ý gì lúc trước phiên vân phúc vũ lúc liền đều thi triển một phen vội v à n g mặc vào y phục thẳng đến dưới lầu chỉ có lý nhan hoan đi một bước liền k h ẽ to mày vừa kinh lịch phá qua trong lúc nhất thời còn chưa thích ứng một bên diệp hồng trang nhẹ d ọ g ở tại bên thai lẩm bẩm vài câu t r e o đến người sau một trận thẹt thùng liệu như phong ngồi tại trước bàn cơm nhìn xem sáu vị đẹp như tiên nữ nương tử chậm rãi đi tới trên mặt nụ cười thô bị liền không có yên tĩnh qua cười nói có một bữa cơm no đủ đi t h ậ t vất và tập hợp một chỗ đám người nao h nhao cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch ánh mắt nhẹ nhàng tại các giai nhân trên thân liếp nhìn một phen sắc mặt đột nhiên cổ quái tất cả mọi người thiên phú đều tăng lên nhất giai tính cả khí vận đều bị đều sửa chữa hắn có chút mắt choáng váng ở trong lòng thấp giọng hỏi hệ thống giúp ta kiểm tra xuống đây là chuyện gì xảy ra đốt hệ thống nhắc nhở ký chủ thể nội chứa phong phú lực lượng bản nguyên không chỉ có thể mỹ dung dưỡng nhan còn có thể sẽ cùng vui mừng tốt nữ tử tăng lên thiên phú cùng thể chất cùng số mệnh ký chủ thực lực càng mạnh tăng lên càng rõ lộ ra nếu là đem hỗn độn thất thải sen gom góp sẽ có càng thêm hiệu quả không tưởng tượng được liệu như phong sắc mặt càng thêm cổ quái vậy cái này chẳng phải là càng thêm cần ra sức vất v ả quá độ nhưng là vì chư vị các nương tử về sau con đường tu luyện càng thêm rộng lớn làm phu quân của các nàng khẳng định phải hào hà hỗ trợ nghĩ đến đây dáng tươi cười càng thêm hèn mọn một màn này đều bị các mỹ tiểu nương nhao nhao nhìn ở trong mắt ngươi lục nữ đồng loạt trăng miệng một lời nói ra các nàng nhưng biết chính mình nam nhân nụ cười này khẳng định không có chuyện tốt lành gì đôi mắt đẹp nhao nhao t r ậ n mắt nhìn sang làm cho liễu như phong trong nháy mắt áp lực lớn như núi chương một trăm mười bảy phân phối x o n g chỗ chương một trăm mười bảy phân phối x o n g chỗ khụ khụ các ngươi đừng nghĩ sai l ờ i ta ta chỉ là đang nghĩ một ít chuyện mà thôi các ngươi có hay không phát giác ra mình so lúc trước càng chân mềm càng thêm hào quang động lòng người chút ít mà lại một tiếng tu vi cùng tố chất thân thể cũng mạnh mẽ hơn không ít nghe nói như thế chúng nữ nhìn nhau quan sát lẫn nhau một phen xác thực từng cái ra thị so lúc trước càng thêm trong trắng lộ hồng mà lại khí chất thoát tục tựa như trong bức tranh đi ra tiên tử bình thường toàn thân trên dưới không dính vào nửa điểm khói lửa nhân gian hơi thở t h ủ y ngưng lam trong đôi mắt lộ ra một vòng dọa người thần quang nhìn bốn phía tỉ muội một lát sau nàng cũng sắc mặt cổ quái xuống tới khuôn mặt càng là tu hồng không gì sánh được bước liên tục nhẹ nhàng đi đến liệu như phong sau lưng hai tay vòng lấy cổ của hắn nói khẽ nguyên lai ngươi là lực lượng bản nguyên đang tắc quái xem ra sau này đến vất vả ngươi nói xong liền tại hắn trên mặt hôn một cái lâm hiển nhi mộ dung thu thủy diệm hồng trang lý nhan hoan tất nhược huyên n g o nhau lộ ra vẻ tò mò muốn biết đây là bởi vì cái gì? Các nàng cũng cảm giác được thân thể của mình tu vi thiên phú đều trên phạm vi lớn nhắc nhở cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi t h ủ y ngưng lam che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng chuyến n u ô n l ọ t vào thai đem đáp án đưa đến mấy vị tỷ muội trong thai chú nữ g n nghe được đáp án này đằng sau đầu tiên là ngây ngẩn cả người sau đó chuyển thành vẻ kinh ngạc lại sau đó đều thẹn thùng túi t h ấ p đầu tính cả cái tia tuyết trắng thon dài cái cổ đều nhiễm lên một tầng đỏ h n g liệu như phong thấy các nàng bộ dáng này cũng cười hắc hắc nhưng là nghĩ đến chính mình tình huống này chẳng phải là cùng địa cầu trong những tiểu thuyết kia t ự c phẩm lô đỉnh bình thường chỉ cần cùng mình xong tu liền có thể tăng cao tu vi bốn nghĩ đến đây hắn dùng mình một cái việc này nhất định không thể nói ra đi vạn nhất bị người ta biết bắt về thành thật tu luyện công cụ hình người cái kia muốn tự tử đều có đám người cơm nước no nê s a o liệu như phong chậm dại đứng người lên rỗi lưng một cái từ trong nhẫn không gian móc ra những cái kia là các cô nương chuẩn bị quy tắc chi k h í cấp bậc vũ khí huyền nhi đây là ngươi thất tinh long ngâm kiếm thu thủy đây là rồng của ngươi phượng cùng bay xông kiếm nhan hoan đây là ngươi bích thủy một lòng kiếm trang sức màu đỏ người cô nương gia i a cũng đừng dùng lang nham đ ồ n g cũng đổi dùng kiếm loại binh khí đây là ngươi c à n k h ô n chấn mạ kiếm chúng nữ lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem trong tay phát ra cường đại uy thế binh khí trong nháy mắt cảm giác yêu thích không đông tay mà l i ễ u như phong ngón tay nhẹ nhàng hướng phía trước một chút đem hồng cấp tâm pháp cựu tiêu chạm linh quyết chuyển vào đến các nàng trong óc ngay cả tất n h ư ợ c huyền cũng cùng nhau tu luyện tâm pháp này ngón tay lam quang lần nữa hiện hiện là nam nữ chuẩn bị tân võ kỹ cũng cùng nhau bay vào trong óc lâm huyền nhi tu luyện chính là thất tinh phá tả kiếm kinh mộ dung thu thủy tu luyện chính là h ấ t tinh phá tả kiếm kinh mộ dung thu thủy tu luyện chính là từ khí cựu trùng kiếm pháp lý nhan hoan tu luyện chính là tuyết bay quyển vần ki l i ế u như phong nhẹ nhàng đi tới trước mặt hắn buộc lên c ầ m của nàng thấp giọng nói có phần của ngươi một đạo l a m quang bay vào trong óc nàng một bản tên là đại la di thiên trưởng hồng cấp võ kỹ ma thủy ngưng lam hừ nhẹ một tiếng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ không vui l i ế u như phong cũng một mặt c ư ờ i khổ phú bà này hắn thật sự là không biết đưa những thứ gì cho nàng từ nhỏ đã sinh ra ở thiên k h u n g trong thánh địa người nhà cũng là thiên k h u n g thánh địa cao tầng cái gì tâm pháp chiêu thức phổ thông nàng cũng trứng mắt là thật có chút khó khăn a con mắt quay tròn chuyển động một lát sau nhẹ nhàng đi tới trước mặt của nàng thấp giọng nói đưa ngươi cái thứ tốt nói xong cũng hướng phía cái kêu m một sợi tinh thần u hồng nông tử khí tại trong miệng vừa qua t h ủ y ngưng lam cảm nhận được cái kia cỗ sinh cơ bừng bừng lại bao hàm thiên địa đại đạo đồ vật tại thể nội tản ra vội v a n g nhắm mắt ngưng thần đứng lên nội thị trông được đến trong đan điền một đoàn hồng nông tử khí tản ra khó nói nên lời qua mang đưa nàng thể nội kim đan kinh mạch xương cốt n h a u n h a u tiến hành rèn luyện nàng gặp được vật này sau thanh â m có chút kích động thấp giọng nói lại là hồng nông tử khí cái này đây chính là một phương thế giới vừa mở lúc mới có như vậy một sợi mở ra đôi mắt đẹp nhìn trước mắt cười tủm nam tử n ô i đỏ khẽ mở hỏi ngươi ở đâu ra thứ một sợi đều có thể để những cái tia nhập đạo lao yêu quái vì đó liều mạng thứ này chân quý như thế ồ cỏ vậy ta chẳng lẽ có thể kiếm một món hời liệu như phong nghe đến lời này cũng kinh ngạc không gì sánh được nhập đạo cảnh đó là cái gì cấp bậc tồn tại hắn hiện tại thế nhưng là hết sức rõ ràng một sợi hồng mông tử khí liền có thể để loại này lao quái liều mạng có thể nghĩ vật này trình độ chân quý hắn nhẹ giọng tại thủy ngưng l a m bên thai thấp giọng nói ra vật này nguyên do thì ra là thế hỗn độn thất thải xem thật sự là n ị c h thiên tri vật không nghĩ tới có thể đem tiên thiên linh khí chuyển hóa làm hồng mông tử khí thủy ngưng lam thì thào nói nhỏi nàng con mắt chăm chú nhìn mình chằm chằm nam nhân trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nghiêm túc thấp giọng nói việc này ngàn vạn không thể đối với người ngoài nói và không kết quả của ngươi sẽ vô cùng thê thảm ngươi có thể nghe nói nhân đan liệu như phong giật cả mình thật sao xem ra một thân cơ duyên quá nghịch t i ê n cũng không phải chuyện tốt lành gì cho thủy ngưng làm một ánh mắt để nó yên tâm một lúc sau chúng nữ n h a o nhau tỉnh lại một thân tu vi nhanh chóng đột phá đứng lên lâm nguyện nhi từ tiên tiên cảnh hậu kỳ trực tiếp tiêu thang đến hợp đan cảnh hậu kỳ mộ dung thu thủy từ tiên tiên cảnh trung、Quốc、kỳ tiêu thang đến hợp đan cảnh trung、Quốc、kỳ diệp hồng trang từ hợp đan cảnh trung、Quốc、kỳ tiêu thăng đến thần thống hơn nữa còn lĩnh ngộ thiên phú thần thông c ó thể khống chế trọng lực mà lý nhan hoan từ hợp đan cảnh sơ kỳ tiêu thăng đến thần thông cảnh sơ kỳ lĩnh ngộ thiên phú thần thông có thể nắm giữ băng s ư ơ n g chi lực mà tất nhược huyền từ tiên thiên cảnh hậu kỳ tiêu thăng đến hợp đan cảnh trung kỳ tất cả mọi người vui vẻ đến cực điểm đều phát ra một tiếng tiếng hoan hô nhao nhao chạy đến liệu như phong trước mặt dân g nụ hôn mà lý nhan hoan cũng xấu hổ b u lại ở tại trên mặt hôn một cái liệu như phong không chỉ có đem tâm pháp công pháp còn có thế giới này thế lực phân bố cảnh giới tu luyện binh khí cấp bậc như cùng một chỗ c h u y ể n vào đến các nàng trong óc hiện tại những này đẹp như tiên nữ các nương tử đều có một c ô muốn tu luyện sức mạnh các nàng lúc này mới biết trường sinh cảnh thời điểm bắt đầu mà thôi phía sau cảnh giới càng thêm đặc sắc muốn trở thành cường giả trường sinh cảnh chính là một cái ngưỡng cửa mà các nàng cũng biết thủy ngưng lam là khai thiên cảnh hậu kỳ tu vi lúc càng l à sùng b á i không thôi mà chính mình nam nhân cũng đạt tới h á m thiên cảnh hậu kỳ tu vi tốc độ tu luyện nhanh chóng là thật làm cho người t ắ c lưỡi đi thôi ta mang các ngươi đi đệ tử ngoại môn quản lý đại điện trước trở thành đệ tử bản tông lại nói vừa vặn muốn vì các ngươi cầm một chút ta thân thuộc lệnh bài t t h ủ y ngưng lam cười t ù m tìm hướng phòng ngủ lầu hai đi đến khẽ cười nói các ngươi đi thôi phu quân ta ở trên lầu chờ ngươi a vừa nói vừa lộ ra tuyết trắng kiểu dính vai thơm còn hướng liệu như phong liếc mắt đưa tỉnh n ă m nữ bọn họ nhìn thấy cái này to gan động tác thẹn thùng đem đầu n mà sang một bên nhưng là vụ trộm không lưu vết tích nhìn xem chính mình phu quân nước bọn kia chạy một chỗ bộ dáng chương một trăm mười tám nhân sinh chuyện may mắn chương một trăm mười tám nhân sinh chuyện may mắn cụ khụ đi thôi liệu như phong lau nước miếng mang theo mấy vị các kiểu thê thẳng đến ngoại môn mà đi đoạn đường này thế nhưng là t r e o đến không ít nội môn ngoại môn nam đệ tử nhao nhao phát ra sói chu thanh âm trong mắt tràn đầy hâm mộ nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói lúc này hắn cũng không biết bị l à g chỉ x ử từ bao nhiêu lần nhưng cũng không ít đệ tử nội môn thấy rõ liệu như phong bộ dáng sau lập tức xoay người cúi người trào lập tức chạy đi không còn dám nhìn nhiều mỹ nhân tuy tốt nhưng là mạng nhỏ quan trọng đây chính là linh tê tông bên trong đầu ngọn gió chính thịnh sư h ì n h không gần như chỉ ở quận ngoài tinh vực chiến tích kinh người còn bị trưởng môn tự mình thu làm môn hạ vạn nhất trêu đến vị đại lão này không tào hứng một bàn tay đem chính mình chụp chết vậy nhưng bị khuất chúng nữ nhìn xem linh tê tông Sơn thanh Thủy Tú. cảnh sát hợp lòng người trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy cao hứng tại liễu như phong sau lưng đông nhìn nhìn tây nhìn một cái quên cả trời đất mà tất nhược i ê n cũng thành dẫn đường nhỏ làm ấy vị các t ỷ t ỷ từng cái giảng giải đệ tử ngoại môn quản lý đại điện đến chúng ta đi vào đi ngoại môn đại trưởng l ã o trinh c h ậ m dại u ố n g trà cùng một năm kỷ tương tự lão giả ngay tại đánh cờ gặp có người tiến đến lập tức ho nhẹ một tiếng giả trang ra một bộ trầm ồn bộ dáng nghiêm túc có thể thấy là liễu như phong lúc lại không kiềm được thấp giọng nói hắc nguyên lai là tiểu từ này liễu như phong tham kiến ngoại môn đại trưởng lão liệu như phong mang theo sau lưng các tiểu thê xoay người hành lễ ngoại môn đại trưởng lao trên mặt ý cười vội vàng đi đến trước mặt hắn đem nó đỡ dậy cười nói đừng ta hiện tại có thể đảm nhận không d ậ y nổi đại lễ này bằng không tiết trung tên hữu kiết nhưng phải tìm ta p h i ề n phước nghe nói như thế liệu như phong cái chán toát ra mấy cây h ắ t tuyến chỉ có thể lộ ra một vòng cười khổ mở miệng nói ngài chết s á t ta đây là ta tại thế giới cấp thấp mấy vị nương tử hôm nay tiếp đến bái nhập l i n h tê tông môn hạ xin mời đại trưởng lão tạo thuận lợi lúc này vị lão giả kia cười t ủ n tìm ở miệng nói nguyên lai ngươi chính là bản tông tân tấn thiên tại a người cái lao ra hỏa không lắc bích liên a ngươi sợ là rất lâu không có lọt vào bắc phong thủ tọa đánh đập đúng không lại dám đ à o hắn góc tưởng ngoại môn đại trưởng lão vội vàng ho khan vài tiếng đem lão giả kia lời nói đánh gãy mặt lộ thần sắc bất mãn t r u n g điệp t r ừ n g mắt liếc trong lòng thầm mắng lao ra hỏa này thật sự là không tức thời đây chính là lao tử an bài tiến bắc phong ngươi đây không phải đem mặt của ta cũng cho đánh sao ha ha chỉ đùa một chút chớ để ý tiểu tử ta chính là đồng phong thủ tọa có dành tới ngồi một chút nói xong thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy chỉ lưu ngoại môn đại trưởng lao đứng tại đó ngh Tức thôi tay áo phát tiết bất mãn trong lòng, lầm bầm nói lao giả, chờ chút ta bắt thủ chờ cái cáo giận không động ống lòng, giả, phong g nói liền đi bắt phong thủ tọa cái kêu cáo đi, mãn chặn n kêu huy lao tọa áo bầm lầm ư ơ i bồi vài hơi, nếu không thưởng ta vài hũ ngàn năm không hũ thể ta ta có thể không để yên cho ngươi. đây ể yên ngươi. cho đ không phải nhược huyên nha đầu sao một thân tu vi tăng trưởng rất nhanh à, xem ra ngươi phu quân này đối với ngươi thật để ý tất nhược huyên khuôn mặt bỏ lên bước liên tục nhẹ nhàng trốn đến liệu như phong phía sau không dám thò đầu ra trêu đến ngoại môn đại trưởng lão cười ha ha mà lâm việt nhi mộ dung thu thủy diệp hồng trang lý nhan hoan cũng cười đến run dậy cả người tốt để cho ngươi bốn vị này các mỹ tiểu nương đi lên khảo thí ngoại môn đại trưởng lão tại trên giá sách xuất ra đệ tử sách đăng ký từng cái hỏi t h ă m danh tự t u ổ i tác sau bắt đầu chuẩn bị ghi chép lâm nguyễn nhi dẫn đầu đi lên khảo thí thiên phú cửu phẩm hợp đàn cảnh hậu kỳ thiên phú thật tốt đây là đệ tử của ngươi lệnh bài nhớ kỹ cất kỹ mộ dung thu thủy cái thứ hai đi lên khảo thí bàn tay nhẹ nhàng nhấn tại khảo thí cảm ứng trên tấm b i a một đạo lam quang c h ấ p động thiên phú bác phẩm hợp đàn cảnh sơ kỳ ân cũng rất tốt diệm hồng trang cũng đi hướng khảo thí cảm ứng địa tiến lên đi khảo thí thiên phú cửu phẩm thần thông cảnh sơ kỳ đem ngươi thần thông phơi bày một ít ng diệp hồng trang đưa tay hướng phía trước nhẹ nhàng đầy một cố vô hình trọng lực tại bên trong tòa đại điện này hạ xuống mấy người đều cảm giác thân thể thật giống như bị vật nặng gắt gao ngăn chặn trọng lực sao thiên phú trung đẳng đi ngoại môn đại trưởng láo trong mắt lóe lên một vòng tinh quang một lát sau lộ ra một vòng v ẻ thất vọng tốt như vậy thiên phú lại l ĩ n h ngộ một đạo trung đẳng thiên phú thần t h ô n g là thật khá là đáng tiếc lý nhan hoan đưa tay nhấn tại khảo thí cảm ứng trên tấm địa l a m quang lần nữa p h o n trào thiên phú cử phẩm thần thống cành hậu kỳ n ô hàn băng thiên phú sao cũng là trung đẳng đi mà liệu như phong nghe nói như thế cũng biết ngoại môn đại trưởng lão là tại tức hận nhưng hắn không nhúc nhích chút nào có chính mình lực lượng bản nguyên cùng hồng mông tử khí làm dịu mấy vị các mỹ tiểu nương thiên phu thần thông đều có thể tiến hành d i biến mà lại cơ duyên đáng bản trong tiệm còn có có thể lĩnh ngộ vạn người không được một c ự c phẩm thiên phu thần thông đan dược tồn tại đây đều là nhiều nước vấn đề nhỏ diệp hồng trang cùng lý nhan hoan các ngươi hiện tại là đệ tử nội môn có thể lựa chọn tứ phong các ngươi lựa chọn đi nơi nào đương nhiên là bắc phong a chúng ta cần phải cùng phu quân cùng một chỗ trở lại long p ư ợ n g phong trong đ ộ n tiên kỷ nữ trên gương mặt xinh đẹp vẻ hưng ph hiện tại công pháp cao cấp cùng võ k ỹ đều có mà lại tại động thiên này bên trong tiên thiên linh khí như vậy n ồ n g đậm chính là tu luyện nơi tốt liệu như phong chuẩn bị đưa tay đưa các nàng ôm vào ngữ lúc đều bị các mỹ kiểu nương n h a u n h a u né tránh hắn lung túng sờ lên cái mũi nói khẽ thứ đồ chơi gì đều không cho vi phu ôm một cái người đi tìm l à m tạ đi chúng ta mấy cái chuẩn bị tối nay bắt đầu trước h ả o h ả o tu luyện một phen lại nói bằng không cách ngươi tranh lệch càng ngày càng xa lâm biển nhi lường hắn một cái đem vài tỷ m ộ i lời trong lòng đều nói rồi đi ra các nàng đều không phải là loại hoa kia bình tự mình tu luyện thiên phú đều không kém làm gì lãng phí thời gian qu hiện tại vừa vặn nắm chặt thời gian tu luyện vặn nhất ngày nào chính mình phu quân cần hỗ trợ các nàng càng thêm kiên định phải thật tốt tu luyện ở trên thiên tịch đại lục trong khoảng thời gian này các nàng mấy người đều là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới một thân tu vi rơi xuống nhiều lắm gặp liệu như phong cái kia bất đắc dĩ bộ dáng nhao nhao đi hướng trước đưa lên một cái môi thơm thẳng đến lầu ba phòng chống mà đi chuẩn bị bắt đầu bế quan ngay cả tất nhược huyền cũng hướng hắn làm cái mặt quỷ cùng theo một lúc bế quan tu luyện mà đi lần này chuẩn bị tiếp tục chăn lớn cùng ngủ ý nghĩ xem như ngâm nước nóng hay đêm trăng tròn và tụ lại nói lên như thế làm cho phu thương tâm nói. May mắn còn có chỉ có thể hóa bi v ẫ n là động lực nói nói lộ ra nụ cười thô bỉ thẳng đến phòng ngủ lầu hai mà đi thủy ngưng lam chính nằm lì ở trên giường gác chân nhìn xem một b ả n cổ tịch chính say xưa ngon lành lúc nhìn thấy liệu như phong thẳng đến tới chỉ gặp hắn khỏe miệng bệt kia cười xấu xa cùng thô trọng khí tước không khỏi liếc mắt đưa tình khang bận bị bắt múi lại đi cầu thủy ngưng lam hướng hắn ngoắc ngón tay giờ khác này phong tình vận trùng thiên kiểu bám ị liệu như phong ngửa đầu phát ra một tiếng sói tru trực tiếp nào tới mà lầu ba vừa tiến vào trạng thái tu luyện năm nữ bọn họ nghe được cái này vang động khuôn mặt trong nháy mắt và bừng nhẹ nhàng phỉ nổ một tiếng nghe được thủy ngưng lam nói nhỏ kia c h i sắc các nàng đều toàn thân chấn động cái này còn thế nào hào hào tu luyện a không tàu hỏa nhập ma đều là một kiện chuyện may mắn chương một trăm mười chín tín ngưỡng chi địa bị tập kích lần n ữ a c ứ u tràng chương một trăm mười chín tín ngưỡng chi địa bị tập kích lần n ữ a c ứ u c h à n g chúng nữ nhao nhao ra khỏi phòng nhìn nhau thẳng đến phòng ngủ l ầ u hai các nàng biết không để cho ra hỏa này đạt được là sẽ không yên t ĩ n h xuống lý nhan hoan tu ngượng ngùng túi đầu thấp giọng nói ngươi các ngươi đi thôi ta bên cạnh diệm hồng trang hỉ, hỉ cười một tiếng dắt tay của nàng liền hướng dưới lầu đi đến nhẹ giọng c h ơ bửa làm sa Du du c o nghe t t h n được hệ thống này lạnh như băng lời nói nụ cười trên mặt lập tức im bặt mà rừng nhẹ dọn đối với cách mình gần nhất thủy ngưng lam nói ra ta hiện tại ra ngoài có chút việc ngươi ở nhà hảo hảo dạy các nàng tu luyện thủy ngưng lam thụy nhãn mông lung nhìn hắn một chút khẽ gật đầu một cái đổi cái tư thế ngủ tiếp tục nằm ngáy ho ho đứng lên nàng tối hôm qua thế nhưng làm ệ t nhất cái kia mấy vị kia tiểu tỉ m ộ i tố chất thân thể không quá quan l i ế u như phong l ử a giận chỉ có thể lại nàng cái này tuyệt tiết mặc quần áo tử tế thẳng đến cống hiến ngoài điện b ự c truyền tống trận mà đi đăng ký đệ tử giỏi lệnh bài tại chấp sự áo đen dẫn đầu xuống đi vào địa cung trong truyền tống trận chứng mắt bạch quan g t r ợ n lóe lên lấy đến lần trước g á n g lâm cấm thần ngoài vực điểm hạ cánh thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên nhanh chóng ngự không hướng phía nặc tắc chấn mau chóng bay đi ái lên a làm sao bây giờ sinh m bị lợi bối tây mặc trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn xem tiểu c h ấ n bên ngoài tường thành cái kia mấy ngàn người giáo đình bộ đội khắp khuôn mặt là sắc khí t hận không thể hiện tại liền xông ra ngoài thành đem những kẻ xâm lấn này từng cái chém giết ở đây nhưng là lần này sinh mệnh nữ thần giáo đình phái tới cường giả chính là vị thủ tịch kia đại tế ti đang cùng lị địch đá ngại lệ ti ở trên bầu trời kịch liệt giao chiến lúc này còn không có phân r a thắng bại bọn hắn hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ hiện tại chỉ có thể hy vọng lị địch đá ngại lệ ti vị này vui thích thần năng đem đại tế ti đánh chạy chúng ta cường giả có ít nếu là ngay cả vui thích nữ thần đ ái liên na trên gương mặt xinh đẹp cũng đầy là lo lắng hai tay hợp nhất bắt đầu ngâm sướng lên liệu như phong vô song đạo tổ phong h ả o chỉ gặp tiểu c h ấ n phía đông vô song đạo cung bên trong liệu như phong pho tượng phát ra tia sáng trói mắt khi t h ế rộng rãi không gì sánh được sông thẳng lên trời mà đi lị địch đá ngại lệ ti cùng sinh mệnh nữ thần giáo đình đại tế ti đánh thẳng khó bỏ khó phân lúc nhìn thấy cái này lực lượng quen thuộc lúc trên mặt do lo hoa vui lạnh vọng nói hiện tại chính chủ trở về hôm nay các ngươi những sinh mạng này nữ thần chó săn bọn họ liền t á n thân nơi đây đi hai tay buộc phát từng luồng, từng luồng quần quần thần uy toàn thân kim quang lập lệ nhất thời é chỉ gặp nàng một tiếng kiểu a thần thuật vui thích m ộ t cảnh một đoá không hiểu diễm lệ đoá hoa trên không trung nở rộ mà mở một cỗ màu hồng p h ấ n phấn hoa đem sinh mệnh kia nữ thần đại tế ti bao phủ ở bên trong chờ hắn lấy lại tinh thần lúc người đã ở một chỗ n g ô n g lung trong không gian mà lị địch đá ngải lệ ti thân hình lại không gì sánh được cao lớn chỉ gặp trong tay nó ra sức c o dún chủ thần khí mị ma roi hướng phía đại tế ti đập nện mà đến ngươi không phải người ngươi là thần linh ngươi đến cùng là ai đại tế ti mặc dù tóc trắng xóa nhưng là trong mắt vẹn kia tinh quang lại cùng tuổi thật không phù hợp chỉ gặp hắn hai tay n â n lên một cái hoa lệ ma trượng thấp giọng vĩ đại t ô n quý t r í cao sinh mệnh nữ thần a xin ngài hạ xuống thần lực ban cho trung thực người hầu đi ẩm ẩm từ vô cùng chỗ cao một đạo quang mang trói mắt từ trên trời giang xuống đem lị địch đá ngại lệ ti vui thích ngộng cảnh trực tiếp đánh tan mở rơi vào đại tế ti trên thân chỉ gặp nó còn xuống bóng lưng lập tức trở nên thẳng tắp đứng lên mái đầu bạc trắng cũng nhanh chóng biến thành một đầu tóc vàng khi thế cường đại từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra c ố t khí tức này hoàn toàn cùng lị địch đá ngại lệ ti giữ lẫn nhau đối kháng không rơi vào thế hạ phong mà liệu như phong chậm rãi từ cái kia đạo khiển trách s ô n g thẳng lên trời trong kim quang chậm rãi đi ra ánh mắt thấu tầng mây nhìn thấy cái kia hai vị thánh vực dai g i a o chiến tràng cảnh khoe miệng lộ ra một vòng cười x ấ u xa lị địch á n g ả i lệ ti lão ra hỏa kia liền giao cho ngươi ngoài thành những chó săn n g n g kia bọn họ ta đi trước muốn mạng chó của bọn họ trong tay đỏ tiêu phá ngày kích h i ể n hiện mỗi di chuyển m ộ t bước nặc tắt tiểu c h ấ n vùng trời này liền phát ra một tiếng vang thật lớn trong tiểu c h ấ n c ư dân nhìn xem g i không chúng chậm rãi đi qua thanh niên tóc đen nam tử n h o nhao quỷ lại đứng lên cao hô đạo là vô trong khoảng thời gian này ngưng tụ tín ngưỡng lực nhanh chóng chưa từng song đạo cùng trong pho tượng tràn vào liệu như phong thể nội thiên thiên thần linh hải cốt cũng bắt đầu nhanh chóng d u n g hợp được nháy mắt chỉ gặp nó khí chất như hồng đột phá tới tụ thần cảnh sơ kỳ hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí nhìn bên ngoài thành cái kia mấy ngàn sinh mệnh nữ thần giáo đ ì n h quân đội lộ ra khinh thường gửi lạnh một kích hoàng thiên hai tay cầm kích quét ngang mà đi một đạo có thể phô thiên cái địa kích mang hướng phía cái kia mấy ngàn người mau chóng bay đi nếu như phong lúc trước ánh mắt đạo qua bên trong có mấy đạo thân ảnh khí thế không kém chính mình cầm đầu mấy vị sinh mệnh nữ thần giáo đình các thị vệ trưởng nhìn thấy cường đại như thế công kích trên mặt lộ ra một vòng vẻ bối rối mấy ngàn người nhao nhao ngâm sướng lên thần thuật vô số đạo quan g mang hạ xuống tụ tập thành một đạo phòng ngự bình t h ư ớ n g nhưng tại liễu như phong giới một kích này như là giấy mỏng giống như tùy tiện đánh tan kích mang trùng điệp c h ả m tại trong đám người nhất thời đất rung núi chuyển bùi đất tung bay bị lợi bối tây mặc cùng ái liên na cũng nhìn thấy lúc trước vô song đạo cung bên trong bộ phát thần uy hai người bọn họ biết là tôn kính đạo tổ g á n g lâm không nghĩ tới trong chốc lát liền xuất hiện tại hai người bọn họ đỉnh đầu đối với ngoài c h ấ n nhỏ sinh mệnh nữ thần giáo đình bộ đội phát khởi công kích uy thế kinh khủng kia làm bọn hắn hai người cảm thấy hai hùng k ế t vía sợ hãi không gì sánh được liệu như phong i ĩ u môi khinh thường không nghĩ tới thật là có mấy người vẫn còn tồn tại thu hồi đỏ tiêu phá ngày kích tiên thiên thần linh h ả i cốt tại thể nội chấn động không thôi hai tay xuất hiện bốn phía xuất hiện kinh khủng vết nứt hư không hư không t r o n bụi một tay hướng phía trước cách không một chảo chỉ gặp ngoài thành trong bụi đất may mắn còn sống sót những người kia bị không gian đại đạo chi lực gắt gao cầm cố lại ra sức rằng c o lại không hề có động tinh gì thổi phu một tiếng không gian bắt đầu áp xúc trùng liệu như phong ngẩng đầu nhìn lại lị địch đá ngại lệ ti lúc này đã hiện ra hạ phong chi thế một thân khí tức lúc sáng lúc tối cực kỳ không ổn định chỉ một ngón tay đem còn lại tín ngưỡng lực xuyên thấu qua không gian đưa vào trong cơ thể của nàng cường hãn thần linh uy áp lần nữa h i ể n lộ lao giả cho láo nương đi chết đi lớn tiếng kiểu á đạo t r ắ n g n o n bàn tay trùng điệp hợp nhất một vòng màu hồng tia sáng mau chóng bay đi đánh trúng tại cái k i a đại tế ti trong thân thể liệu như phong cũng kinh ngạc không thôi chiêu này làm sao cảm giác không có thương hại một lát sau hắn lại mở rộng tầm mắt chỉ gặp cái đại tế ti vội vàng lần nữa thành k í n h than nhẹ nói không gì không biết đâu đâu cũng có sinh mệnh nữ thần a xin ngài lần nữa hạ xuống thần thuật mau cứu ngài người hầu trung thành đi c h ư n một trăm hai mươi lại hiển lộ thần uy đảo ngược thời gian c h ư n một trăm hai mươi lại hiển lộ thần uy đảo ngược thời gian một đạo trướng mắt bạch quang lần nữa từ trên trời gián g xuống không hiểu thật lớn vĩ lực đem vùng trời này trở nên chấn động không thôi trong lúc nhất thời đấu c h u y ể n tinh gì, vạn vật cấp tốc sinh trưởng một cỗ sinh mệnh khí tức lan tràn ra sinh mệnh nữ thần giáo đình đại tế ti lúc này thân thể lần nữa chuyển biến từ tiên thiên nam tử trung niên nhanh chóng chuyển biến làm thanh niên nam tử một thân khí tức lần nữa tiêu t h ă n g đứng lên trên mặt lộ ra tùy tiện đến cực điểm dáng tươi cười ha ha coi như ngươi là thần linh thì như thế nào để cho ngươi nhìn xem trí cao vô thượng chủ thần lợi hại sinh mệnh bài hát ca tụng trôi qua chỉ gặp nó hai tay nắm chặt ma pháp trượng một vòng nhàn nhạt qua n g ảnh l ặ n g yên hiện hiện tính cả trong tiểu chấn cư dân đều nhận ảnh hưởng này lực lượng sinh mệnh nhanh chóng trôi qua đứng lên mà lị địch đá ngại lệ ti đứng mũi chịu xảo ra sức mở ra thần lực muốn ngăn cản được làm sao nàng sớm đã không phải cái kia thời kỳ đình phong chủ thần một trong tinh cả một thân tu vi cũng đang liên cuồng trôi qua hóa thành cần có liệu như phong trào mày thể nội ngũ t r ả o kim long phá thể mà ra d ơ lên cái kia to lớn đầu rồng liền phát ra to rõ thanh thúy long â m cái kia vạn trượng thân rồng tại nặc t ắ t trên không tiểu chấn xoay quanh bằng múa thần bí cường đại trí cao vô thượng khí tức lan tràn mà ra tiên thiên thần linh hải cốt cũng không cam chịu yếu thế h ư ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn tựa như thiên thần hạ phạm thần uy quấn c u ộ n cái kia lưu chuyển mà ra hỗn độn khí tức làm lòng người thần quái động một cỗ không hiểu e ngại cảm giác tự nhiên sinh ra chỉ gặp thần linh hư ảnh hai tay hợp nhất không gian đại đạo chi lực châu nhiên giáng lâm đem bầu trời lan tràn xuống thần thuật chi lực đều ngăn cách ở bên ngoài ba m à u sen cũng c h ậ m rãi bay ra l i ế u như phong đan điển ba m à u thánh quang bắt đầu ở nặc tắt trong tiểu chấn cọ rửa đứng lên đem b ỗ này thần thuật chi lực rửa sạch sạch sẽ đồng thời tại những cư dân này tín đồ thể nội g i e xuống một viên hạt giống sinh mệnh dần, dần khôi phục bọn hắn trôi qua sinh mệnh ngũ trào kim long phỉ mũi ra một hơi li Đại t h ầ ngũ l o n nắm nâng bên bay dưới trảo kim long lần nữa to rõ một tiếng long âm bốn mai tự phụ trầm dai phiêu đáng ở xung quanh rộng lượng tiên thiên linh khí r ó t vào trong đó phong vũ lôi điện chi lực chuyển hóa làm xuân hạ thu đông bốn mùa thời gian đại đạo bắt đầu phô thiên cái đ ị a đem chỗ này chiến trường trấn áp lỵ địch đá ngại lệ ti sắc mặt càng phát ra tái nhợt nàng cũng minh bạch chính mình không phải trước mắt đại tế ti đối thủ muốn rút người ra thoát đi cũng đã không cách nào động đậy một chiêu này thần thuật chính là đối thủ một mất một còn sinh mệnh nữ thần chiêu bài một t r o n g uy lực vô tận nếu là mình không có rơi xuống thần vị cái k i a hoàn toàn không sợ hiện tại chỉ là thánh vực dai mà thôi căn bản là không có cách ngăn cản nàng lúc này một đầu màu hồng mái tóc bắt đầu khô héo t i ê u nộn da thịt cũng bắt đầu khô cản thít chặt mất đi quang trạch cùng có g ã n trên mặt nếp nhăn dày đặc thể nội lực lượng sinh mệnh đã trôi qua hơn phân nửa đang lúc nàng chuẩy nhắm mắt nhận lấy cái ch thời gian bắt đầu nhanh chóng đ ả o lưu chỉ gặp khí thế của nó tăng vọt trong chốc lát trở lại chủ thần trạng thái đỉnh phong ha ha lao nương ta quay về đỉnh phong chết đi cho ta cái kia kinh khủng thần uy đem bầu thiên đô vỡ ra nhất thời thiên địa ám trầm không ánh sáng toàn bộ cấm thần ngoài vực cũng bắt đầu chấn động ba vị nữ thần ý thức cũng xuyên thấu qua tầng tầng hư không nhìn về phía nơi đây nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc lúc giận dữ không thôi đều chuẩn bị xuất thủ hạ xuống thần lực để nhận lấy giáo đồ đi chém giết lị địch đá ngại lệ ti có thể thấy cái tia tóc đen nam tử trẻ tối lúc các nàng ba vị nữ thần đều ngừng thần thu nhất là sinh mệnh nữ thần ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn xem liệu như phong ánh mắt kiên g kỵ nhìn xem ngũ trào kim long cùng tiên thiên thần linh h ư ảnh mà hai thứ này lịch tiên tri vật cũng cảm nhận được có người nhìn trộm ánh mắt bất thiện nên đón tiếp lấy liệu như phong hai mắt lam quang lấp lóe cũng nhìn thấy ba vị nữ thần thân ảnh h u làm sao cái này đều kinh động mấy người các ngươi chuẩn bị động thủ liệu như phong nhẹ nhàng cười một tiếng trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường mà trong đầu hắn chân võ đạo tổ bàn cho mảnh kia động thiên không gian b ộ c phát ra một cỗ đại đạo khí tức đem nó bao phủ trong đó cỗ khí tức này hiện lộ ở bên ngoài ba vị nữ thần càng thêm chỉ gặp ngũ trảo kim long cùng tiên thiên thần linh hải q u ố t cộng đồng hiện ra cái kia minh mông thời không đại đạo chi lực xuyên qua t ầ n g tầng hư không b ị diện đem liễu như phong đưa đến một chỗ không gian kỳ dị hắn lúc này cũng đem ba vị nữ thần thấy rõ ràng khoe miệng lộ ra một tia như có như không không hiểu ý cười đến từ thế giới tủ hào tu sĩ ngươi đến cùng muốn cái gì sinh mệnh nữ thần trước tiên mở miệng hỏi dù sao tới trở mặt cũng là chính mình trong đôi mắt đẹp tràn đầy chất vấn nàng lúc này rất muốn biết vị này tiểu ra hỏa muốn làm cái gì nếu là sẽ không ảnh hưởng chính nàng thu hoạch tín ngưỡ ngược nói nàng không để ý hóa thù thành bạn dù sao sa có hứng thú hay không đến t ỷ t ỷ ta cái này u ố n g chèn l í n rượu hát giả nữ thần môi đỏ khẽ mở tiêu mị mà hỏi một tiếng tu thân váy đen hiển thị rõ linh lung tinh tế thân thể đưa tay hướng liệu như phong n g ó c n g ó c tay các ngươi từ từ trò chuyện việc này không liên quan gì đến ta vị cuối cùng nữ thần thân ở một mặt trong mơ hồ lời nói vừa dứt âm liền biến mất không thấy trêu đến còn lại hai vị nữ thần một trận bất mãn dù sao cũng là cùng một liên minh tìm muội làm sao cao lệnh như vậy đâu liệu như phong nhưng không có nói tiếp quay đầu nhìn về phía lị địch đá ngại lệ ti thân ở vị trí nhẹ giọng hỏi t r ư ớ đem vị kia đại tế ti để một bên đi tới gặp gặp n g ư ờ i người quen ngón tay nhẹ nhàng hướng trên người nàng một chút lị địch đá ngại lệ ti lúc này cũng tiến vào mảnh này không gian kỳ dị bên trong nhìn xem tại vô tận chỗ cao trúng thần trong điện hai vị nữ thần lộ ra ánh mắt cựu hận hai cái tiểu biểu tạp không nghĩ tới đi lão nương không có chết lị địch đá ngại lệ ti trùng điệp hừ một tiếng đi đến liệu như phong chức người tiến vào trong ngực của hắn khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý hiện tại chính mình nam nhân như phê như vậy không chút nào sợ cựu địch d ơ lên gương mặt xinh đẹp liền hôn hắn một ngụm tới thật kịp thời bằng không ta liền phải v ấ lạc kém chút lật thuyền trong gương cái tia đại tế ti hay là có, có chút tài năng. l i ệ u như phong đưa tay đem nó ôm vào lòng người người trên người nàng cái kia cố triệt lòng người phi mùi thơm cũng cảm giác tâm thần thanh thản t h ấ p giọng cười nói hai vị nữ thần còn muốn động thủ sao sinh mệnh nữ thần gương mặt xinh đẹp trợn xanh trợt tím ngân nha kém chút đều cắn nát mà hát giả nữ thần lại chẳng hề để ý nhìn xem l ị địch đá ngại lệ ti dịu dàng nói vui thích c h i thần ngươi sự tình có thể không liên quan gì tới ta à ta liền đi trước rồi đúng rồi các ngươi muốn tại cấm thần ngoài vực phát triển tín đồ ta đêm tối giáo đỉnh sẽ không nhúng tay việc này các ngươi yên tâm Thác thần phát ra một đạo yêu cười thân mất thấy ảnh không chỉ cười giả kiều nữ dần dần biến mất không thấy gì nữa, ra đạo để yêu gì lị ạ tại i sinh người ngồi kia mệnh nữ thần thượng thần chầm một âm cao ở cao v bên trong, nàng mở miệng chấm thấp hỏi, nói thấp mở chấm hỏi, địch i người muốn thế nào? Liệu các chuẩn muốn nào? như Phong đang thế b mở miệng lại bị hoài bị đá ngải lệ ti vượt lên trước ánh mắt sát ý bộc lộ trên khuôn mặt đẹp đẽ bên trên tre kín hàn sương lạnh giọng nói làm sao bây giờ người tương trợ người khác cướp đoạt thần vị của ta còn đem ta đổi ra thần vực món nợ này không xong đó chính là không có đàm luật lạc lị địch đá ngải lệ ti ta e ngại cũng không phải là người người có thể hay không trở lại chủ thần đều là cái vấn đề mà vị này đến từ phương đông người trẻ tuổi tóc đen mới là ta kiên kỵ tồn tại sinh mệnh nữ thần khinh thường nhìn thoáng qua lị địch đá ngại lệ thi t r ô m t r h ọ c khiêu khích đạo một vị chủ thần thần cách cùng thần vị bị người t ứ c đoạt muốn một lần nữa bước vào đình phong liền liền phải hướng vị kia t ứ c đoạt người khởi xướng khiêu chiến mà cái này tiền nhiệm vui thích nữ thần đã hoàn toàn không đáng chú ý nếu không phải phía sau nàng nam tử tóc đen tồn tại hôm nay liền muốn tiện tay bóp chết nàng chấm dứt hậu h o ạ lị địch đá ngại lệ thi bị nàng thái độ này kích thích không nhẹ Đang chuẩn bị nào về trước đi lúc độc thủ thời gian đảo lưu hiệu quả bắt đầu dây lắc nhanh biến mất nàng tu vi lại từ chủ thần bắt đầu rơi xuống trí thánh vực dai thân thể mềm mại mềm nhũng kém chút té ngã trên đất may mắn liệu như phong tay mắt lanh lẹ lần nữa đem nó ôm vào lòng chương một trăm hai mươi mốt sang thế thần vũ nước g n đục nàng là nữ nhân của ta chương một trăm hai mươi mốt sang thế thần vũ nước g n đục nàng là nữ nhân của ta ngươi ngoan chút đi thật coi hiện tại ngươi trở lại chủ thần cấp đây chẳng qua là thời gian của ta đại đạo để cho ngươi tạm thời trở lại trạng thái đỉnh phong m ạ thôi nhưng cái này cũng có di chứng l i ệ u như phong đưa thay sờ sờ nàng màu hồng mái tóc đem nặc t ắ t chấn vô song đạo cùng bên trong còn sót lại tín ngưỡng lực cũng cùng nhau điều động tới rót vào lị địch đá ngại lệ ti thể nội lúc này nàng gương mặt tái nhuận mới bắt đầu dần dần h ư n g luận bước chân cũng không có cái gì phù phiếm cảm giác lị địch đá ngại lệ ti đồ vật ta sẽ giúp nàng vật lại nàng là nữ nhân của ta nhưng phàm là dám can đảm ngăn trở ta người đừng trách ta không k h á c h khí về sau cấm thần ngoài vực tín ngưỡng lực hai người chúng ta đạt được một tranh không biết nữ thần ý như thế nào sinh mệnh nữ thần sửng sốt một chút một lát sau che miệng khẽ cười nói ngươi cũng đã biết phía sau chuyện là ai chủ đạo sao. Sang thế thần. một vị không kém gì các ngươi đông phương đạo tổ cảnh tồn tại người trẻ tuổi ngươi s á c thực phi thường n b i tiền nhưng là vũng nước đục này không phải ngươi có thể tham dự cấm thần ngoài v ư ợ tín t ngưỡng lực tùy các ngươi liền ta sẽ phân phó không còn chèn ép các ngươi nhưng là vị kia sang thế thần có hay không động tác vậy ta cũng không biết nói xong sinh mệnh nữ thần nhìn thật sâu liệu như phong cùng l ị địch đá ngại lệ ti một chút thon dài trắng đoán nhẹ tay nhẹ vung lên liền rời đi nơi đây không gian tính cả cái kia đại tế ti cũng bị mang đi biến mất không thấy gì nữa cùng một thời gian tam đại giáo đình pho tượng nữ thần đều phát hạ thần dụ không ngăn được vô song đạo cũng phát triển sau đó cấm thần ngoài vực liền lưu chuyển sôi sùng s ụ các loại lưu nôn phỉ ngự không ngừng liệu như phong ôm l ị địch đá ngại lệ ti quay người trở lại nắp tắt chấn bên trong ái liên na cùng bị lợi bối tây mặc chính trông mong mà đợi bốn chỗ ở trên bầu trời tìm kiếm đạo tổ cùng vui thích nữ thần tung tích hai người lúc này thế nhưng là thập phần lo lắng lúc trước cái kia b ộ c phát ra có thể h ủ thiên diệt địa lực lỡ lúc bọn hắn đều coi là phải xong đời không nghĩ tới lực lượng kia tới cũng nhanh đi cũng nhanh đi thôi chúng ta về bị lợi bối khiến... t về sau ba nhà giáo đình thế lực đối với chúng ta lại không nửa điểm uy hiếp ái liên na cùng bị lợi bối tây mặc hai người nhìn nhau lập tức mừng tít mắt bọn hắn cũng minh bạch đạo tổ cùng vui thích nữ thần nhất định lúc là đem ba vị nữ thần thế lực đều đánh lui mà những thị vệ kia dân binh các cư dân nhìn thấy hai người trở về lớn tiếng hoan hô lên liệu như phong bốn người trở lại trong thành bị lợi bối tây mặc trong khu nhà cao cấp chậm dại u ố n g vào nước nho thương nghị lên phát triển đại kế hiện tại hết thể lực cản cũng không có chính là vô song đạo cùng phát triển thời cơ tốt đẹp tại ta tượng thần bên cạnh tăng thêm lị địch đá ngại lệ ty tượng thần đi dù sao ta không có khả năng thời, thời khắc khắc thủ tại chỗ này về sau hay là lấy nàng làm chủ lị địch á n g ả i lệ ti ngồi tại bên cạnh hắn trên ghế s a lon nghe nói như thế lập tức một chút nhào vào trong ngực của hắn làm n ú n g nói yêu ngươi chết mất ta tiểu tâm can ngươi thật sự là đối với ta quá tốt rồi nói xong liền đụng qua đầu hôm tới t r e o đến ái liên na một mặt hâm mộ mà bị lợi bối tây mặc lại cởi mở cười khe đứng lên được rồi ngươi liền an phận điểm đi ngày sau liền tín ngưỡng tạo điều kiện cho ngươi tu luyện chờ ta thành đạo tổ sau giúp ngươi mặt lại thần vị ái liên na ngươi qua đây liệu như phong trấn an trong ngực không thành thật lị địch á ngại lệ ti để nó chú ý một chú ảnh hưởng dù sao dưới ban ngày ban mặt lại đang trước công chúng bên trong. hoặc nhiều hoặc ít có chút ảnh hưởng không tốt đưa tay hướng phía ái liên na vầy vây tay ra hiệu nằm tới ái liên na bước nhanh tới mỗi đi lại một bước đôi kia ba mươi sáu f đều muốn nhảy lên một phen cái này có thể trêu đến liệu như phong thẳng nuốt nước miếng mà lị địch đá ngại lệ ti cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại nhìn đôi này hùng vĩ nạo nhân hiểm trở ngọn núi tại túi đầu nhìn xem chính mình cái kia ba mươi sáu dê chính là chu cái m i ệ n g nhỏ nhắn buồn bực không thôi liệu như phong chỉ tay một cái một vệ kim quang bay và o ái liên na cái chán ấn ký hoa sen bên trong thấp giọng nói đây là ta hôm nay thông qua tín ngưỡng lực cảm nộ đến thỉnh thần thuận có cái này ngươi liền có thể thông qua tượng thần cùng ta câu thông hạ xuống thần lực n g ư ơ i thân là ta vô song đạo cung thánh nữ phát triển tín đồ nhiệm vụ liền toàn quyền giao cho ngươi ái liên na cảm động đến cực điểm nước mắt xoát xoát rứt xuống vội vàng quỳ d ạ p xuống đất ba dập đầu đứng lên đa tạ đạo tổ tín nhiệm ái liên na dù là phấn thân toái cốt cũng muốn hoàn thành ngài ban bố nhiệm vụ ai ai ai được rồi bao l ớ n chút chuyện làm cho khoa trương như vậy liệu như phong nhẹ nhàng vỗ vô, vô ái liên na bầm nông ra hiệu nàng đừng kích động như vậy mà cái này cử chỉ thân mật lại làm cho nàng thẹn thùng không thôi che đỏ bừng khuôn mặt chạy hướng phòng ngủ lầu hai mà đi bị lợi bối tây mặc, ngươi cũng tới. sau đó vô song đạo cung thị vệ an toàn toàn quyền do ngươi phụ trách đừng để ta thất vọng nhìn xem ái liên na thẹn thùng chạy trốn bóng lưng bất đắc dị như vai đưa tay ra hiệu bị lợi bối tây mặc tới đưa tay một vòng lam quan g kích xạ đến đi qua cũng là thỉnh thần thuật có nguồn lực lượng này bị lợi bối tây mặc sức chiến đấu có thể cao hơn mấy cái bậc thang đa tạ đạo tổ tín nhiệm ta bị lợi bối tây mặc thể nhất định phải thể sống chết bảo vệ vô song đạo cung an toàn ủy d ạ p xuống liệu như phong trước mặt thành kính ba dập đầu đứng lên trêu đến lỵ địch đá ngại lệ ti một trận yêu kiều cười nàng tiếu ngâm ngâm nhìn xem cái này phương đông bái th Trong lòng cái ũ n tính g bắt t đầu o n ngày sau chính mình sau tín này h mình trước tượng thần khiêu、vũ? hay tượng trước vũ, l ca a hát, h là ba dập đầu. nếu không dạng này một chăm dập đầu đi, là ộ ra ba khí điểm. Cái n y nếu là liệu à l như phong biết nàng ý nghĩ lúc này cái kia không được lôi chết cái này nếu là ai trở thành n g ư ơ i tín đồ cái kia đến dập đầu đập thành đồ đần tham viếng chính là đập một trăm cái mẹ nó cái c h á n đều đập phá ngẫm lại đều đáng sợ cái này đoán chừng sẽ bị mặt khác giáo đỉnh định nghĩa là tà giáo mà bị lợi bối tây mặc thấy tình huống cũng cha không được lặng yên không một tiếng động chậm rãi lui ra còn bộc cũng phân phó trong nhà nộ đường thành nữ, phó tổ đạo giày đi đã quay vậy u i biết thích thần, chút một t hắn chờ nữ r n chiến tránh không được. Chỉ cần trước đi ra tránh đầu gió. lần trước ở bên vượt được, trước trước thế thai qua đầu ra a chỉ kỷ đại đi gió, ở chung cái, cảm giác cá lị địch quanh nhỏ, khiến thân mình thế nhưng không ngày nói ngấm liền người toàn dùng ngày nay ngủ ngại ba ba là mấy đêm mập mờ một lại thi. lị lệ Về tốt cá sau vô song đạo cung liền phải giao cho ngươi ta sẽ thỉnh thoảng tới xem một chút mấy ngày nay ta có chuyện trọng yếu phải xử lý Liệu như phong ta có thể đi theo ngươi cùng đi sao lị địch á ngại lệ ti ngẩng mặt lên t r ứ n g trông mong nhìn xem hắn hy vọng l i ễ u như phong mang nàng ra ngoài dạo chơi nàng không biết bao nhiêu năm không có đi qua thế giới t ù hào rất muốn lại đi bên kia đi dạo một vòng gặp hắn bất vi sở động liền thỏa thích lũng nịu đứng lên ai ta lần này là muốn tiến vào thượng cổ chiến trường đi cùng bên trên thượng cổ chiến trường chính là cái kia mấy vạn năm mới mở ra một lần cái địa phương quỷ q u á kia l i ễ u như phong kinh ngạc nhìn nàng một chút chẳng lẽ vị này phương tây nữ thần cũng biết thượng cổ chiến trường tồn tại sao lúc này hắn càng thêm nghi ngờ nơi đó đến cùng là một phương dạng gì thế giới ngay cả đông tây hai phương thế giới đều biết c h ư một trăm hai mươi hai bị trêu chọc không hợp thói thường đ ả o hoa kiếp c h ư một trăm hai mươi hai bị trêu chọc không hợp thói thường đ ả o hoa kiếp lị địch đá n g ạ i lệ t i nghiêng đầu cũng nhìn ra hắn nghĩ hoặc đưa tay điểm một cái chính mình cái cảm suy tư một lát sau mở miệng nói trốn chiến trường kia nói đúng ra không chỉ có chúng ta đông tây hai phương thế lực còn có c h ú n g tộc k h á c cũng sẽ tham gia ta còn chưa leo lên thần m ị lúc may mắn đạt được một cái danh lệch ở trong đó thu được thượng cổ vui thích chi thần truyền thựa bằng không bằng vào thiên phú của ta muốn trở thành chủ thần sợ là không dễ dàng như vậy lỵ địch đá ngại lệ ti nói đến chỗ này lúc trong mắt cũng đầy là hồi ức c h i sắc nhưng là nghĩ đến bên trong cái k i a khủng bố c h ẳ n g cảnh liền dùng mình một cái giống như kiên kỵ không thôi trên gương mặt xinh đẹp cũng che kín một k i a sợ hãi ngươi đi vậy nhất định phải cẩn thận đáng sợ không phải lên bên trong chiến trường c ủ a những vong linh kia quái vật mà là những cái k i a cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào người sống bên trong cơ duyên vô số năm đó ta nhìn thấy một cái đạt được một vị đạo tổ truyền thừa còn chưa kịp cao hứng liền bị người một nhà chém thành môn u mảnh liệu như phong k h ẽ to mày xem ra chiến trường thượng cổ này ở bên trong cũng không phải cái gì loại lương thiện a dù sao chính mình tầm nhìn cũng là vì thủy ngưng làm trong miệng nói tới tiên thiên hoa sen mà thôi còn lại đồ vật có cũng được mà không có cũng không sao nhưng là trong này thật sự là cơ duyên vô số nói vậy thì thật là tốt có thể làm cho ta cướp đoạt cơ duyên giá trị hiện tại gấp thiếu cái đồ chơi này q u y n tia thiên hạ vô song đạo thư mình đã không kịp chờ đợi muốn tu luyện lị địch đá ngại lệ t i gặp hắn đang châm tư khoe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa chậm rãi ghé đầu tới đôi môi kề sát tá ngươi đây là muốn làm cái gì liệu như phong hôn một cái liền một tay lấy nàng ôm ngang ở trong ngực thẳng đến phòng ngủ lầu hai mà đi khoe miệng cũng lộ ra một vòng cười sâu xa đem ái liên na cửa phòng đẩy ra nói khẽ hôm nay hai ngươi ai cũng chạy không được lị địch đá ngải lệ tư không có chút nào thẹn thùng ngược lại ánh mắt xâm ngược như lửa còn rất có kích động cảm giác mà ái liên na lại hoàn toàn tương phản gương mặt trắng đoán sớm đã đỏ bừng một mảnh đứng ở một bên có chút không biết làm sao đạo tổ ngài ngài được không hỉ hỉ thấy không ngươi thánh nữ giống như xem thường ngươi đây không phải ta không phải ý tứ kia ta là sợ đạo tổ quá mệt nhọc liệu như phong lông mày nhữ lại khiêu khích trừng trừng hai thất đại côn đ ổ n g dưới đáy ra hiếu vợ thế mà xem thường ta cái này có thể nhịn không được a ã ba ngày ba đêm sau liễu như phong tại lầu một trong nhà ăn c h ậ m dai uống vào rượu đỏ ăn bữa sáng lúc này ái liên na cùng lị địch á ngại lệ ti hai nữ một tay v i ệ n thang lầu lan can một tay chống nảnh ở giữa mỗi đi một bước hai chân liền r u lên nhưng sắc m ặ t hồng nhuận tơn phất quang chạch súng mãn tinh khí thần cũng mười phần không sai ái liên na tu ngượng ngùng liếc một cái liêu như phong ngồi ở một bên vùi đầu ăn bữa sáng mà lị địch á ngại lệ ti lại cười hì hì nhìn xem hắn thấp giọng nói ngươi người này thật sự là không hiểu được thương hướng tiếc ngọc đem á ta ta còn tốt ái liên na nghe nói như thế lập tức g ơ lên gương mặt xinh đẹp biểu lộ kiên định biểu hiện ra chính mình không có chuyện như vậy mà lị địch đá ngại lệ ti đưa tay bấm một cái bắp đùi của nàng cái kia chua xót lập tức khiến cho biến sắc trong nháy mắt xì hơi không dám ngẩng đầu nhìn về phía hai người được rồi ăn thật ngon bữa sáng ái liên na ngươi liền nghỉ ngơi một chút trong tay sự tỉnh giao cho đạo cùng c h u n g cái khác tu nữ xử lý là được rồi lị địch đá ngại lệ ti người cũng tốt tốt. nghỉ ngơi tín ngưỡng chi địa khuyết c ư ơ n g còn phải ngươi ra mặt ta không sai biệt lắm phải đi về nếu như phong nhìn xem hai nữ lẫn nhau t r e o g ẹ o bất đắc di lắc đầu mà sáng sớm liền đã thu đến sư phụ t i ế t chúng tin tức cần phải ở chính giữa sáng chạy về trong môn phái thượng cổ chiến trường muốn mở ra gặp hai nữ lưu luyến không rời bộ dáng kia nếu như phong đem hai người kéo vào trong ngực một người hôn một cái thấp giọng nói yên tâm chẳng mấy chốc sẽ trở về thu thập các ngươi hai cái yêu t ì n h móc ra lệnh bài đệ tử bắt đầu rót vào thể nội tiên thiên linh khí n g á y mắt một đạo màu làm truyền thống trận thông đạo xuất hiện tại trước mắt của hắn đưa tay hướng hai nữ phất phất tay liền bước vào trong đó trứng mắt hào quang l o a lên đã trở lại cống hiến điện trong địa cung ngựa không dừng vó hướng phía tiết trung ở lại linh tê phong mà đi linh tê phong chính là kỳ t r ư ớ c linh tê tông trưởng môn t r ỗ ở lại đỉnh núi có một chỗ phiêu phủ ở giữa không trung tinh mỹ vòng cảm giác đại điện cái này chính là linh tê tông khai phái đến nay tổ sư tại một chỗ cựu tử nhất sinh trong cấm đ ị a măng ra chuyền n môn cung điện này có thể biến hóa lớn nhỏ chấn áp hiệu quả hơn nữa còn có thể trong nháy mắt bố trí xuống linh tê diệt tuyệt t r u n trận pháp này uy lực không rõ trước mắt còn không có nghe nói qua linh tê tông động tới cung điện này thật có tiên gia khi phai a phiêu phủ ở giữa không trung vài đó tường vân vân quanh trong đó. một đạo cầu vồng từ trên cung điện vượt ngang mà qua thật là đẹp không thắng thu liệu như phong đứng ở giữa không trung nhìn xem bức tràng cảnh này thật lâu không thể tự thoát ra được nghĩ thầm mình nếu là cũng có một chỗ dạng này cung điện liền tốt cái này hoàn toàn không phải mình long v ư ợ ngọn n g núi tiểu động thiên có thể so sánh còn tại nhìn cái gì mau vào đi ngươi n ắ m chắc tu luyện ngày sau ngươi chưa hẳn không thể trở thành l i n h tê tông tân trường môn đến lúc đó cung điện này liền về ngươi tất cả tiết trung bàn ngồi tại trong đại điện trên bồ đoàn xa xa cũng cảm giác được chính mình đệ tử này khí tức gặp nó nhìn xem chỗ này cung điện x â y x ư a ngon lành cũng không tốt đ ã quấy r à y ai biết ra hỏa này nhìn nước bọt chảy đầy đất l i ê u như phong bãi kiến sư phụ l i ê u như phong sắc mặt xấu hổ hướng phía tiết trung xoay người thi lễ một cái vừa mới cái kia cử động đều bị người sư phụ này toàn diện nhìn lại cũng chính là ta ra mặt đủ dày bằng không nơi nào còn có mặt dám đi vào a tiết trung ánh mắt h ư n g tụ trên mặt kinh nghi bất định thấp giọng nói ngươi ngươi đột phá tụ thần cảnh lúc này mới mấy ngày a khu khu đệ tử cũng không biết thế nào tuy tiện luyện một chút đã đột phá tết trung chừng mắt liếc hắn một cái tốt một cái tùy tiện luyện một chút ta lời này của ngươi nói ra đến tức chết bao nhiêu người nhưng trong lòng hết sức hài lòng đệ tử này tư c h ế t điều này nói rõ cái gì thỏa t h o ạ yêu nghiệt thiên kiêu cấp bậc tương lai đều có thể siêu việt sư phụ chỉ là vấn đề thời gian nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến nếu là liệu như phong phi thường đột phá đem chính mình siêu việt lập tức trên mặt dở khóc dở cười đã ngươi đã tới liền cùng ta đi thượng cổ chiến trường lối vào đi những lao ra hỏa kia chắc hẳn đã đợi đã không kịp tết trung chậm rãi đứng người lên ống tay á o nhẹ nhàng c ũ vậy nếu như phong cảm thấy một trận thiên hôn địa ám không biết thân ở nơi nào. một lúc sau hắn mới rời khỏi chỗ kia ế lở mở không gì sánh được trong không gian đây là vì sư thiên phú thần t h ô n g tụ lý c à n khôn trong tay áo có thể dung nạp và vật lợi hại đi lợi hại lợi hại liệu như phong nghe nói như thế cũng sợ hai t h á n phục không gì sánh được thiên phú này thế nhưng là đồ tốt ta ố t t ở địa cầu trong chuyện thần thoại xưa tụ lý c à n khôn cũng là một môn đại thần t h ô n g uy lực cũng mười phần mạnh mẽ ngầm đầu nhìn lại mình lúc này đã thân ở trong tinh không m ê n h ông cách đó không xa một đạo huyết sắc môn hộ màu đỏ tươi quang diễm ngay tại cháy lương t ự c môn hộ bên cạnh hai cái khô lâu mặc trên người vết gì loang lổ áo giáp trong tay dẫn theo chỉ còn một n trong đầu lâu hai đoàn xanh biết h ỏ a diễm chậm rãi nhảy lên tựa như ngay tại xem kỹ trước mắt những người sống này lúc này cựu cực thế giới nói lên được danh h à o tông môn tất cả đều đến chỗ này mà linh tê tông cái kia hơn mười vị thái thượng trưởng lao sớm đã các loại cắn răng nghĩa lợi nhìn thấy t i ế t t r u n g lúc này mới đi vào đều khẽ hử nhẹ một chút l i ế u như phong nhìn chung quanh cảm giác được phía sau có cực nóng ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình hắn quay đầu nhìn lại chỉ gặp một thân mặc tiên diễm đến cực điểm màu đỏ váy xòe mỹ thiếu phụ khuôn mặt đẹ cái kia thân thể so mộ dung thu thủy hồ mị tử kia còn muốn càng tăng lên mấy phần, chỉ gặp nó ánh mắt lửa nóng. si mê nhìn mình chằm chằm gió xét giống như nhìn thấy cái gì hiếm thấy chân bảo bình thường cái này nhưng làm liễu như phong nhìn thấy mặt mò đỏ ửng ta lúc nào từng có loại đái ngộ này à? chẳng lẽ lại là chính mình trở nên đẹp trai ho nhẹ một tiếng liền nghiêng người sang đi hắn đã cảm thấy mình thân thể phản ứng cũng rất m á n h liệt mà vị kia mỹ thiếu phụ lộ ra rào hoạt dáng tươi cười, cười tay ngọc nhỏ dài l ặ n g yên không tiếng động hướng phía trước một chút một cái tinh mỹ nhẫn ngọc bay vào trong tay của hắn mà nương theo mà đến còn có một câu mềm n u thanh âm từ thượng cổ chiến trường sau khi trở về nhớ kỹ liên hệ tỉ tỉ ta a ngươi bộ dáng này tỉ tỉ đều si m l i ệ u như phong cổ quái nhìn mỹ thiếu phụ kia một chút không nghĩ tới mỹ thiếu phụ kia không chút nào t ị hiểm l i ế c mắt đưa t ì n h còn đưa này h ô n gió tới làm hắn tâm thần một trận phải động thật sao ta trêu chọc bất quá ngươi ta cam bái hạ phong còn không được sao chương 1 2 t t dáng vẻ thức tham ề m mại miên man bất định chương 1 2 t t dáng vẻ thức tham ề m mại miên man bất định mà mỹ thiếu phụ này chính là bách hoa tông trưởng môn mộ vũ nhị một thân tu vi sớm đã đạt tới luân hồi cành trung kỳ so tiết chung còn cao hơn một cái tiểu giai đoạn chưa bao giờ có cái gì chuyện xấu lời đ ồ n đại vẫn luôn là một thân một người chính nàng cũng không hiểu nhìn thấy liệu như phong một khắc này liền thật sâu si mê ở giống như liệu như phong chính là một khối ngọt ngào mật đường chính mình là con kiến kia phấn đấu quên mình đều muốn ăn được một ngụm nhìn thấy liệu như phong khuôn mặt đỏ lên nàng dỗi ra phấn nộn vểnh lên lưới liếm liếm môi đỏ trêu đến liệu như phong vội vàng q u a y lưng đi nàng thiên thiên ngón tay chỉ một chút chiếc cằm von cười đến run dậy cả người liên bộ nhẹ nhàng hướng phía tiết trung đi tới n h à tiết lão ca đây là linh tê tông vị nào đệ t ử a làm sao như vậy lạ mặt đâu mộ vũ nhị giá người chập trờn tại liệu như phong trước mặt chậm rãi đi qua mang theo một trận làn gió thơm làm cho người thần hồn đều run dậy không thôi căng cứng thân thể đều trầm t ĩ n h lại t i ế t trung nhìn thấy nàng đến t h i l ấ một cái nói mộ trưởng môn đây là đệ tử của ta tên là liễu như phong mấy ngày nay mới thu như gió tới bãi kiến bách hoa tông trưởng môn liễu như phong khỏe miệng co q u ắ p động mấy lần đem chiếc nhẫn ngọc kia chỉ nhẹ nhàng đeo lên mặt m ỉ m cười đi hướng trước xoay người hành lên ó i liễu như phong bãi kiến bách hoa tông trưởng môn ai thật nghe lời dáng dấp còn phong nhà khí thôi mộ vũ nhị trên mặt dáng tươi cười bất động thanh sắc đỡ lên liễu như phong ngón tay nhẹ nhàng ở tại trên cánh tay hoạt động vừa vặn vị trí này tiếp trung không nhìn thấy thân thể mềm mại nhẹ nhàng hướng phía trước rán rán thổ khí như lan nói chiếc nhẫn cần phải cất kỳ a ta c h ờ ngươi u ánh mắt cực nóng nhìn hắn một hồi lúc này mới lắc nông chi chậm rãi rời đi liệu như phong cái chán toát ra mấy cây hát tuyến mình bị t r e o chọc không hề có lực hoàn t h ủ a cái này không được nhất định phải tìm về mặt mũi chờ lao t ử từ bên trong chiến trường thượng cổ trở về mới h ả o h ả o chiếu cấu ngươi cái này hồ mị tử có chủ ý gì ánh mắt nhìn chăm chú lên cái tia tịnh lệ đi xa bóng lưng mà mộ vũ nhị cũng cảm nhận được phía sau lưng ánh mắt nóng bóng kia khoe miệng ý cười không ngừng thực là không tồi tiệu ra hỏa nàng tự lẩm bẩm đẹp đẽ xinh đẹp trên khuôn mặt lại lần nữa hiện hiện vẻ si mê một lát sau run dày mấy lần trên mặt đỏ hường dày đặc nhẹ nhàng phỉ nhổ chính mình một tiếng không biết xấu hổ mà liệu như phong trong mắt lam quang lấp lóe xuất hiện mộ vũ nhị bản g thuộc tính tính danh mộ vũ nhị niên linh ba sáu trăm hai mươi b ố thiên phú linh phẩm vừa tới c ự phẩm phía sau chia làm linh linh thánh phẩm thiên tri đạo trùng tu vi luân hồi cảnh trung kỳ mệnh cách thiên tri tiêu nữ đào hoa kiếp khí vận phát triển không ngừng vận khí tốt liên tục thế lực hữu cực đại l ụ bách hoa châu bách hoa tông trưởng môn nhân sinh k ị bản từ nhỏ thiên phú xuất chúng tư xác động lòng người g ắ p lên một giới bách hoa tông trưởng môn thu làm môn hạ trở thành đệ tử thân truyền tu luyện hát vang tiến mạnh trong cùng thế hệ có thể xương thứ nhất tại một chỗ trong ngoại vực thu hoạch được nịch thiên cơ duyên đánh vỡ cựu phẩm thiên phú hạn chế bước vào linh phẩm nhưng bản thân bị trọng thương đến nay còn không cách nào khỏi hẳn cần mỗi ngày nuốt đại lượng có kèm theo sinh mệnh tinh khí đồ vật để đền bù cơ duyên hôm nay gặp được mệnh trung chú định người người này có thể giải trừ nàng trải qua thời gian dài thân tật t ư ơ n g thế ngày sau còn có thể để tu vi của nó lần nữa đột pha xoa người kia không phải là ta đi liệu như phong sắc mặt càng thêm cổ quái không thôi chẳng lẽ là mình thể nổi ba màu sen thai ngén mà ra hưởng mông tử khí nguyên nhân khó trách nàng hận không thể đem chính mình ăn sống nuốt tươi dáng vẻ ngẫm lại liền giật cả mình như thế rất tốt đến lúc đó có nên hay không phó ước đ ầ u như do a chuẩn bị tiến vào thượng cổ chiến trường đi đây là cùng ngươi cùng nhau tiến vào bên trong mấy vị đệ tử bản tông các ngươi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau tiết trung chậm rãi đi tới đưa tay vô vô bờ vai của hắn mặt mỉm cười nói liệu như phong quay người nhìn về phía cái tia chín vị đệ tử thân truyền lẫn nhau thi lễ một cái đánh cái đối mặt cái này c h í n vị bên trong có ba người đã đạt tới trường sinh cảnh sơ kỳ còn lại sáu người đều là tụ thần cảnh hậu kỳ tu vi là thuộc liễu như phong cảnh giới thấp nhất nếu không phải hắn có trưởng môn đệ tử thân truyền thân phận cái này c h í n vị đệ tử đều không muốn phản ứng hắn toàn bộ hành trình đều là lệnh lấy khuôn mặt l i ễ u như phong cũng là lúng túng không thôi tiết trung hừ nhẹ một tiếng sắc mặt không thích nhìn xem mấy vị kia đệ tử thấp giọng nói chớ để ý bọn hắn cả đám đều bị những thái thượng trưởng lão này làm hư tầm mắt cao muốn mạng bọn hắn làm sao biết ngươi có bao nhiêu y u nghiệt ở bên trong nhất định phải để đó đám ra h o ặ kia để tránh bọn hắn phía sau đâm、đào. liệu như phong kinh ngạc nhìn xem sư phụ mình ngươi một trưởng cửa nói lời này giống như không quá phù hợp đi t i ế t chung lúc này mới ý thức được lời này có chút quá mức ho nhẹ một chút khoát tay á o cho cái ánh mắt ra hiệu trải nghiệm là được cái này c h í n vị đệ tử thân truyền mỗi một cái đều là ấn đường biến thành màu đen vận rủi quân thân cũng không có cơ duyên có thể cất đoạn cái này làm hắn có chút phiền muộn còn muốn đi vào hảo hảo ăn cướp một phen đâu ánh mắt tại cựu cực thế giới các đại tông môn đệ tử bên trong l i ế c nhìn đứng lên nhìn xem có cái gì dê béo nhỏ cam làm sao mẹ nó đều là kết cục chắc chắn phải chết làm sao khiến sắc mặt tâm trầm chuyện này rốt cuộc là như thế nào chỉ có thể đi vào sau yên lặng theo dõi k ỳ biến chỉ gặp các vị trưởng môn nhao nhao móc ra một khối t o á i cốt đưa cho huyết sắc cửa lớn thủ vệ khô lâu nhìn thoáng qua này mới khiến mở thân thể khiến cái này các đệ tử tiến vào bên trong lúc này đến phiên liễu như phong chuẩn bị bước vào trong đó hai cái khô lâu lập tức q u a y đầu gắt gao nhìn chằm chằm hắn trong hốc mắt cái k i a màu xanh b i ế c u quang lấp loẹ không ngừng từng luồng từng luồng tinh thần ba đậu truyền vào trong óc hắn tiểu tử trong cơ thể ngươi sinh mệnh khí tức tốt thịnh vợ a muốn hay không cân nhắc làm cái giao dịch nô thật hai huynh đệ chúng ta có thể khởi tử hồi sinh liệu như phong sắc mặt chấp nhận bất động thanh sắc truyền đ ô n nói hai vị đại ca hết thể dễ nói trước tiên nói một chút là giao dịch gì một lát sau liệu như phong sắc mặt quái dị bước vào hết u y sắc cửa lớn bên trong mà hai cái này khô lâu đổ vật muốn lại là bên trong chiến trường thượng cổ tinh thuần linh hồn kết tinh vật này đối bọn hắn những vong linh này tới nói thế nhưng là vật đại bổ hấp thu đủ nhiều tình huống dưới liền có thể lại lần nữa tinh hóa sau đó do t ử chuyển sinh cũng không phải việc khó gì mà thù làm, làm liệu a o như là m phong lúc này thân ở một mảnh thê lương huyết sắc thế giới khắp nơi đều có trắng ngần mặc cốt các loại khác nhau hải cốt đến mại không hết tựa như một mảnh hải cốt giống biển cả làm cho người kinh dị phong tầm mắt nhìn tới không có bất kỳ cái gì thảm thực vật màu xanh lá chỉ có hoàn toàn tính mịch cùng an tinh a ta thạch quan làm sao đã mất đi liên hệ đang dạy bảo liệu như phong những cái kia mỹ tiểu nương tu luyện thủy ngương lam sắc mặt nghiêm túc vội vàng nhắm mắt bắt đầu tìm kiếm thạch quan tọa độ đứng lên một lát sau thấp giọng nói không tìm được chẳng lẽ liêu lang đã tiến vào bên trong chiến trường thượng cổ chương một trăm hai mươi bốn tam sinh nhân duyên giới nhân duyên đại đạo chương một trăm hai mươi bốn tam sinh nhân duyên giới nhân duyên đại đạo hừ thế mà không mang tới ta chờ ngươi trở về nhất định phải đưa ngươi ép cô t h ủ y ngưng lam gương mặt xinh đẹp d a vẻ hưng ác khỏe miệng hiện lên một vòng cười xấu xa không có hảo ý nhìn về phía ngay tại tiềm tu vài t ỷ m ộ i trên thân ánh mắt già hoạt không biết lại đang đánh lấy cái gì chủ ý xấu liệu như phong còn tại đánh giá chung q u n h chỗ này quỷ dị âm trầm lúc này một đạo quỷ khóc thần hào âm phong đen kịt c ủ a tới chỉ gặp nó ngón trỏ trái viên kiêm màu xanh lam nhẫn ngọc phát ra một đạo quang mang đem nó bao phủ mềm nhu thanh âm chậm rãi giảng đạo còn ngây ngốc lấy làm gì âm phong này cũng không phải bình thường đồ vật có thể ăn mòn đ ụ n thể ăn mòn thần hồn ngươi nếu lại dạng này cứ thế tại n g u y ê n chỗ lại sẽ biến thành đất bên trên những b ạ c h cốt t i ế n a lời nói vừa d ứ t âm mộ vũ nhị thân hình liền từ xanh lam nhẫn ngọc bên trong chậm rãi đi ra cười tủng tỉm nhìn chăm chú lên hắn hồng tụ nhẹ phải mùi thơm một phía mang theo một cơn gió mát nâng lên hai l i ệ u như phong kinh nghi bất định nhìn trước mắt mỹ thiếu phụ hai người k ề sát từ trên thân thể kia nhiệt độ mà nói không giống như là chiếu ảnh chân thực xúc cảm làm lòng người đầu chấn động hì hì đừng sợ đây là ta dùng tiền h tài địa b ả o thai ngén mà ra thứ hai nhục thân một mực phong ấn tại viên này tam sinh nhân duyên giới bên trong ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn đợi lát nữa lại nói chúng ta đi trước diệt thần núi lại nói chỉ có như vậy có thể tránh né cái này kỳ dị âm phong mà tại cựu cực thế giới bách hoa tông một chỗ tiểu động tiên bên trong mộ vũ nhị chân thân chính hết sức chăm chú điều khiển lên tại thượng cổ chiến trường cái kia đạo thứ hai nhục thân một lúc sau hai người tới một tòa trụi lùi ngọn núi trước ngọn núi này bên trên d à y đặc hàm đá không giống như là tự nhiên hình thành khắp nơi đều có nhân công mở vết đào dấu vết chỉ gặp nàng mang theo liệu như phong thẳng đến một chỗ nhỏ bé mà đi phía sau cái kia khủng bố âm phong cũng theo mà đến chỉ gặp diệt thần núi toàn thân quang mang ngập trời vô số thần bí cổ lão tự phủ hiển hiện đem âm phong này ngăn cản ở bên ngoài cái này ngạc nhiên một màn làm cho người kinh ngạc không thôi liệu như phong bây giờ lại có chút xấu hổ sơn động cực nhỏ lúc này mộ vũ nhị đã chui vào ngực mình ngẩng đầu lên yên lặng nhìn chăm chú lên chính mình nguyễn ngọc trong ngực là cái nam nhân bình thường đều sẽ tâm động mà hắn cũng không dám có bất kỳ cử động vừa mới dùng hệ thống dò xét mộ vũ nhị cố này thứ hai nhục thân tu vi đạt tới khai thiên cảnh hậu kỳ tu vi một bàn tay liền có thể tùy tiện đem chính mình c h ụ c chết mặc dù ta có chút không đứng đắn mạng nhỏ hay là trọng yếu chút nô mùi trên người người thật làm cho ta say mê trong đó à. t i ể u nam nhân ta làm như thế nào xử trí người tốt đâu mộ vũ nhị môi đỏ khẽ mở nghiêng đầu ánh mắt tại liệu như phong trên mặt nhẹ nhàng tạo động phấn nộn v ệ c lên lưới còn thỉnh thoảng liếm động cái kê hơi mỏng môi đỏ cái này nếu là nếu là có ngoại nhân tr cái này quá mập mờ chút cái này có việc dễ nói không biết ngài đến cùng muốn làm cái gì chiếc nhẫn ngọc này cũng không phải vật bình thường đi liệu như phong chậm rãi rút ra tay trái dương lên trên ngón tay chiếc nhẫn kia cũng đầy là vẻ tò mò lúc trước dùng thần thức dò xét một phen liền cùng nhận không gian không sai bịt lắm bên trong bảy đầy nữ tử quần áo cao cấp linh thạch hoa quả đồ ăn v ậ t loại hình đồ vật mộ vũ nhị dỗi lưng một cái lập tức cái kia rộng rãi quần áo cũng vô pháp che giấu cái kia ngạo nhân dáng người trong miệm nhẹng phát ra tiếng ô ô chậm rãi tựa ở liễu như phong trên lồng n ự c nói khẽ ta cũng không biết làm sao bây giờ h mấy ngàn năm tâm cảnh thế mà ép không được phần kia rung động thế mà còn quỷ thần xui khiến cho n g ư ờ i tam sinh nhân viên l ê n giới nói nói khuôn mặt hồng nhuận trở nên thẹn thùng không thôi mềm như không xương tay nhỏ che chính mình khuôn mặt không dám gặp người một lúc sau nàng thở sâu mấy hơi thở điều chỉnh tâm tính lần nữa mở miệng nói chiếc nhẫn kia tổng cộng có hai viên chính là tự nhiên mà thành một đôi ta được đến đôi này chiếc nhẫn lúc trong đầu cũng có một đoạn tin tức phàm là đạt được tam sinh nhân d u y ê n giới người nhân d u y ê n hết thể thiên quyết định gặp được vị này thiên mệnh người lúc nam giới liền sẽ phát ra con mang chỉ hướng người kia phương hướng liệu như phong cổ q á y nhìn nàng một cái trong mắt tràn đầy khó có thể tin lời này làm sao cảm giác là ngươi biên ánh mắt chuyển hướng tay trái chiếc nhẫn bắt đầu dùng hệ thống xem xét đứng lên thanh toán một trăm không không không điểm cơ duyên giá trị sau thấy được chiếc nhẫn tin tức giới thiệu văn t ắ t tam sinh nhân duyên giới nam giới giới thiệu văn t ắ t vật này chính là thiên địa sơ khai từ trong hỗn độn nhân duyên đại đạo thai n g é n mà ra tiên thiên trí bảo vật này chính là một đôi chia làm nam giới cùng nữ giới phàm là có được vật này người đều sẽ có được nhân duyên đại đạo ban cho một phần thiên mệnh nhân duyên hai người kết làm phu thê có thể cộng đồng lĩnh hội nhân duyên đại đạo vật này còn có thể đem một nửa khác truyền tống đến bên cạnh mình dù là ở vào thế giới khác biệt vị diện khác biệt c a m mẹ nó lại là thật liệu như phong ở trong nội tâm gào thét không ngừng trên mặt nửa vui nửa lo cũng mộ vũ nhị ngơ ngác nhìn qua hắn trong lúc nhất thời lại sâu sắc s i mê ở trong miệng bắt đầu nhẹ g i ọ n g thì thầm tam sinh nhân duyên bắt đầu truyền tống bạn lữ chỉ gặp liễu như phong trên tay chiếc nhẫn quang mang đại thịnh chân chính mộ vũ nhị liên bước nhẹ nhàng từ bách hoa tông một chỗ trong động thiên đi tới mà trong ngực hắn cố kia thứ hai nục thân nghiêng đầu một cái liền hôn mê thiết đi hồng tụ một hồi đem thứ hai nục thân thu nhập trong nhận không gian thấp giọng nói hiện tại tin chưa ông trời của ta mệnh nhân duyên liệu như phong k h ỏ e miệng co giật nhìn xem một màn này tâm tình bất ổn cái này mẹ nó so mua sổ số trúng giải đặc biệt còn muốn kích thích mà mộ vũ nhị chân thân chui vào trong ngực của hắn nâng tay phải lên đem nữ giới cùng nam giới nhẹ nhàng đụng vào cùng một chỗ một vòng diễm lệ quang mang đem hai người ba o khỏa liệu như phong trong nhận không gian ba thế thạch quan cũng lặng yên lơ lửng lên đỉnh đầu cùng tam sinh nhân d u y ê n giới lẫn nhau đối ứng nằm ở trên giường ngay tại quan sát cổ tịch thủy ngưng lam cũng bị hồng quang ba o khỏa xuyên qua tầng tầng không gian g á n g lâm nơi đây thủy ngưng lam ngơ ngác nhìn một màn này trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhân viên đại đạo cũng cho đến đêm tối ba người mơ màng tỉnh lại chăm miệng một lời tam sinh tam thế bạch đầu d a i lão cho đến sông cạn đá mòn ba người bọn họ lúc này mới hoàn toàn minh bạch t r ư ớ c nhẫn cùng thạch quan liên quan l i ế u như phong cùng mộ vũ nhị là tam sinh nhân duyên giới chủ nhân mà thủy ngưng lam lại là ba thế thạch quan chủ nhân lúc này mới sẽ truyền t ố n g tới bị nhân duyên đại đạo khóa lại cùng một chỗ mộ vũ nhị thanh tú động lòng người nhìn xem trước mặt dung mạo không thua chính mình nữ tử con mắt tràn đầy vẻ phức tạp nhưng rất nhanh liền t h o ả i mái mở mà thủy ngưng lam cũng đánh giá vị này mỹ thiếu phụ khí chất xuất chúng khuyên quốc khuyên thành ráng người so với chính mình còn muốn nạo nhân hết lên miệm nh nhà ta l i ế u lang xem ra lại phải thêm ra một vị mỹ tiểu nương lạc liệu như phong ho nhẹ một tiếng sắc mặt xấu hổ không biết nên nói chút gì tốt hai nữ cũng nhìn ra hắn quấn bách nhìn nhau cười một tiếng tại trong ngực hắn yêu tiểu cười đứng lên mà mộ vũ nhị càng là tâm tình phức tạp vốn cho là mình đ ờ i này tu luyện cái chết một khắp này cũng sẽ không đụng vào đến thiên mệnh nhân duyên lại không nghĩ rằng chính mình nhân duyên tại một cái hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ phía sau lưng trên thân chương một trăm hai mươi lăm đột phá giút chồng dạy con đại đạo l i ệ u như phong ngẩng đầu hướng bên ngoài sơn động nhìn lại lúc này thượng cổ chiến trường đêm tối giáng lâm bên ngoài những hải cốt này nhao nhao đứng thẳng lên trong đầu lâu quang mang xanh biết đại thịnh không đi động một bước phát ra răng rắc răng rắc không xương tiếng và chạm vang mà giữa không trung lại có một vòng tổn hại không trọn vẹn huyết nguyệt quỷ dị màu đỏ ánh trăng chiếu xa xuống để chỗ này t ĩ n h mịch lặng yên khôi phục một loại quỷ dị sinh cơ càng ngày càng nhiều hải cốt đứng lên trong đó không thiếu thân cao mấy chục mét tự nhân hải cốt còn có chút hung manh hải cốt g ã thú nơi đây thật sự là quỷ dị những vật này hoàn toàn ở vào một dạng sự xuống khác t h ủ y ngưng lang móc ra một cái ghi hình thạch đem một màn này ghi chép lại chuẩn bị đi trở về lật qua cổ tịch nghiên cứu một chút thượng cổ chiến trường tại trong thánh địa ghi chép ít càng thêm ít rất nhiều thánh địa đem cái này lập làm cấm kỵ không cho phép môn hạ đệ tử tham gia bình thường đến nơi đây đều là trung cấp thế giới cùng cao cấp thế giới thông môn mộ vũ nhị cũng hết sức tò mò nhìn xem một màn này nàng cũng là tại bách hoa tông lưu chuyển tới nay trong tư liệu biết được một chút tin tức trải qua lịch đại tới qua nơi đây các đệ tử từng cái lục lọi ra đến kinh nghiệm thế mới biết diện thần núi có thể tránh né âm phong kia xâm nhập nàng đưa tay xuất ra một phần cũ nát địa đồ bay ở liễu như phong trước mặt thấp giọng nói đây là bản tông thu thập lại địa đồ phía trên có ghi rõ diệt thần ngọn núi phụ cận nguy hiểm địa vực cùng có cơ duyên địa phương chỗ này địa vực ta bách hoa tông quen thuộc nhất bất quá thủy ngưng lam đụng qua đầu bắt đầu đánh giá sau một hồi nàng âm thanh rút rẫy h à n thanh đ ạ o liệu l a ngươi n g có cảm giác hay không đến trong bản đồ này địa hình có chút quen thuộc nhưng địa, địa, địa hình này đường còn phát họa ra một đầu ba đầu đại xa h ữ ảnh mà vần mặt trời chói trang hình dáng cũng hết sức rõ ràng xoa cái này mẹ nó không phải dị tộc thiên chiếu thần sao chẳng lẽ nơi đây cùng hắn có liên quan mộ vũ nhị lơ ngơ nhìn xem hai người cái gì dị tộc cái gì thiên chiếu thần hai người các ngươi đang nói cái gì thiên thư đâu liệu như phong thân chỉ nhẹ nhàng điểm tại nàng trong mi tâm đem thiên chiếu thần cùng dị tộc tin tức t r u y ề n vào đi qua a tại sao có thể có áp tâm như vậy chủ tộc thật sự là từ trong lòng học thấu mộ vũ nhị đọc đoạn tin tức kia sau trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chẳng ghét thế mà lấy xâm lược người khác thế giới xem như chính nghĩa muốn tìm không lắc bích liên lấy cớ dị tộc này liền nên hủy diện nhưng nhìn đến trong tin tức thiên chiếu thần hình dạng sau cái kia khí tức t à ác làm nàng chấn động dù là chỉ là một cái cánh hoa hình ảnh liền tốt thật giống như một tấm vực sâu miệng lớn muốn nuốt nàng một dạng mà liệu như phong cùng thủy ngưng lam sắc mặt nặng nề như nơi đây đang cùng thiên chiếu thần có quan hệ tên i kia thực lực chân thật sợ không có đơn giản như vậy thượng cổ chiến trường thời gian tồn tại đã không ai nhớ rõ tại trong thánh địa cũng không có kỹ càng ghi chép tại trong hỗn độn không ai biết nguyên do trong đó đừng nghĩ nhiều như vậy trời sập xuống còn có những cái k i a đạo tổ chống đỡ chúng ta an tâm tu luyện la được rồi liệu như phong thân tay đem thủy ngưng lam ôm vào trong ngực mà một bên mộ vũ nhị lại không vui t h ừ a n h ẹ một tiếng tràn đầy c ạ n thông tựa như chính mình tâm đầu nhục bị người đào đi bình thường tràn đầy chua sót thủy ngưng lam cũng nhìn ra vị này mới tỉ mỗi ăn giấm lặng lẽ bấm một cái liệu như phong gia hiệu hắn đừng như vậy té ngã đổ con lợn một dạng liệu như phong quay đầu nhìn lại mộ vũ nhị đang sinh lấy một nạn một thanh cũng kéo qua cái tia mềm mại v à n g e o ở tại mái tóc đen nhánh bên trên hít sâu mấy lần, ngươi nhìn ngươi cái này c o n lên miệng nhỏ đều có thể treo đồ vật đi đi đi ta cũng không nhỏ ta đều hơn ba ngàn tuổi ngươi đừng cầm bộ kia dỗ dành tiểu cô nương đến r ô dành ta mộ vũ nhị muốn đem hắn vòng tại chính mình trên bờ e o cánh tay lấy ra có thể cánh tay chăm chú bóp chặt đem nó một thanh kéo vào trong l ự c l i ế u như phong túi đầu liền hôn tới t h ủ y ngưng lam che miệng cười khúc khích thấp giọng nói ngươi cái bại hoại để cho ngươi an đ u ổ i nàng ngươi thế mà trực tiếp nói chuyện vừa mới dứt lời nếu như phong đưa nàng một thanh cũng dật tới trong nháy mắt ba môi cây sát trong sơn động bầu không khí mập mờ đứng lên mộ vũ nhị muốn dây lại toàn thân vô lực n h ắ m chặt hai mắt tiếp nhận lên lần này hôn nồng nhiệt ngâu ngơi chờ chút để cho ta thở một ngụm ô ô ta nhanh tắt thở mộ vũ nhị lật ra cái đáng yêu bạch nhãn tê liệt ngã xuống tại trong ngực hắn đầy mặt v ỏ bừng miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ mà thủy ngưng lam lại k h ẽ liếm môi đỏ hướng liễu như phong n h ữ n g mày một bộ không phục bộ dáng đêm qua hải đường sơ lấy mưa m â y đoá nhẹ nhàng kiểu muốn nói giai nhân h i ể u lên ra lan phòng bẻ tới nhìn gương so trang sức màu đỏ hỏi lan hoa tốt nô nhan tốt lan đạo không bằng hoa hiệu điệu g i a nhân gặp ngữ phát h ầ n rỗi không tin chết hoa thắng người sống đem ho đuối t ó cho p đến ngày thứ hai liễu như phong du du tỉnh lại hai tay đã chết lặng đã mất đi tri giác túi đầu nhìn một chút khỏe miệng nổi lên một vòng mịt cười ánh mắt xuyên qua bình chướng nhìn về phía ngoài động lúc này đã ban ngày lúc này hắn mới nhớ tới khối kia trắng loan khăn tay lặng yên không một tiếng động từ mộ vũ nhị dưới thân chậm rãi rút ra phía trên sớm đã là h n g mai đoá đó diễm lệ nợ rộ làm cho người một trận thương tiếc không thôi trả về chỗ cũ ánh mắt tạo động mộ vũ nhị thân thể thương thế đã bị hắn lực lượng bản nguyên hoàn toàn chữa trị còn độ một ngụm hồng mông tử khí đi qua mộ vũ nhị không chỉ có thương thế khỏi hẳn thiên phú cũng từ linh phẩm tăng lên thành thánh phẩm tu vi cũng đột phá tới nhập đạo sơ kỳ lĩnh mộ đại đạo nhưng lại làm kẻ khác dợ khóc dợ cười tên là giúp chồng dạy con c h i đạo cái này thỏa thỏa là chuẩn bị làm hiền thê lương mộ a mà thủy ngưng lam cũng không ngừng â m mộ bắt liễu như phong không thả hung hăng để nó cố gắng để nàng cũng tốt đột phá cho đến ban buổi trưa màu đỏ huyết nhật giữa trời, hai nữ mới mơ màng tỉnh lại thủy ngưng lam r ỗ i lưng một cái chừng mắt liếc hắn một cái thấp giọng nói ban đêm hy vọng ngươi có thể hiểu chút sự tình một bên mộ vũ nhị che miệng cười khúc khích hướng liệu như phong trong ngực chen lấn chen thấp giọng nói lam nhi ngươi nhưng phải thêm chút sức à bằng không làm sao đổi được tu vi của ta đâu nói x o n g còn khiêu khích ngắm nàng một chút t r ê o đến thủy ngưng lam một trận nghiến răng n g h i ế n lợi một thanh nào tới chơi đùa dùm b e n trải qua đêm qua đồng cam cộng khổ hai người sớm đã tình như tìm u ộ i cái này tịnh lệ phong cảnh có thể để liệu như phong n h ì n gọi là một cái nhìn không chuyển mắt ta đi mau những thứ kia lại đổi tới còn như vậy ba người thăm dò nhìn lại chỉ gặp mấy cái thú nhân đuổi theo phía trước ngay tại chạy trốn nhân tộc trong mắt tràn đầy đỏ bừng cùng điên cuồng trong nuôi thợ gấp nhiệt khí khi thấy hùng hổ cái đồ chơi này chính là thú tộc có chút hiếm thấy à làm sao cảm giác giống di tích viễn cổ bên trong những nhân loại kia kết hợp thể không sai biệt lắm đâu t h ủ y ngưng lam lường hắn một cái thấp giọng nói đây chính là chân chính thu tộc chỉ là vì tu luyện hóa thành nhân hình mà thôi nhưng cũng có thai hại chỉ có thể hóa thành nửa người nửa thú cũng không phải loại người này công tạo vật có thể cùng so sánh cái này tựa như là chăm rừng thế giới thu tộc đi đầu lĩnh kia đầu sư t ử học trên quần áo tiêu ký ta gặp qua còn giống như là chỗ kia thu tộc thế giới hoàng tộc một trong đâu xem ra lai lịch không nhỏ mộ vũ nhị đôi mắt đẹp đánh giá một phen nhẹ giọng thì thầm chậm rãi nói ra liệu như phong lại nghe được không hiểu ra sa mà thủy ngưng lam nghe nói như thế lâm vào trong trầm tư ta liền nói làm sao cái kia vài thú nhân vận hành công pháp làm sao có chút quen thuộc nguyên lai là bách thú thánh địa môn hạ trăm rừng thế giới thủy ngưng lam lúc này sắc mặt khó coi ánh mắt bất thiện nhìn xem đi xa thu tộc bằng lưng một cỗ sát ý h i ể n lộ l i ê u như phong vội vàng nắm ở nàng thấp giọng nói chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên liền động sát tâm đâu h ừ bách thú thánh địa một mực là ta thiên k h u n g thánh địa đối thủ một mất một còn lần nào gặp mặt không phải giao chiến động thủ đánh giết mấy người bọn hắn hậu bối đáng là gì mộ vũ nhị kinh ngạc nhìn xem thủy ngưng l không nghĩ tới cái này thì mọi thân gia thiên khung thánh địa khó trách bảo vật công pháp đều không phải tầm thường liệu như phong mang theo hai nữ chậm rãi đi xuống diệt thần núi mà mộ vũ nhị cùng thủy ngưng l a m vừa bước ra diệt thần núi cái kêu bảo hộ màn sáng giống như gặp x é t đánh trong miệng phun ra màu tươi thân thể mềm mại lung lay sắp đổ chuyện gì xảy ra may mắn hắn tay mắt lanh lệ đem hai người ôm lấy lui về trong màn sáng trong đan điền ba màu kim liên chậm rãi bay ra phun ra một đoàn tinh thuần hồng nông từ khí một phân thành hai bay vào hai nữ thể nội này mới khiến các nàng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp đứng lên các ngươi hiện tại như thế nào liệu như nửa ngày không có động tĩnh trong lòng lo lắng không thôi đi qua đi lại hai nữ c h ậ m rãi tỉnh lại phun ra một ngụm trọc khí k h ắ p khuôn mặt là kiềng cũ kỵ vừa mới bước ra màn ánh sáng này liền có một cỗ đại đạo chi lực bắt đầu chấn áp xuống thùy ngưng làm sắc mặt nghiêm túc lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem màn sáng bên ngoài mà mộ vũ nhị cũng là sắc mặt khủng bố không thôi dù là nàng có được nhập đạo cảnh tu vi vừa mới tại cái kia đại đạo chấn áp xuống căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực ngay cả nàng vừa lĩnh hội ngưng tụ giúp chồng dạy con đỡ chi lực ngất sợ là trực tiếp muốn làm sơ chết ở đây có phải hay không là hai người chúng ta tu vi cao hơn quá nhiều đưa tới vùng thiên địa này quy tắc chấn áp dù sao lần này thượng cổ chiến trường thủ vệ đã sớm nói rõ không có khả năng cao hơn trường sinh cảnh tiến vào bên trong mộ vũ nhị đứng tại diện thần sơn quang t r ư ớ c màn đánh giá một lúc sau nhớ tới câu nói này nhưng không nên cái chính mình thứ hai n ụ c thân cũng có được hai thiên cảnh tu vi khi đó làm sao chưa lấy được chấn áp đâu mà tại sâu trong hư không đen kịt một màu bên trong một vòng bên ngông huyết nhật đang phát ra q u ỷ dị hào quang màu đỏ chính giữa một người chính nhắm mắt quan sát đến thượng cổ tri địa nhất cử nhất động mỗi lần thượng cổ tri địa mở ra đều là một trận huyết tế vì khôi phục chính mình thụ thương nghiêm trọng thân thể không nghĩ tới lần này vừa mở ra bên trong liền xuất hiện một đạo siêu việt trường sinh cảnh tồn tại khí tức thật sự là có ý tứ có thể lặng yên không một tiếng động thông qua cái thứ hai tôn khô lâu thủ vệ nhìn rõ lẫn vào trong đó xem ra là có cái gì nghịch thiên trọng bảo tương trợ thiên chiếu thần xếp bằng ở trong huyết nhật trên mặt hiện hiện một vòng cười lạnh hai tay kết ấn bắt đầu điều động cổ chiến trường thiên địa quy tắc phàm là siêu việt trường sinh cảnh tồn tại nhất định phải nhận thiên địa đại đạo chấn áp làm xong cái này một chút ánh mắt của hắn nhìn trước mắt ngay tại nhanh chóng phát triển thiên chiếu đại lục quá chậm bản thân không can dự lời nói các ngươi bọn này tiểu g i a hỏa không biết lúc nào mới có thể đạp vào con đường tu luyện bằng không tín ngưỡng của ta chi lực lại được chậm trễ hồi lâu thiên chiếu thần chỉ một ngón tay hạ xuống thiên địa dị tượng bắt đầu dạy bảo tân thiên chiếu đại lục cư dân phương pháp tu luyện đợi có cường giả sau khi xuất hiện liền có thể lần nữa tiến đánh mặt k h ắ c cấp thấp thế giới thu thập mảng lớn tín ngưỡng hai người các ngươi tại ba thế trong thạch quan tránh né đi trên vật này c ủ chiến trường thiên địa chi lực cũng không phát hiện được liệu như phong nhẹ nhàng nói ra hiện tại cũng chỉ có thể d ạ n g này mặc dù nơi đây nguy cơ liên tục nhưng mình một người hay là hoàn toàn có thể ứng phó thiên thiên thần linh hải cốt chi lực cùng ngũ trào kim long chi lực toàn diện bộ c phát trưởng sinh cảnh ở trước mặt mình cũng là tiểu ma cả bông mà thôi t h ủ y ngưng lam cùng mộ vũ nhị nhìn nhau đành phải bất đắc di tiến vào thạch quan trong không gian các nàng cũng không muốn tại diện thần núi trở lấy liệu như phong trở về hoa cái này ba thế trong thạch quan không gian thật sự là to lớn không thua một đầu tiên mộ vũ nhị sợ hãi than nhìn xem trong thạch quan không gian trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh trong này đầy đủ mọi thứ mà lại tùy thời đều có thể nhìn thấy liệu như phong nhất cử nhất động hi hì, hì. Tốt ra, chúng ta liền h ả o h ả o tại cái này nhìn xem hẳn thôi t h ủ y ngưng lam nắm nàng chạy đến trên mặt thảm một bên cái b à n nhỏ sớm đã bày đầy đồ ăn v ặ t hoa quả quả v ặ t rượu ngon hai người cười tủm tìm bắt đầu ăn liệu như phong cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua màn sáng gặp trong thạch quan hai người không có một chút việc liền yên lòng thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng phía lúc trước thú tộc phương hướng mau chóng bay đi lúc này trước mắt xuất hiện một mảnh rừng đá khu vực hơn mười vị thú tộc ngay tại nơi đây tụ t ậ p mà lúc này thú tộc lại chia làm hai trận ranh một bên lấy lông vàng sư đầu nhân làm chủ, một phương khác lấy hổ đầu nhân làm chủ hai thú mục ánh sáng h quan sát lẫn nhau đứng lên đây là ta hổ chiến tìm được trước địa phương c ú t ra ngoài cho ta sư đầu nhân ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng lạnh giọng nói đồ chết tiệt ta không muốn nơi này cơ duyên ta chỉ cần vừa mới trốn vào nơi đây ba vị nhân loại h ổ đầu nhân mắt hổ phát lạnh hung thần áp sát tiếp cận sư đầu nhân đụng qua đầu trầm giọng nói bọn hắn nếu chạy đến địa bàn của ta đó chính là thuộc về ta chẳng lẽ các ngươi sư tử hoàng tộc ngay cả điểm ấy đi săn quy tắc đều quên sao hỗn đản một tiếng đinh thái nhức góc sư hồng vang lên khi thế khủng bố kia c u ố n lên một mảnh bụi đất hổ đầu nhân cũng không cam chịu yếu thế ngựa đầu phát ra một tiếng gào thét cùng tranh tài tương đối hai thú khí thế giữ lẫn nhau ai cũng không rơi vào thế hạ phòng mà bọn chúng sau lưng những tiểu đệ kia có thể khổ không thể tả chỉ gặp sư đầu nhân hóa thành một cái đầy người bộ lông màu vàng óng sư tử hổ đầu nhân cũng nằm dạp trên mặt đất hóa thành màu da cam lông tóc sen lẫn đường vân màu đen trên trán một cái bá khí chữ vương hai thú lúc này đánh nhau chỉ bằng mượn chính mình một thể đánh khó hòa giải sư tử chỗ cổ có một vòng nồng hậu dày đặc lông bợm cái này muốn lao hổ trong lúc nhất thời khó mà ngầm ăn đành phải bằng vào thân thể vớt hổ cùng sư chào bịch một tiếng chạm vào nhau cùng một chỗ hai viên giữ tợn đầu thú riêng phần mình mở ra miệng to như chậu máu cắn xé mà đi đỏ tươi thú huyết tại hai cái mảnh thu trên thân nhỏ xuống mà đỏ bừng hai mắt biểu thị bọn chúng đang đứng ở nỗi g i ậ n trạng thái cam sư hổ đại chiến ta sát đây là đang địa cầu đều vẫn muốn nhìn kịch bản a liệu như phong thân hình lóe lên tiến vào thạch quan trong không gian bằng vào ẩn thân khoảng cách gần quan chiến đứng lên say sưa ngon lành đập lấy h ẳ n dừa nhàn nhã nhìn lại mà cử động này trêu đến thủy ngưng lam cùng mộ vũ nhị hai n ữ yêu kiểu cười không thôi thật là một cái ngây thơ gia hỏa l o n g huyết tinh phách chương một trăm hai mươi bảy giao tộc thánh tử long huyết tinh phách lúc này hai thú đánh đang hung hung ác lúc từ trên trời giáng xuống một đạo hắc ảnh đem hai thú gắt gao dẫm tại lòng bàn chân lạnh giọng nói hai ngươi thật sự là có bản lĩnh à để cho các ngươi làm ít chuyện cứ như vậy khó muốn đánh liền chờ ra thượng cổ chiến trường trở lại chăm rừng trên thế giới manh thú trong lồng từ đấu cho b u i tàn đi người này đỉnh lấy một viên dữ thợn hung ác tàn nhẫn dao đầu ánh mắt bất thiện tại một sư một thân hổ bên trên liếp nhìn đứng lên nghĩ đến hai vị này đều là hoàng tộc sau trung điệp hử một tiếng bông ra hai người mà những tiểu đệ kia nhìn người nọ vội vàng nằm dạp trên mặt đất quỳ lệ đứng lên chúng tiểu nhân tham kiến đế tộc thánh con một sư một h ổ h ó a thanh n ó c cũng xoay người hành lễ đứng lên nhưng thấp kém đầu lâu lại tràn đầy hàn quang lấp lóe đế tộc thánh con không nhịn được phất phất tay trầm giọng nói vật của ta muốn đâu cái này đều ngày thứ hai cho các ngươi muốn địa đồ hay là không có giúp ta tìm tới vật kia sao nói nói cái kia trường sinh cảnh hậu kỳ thực lực kinh khủng bày ra, nhất thời cắt bay đá chạy mặt đất cũng không chịu nổi uy áp kinh khủng kia d ạ n n ư ớ đứng lên phát ra răng rắc răng rắc thanh âm những cái kia hàm thiên cảnh các tiểu đệ n khi thế kia chèn ép để cho người ta không thở nổi về thánh tử con rồng kia huyết tinh phách đã bị ba vị nhân tộc cướp đi ta chính một đường đuổi theo đến chỗ này sư đầu nhân liệt liệt miệng rộng trầm giọng nói ra mà hổ đầu nhân một mặt âm trầm nhìn xem hắn đã nghĩ kỹ ra hỏa này nôn từ chuẩn bị để cho mình có nổi có thể lời kế tiếp lại làm cho nó mắt choáng váng vừa vặn hổ h u n h ở đây giúp ta vây quanh ba vị kia nhân tộc làm sao nơi đây quá mức quỷ dị có cỗ hung hãn khó lường hóa đá chi lực hai người chúng ta thúc thủ vô sách đành phải đánh nhau giải bờn đợi ngày tới sư đầu nhân nhìn thánh tử xoay người sang chỗ khác vội vàng hướng phía hổ đầu nhân nháy mắt ra giấu. đừng nhìn hai người này bề ngoài hung hãn nhưng cơ t r í một nhóm nhìn nhau liền chuẩn bị đem kịch này cho diễn xong mà g i a o đầu thánh tử sắc mặt âm trầm nhìn về phía vùng rừng đá kia nơi đây xác thực có cỗ thần bí khó lường hóa đá chi lực khiến người ta khó mà p h ò n g bị nhưng là vì khối kia long huyết tinh phách hắn không thể không đặt mình vào nguy hiểm hai người các ngươi chờ đợi ở đây c h í n h ta đi vào tìm kiếm l à được rồi nói xong hai tay vừa bấm vấn quyết đỉnh đầu bay ra một tôn thanh đồng tứ phương đại đ ỉ n h thân đỉnh có khắc mười hai đầu thần thái khác nhau thần long ở giữa không chúng truy đổi lòng châu thân giao đầu thánh tử toàn lực thôi động bảo đ ỉ n h này chỉ gặp mười hai âm thanh to rõ long âm tại thân đỉnh truyền ra thần long hư ảnh hiện ra v ờ n quanh tại bên cạnh hắn bút phía lúc này mới chuyển hướng thẳng đến rừng đá mà đi đốt hệ thống nhắc nhở xin mời ký chủ tiến đến c ư ớ p đoạt người này cơ duyên c ư ớ p đoạt thành công có thể đạt được năm trăm linh điểm cơ duyên giá trị năm trăm linh điểm cơ duyên giá trị không nhiều không ít vừa vặn long huyết tinh phách có thể đáng nhiều như vậy cơ duyên giá trị chắc hẳn cũng không phải cái gì p h ả n vật liệu như phong thấp giọng tự lẩm bẩm mà thủy ngưng lam cùng mộ vũ nhị mảy may không có chú ý mình trong mắt nam nhân vệ kia tinh quang lam nhi thôi động thạch quan đổi theo cái kia giao tộc thánh tử ta đối với kia cái gọi là long huyết tinh phách cũng cảm thấy hứng thú nô quyền khống chế tạm thời trước giao cho ngươi đi ta cùng nhị n h ị đi tắm suối nước nóng thủy ngưng lam đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái đem ba thế thạch quan quyền khống chế tạm thời giao cho liễu như phong liền đứng người lên nắm mộ vũ nhị hướng phía không biết nơi nào đi đến trong thạch quan vẫn còn ấm suối xoa cái này đều không nói cho ta liễu như phong cầm trong tay hạt dưa é m đi vội vàng hấp tấp đi Các nàng xem đến khoe miệng của hắn b ệ tiêu cười xấu xa liền biết đang đánh ý định gì ngươi nếu là cùng đi theo ngâm trong bột tắm chờ chút con rồng tiêu huyết tinh phách coi như bị người đ o ạ t đi t h ủ y ngưng lam cười tủm tìm nhìn xem nàng tay ngọc nhỏ dài ở tại trên lồng ngực nhẹ nhàng vẽ lên vòng vòng t r e o chọc hắn một trận vô cùng lo lắng vừa nghĩ tới còn muốn cướp đoạt cơ duyên lúc liền xì hơi mà mộ vũ nhị nhẹ nhàng đi tới trước mặt hắn một đôi thon dài dao bạch tay trắng vòng ở tại trên cổ môi đỏ khẽ mở đạo người có thể nhanh hơn điệp a ta cùng lam nhi tại suối nước nóng chờ ngươi nhà quá thời hạn không đợi còn mẹ nó đem cái k i a hoàn mỹ đường con biểu hiện ra cho l i ế u như phong xoa g i a o đầu thánh tử cho ra chịu chết đi l i ế u như phong thở hồn hện ánh mắt hung h á c trở lại lúc trước phòng ngủ trên mặt thảm tiếp tục xuyên tấu qua thạch quan màn sáng xem xét giá hỏa này nhất cử nhất động g i a o đầu thánh tử lúc này âm chầm đáng sợ trên thân mười hai đầu long ảnh đã nhanh muốn biến mất mà cái k i a cổ hóa đá chi lực cũng càng ngày càng mạnh mẽ đứng lên lại tiếp tục như thế hắn liền muốn biến thành một pho tượng đá ánh mắt bốn chỗ nhanh chóng tạo động cách đó không xa ba tôn nhân loại tượng đá đứng sừng sững ở đó còn hiện ra chạy khủng hoáng chi xác chắc hẳn ba người bọn cắn răng một cái từ trong n h ẫ n không gian móc ra một khối ngọc bài khe cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết chỉ gặp ngọc bài bạch quang l ợ a lờ đem nó che chở cái kia hóa đá chi lực giống như gặp ngăn cản trong lúc nhất thời không cách nào đột phá lần này phòng ngự nhưng hắn không có chút nào cao hứng có thể nói từ trong tộc ghi chép chỗ này r ừ n g đá hóa đá năng lực sẽ chỉ càng ngày càng thịnh thẳng đến đem người xâm nhập hóa đá mới thôi g i a o đầu thánh tử thân hình giống như một đạo thiểm điện trong nháy mắt xuất hiện tại cái tia ba tôn tượng đá trước mặt tìm kiếm mình đồ vật muốn nhắm mắt nhẹ nhàng cảm ứng một hồi đem vị nữ tử kia tượng đá trên tay phải nhận không gian Từ đó, trong trong đó m dao、e、ha ha. đầu thánh tử hai tay ôm chặt long huyết tinh phách dữ tợn dao đầu lúc này tràn đầy vẻ vui mừng nếu như phong cũng kinh ngạc không thôi nguyên lai da hỏa này là muốn đem cái này tinh phách bên trong tinh thuần long huyết thay thế tiến trong cơ thể mình dạng này liền không cần độ thiên kiếp hóa rồng chỉ cần tiềm tu đem thể nội long huyết dung hợp hết nhẹ nhõm hóa rồng liền có thể thật sự là đồ tốt ngươi hay là thành thành thật thật buông ta xuống thứ này ngươi mất mạng hưởng thụ liệu như phong cầm trong tay đỏ tiêu phá ngày kích ánh mắt bất t hiện xuất hiện tại giao tộc thánh tử sau lưng khí tức cường đại từ thể nội bộc phát cái kêu hóa đá chi lực nhìn thấy còn có người sống khí tức lập tức ăn mòn mà đến lại không nghĩ rằng liệu như phong tiên thiên thần linh hài cốt hư ảnh hiện lên ở phía sau không gian đại đạo chi lực đem cái kêu hóa đá ăn mòn làm hao mòn đến tận nhân tộc có ý tứ thật lâu không có đụng phải nhân tộc dám đối với ta như vậy nói chuyện. nô lần trước một người tộc thật to nói không biết thẹn tựa như là tại một ngàn năm trước ta trực tiếp đem hắn ăn sống nữa tươi g i a o đầu thánh tử đầu tiên là s ư ơ n g sở quay người nhìn thấy là một người t ộ c lúc lại tràn đầy vẻ khinh thường liền mở miệng châm trọc khiêu khích đạo nhân tộc thể chất hoàn toàn không phải thú tộc có thể so bình thường thú tộc thể chất cường độ cùng thể nội có thể dung nạp tiên tiên linh khí đều là nhân tộc nhiều gấp mấy lần song phương giao chiến đứng lên nhân tộc luôn luôn rơi xuống hạ phong cho nên hắn càng thêm không kiêng nghệ gì cả xem thường liễu như phong có đúng không thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a tiểu gia ta hôm nay liền muốn nếm thử thị kho tàu giao long tư vị. Phá này. trong tay trường kích màu lửa đỏ thiêu đốt viêm dày đặc thân kích liệu như phong bước đi như bay thẳng b ư ớ c g i a o đầu thánh tử bên cạnh trong tay trường kích ra sức vào đầu chém tới kích nhận còn chưa rơi xuống cái kia mạnh mẽ khí tức cùng cực nóng liền làm g i a o đầu thánh tử hơi nhúm mày vội vàng rút ra một cây đen kịt gậy sắt đón đỡ đứng lên bịch một tiếng trên binh khí hỏa hoa v a n g khắp nơi g i a o đầu thánh tử thầm kêu không tốt da hỏa này thật là nhân tộc sao bộc phát khí thế hoàn toàn không kém gì chính mình vừa mới cái kia cố man lực kém chút đem chính mình áp đảo trên mặt đất thật là khiến người kinh ngạc ngươi rất tốt ta rất lâu không đây là chúng ta t h ú tộc đối đãi cường giả lễ nghi cao nhất chương một trăm hai mươi tám ngũ t r ả o h i ề n thân c ư ớ p đoạt cơ duyên giá trị chương một trăm hai mươi tám ngũ t r ả o h i ề n thân c ư ớ p đoạt cơ duyên giá trị liệu như phong i ĩ u môi khinh thường trong tay trường kích khí thế như hồng ra sức chém về phía trước g i a o đầu thánh tử cũng sách trường côn đen kịt đánh trạm mà đến c h ó i hai binh k h í chạm vào nhau âm thanh nối liền không rước đoá kia đoá tia lửa tung t o á mà mở hai người lẫn nhau đều thối lui mấy bước trên mặt đều có chút tâm t h ư ờ liệu như phong kinh ngạc nhìn một chút dao đầu thánh tử không nghĩ tới chính mình chỉ bằng vào lực lượng cơ thể thế mà chỉ cùng g i a hỏa này bất phân cao thấp thú tộc thể chất quả n h i ê n danh bất hư truyền a hai mắt ngưng tụ tiên thiên thần linh hải cốt phát ra thấu thể k i m quang lúc này toàn thân hắn trên giới tựa như bao trùm lên một tầng kim mô lóa mắt không gì sánh được có ý tứ rất lâu không có hưng phấn như vậy qua g i a o đầu thánh tử g i ữ tợn cười một tiếng chỉ gặp hai tay hóa thành một đối ba chỉ giao c h ả o cái kêu móng tay sắc bén hàn quang lấp lóe nhẹ nhàng khẽ huy động liền mang theo một trận vận sóng vô số đạo nhỏ bé vết n ư ớ hư không lặng yên hiện, hiện côn quét cả c n song trào nằm chặt đen kị cậy sắt toàn thân kh bốn phía hóa đá pho tượng tại cái này cường đại kình phong cùng sóng xung kích trước như là bụi tứ tán phiêu đãng chỉ gặp thân hình như là thiểm điện chạy nhanh đến thẳng bức liễu như phong sau lưng đen kịp trên gậy sắt tựa như một cái không gian lỗ đen thâm thúy làm cho người sợ hãi một kích hoàng thiên liễu như phong hừ nhẹ một tiếng hai tay nắm chặt xích tiêu phá ngày kích nhanh chóng quay người hướng sau lưng quét ngang mà đi ầm ầm cường đại tiếng nổ mạnh vang lên dao đầu thánh tử tre bên hông cái kia sâu đủ thấy xương thương thế dao trong mắt tràn đầy khó có thể tin làm sao có thể tù vi ngơi kém ta nhiều như vậy thế mà còn có thể đem ta kích thương. Nhưng là... ta vừa mới chiêu kia cũng không chịu nổi đi ha ha liệu như phong chậm rãi đi ra trong cho bụi chỉ gặp nó lông tóc không thương liền y phục đều chưa từng tổn hại nhìn xem làm cản cười to giao tộc thánh tử trầm giọng nói n ỡ ngẩn đồ chơi thật không biết n g ư ờ i đang cười cái gì nhưng là trong lòng hay là vô cùng e rẻ vừa mới một k í c h k i a đơn thuần tiên thiên thần linh hải cốt chi lực ra chỉ không đủ vận dụng ngũ trào kim long chi lực lúc này mới ngăn cản được gia hỏa này thực lực xác thực cường đại đáng sợ nếu là bình thường trường sinh cảnh hậu kỳ tu vi gặp được gia o tộc thánh tử đoán chừng chỉ có mất mạng phần công kích sắc bén hai thể chất cường đại một thân tiên thiên linh khi dung nạp trình độ nghiền ép người bình thường mấy con phố ngươi ngươi làm như thế nào không có khả năng ta một chiêu này đã từng vượt cấp đem một tên cử hạ cảnh sơ kỳ kích thương thế mà ngay cả quần áo ngươi cũng không từng đánh nát ngươi đến tột cùng là quái vật gì nhìn thấy liệu như phong bộ dáng này g i a o đầu thánh tử như là gặp quỷ một dạng trong mắt tràn đầy thất thần là phách kết quả này là thật làm cho người khó có thể tin mạnh nhất một kích đối với người khác giống như gai ngứa ngứa một dạng viên k i a tùy tiện tâm cảnh lập tức chia năm sẻ bảy phá toái đứng lên hai mắt ngơ ngác vô thần trong miệng không ngừng lẩm bẩm lấy cái gì liệu như phong lời nhắc cùng hắn tiếp tục vết mực dù sao hai vị mỹ tiểu nương còn tại trong thạch quan suối nước nóng chờ đợi mình đâu lại tiếp tục vết mực đến lãng phí bao nhiêu thời gian tốt đẹp cầm trong tay xích tiêu phá ngày kích liền chuẩn bị chém xuống người này đầu lâu lúc chỉ gặp nó làm cản cười to vài tiếng ta sẽ không thua ta thế nhưng là giao tộc thánh tử một đầu đen kịt dao long xoay quanh ở giữa không trùng ba ngón long c h ả o móc ra long huyết tinh phách chuẩn bị trực tiếp nuốt đứng lên một cử động kia t r e o đến liệu như phòng trong đan đ i ể n ngũ c h ả o kim long bất mãn hết sức chậm rãi bay ra khi tức khủng bố kia đem hát dao c h â n áp run l y bẫy một tiếng to rõ long ngâm tại cái này hóa đá trong rừng truyền vang cùng một chỗ chỉ gặp rừng đá chỗ sâu một đầu mình người đ ô i rắn mỹ đ ô toa nhanh chóng tỉnh lại trong ánh mắt kia tràn đầy vẻ hung hát hướng phía long ngâm p ư ơ n g hướng du tẩu mà đến d ò n chân chính long tộc làm sao có thể hát dao nhìn xem giữa không trung cái kia thần bí đại khí khí khí cái này khiến hắn làm sao có thể tin tưởng à một đầu chân chính thần lòng thế mà tại một nhân loại trên thân ngũ trào kim long mắt rồng khinh thường nhìn xem trên mặt đất không cách nào động đậy chỉ có thể run lẩy bẩy h ấ t dao năm ngón tay long trào nhẹ nhàng v ẫ y tay một cái chỉ gặp viên kia long huyết tinh phách bị lực lượng vô hình nắm nâng bay đi long khẩu đại trường không chút do dự nuốt xuống đốt hệ thống nhắc nhở ký chủ đã thành công cấp đoạt cơ duyên thu hoạch được năm trăm linh điểm cơ duyên giá trị ban thưởng liệu như phong khoe miệng co giật mấy lần cái này mẹ nó cũng có thể tính sao vất quá cơ duyên giá trị tới tay là được rồi ngũ trào kim long phát ra đầy đủ long n â m vui s ư ớ n g hướng phía hắn điển đan bên trong m à đi cũng nhanh muốn trở về thời điểm long trào nhẹ nhàng bắn ra hai sợi kính phong bay ra một sợi đánh trúng hắc dao bên trên một tiếng hét thảm hắc dao bị thời gian đại đạo hóa thành một đống bột phấn mà ngay tại chạy đến nơi đây mỹ đô toa cũng bị cái này sợi thời gian đại đạo đánh trúng nàng nhưng không có hóa bột phân biến mất sạch sẽ chỉ gặp màu vàng đất hóa đá lập tức nhanh chóng từ đ ô i rắn từ dưới lên trên r ũ n g mánh lao tới nàng tràn đầy vẻ kinh hoàng muốn giải trừ cái này lực lượng hóa đá lại phát, hiện không có biện pháp. phát ra vài tiếng tê tê liền lần nữa trở thành một t giao tộc thánh tử nhận không gian ngươi cái này ngốc vô cùng ngũ trào kim long một bút này riêng lớn t à i phú liền bị ngươi làm hỏng liệu như phong đột nhiên bừng tỉnh hướng phía thấp r ộ n g đoàn kia bụi m à đi mũi kích lột mấy lần không thấy được nhận không gian lúc tâm đều lạnh một nửa tức nghiến răng n g ứ a lấy ra hỏa này thân phận thân ra tuyệt đối không ít mà lại giao thế nhưng là vật đại bộ à đã nói xong thịt kho tàu đâu lại ngâm nước nóng ngũ trào kim long ngay tại đan điền trong long châu trên dưới bay vút lên chơi bùa nghe được liễu như phong phàn nản cũng chạy ra một vòng nhân tình hoa h y náy mắt g ồ n g quay tròn chuyển động mấy lần mấy giọt vàng l miệng rồng hiện hiện một vòng cười xấu xa tại tiên tiên linh khí trong hải dương bốc lên lăn lộn đứng lên ngô chuyện gì xảy ra liệu như phong sợ run cả người không hiểu sờ lên cái mũi vừa mới chính mình là thế nào trong mối vẫn không có cách giải, suy tư một hồi không có đầu mối liền trở lại trong thạch quan hướng phía suối nước nóng phương hướng mà đi làm nhi ngươi thạch quan này bên trong động tiên coi như không tệ lại có một chỗ tự nhiên băng hỏa suối nước nóng vật này không chỉ có thể rửa sạch mọi m ệ n h còn có thể trắng đẹp dưỡng nhan mộ vũ nhị hai tay nâng lên cái kia thanh tịnh thấy đáy nước suối nước nóng suối tại trắng non trên da thịt nàng vốn cho rằng chỉ là một tòa phổ thông suối nước nóng mà thôi không nghĩ tới là kỳ vật thiên địa khai ích có rất nhiều trên trời trạng thái dài thành tiên h địa kỳ vật mỗi một dạng công hiệu cũng khác nhau mà lại kỳ vật đều tồn tại tiên thiên linh khí nồng đậm chỗ tại cái này băng hỏa suối nước nóng bên cạnh tu luyện đều là phổ thông địa phương gấp bội nhiều về sau chúng ta có thể mỗi ngày đến cua vừa và kêu lên liễu như phong những cái kia các kiểu thê thùy ngưng lam thoải mái d ỗ lưng một cái nhẹ nhàng tựa ở một bên chuẩy nghỉ ngơi đứng lên chỉ nghe thấy phù phù một tiếng tự do rơi xuống nước ư、uh, suối nước nóng này có chút đồ vào ta lúc lạnh lúc nóng l ô lúc này mới chỉ trong chốc lát cũng cảm giác mọi mệnh quét sạch xanh xanh liệu như phong tử trong ôn t u y ể n c h ậ m dai thò đầu ra nhìn xem một bên đang lường nước của mình ngưng lam cùng mộ vũ nhị ánh mắt trên dưới tạo động thấp giọng nói đại b ạ c thỏ thật đáng yêu hai cái l ô thai dựng thẳng lên đến đang chuẩn bị dở trò xấu lúc bị thủy ngưng lam một cước nhẹ nhàng đa văng cười duyên nói đi một bên một tiếng thối thoát r ử a sạch sẽ trước ta làm sao có thể thối thoát ngươi cái này đơn phần nói mỏ chương một trăm hai mươi chín thân hôn p h biến song xác xen chỗ ở t r ư ớ c 129, thân hồn thuế biến song sát xen chỗ ở liệu như phong trên người mình ngửi n g ư ờ i chính mình tại sao có thể có cỗ mùi mồ hôi đâu theo lý mà nói tấn thăng tiên t i ê n cảnh sau từ khi p h à m hóa linh không tắm rửa cũng không có vấn đề gì chớ nói chi là có cái gì thể vị nhắm mắt tại thể nội l i ế c nhìn đứng lên chỉ thấy máu trong khu vực quản lý đỏ bừng huyết dịch lúc này trở nên ánh vàng rực rỡ đứng lên lưu động tốc độ cũng vô cùng chậm c h ạ m cho người ta một loại huyết dịch nặng như ngàn cân giống như mỗi khi những huyết dịch này trải qua trái tim chạy sôi một vòng một chút tạp chất liền bị bãi xuất bên ngoài cơ thể nhục thể xương cốt kinh mạch khí quan h u y ế t dịch đều bao phủ lên một tầng kỳ i quang cho người ta một cỗ tự nhiên mà thành cảm giác mà chỗ sâu trong óc thần hồn cũng bắt đầu lột xác chỉ gặp cái kia phiên bản thu nhỏ liếu như phong như là mặc vào một thân hoàng kim áo ngoài toàn thân quang mang bốn trượng vài đoá tường vân lặng yên h i ể n hiện h o a sen ba màu từ trong đan điền thẳng đến mà lên đem thần hồn vững vàng nắm nâng tại trong hoa s e đường t ừ n g sợi tinh thuần hồng mông tử khí d ó t vào thần hồn thể nội liêu lang đây là thế nào làm sao một thân nóng hổi mộ vũ nhị cầm khăn lụi chuẩn bị cho hắn leo lau góng vừa đụng vào hắn cái kia trên lưng lúc cũng cảm giác Đại đạo hai loại. bốn mai l phong cách cổ xưa tăng thương thần bí tự phù thấu thể mà ra nhanh chóng vây quanh liễu như phong chuyển động đứng lên chỉ gặp ba màu sen cũng bay ra chỗ sâu trong óc không hoàn chỉnh sinh tử đại đạo chi lực hiện hiện hai nữ lần nữa xương sở trăng miệng một lời run rẩy nói ra sinh sinh tử đại đạo hai nữ nhìn nhau t h í t một hơi thật sâu khí lạnh cái này cái này đã hoàn toàn vượt qua các nàng nhận biết phạm vi hai loại đỉnh cấp đại đạo đều tính toán này sẽ lại là một cái đỉnh cấp đại đạo trí lực thật sự là người so với người làm người ta tức chết cá liếu lang cái này tất thành đạo tổ đi mộ vũ nhị ánh mắt lấp loe không yên tựa như tại hạ định cái gì quyết tâm giống như nàng giờ phút này đã muốn đem bách hoa tông mấy trăm ngàn năm tài nguyên đều giao cho liếu như phong dạng này bách hoa tông tương lai nhất định có thể lại lên một tầng nữa nhị nhi ta biết người đang suy nghĩ gì ta thiên k u n g thánh địa đã chuẩn bị đến đỡ liếu lang người muốn vì bách hoa tông chạm đội vậy liền nắm chặt lạc thùy ngư lam dư quan quét sạch mộ vũ lập tức minh bạch vị này mới tỉ mọi suy nghĩ cái gì một vị đạo tổ cường giả tương lai mang tới chỗ tốt đó là bất khả h ạ lượng trước mắt một chút tài nguyên tính là cái gì liệu như phong chính hết sức chăm chú nhìn xem thần hồn ngay tại thuế biến mảy may không có chú ý ngoại giới hai nữ nói chuyện với nhau coi như hắn biết cũng là nhẹ g i ọ n g cười một tiếng mà thôi những tài nguyên kia đối với mình tới nói như là gỗ mục có hệ thống tại c ư ớ p đoạt cơ duyên mới là trọng yếu nhất chỉ gặp chỗ sâu trong óc phiên bản thu nhỏ liệu như phong thân thể bắt đầu chậm dài trưởng thành vốn là mơ hồ không chịu nổi khuôn mặt lúc này vô cùng rõ ràng khi thần hồn hoàn toàn thuế biến t giữa thiên địa đủ loại kia trói buộc lúc này biến mất không còn một mảnh chỉ gặp thần hồn thấu thể mà ra tại thượng cổ bên trong chiến trường du đang đứng lên ô chỗ này cấm địa không sai cái kia khổng tức nữ có thể cấp đoạt một triệu điểm cơ duyên giá trị À, người tây phương này tộc cũng có thể cấp đoạt năm trăm h ô n h điểm cơ duyên giá trị hh lúc này hắn từ nơi sâu xa cảm giác được một cỗ thân thiết kêu gọi thần hồn ngưng tụ hướng phía tiếng kêu tiền đến chỉ gặp xuyên qua tầng tầng không trung cho đến vầng kêu huyết nhật bên trong hai mỏ kim liên chậm dài chuyển động từng đạo cường đại trận pháp tại cái này hồng mông chi khí duy trì phát súng ra uy thế ngập trời thanh liên lam liên. liệu như phong thần hồn nhìn không chuyển mắt nhìn trước mắt một màn này tràn đầy vẻ mừng d ỡ đây mới là chính mình đi vào thượng cổ chiến trường mục đích chủ yếu không nghĩ tới vật này thế mà giấu ở huyết nhật bên trong nhưng tao mày nhìn xem những trận pháp kia cùng phong ấ n liền không khó coi ra nghĩ ra được vật này gian nan trình độ ánh mắt tại trong huyết nhật liếc nhìn đứng lên chỉ gặp một tòa quen thuộc ba đầu sáu tay pho tượng ồ cỏ thiên chiếu thần n g ư ơ i mẹ nó ở khắp mọi nơi a chẳng lẽ thượng cổ chiến trường thật cùng thiên chiếu thần có liên quan liệu như phong sắc mặt â m trầm thấp giọng hỏi hệ thống có thể hay không thẩm tra thiên chiếu thần tất cả tin tức đốt hệ thống nhắc、nhở. Ký lời nói vừa dứt tâm thiên điệu m cơ n giá tiêu Nghe dao nhậm ngã hành ý cảnh hiện hiện tựa như xuyên qua đủ loại khoảng cách trở lại nhục thể chỗ sâu trong góc hắn hai mắt chậm rãi mở ra nhìn trước mắt đang đánh giá chính mình hai vị mỹ tiểu đường thấp giọng cười nói làm sao vi phu xem ra rất đẹp trai a hai người c á c ngươi nhìn như vậy si mê tới ngươi không có điểm đứng đắn ngươi không dê n một tiếng liền xuất hiện d ị biến kém chút đem chúng ta nhị tỉ m ộ i dọa sợ liệu như phong nhảy vào trong ôn tuyến ôm hai người chơi bửa ta có thể có chuyện gì hiện tại nên làm chuyện chính a cái gì chính sự c ú t đi n g ư ơ i ngươi c ú t xa một chút ta hiện tại một thân đau nhứt đâu mộ vũ nhị nghe nói như thế ngây ngẩn cả người mà một bên thủy ngưng lam lại gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ràng co đối với liệu như phong chính là một trận đôi bàn tay trắng như phấn công kích ga liêu làng ngươi cùng lam nhi từ từ chơi Ta đi trước. đi mộ vũ nhị lúc này mới kịp phản ứng lập tức từ trong ngực hắn chui ra ngoài chuẩn bị chạy chối chết lập tức bị liễu như phong một thanh giắt cánh tay kéo tiến trong ngực một phen d à y vò cho đến đêm khuya cái kia âm phong đen kịt tại hóa đá ngoài bãi đá vây vào nơi cửa g à o ghét mà đầu hổ kia người cùng sư đầu nhân hai thú móc ra trọng bảo đem mình cùng các tiểu đệ bảo hộ ở trong đó thánh tử làm sao còn không có đi ra chẳng lẽ lại nếu là thật sự là như vậy vậy ta hai không được càn rỡ say mè một đêm lúc này âm phong giống như cũng cảm giác được hai thú trọng bảo có chút khó chơi uy lực lại thịnh mấy phần đem màn sáng kia quét sạch lung lay sắp đổ những tiểu đệ kia tràn đầy vẻ hoảng sợ sợ bị âm phong này nhiễm phải chúng ta nên tìm cái địa phương tránh một chút lại tiếp tục như thế chúng ta thể n ộ i tiên tiên linh khí sớm muộn sẽ bị hao hết duy chỉ trọng bảo đi diệt thần núi hẳn không phải là vấn đề chúng ta đi thôi hai thú toàn lực thôi đ ộ n g trọng bảo mang theo các tiểu đệ thẳng đến diệt thần núi mà đi hóa đá trong rừng đá ba thế thạch quan phát ra hảo quang màu vàng đất đem cái tia hóa đá chi lực nhao nhao nước vào tựa như vật này chính là cái gì vật đại b chỉ gặp rừng đá chỗ sâu lại có mấy cái mỹ đô toa chậm rãi tỉnh lại hung thần á c s ắ t bốn phía bắt đầu đánh giá các nàng lúc này cũng cảm giác lãnh địa hóa đá chi lực ngay tại chậm rãi biến mất do xét nửa ngày cũng không nhìn ra chỗ đó có vấn đề mấy cái mỹ đô toa trong đôi mắt bắn ra từng đạo cường đại hóa đá chi lực bắt đầu bổ sung đứng lên c h ư n một trăm ba mươi ma thần chi tử thần hồn thạch c h ư n một trăm ba mươi ma thần chi tử thần hồn thạch ba thế thạch quan nhẹ nhàng run dậy mấy lần gặp hóa đá chi lực lại súng túc đứng lên càng thêm làm càng tham lam n u ố t mỹ đỗ toa dùng sức bổ sung hóa đá chi lực ba thế thạch quan dùng sức n u ố t một lúc sau mỹ đỗ toa hư thoát ngã xuống đất cặp kia nhiếp nhân tâm phách hai con ngươi lúc này đã ảm đạm không ánh sáng các nàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cuối cùng là chuyện gì xảy ra liệu như phong ôm ngay tại ngủ say bên trong hai vị mỹ kiểu đ ư ơ n g k h ắ p khuôn mặt là cười t a một đêm n ê n chiến chính mình thế nhưng là tinh lực dồi dào mà thủy ngưng lam cùng mộ vũ nhị lại sớm đã đánh tới bởi c a m bái hạ phong nhẹ nhàng từ hai nữ ở giữa đứng dậy đi ra thạch quan không gian trong mắt hiện, hiện những cái tia có cơ duyên có thể cướp đoạt người đây là ta lấy được chiếc đồ vật dựa vào cái gì giao cho các ngươi ái lệ ti ngươi thật đúng là không biết tốt xấu à đứng ở trước mặt ngươi thế nhưng là sợ hai ma thần c h i tử còn không đem thần hồn thạch buông xuống một đầu màu nâu tóc ăn dáng người cao g ầ y trước sau lồi l õ m phương tây nữ lang mặc một bộ màu đen váy g a trong tay nắm chặt một thanh bôi lên xanh biếc nọc độc trùy thủ ánh mắt bất tiện nhìn trước mắt nữ tử yếu đuối vi vi ăn làm sao nói đâu một vị yếu đuối làm cho người thương tiếc nữ tử được thật tốt che chở ngươi thân là nữ nhân sao có thể như vậy thô lỗ một huyết hồng tóc dài dáng người khôi ngô tràn đầy nam tử cơ bắc không vui nhìn xem bên cạnh nữ lang. ánh mắt cực nóng nhìn xem n ư ơ n g tựa vách đá quật cường nữ tử t h u kệch gương mặt lộ ra một vòng thiện ý mỉm cười hái lệ ti cắn chặt môi hồng hai tay nắm chặt thập tự đại kiếm trên mặt sợ hãi nhìn xem cách mình càng ngày càng gần nam tử nàng đối với vị này ma thần chi tử sớm có nghe thấy trời sinh tính tàn bạo lấy đồ sắt làm vui thú xem ra hôm nay là đi không nổi trong tay thập tự đại kiếm kiếm phong nhất chuyển hướng phía cổ mình xóa đi ma thần chi tử một mặt nội giận một tay trực tiếp bắt lấy lơi kiếm kia lạnh giọng nói ngươi thế nhưng là con mồi của ta muốn tự sát không dễ dàng như vậy ai ta người này không ngỡ nhất khi dễ nhỏ yếu hơn nữa còn là khi dễ dáng dấp không chỗ nào chê m ị nữ một đạo gió nhẹ thổi đến mà qua ma thần c h i tử như lâm đại địch đem ái lệ t i thập tự đại kiếm ném đến một bên tay trái hóa thành ác ma cánh tay t h ư ớ n g phía gió nhẹ chỗ oanh ra một quyển một tiếng vang trầm đem nó đẩy lui mấy bức các hạ là ai nếu đã tới liền hiện thân gặp mặt ma thần c h i tử sắc mặt â m trầm vừa mới ngắn ngủi một chiêu chính mình liền rơi vào hạ phong thừ nặng một tiếng toàn thân đen như mực hắc vụ quét sạch mà ra cái kia cố sợ hãi lan tràn khắp nơi mà mở vi vi an nhìn thấy chủ nhân của mình bắt đầu đại triển thần uy một cái lắc mình rời đi nơi đây nỗi sợ hãi này lĩnh vực lợi hại cũng không phải nàng có thể tiếp nhận ái lệ t i bị nỗi sợ hãi này lĩnh vực c u ố n vào trong đó chỉ gặp nàng hai mắt khuôn mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ giống như nhìn thấy cái gì sợ hãi đồ vật thật sâu khắc vào nàng chỗ sâu trong óc lúc này chỉ gặp nó c o quá t ạ i sợ sệt run dày lên tiếng khóc tiếng cầu xin tha thứ liên miên không ngừng nô lại là phương tây lĩnh vực một bộ này thật sự là không có ý nghĩa liệu như phong tử trong gió nhẹ chậm rãi đi ra khinh thường nhìn xem lúc này vẫn hết hỏa lực ma thần tri tử hai tay nhanh chóng kết tấn thất giọng quót nói hư không t r o n vùi không gian đại đ chỉ gặp lĩnh vực tựa như nhận không thể tiếp nhận ngoại lực phá thành mảnh nhỏ đứng lên trong c h ố p mắt liền như là một chiếc gương giống như vỡ vụn ra vô số đạo mảnh vỡ không gian bị liệu như phong điều khiển hướng phía ma thần c h i tử mau chóng bay đi chỉ gặp ma thần kia c h i tử còn không có ngăn chặn lĩnh vực phá toái phản vệ liền bị lĩnh vực không gian phá toái mảnh vỡ nhao nhao đánh trúng trên t r ă m đạo huyết hoa phá thể mà ra lý lị ạ n nhìn thấy chủ nhân nhận trọng thương trùy thủ trong tay dùng sức hất lên hướng phía liệu như phong ngực phong tới liệu như phong đầu đều không có xoay qua chỗ khác tuy ý t ù y thủ kia đánh trúng tại bộ ngực mình chỉ gấp đốt một、tiếng. trí y cao vô thượng ma thần a ta tôn kính từ phụ a xin ngài hạ xuống ma thần chi lực ban cho nhi từ đi ma thần chi từ đem phun ra vết máu toàn bộ tụ tập ở lòng bàn tay ở trong bắt đầu ngâm sướng một lát sau thượng cổ chiến trường bên ngoài một đạo đen kịt cột sáng xuyên thấu qua tầng tầm thời không rơi xuống thượng cổ chiến trường vầng kia trong huyết nhật mấy đạo trận pháp hiện hiện gắt gao đem nguồn lực lượng này ngăn cản ở ngoài hử lại dám ngăn cản vĩ đại sợ hai ma thần muốn chết chỉ gặp v ô tận cao hơn truyền đến gầm lên giận dữ cái tiêu đạo đen kịt cổ sáng lực đạo tại thịnh cũ đem những đại trận kia đều đánh tan lúc này sâu trong hư không ngay tại nghỉ ngơi thiên chiếu thần trong nháy mắt giật mình tỉnh lại hai mắt nhau lại lạnh giọng nói đáng chết phương tây chư thần lại dám phá hư tà thượng cổ chiến trường thiên chiếu ngàn vạn thiên chiếu thần đứng người lên hai tay kết ấn sau lưng vầng kia huyết nhật cùng bên trong chiến trường thượng cổ huyết nhật bắt đầu lẫn nhau cảm ứng che khuất bầu trời hào quang màu đỏ như máu phóng lên tận trời hướng phía đen kịt cổ sáng quét sạch mà đi đồ chết t i ệ n nếu không phải bản thần thần th theo thiên chiếu thần thôi động toàn lực chỉ gặp nó khỏe miệng bắt đầu chậm dai chạy xuống một t i a m n u tươi thân thể cũng bắt đầu lung lay sắp đổ đứng lên sắc mặt tái nhuận tính cả sau lưng vầng kia huyết nhật đều có chút tạm đạm vô quang sợ hai ma thần chân thân tại cái kia phương tây c h ú n g thần trong điện lúc này cũng kinh nghi bất định vừa mới ngăn trở mình nguồn lực lượng kia cảm giác hết sức quen thuộc chính là nhất thời nhớ không ra thì sao ở nơi nào gặp qua mình tại tiếp tục hạ xuống ma thần chi lực cũng là nói xong nguồn lực lượng kia hay là sẽ tiếp tục xuất thủ ngăn cản suy tư một lát sau hắn quyết định từ bỏ vị này hải tử dòng dõi của hắn nhiều vô số kể không quan tâm cái này một cái. t h i ê n chiếu thần thấy không có phương tây thần lực rơi xuống nỗi lòng lo lắng để xuống cái này nếu là đụng phải đầu sắt hôm nay chính mình lại được thương càng thêm bị thương ánh mắt tầm trầm sắc mặt dữ tợn lạnh giọng lẩm bẩm nói lại là mấy ngàn năm tích lũy hồ phí thượng cổ chiến trường không thể kéo dài được nữa trước đem những này đồ ăn vặt nhỏ bọn họ vết máu lại nói hắn ngồi trên mặt đất hai tay kết tấn thấp giọng tựa như tại ngâm sướng cái gì chậm rãi mở ra đỏ bừng hai mắt nhẹ nhàng hướng hư không tìm tòi xuất ra ba cây thanh hương đều nhóm lửa cung kính tắm ở trước người xoay người hành lê nói xin ngài bắt đầu đi chỉ gặp cái chỉ gặp được cổ chiến trường bị một cái tái nhật không có chút huyết sắc nào đại thủ nắm chặt một viên đen kịp tự p h ù k h ắ c ở trong đó chỉ gặp một cố lực lượng q u ỷ dị nhanh chóng ăn mòn trong đó trong chốc lát thượng cổ chiến trường âm phong đại thịnh các nơi cấm địa đất dung núi chuyển những cấm địa kia quái vật nhau nhau đi ra lãnh địa mình bắt đầu tìm kiếm những cái kia tiến vào thượng cổ chiến trường huyết tế phẩm bọn họ cái kia tái nhật đại thủ làm xong đây hết thảy chậm dại biến mất không thấy gì nữa mà thiên chiếu thần giống như nhận được tin tức khoe miệng lộ ra tàn nhẫn cười tà quan mang hồng mang đại thịnh sau l ư n g huyết nhật cũng b ộ c phát ra cực nó ma thần c h i tử hai tay dơ cao mong đợi nhìn xem ma thần c h i lực g á n g lâm trên người mình có thể bảo vệ cầm cái tư thế này mấy phút cũng không thấy ma thần c h i lực từ trên trời giáng xuống trên mặt hắn lộ ra bối rối c h i s á c mà lý lị hẳn cũng đầy là hoảng sợ bình thường nhất hô bách ư ớ n g sợ hai ma thần hôm nay lại không hề có động tinh gì làm cho người khó mà tin được t liệu như phong không nhịn được chụp chụp lỗ mũi đỏ tiêu phá ngày kích xuất hiện ra sức chém về phía ma thần tri tử kích nhận còn chưa đến k i n h phong cũng đã đem ma thần c h i tử một đầu đỏ tươi tóc dài hơi h ơ i ra chỉ gặp lúc nào tới lăn lông lốc tránh thoát một kích này hướng phía nơi xa nhanh như c h ố c chạy trốn chủ nhân ngươi chờ ta một chút ta lý lị ả n sửng sốt một chút lập tức hướng phía ma thần c h i tử chạy trốn phương hướng mau chóng bay đi ngay cả mình chủ nhân đều bị hoàn toàn nghiền ép còn mang theo nơi này hoàn toàn chính là muốn chết mà ma thần c h i tử gặp liệu như phong không có đ ổ i theo thở dài nhẹ nhõm thấp giọng nói ra hỏa này thật sự là khủng bố như vậy muốn giết ta đoán chừng chính là tiện tay sự tình liệu như phong đĩu môi khinh thường sớ biết liền không đ tại r ra ự c có tiếp quyết tốt bao nhiêu. túi t giải nhiêu, phía phía bên phải quắp đem đầu hỏa bao nhìn này bên về sợ sệt run rời ái lệ ti trong mắt c ủ những n lóe lên đã, này đã, hái, kích, đã, nhở, đã duyên, tì, không này gian xuất ra thần hồn thạch hệ thống ban thưởng thanh nhâm cũng tùy thời mà đến thân hình lõe lên biến mất không thấy gì nữa mà liệu như phong vừa đi không lâu mấy cái khô lâu liền xuất hiện đem ái lệ ti vác lên vai hướng phía thượng cổ chiến trường chính giữa tế đàn chỗ đi đến chuyện gì xảy ra những cấm địa này sinh vật làm sao đều đi ra ta cũng không biết cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a cứu ta cứu ta hắn không thể cứu được cái kia mấy cái cấm địa ma thi đều là không thua trường sinh cảnh hậu kỳ tu vi chúng ta đi chính là chịu chết mau thoát đi nơi đây không cứu ta a đừng bỏ xuống ta lúc này thượng cổ chiến trường khắp nơi vang lên tuyệt vọng đều t h ê lương thảm thiết tiến vào nơi đây tìm kiếm cơ duyên các tộc đám tử nệ đã tổn lạc hơn phân nửa đều là bị cấm sinh vật tập kích thêm đến tế đàn chỗ mà hệ thống lạnh như băng mở miệng nhắc nhở đạo đốt hệ thống nhắc nhở xin mời ký chủ lập tức cấp đoạt tiên thiên hai màu s e n thoát đi thượng cổ chiến trường nơi đây đã phát sinh d ị biến huyết tế ngay tại c ử hành cho đến đêm khuya còn chưa thoát đi nơi đây chắc chắn vất lạc liệu như phong thân hình dừng lại sắc mặt âm trầm như nước mở miệng phá mắng làm cái gì máy bay đến cùng chuyện gì xảy ra thân hình lõe lên trở lại thạch quan trong không gian thủy ngưng lam cùng mộ vũ nhị lười biếng nằm tại trên giường ngủ n g ư ơ một lời ta một câu trò chuyện với nhau n h ì n thấy liệu như phong sắc mặt âm trầm đi đến các nàng cũng ý thức được không th ngươi làm sao một bộ ngưng chọn bộ dáng chính là a cùng chúng ta nói một chút nói không chừng hai người chúng ta còn có thể g i ú p một tay liệu như phong bưng lên trên bàn nước t r à uống một hơi cạn sạch trầm giọng đem vừa mới hết thệ giảng thuật đi ra hai nữ sững sờ sắc mặt cũng khó coi không nghĩ tới thượng cổ chiến trường còn có bực này bí ẩn đây hết thể xem ra đều là thiên chiếu thần bộ hạ cục ca thủy ngưng lam dạo bước tại liệu như phong t r ư ớ c người đi tới đi lui một lúc sau thấp giọng nói ngươi đi trước đem cái tia tiên t i ê n hoa sen nắm bắt tới tay phá vỡ nơi đây không dàn ta cùng nhị nhi hợp lực hẳn không phải là vấn đề lại nói có ba thế thạch quan mộ vũ nhị đi đến liệu như phong sau lưng một tay tay ngọc nhẹ nhàng xoa bóp h ắ n h u y ệ t thái dương thấp giọng nói nếu thật d ạ n g này cái kia c h ấ n áp chi lực nhất định sẽ biến mất vậy ta cùng lam nhi tu vi liền có thể không kiêng nghề gì cả hiện ra ba người chúng ta tất nhiên bình an vô sự liệu như phong nhắm mắt lại hưởng thụ lấy xoa bóp nhưng tâm tình bất ổn việc này nhất định không có đơn giản như vậy hệ thống đều có thể cho ra nghiêm trọng như vậy cảnh cáo đêm khuya còn chưa thoát đi liền nhất định v ỡ lạc có thể nghĩ tình thế tính nghiêm trọng bá một tiếng đứng người lên hán trầm giọng nói hai người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng ta hiện tại liền đi tiên thiên hoa sen chỗ ở hiện tại nhất định phải gi mộ vũ nhị bị hắn cử động này dọa đến khẽ run r u dậy tức giận đập hắn một chút thấp giọng nói đi thôi đi thôi chính mình cẩn thận một chút liệu như phong đi ra thạch quan không gian thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng đến không trung vầng kia huyết nhật nửa ngày hắn nhìn xem trong huyết nhật hai màu tiên thiên hoa sen chậm rãi ngay tại chuyển động mà những cái kia t r ậ n lại h m đạm vô quang rất nhiều vỡ vụn dơ kiếm hiện hiện sớm đã không có ngày đó nhìn thấy h i lực hắn nhẹ giọng cười một tiếng thật sự là trời cũng giúp ta trong đầu hoa sen ba màu cũng cảm nhận được dẫn dắt nhanh chóng bay ra thẳng đến cấm chỉ bên trong song sắc liên mà đi những cái kia cấm chỉ quang mang đại thịnh muốn ngăn trở đều bị liễu như phong thời gian đại đạo c h i lực động hóa thành cần có chỉ gặp ba màu sen cùng song sắc liên bắt đầu lẫn nhau dẫn dắt s á p nhập tụ tập cùng một chỗ rộng lượng hồng m ô n g t ử khí phun ra tiên thiên thần linh hải cốt cùng ngũ trào kim long n h a u n h a u thấu thể mà xuất một chút tay cướp đoạt đứng lên liễu như phong chính mình còn chưa kịp xuất thủ liền không có nhìn thấy đoàn kia rộng lượng hồng nông từ khí bóng dáng khí khẽ run dày hai thứ này nịch thiên tri vật thật sự là so với chính mình còn mạnh hơn trộ lúc này ngũ sắc liên bay vào liệu như phong trong óc chỉ gặp nó trong thân thể bị rộng lượng tiên tiên linh khí rớt vào khí tức bắt đầu đ i ê n cuồng bảo t ă n g t ụ thần cảnh trung kỳ t ụ thần cảnh hậu kỳ cho đến trường sinh cảnh sơ kỳ mới ngừng lại được đỉnh đầu một mảnh đen nhánh k i ế p vân l ạ g yên hiện hiện chỉ gặp k i ế p vân trung thu như là thùng nước kiếp lôi quay c u ồ n g vội vã không nhịn nổi hướng phía liệu như phong chém bổ xuống đầu nga ô liệu như phong đang chuẩn bị xuất thủ ngăn cản lúc trong đan điền ngũ trạo kim long n g a đầu một tiếng long âm lần nữa bay ra thể nội long trạo nhẹ nhàng hướng phía trước một chút tiếp vân tứ tán ra hóa thành hư hữu còn chưa tới phải gấp cao hứng một đoá so lúc trước uy lực càng tăng lên kiếp vân bắt đầu tụ thập tiên thiên thần linh hải cốt hư ảnh xuất hiện và nóng ánh ngón tay cũng chút giống vừa ngưng tụ kiếp vân một lúc sau liễu như phong khoe miệng co giật nhìn xem đỉnh đầu kiếp vân càng lúc càng lớn cái kia nhan sắc từ mây đen biến thành đen kịt đám mây màu xanh trắng lôi đỉnh lúc này đã biến thành màu tím sậm cho người ta cảm giác không rét mà run hắn sớm đã chỗ thủng mắng lên mà ngũ trảo kim long cùng tiên thiên thần linh hải cốt làm xong đây hết thể lập tức trở lại trong cơ thể hắn không có động tích cam đây coi là chuyện gì hai ngơi hố hàng nói đang lúc hắn còn chuẩn bị tiếp tục mắng vài câu lúc tiếp lôi đúng vậy cho hắn mặt mũi này trực tiếp chém bổ xuống đầu cái k i a tê dại cảm giác làm hắn toàn thân chấn động trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được uy lực này bề ngoài như có chút không phù hợp a còn chưa kịp cao hứng thường đạo kiếp lôi chém bổ xuống đầu uy lực càng ngày càng mạnh mẽ đứng lên tại trong thạch quan thủy ngưng làm cùng mộ vũ nhị nhìn trận mắt hốc mộn đây là trường sinh cảnh thiên kiếp hai nữ nhìn nhau đột nhiên cảm giác mình đột phá trường sinh cảnh vượt qua thiên kiếp nhất định là giả trước mắt một màn này lần nữa vượt qua các nàng nhận biết liên tục tám mươi mốt đạo thiên lôi oanh kích xuống uy lực hủy thiên diệt địa mỗi một đạo kiếp lôi khí tức giống như đều có thể đưa các nàng hai người hóa thành cho tàn l à m nhi nhanh điều khiển thạch quan rời xa liễu lang Tốt! chúng ta lại không trốn xa một chút kiếp lôi này chúng ta có thể gánh không được liệu như phong đã bị thiên kiếp này từ giữa không trung oanh kích đến sâu dưới lòng đất lực đạo kia cùng uy lực đem hắn một thân xương cốt oanh kích vỡ nát một thân kinh mạch mạch máu cũng đều gãy thương thế cực kỳ t h a n trọng ngay cả bình thường hộ chủ phi thường kịp thời tiên thiên ngũ sắc liên cũng yên lặng không có động Hán、Đức、Quang nói ra lời này, trong Đức ra lời một i ệ n phun g ra m đại đoàn h u y ế trăm dịch màu vàng. Huyết dịch kia tại dưới lôi kiếp lập tức cho huyết hóa thành hư hiếu, màu vàng, tàn tiêu đến 81 lượt thiên kiếp đều rơi xuống. Kiếp vân tiên kiếp tại lượt kia kiếp lôi lập đều ơ i kiếp i xuống, vân k ba mươi hai thiên, thần linh cốt, tiên thiên ngũ sắc liên lạc tri n tại bên cạnh hắn, từng luồng, từng luồng, tình đặc thể hỗn độn vực sâu Trước 132. Thiên chỉ tu sửa sinh ra thịt tản g a nhàn nhạt hình quang mi tâm một viên cổ láo tự phủ khắc lớn mà ra giờ phút này đục thể của hắn lần nữa thăng hoa do tiên tiên h linh thể chuyển hóa làm tiên tri đạo thể cái này cái này sao có thể liêu lan g làm sao lại sớm tẩy lễ trở thành tiên tri đạo thể thùy ngưng lan g khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này chính mình nam nhân lần lượt đổi mới nhận biết phạm vi bi chỉ nghe nói qua nhập đạo cảnh tấn thăng đạo tổ cảnh lúc mới có thể tiếp nhận tiên địa tẩy lễ đem tiên thiên linh thân thể hóa thành đạo thể phạm nhân trải qua tu luyện đạt tới tiên tiên linh thân t r ả i qua tiên tiên linh khí tẩy lễ lộ sắc hoá linh tiên tiên tiên tiên cảnh tu sĩ đ mà chỉ có đạo tổ mới có thể có thiên tri đạo thể xuất hiện tại một vị trường sinh cảnh tu sĩ trên thân cái này nếu là một vị nào đó đạo tổ biết đoán chừng đều muốn tự mình bắt lấy liễu như phong hào hào nghiên cứu một phen mộ vũ nhị đôi mắt đẹp dị sắc liên tục thiên mệnh nhất định nhân duyên nam nhân quả nhiên cử thế vô song xinh đẹp lưỡi liếm liếm môi đỏ lộ r a mị hoặc chúng sinh c ư ờ i một tiếng tính cả cái kia hai đoàn cao ngất hiểm trở ngọn núi đều run lời bầy thủy ngưng la một m thanh bóp lấy nàng tiên e o thấp giọng nói ngươi cái hồ ly tinh lại đang có ý đồ gì xem ra đêm qua tội nghiệp cầu xin tha thứ nhanh như vậy liền quên đi đi đi đi đi đi đi đi ngươi, ngươi đừng có ta cũng không có có ý đồ xấu gì hai người nháo thành nhất đ o ạ n liệu như phong lúc này cũng chậm rãi tỉnh lại thể nội lực lượng mênh mông kia làm hắn tâm thần chấn động đây chính là trường sinh cảnh thực lực sao đưa tay tùy tiện vung lên liền đem cách đó không xa một ngọn núi nhỏ cắt chém thành hai nửa ống tay háo trùng điệp vung lên ngọn núi nhỏ kia lập tức hóa thành cho tàn biến mất không thấy gì nữa thiên chiếu thần vừa nhắm mắt chuẩn bị điều dưỡng tương h thế cũng cảm giác bên trong chiến trường thượng cổ song sắc tiên thiên hoa sen đã mất đi cảm ứng một mặt nổi giận đứng người lên lạnh giọng nói là ai đến cùng là ai động b ả bối của ta đầu lơi phun ra một đạo tinh huyết sau l ư n g huyết nh chỉ gặp nó thần hồn thoát ly nhục thể thẳng đến thượng cổ chiến trường không gian mà đi một lát sau sắc mặt hắn âm chầm lúc này cả cổ chiến trường đều bị vật kia kéo và hỗn độn tối lên bên trong chính mình đi cũng không có cách nào tiến vào cái này hai đoá tiên tiên hoa s e n thế nhưng là chính mình bỏ ra mười mấy vạn năm mới thu vào tay này làm sao có thể cam tâm cắn răng một cái lần nữa phun ra một đại đoàn tinh huyết thi triển ra bản mệnh thần thông chỉ gặp cái kia đạo tinh huyết điên cuồng nhúc nhích hóa thành một đầu nho nhỏ ba đầu tiểu xà xuyên qua tầng tầng hư không thẳng đến thượng cổ không gian mà đi ba đầu tiểu xà chui vào sau nếu tìm tìm thiên thiên vô vô như m ộ phong hài lòng nhẹ gật đầu vừa mới đại khái thử một cái nếu là lại đụng đến trường sinh cảnh hậu kỳ địch nhân đoán chừng một kích liền có thể đem nó chấm dứt cái này đều sợ hai thán phục liên tục vẫy tay đem ba thế thạch quan thu đến trong nhẫn không gian thấp giọng nói giải quyết chúng ta đến chuẩn bị rời đi nơi đây Ta hiện tại hiện có lúc o ạ giác hái này g người vẫn đang kiếp vĩa, như vẫn n có trên chính trang Thủy ngưng cùng bộ khô lâu binh sĩ nắm vết gì loang lổ binh khí thẳng đến liệu như phong mà đến bọn chúng nhận được chỉ dẫn nơi đây còn có một con cá xa lưới lập tức liền muốn tiến hành huyết tế tại lãnh đạm xuống dưới phía trên có người muốn báo nổi vừa mới thử nghiệm liệu như phong nhẹ g i ọ n g cười một tiếng nhìn thấy lít nha lít nhít khô lâu các binh sĩ hai tay hợp lại không gian đại đạo trực tiếp chấn áp xuống đem mặt đất những khô lâu kia hóa thành bột phấn phiêu tả hắn ra b i ể u môi khinh thường một đám thần t h ô n g cảnh tiểu lâu la cũng tới tìm ta phiên phước mà lúc này hỗn độn trong vực sâu cái kia tái n h ậ n đại thủ xuất hiện lần nữa đem lên cổ chiến trường càng kéo càng sâu lúc này thượng cổ chiến trường đã biến mất tại từng cái vị diện cùng trong thời không không ít môn phái kinh nghi bất định bọn hắn còn chưa đụng phải như vậy chẳng cảnh mà có đạo tổ tại thế trong thánh địa mấy người chậm rãi mở mắt ra xuyên thấu qua hư không nhìn về phía cái kia tái nhật cự nhân chờ mặc m một lát sau liền muốn vươn tay ngăn cản mà lúc này trong vực sâu xuất hiện mấy đạo quỷ dị bóng đen nhìn chằm chằm nhìn xem mấy vị đạo tổ chầm giọng nói làm sao chứ vị đạo tổ muốn đạo thủ đây cũng không phải là tại trong hỗn độn hải hỗn độn vực sâu thế nhưng là chúng ta tà linh địa bàn các ngươi thật muốn hóa thành lương thực của chúng ta phải không ha ha lão ngũ nói chuyện đến khách khí một chút dù nói thế nào ba vị này đều là đạo tổ cừng giả ngươi làm sao như vậy không cho người khác mặt mũi vạn nhất bọn hắn báo nổi đem chúng ta hang h vậy liền không dễ làm ừ bọn hắn cũng phải có can đảm này à hiện tại vốn là ngưng chiến kỳ chúng ta vượt sâu làm cái gì có vẻ như không liên quan các n g ư ơ i đạo tổ chuyện gì đi ba vị đạo tổ như nhau chậm rãi thối lui nếu thật là muốn cùng hỗn độn vượt sâu khai chiến ba người bọn họ còn thiếu rất nhiều hiện tại chính là ngưng chiến kỳ không nên phức tạp mà lại còn lại đạo tổ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm không nất chiếu thần cái kia đáng chết đồ vật cũng không từng vất lạc ba người bọn họ nghĩ đến đây sắc mặt âm trầm đáng sợ toàn thân sát cơ lưu chuyển cuồng lôi đạo tổ hôm nay liền một mắt nhắm một mắt mở đi chúng ta ít người tùy tiện xuất thủ đoán chứng không chiếm được cái gì tốt trái cây. t h a n h phong đạo tổ chẳng lẽ liền nhìn xem những hậu bối kia trở thành huyết tế phẩm hai vị đều lánh tính một chút đi và năm qua đúng là chúng ta ba người trực luân phiên coi như còn lại đồng đạo ở đây cũng vô pháp tiến đánh hỗn độn vực sâu các ngươi đừng quên bên trong còn có một vị tồn tại kinh khủng nghe nói như thế cái kia hai đạo tổ sắc mặt càng thêm khó coi trong vực sâu chuyển n g ô n phong ấn một vị siêu việt đạo tổ cảnh cừng giả là có hay không như vậy không ai có thể nói rõ m ộ t hai nhưng là bọn hắn năm đó tấn thăng đạo tổ cảnh còn lại thế hệ trước đạo tổ đều kiên rẻ không thôi nói ra lúc này đều lòng còn sợ hãi siêu việt đạo tổ cảnh đó là cái gì cảnh giới a Ai, kia cái những trong lòng thầm đủ một trận nghe được hệ thống cho trả lời lúc tâm trong nháy mắt thật lạnh thật lạnh thật đúng là mẹ nó liền thừa chính mình không có bị bắt lại xem ra vị trí đã bại lộ lúc này đã có không ít trường sinh cảnh cấm địa sinh vật bao vây chặn đánh tới bọn chúng ánh mắt hung á c nhìn xem giữa không t r ú n g p h o n g khinh vân đạm liếu như phòng dương n anh múa vớt nào tới chương một trăm ba m ư tam nhãn cự nhân huyết tế bắt đầu chương một trăm ba m ư tam nhãn cự nhân huyết tế bắt đầu hắn hử nhẹ một tiếng chỉ gặp không gian đại đạo vờn quanh tại thân không kiêng nể gì cả mạnh mẽ đâm tới đứng lên phàm là dám can đảm ngăn trở trước người mình cấm địa sinh vật nhao nhao hóa thành huyết vụ nổ tung mà mở những cấm địa kia sinh vật không có chút nào e ngại ngược lại càng thêm hung hăng trong lúc nhất thời quân ma lập vũ các loại chu lên nối liền không dứt liệu như phong lúc này cũng có chút không kiên n h ẫ n được nữa hai tay kết tấn thấp giọng quát nói hư không t r ô n vùi vê anh phàm l á m ắ t thấy chỗ cấm địa sinh vật nhao nhao nhận không gian đại đạo chi lực chấn áp từng đạo đen k ị t vết nước hư không hiện hiện đem những cấm địa này sinh vật hút vào trong lỗ đen không gian hóa thành hư vô một cử động kia chọc tới lực lượng vô hình bất mãn mà cái kia tái nhận đại thủ cũng chú ý tới bên trong chiến trường thượng c ủ a cái này dị biến đưa tay bắn ra một đạo kình phong thẳng đến liệu như phong mà đến xoa làm cái gì máy bay liệu như phong cảm nhận được đỉnh đầu cái kia khủng bố âm thanh xe g i vội vang né tránh nhưng mặc kệ hắn làm sao trốn tránh kinh phong kia tựa như có thể theo dõi một dạng một bộ không đánh c h ú n g thể không bỏ qua bộ dáng cắn răng một cái hai tay hợp lại đem thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo hợp hai là một định trụ đạo này kinh phong hắn đã cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong nếu là bị đánh c h ú n g liền thật muốn ở ra dám dòng thời không trôi qua chỉ gặp một cỗ t h â m ảo khó mà phỏng đoán tự p h ụ xuất hiện đem kinh phong chấn áp tựa như thời gian trôi qua trên trăm năm hơn ngàn năm trên vạn năm lâu thẳng đến đem đạo kinh phong kia mục nát thành rừng làm xong những này liệu như phong mệt là ngồi ở giữa không t r u n g vừa mới duy trì thời không đại đạo đã đem thể nội tiên thiên linh khí toàn bộ hao hết thân hình lõe lên trở lại thạch quan trong không gian có ý tứ thế mà đem ta tiện tay một k í c h hóa giải tiểu tử này rất là không đơn giản h ỗ n độn trong v ự c sâu truyền ra trầm thấp vang động một viên không có chút huyết sắc nào đầu lâu khổng lồ như có điều suy nghĩ nhìn xem trong tay thượng cổ chiến trường chỉ gặp hắn cai c h á n c h ầ m rãi xuất hiện con mắt dọc thứ ba bắn ra một đạo thất thải quang trụ thẳng đến thượng cổ chiến trường liệu như phong mà đi một lát sau cự nhân này sầm mặt lại đã mất đi liễu như phong vị trí làm sao có chẳng lẽ tiểu gia hỏa này trên thân còn có cái gì có thể che lấp thiên cơ trọng bảo phải không tái n h ậ t cự nhân ngồi trên mặt đất rơi vào trầm tư cái chán mắt dọc lần nữa bắn ra một đạo hôi mông m ô n g tia sáng mà lần này chỉ là thôi diễn liệu như phong làm ư ợ n nhờ cái gì trọng bảo chỉ gặp hôi mông m ô n g tia sáng hóa thành một đoàn trong chốc lát hóa thành hình thái ngàn vạn đám sương ngủ có thể sắp suy tính ra ba thế thạch q u a t lúc chỉ gặp một đạo tự p h ụ từ trên trời giang xuống đem cái k i a thôi diễn đánh tan mở hộ t r ư n g là ai tái nhợt cự nhân đang đứng đứng vậy hướng phía vực sâu đen kịt bên trong nổi giận gầm lên một tiếng vừa mới một cách này ho thực lực cực mạnh hơn mình xa chẳng lẽ tiểu tử này phía sau là vị nào đạo tổ hay sao nghĩ đến đây hắn miết miệng cười một tiếng đạo tổ hậu duệ đây chẳng phải là tốt hơn đây chính là khó được sơn hào hải vị mỹ vị à. mà vừa mới viên kia tự phụ chính là liệu như phong trong đầu chân võ đạo tổ còn sót lại chỗ kia động tiên h đánh ra tới chỉ gặp trong động tiên h chân võ đạo tổ tàn ảnh c h ậ m rãi hiện hiện thấp giọng nói tiểu tử ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có dạng này phía sau có thể hay không chạy trốn liền xem chính ngươi tạo hóa nơi đây ta chân thân cũng không dám bước vào trong đó nói song thân hình hóa thành điểm, điểm linh quang biến mất không thấy gì nữa t h ủ y ngưng lam cùng mộ vũ nhị nhìn xem ngồi trên mặt đất ngay tại tham lam hấp thụ tiên thiên linh khí liêu như phòng nhìn nhau nhao nhao xuất ra vài cái dương cao cấp linh thạch ngọc thủ nhẹ nhàng bóp chỉ gặp những cái k i u cao cấp linh thạch hóa thành một mảnh sinh cơ bừng bừng tiên thiên linh khí hải dương rót vào trong cơ thể của hắn trong chớp mắt liền biến mất không thấy mà l i ê u như phong sắc mặt hay là tái nhuận không gì sánh được mà hắn nội thị tại thể nội nhìn xem trong đan đ i ề n h ệ lại suy sụ kim đan nhẹ nhàng một tiếng chửi mắng lúc này thượng cổ chiến trường đã đem tiên thiên linh khí hoàn toàn kéo ra hiện tại chính mình chỉ có thể bằng vào cao cấp linh thạch vừa mới hai nữ cái kia vài d ư ơ n g cao cấp linh thạch hóa thành tiên tiên linh khí hải dương bất quá mới khôi phục chính mình gần một nửa mà thôi tiếp tục liệu lan g đã là thiên c h i đ ạ o thể chút linh thạch này không đủ thủy ngưng lan g mày liệu nhữ lại màu trắng ống tay áo nhẹ nhàng huy động mười mấy trong d ư ơ n g cấp linh thạch cao cấp linh thạch lần nữa hóa thành linh khí nồng nặc rót vào trong cơ thể của hắn mộ vũ nhị nhẹ nhàng c ư ờ i một tiếng đem trong nhận không gian thiên tài đ ề u b ả o cao cấp linh thạch toàn bộ đi, đi ra nhẹ nhàng bóp cũng đem những vật kia hóa thành tiên tiên linh khí rót vào đi qua liệu như phong sắc mặt hồng luận chậm rãi mắt ra thấp giọng nói. Đủ, đem còn lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào ta hiện tại thể chất quá cường đại cũng không phải một chuyện tốt nói đến chỗ này hắn biểu lộ phức tạp tiêu hao này thật sự là khủng bố như vậy không có điểm thân ra căn bản là không có cách giúp đỡ chính mình đại chiến một trận hiện tại tự mình tu luyện tâm pháp chính là hoàn chỉnh thiên địa tiêu diêu đạo thư cái kia cường đại năng lực khôi phục dư xài nhưng là thượng cổ chiến trường đã đem tiên thiên linh khí rút ra ngăn cách chính mình cũng không có biện pháp chờ chút nếu là phía sau hát thủ lần nữa độc thủ vậy mình tiêu hao càng khủng bố hơn nghĩ đến đây liền sắc mặt â m trầm như nước trong lòng thấp giọng nói hệ thống ta nên như thế nào thoát đi nơi đây đất vì cái gì nhất định phải phá hư tế đàn cùng huyết tế mới có thể có cơ hội thoát đi nơi đây trong lòng một trận chửi ấm lên hoài nghi hệ thống có phải hay không lại đang hô chính mình hai nữ cũng nhìn ra liệu như phong không thích hợp vòng lấy cánh tay của hắn thấp giọng nói liêu làng thế nào sắc mặt tại sao lại khó nhìn lên lại đã xảy ra chuyện gì nói một chút thôi vạn nhất chúng ta hai tỷ bội có thể giúp ngươi giải quyết đâu liệu như phong ôm lấy hai người miễn cưỡng cười vui nói không có việc gì các ngươi chuẩn bị sẵn sàng ta bây giờ nhìn nhìn chỗ nào thích hợp thoát đi nói xong liền biến mất ở thạch quan trong không gian mà hai nữ nhìn nhau mày liễu đều nhịu chặt đứng lên trong lòng đều hiện lên một cái không tốt dự cảm thân hình hắn như là tật phong đem lên cổ chiến trường tìm tòi mấy lần hai mắt lam quang lấp lóe một mực không nhìn thấy không gian chỗ bạc được toàn bộ thượng cổ chiến trường không gian lúc này đã bị một nguồn lực lượng hoàn toàn bao phủ muốn phá vỡ nơi đây trừ phi đang có một vị đạo tổ xuất thủ mặc dù hắn hiện tại nắm giữ không gian đại đạo lúc này cũng không thể tránh được đánh vỡ cũng là biểu không gian mà thôi căn bản là không có cách đột phá cái kia đạo lực lượng quỷ dị mà lại trải qua hệ thống dò xét vô số đạo màu đỏ như máu đường cong đang theo lấy chính giữa huyết tế đàn mà đi xem ra huyết tế sớm bắt đầu lúc này một trận đất rung núi chuyển vô số ánh lửa âm phong hát lôi phóng lên tận trời từng đạo trầm thấp chú ngự vang vọng ở bên hai hắn thân thể như là gặp sét đánh lung lay sắp đổ đ chỉ gặp cái chán v i ê n kia tự phủ phát ra một đạo hào quang nhỏ yếu đem hôn mê thần hồn bừng tỉnh thân thể cũng khẽ run dậy tỉnh lại xoa vừa mới chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên đã mất đi ý thức Trưng bên 134, vờ khi i kia, a quan yếu. âm âm thì t r ầ m thấp khi thì cao vút tiếng ngâm sướng lần nữa phiêu đang ở bên t hai đạo thư thiên địa tiêu g i a o chân ý đem thần hồn bảo vệ một vòng thiên địa mặc ta tiêu g i a o siêu thoát khí tức lơ lửng không cố định tựa như hắn đã hoàn toàn biến mất tại thượng cổ trong chiến trường cái kêu huyết tế lực lượng quỷ dị cũng không tìm ra liệu như phong tung tích mà hắn lúc này mượn nhờ đại đạo chi lực thẳng đến huyết tế chi địa mà đi nhất định phải nắm chặt thời cơ xuất thủ phá hư huyết tế chính mình cũng tốt sớm một chút rời đi nơi đây ngốc càng lâu cái kia hai hùng khiếp vía cảm giác càng phát ra mãnh liệt tựa như đỉnh đầu treo lấy một thanh sắc bén đại đao tùy thời đều có thể chém xuống đến chính giữa tế đàn bốn phía quỷ cấm địa sinh vật chỉ gặp một trận lay động một ngụm cự đỉnh chậm dài xuất hiện trong đỉnh chính là những cái kia bị cấm sinh vật bắt đi các tộc các đệ tử bọn hắn sớm đã không có sinh mệnh khí t ư c sắc mặt tái xanh da thị tảm đạm vô quang tất cả thân thể đều khô quắc không thôi mà lúc này vô số đạo tinh huyết bắt đầu ở miệng đỉnh bên trên tụ tập một lát sau tụ tập tinh huyết giống như một cái hồ nước giống như tế đàn một đạo tối tăm mở mị thu nhỏ tam nhãn c ử nhân xuất hiện tại trên tế đàn một ngụm đem tinh huyết n u ố t vào lập tức thiên hôn địa ám phong lôi nổi lên bốn phía cử động lần này giống như chọc g i ậ n thương thiên bình thường một đoá đen kịp kiếp vân xuất hiện ở tại đỉnh đầu hử thiên đạo ngươi còn muốn ngăn lại ta sao ngươi bây giờ đã vô cùng suy yếu điểm ấy lực lượng cho ta gãi ngứa đều không đủ tam nhãn cự nhân mất vào tinh huyết sau sắc mặt tái nhuận h a n h chóng h ư ờ n g nhuận toàn thân khí thế cũng ngưng thực mấy phần bất quá cho người ta một hắn ngửa đầu nhìn h à m hằm kiếp vân tràn đầy vẻ khinh thường kiếp vân bị hắn lời này triệt để chọc giận màu tử kim lôi kiếp nhanh chóng rơi xuống cái kia quần c u ộ n khí tức ngay cả một bên lần tảng liệu như phong đều có chút run run dày dày mà tam nhãn cự nhân thân hình nhanh chóng b i n lớn cái kia có thể tay một tay che trời bàn tay đem đoá kia đen kịt kiếp vân ra sức vô một cái trong nháy mắt tan thành m â y khói thương thiên cũng không chịu vừa kiếp vân xuất hiện lần nữa hai người làm không biết mệt một cái ngưng tụ kiếp vân một cái đập tan kiếp vân Mà lúc người à y cự đỉnh n h ồ mang thịnh, toán lên chó ậ m viết lại tiếng bảo đã nói xong lần này đến thiên ta tam nhãn cự nhân trận mắt hốc mồm nhìn xem vừa mới phát sinh đây hết thảy gầm lên giận dữ toàn thân khí thế khủng bố kia hoàn toàn bộc phát chỉ gặp được cổ không gian kịch liệt lay động những cấm địa kia sinh vật quỳ dạp xuống đất run l y bẫy liệu như phong thân hình l õ lên thoát ly tế đàn p h ạ m vi phá hư huyết tế cái này hoàn toàn chính là m u ố n chết chỉ gặp cự nhân kia cùng nộ không thôi gặp bốn phía nằm dạp trên mặt đất cấm địa nhóm sinh vật động thủ ngược sắt đứng lên dùng cái này cho hà giận ánh mắt hung ác sắc mặt dữ tợn gác gao nhìn qua tối tăm mở mịt môn hộ biến mất chỗ liệu không chỉ có thiên chiếu thần xuất hiện trước mắt tam nhãn cự nhân cũng không phải dễ trêu đồ chơi trong nào linh quang l ó y lên hai tay kết ấn bắt đầu đem thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo hợp hai là một hướng phía lúc trước tòa kia kỳ dị môn hộ vị trí lúc bắt đầu ánh sáng đảo lưu thể nội tiên thiên linh khí nhanh chóng trôi qua cắn răng một cái đem trong nhận không gian tất cả linh thạch toàn bộ đánh nát khổng lồ tiên thiên linh khí hải dương rót vào thể nội liên tục không ngừng bổ sung đứng lên chỉ gặp trên cự định phương tòa kia kỳ dị môn hộ chậm rãi tụ tập nhưng không thấy thiên chiếu thần lùi lại đi ra tam nhãn cự nhân cảm nhận được cái kia quen thuộc ba động trong đ cánh cửa này thế nhưng là thông hướng trong truyền thuyết bờ bên kia một trăm linh năm mới có thể mở ra một lần bọn hắn hôn độn vực sâu cũng là dùng mấy cái kỷ nguyên mới nghiên cứu ra dùng huyết tế phương pháp đả thông môn hộ mới lấy tiếng vào cho tới bây giờ không nghe nói có thể mở ra lần thứ hai chuyện gì xảy ra chẳng lẽ thiên chiếu tên kia ở bên trong tìm tới một lần nữa mở ra môn hộ phương pháp nghĩ đến đây trong mắt lửa nóng không gì sánh được thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng đến môn hộ mà đi có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là một đạo khí tức quen thuộc xuất hiện cách người không xa tiến vào bờ bên kia môn hộ lần nữa biến mất không thấy liệu như phong lúc này sắc mặt tái nhuận toàn thân không ngừng run rẩy thời không đại đạo chi lực hiện tại hay là miễn cưỡng sử dụng mà thôi vừa mới vì thi triển thời gian đảo lưu đã để kinh mạch tổn hại không ít nếu không phải h ồ n g mông tử khí tồn tại đ o á n chừng đều thành một bộ t h â y khô hắn trái phải nhìn quanh đứng lên hai mắt chỗ đến đều là một mảnh tối tăm mờ mịt cũng không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào cùng động thực vật cũng không cảm giác được bất luận cái gì tiên thiên linh khí tồn tại muốn động dùng đại đạo chi lực ở chỗ này hoàn toàn cảm giác không thấy thiên địa đại đạo tồn tại mà trong thạch quan thủy ngưng làm cùng mộ vũ nhị cũng sầm mật lại các nàng lúc này đã mặc cho các nàng hai người thủ đoạn ra hết cũng vô pháp liên hệ liễu như phong liễu như phong cũng phát hiện không cách nào cùng trong thạch quan hai nữ giao lưu nhưng là hắn có thể nhìn thấy thạch quan còn tại trong không gian giới trì cái này mới miễn cưỡng yên lòng mà trong nhận không gian cao cấp linh thạch lúc trước đã bị hắn sử dụng xong hiện nay chỉ có thể dùng sơ cấp linh thạch cùng trung cấp linh thạch đến hơi bổ sung một chút tiên tiên linh khí trời mới biết nơi này có thứ gì nguy hiểm thiên chiếu thần khoe miệng lộ ra nụ cười quỳ dị hắn chờ giờ khắc này quá lâu lần trước tiến vào nơi đây không có đạt được cái gì nhưng là phát hiện một cái kinh thiên bí mật một cái liên quan tới đạo tổ cảnh phía trên cảnh giới bí mật hắn đỉnh phong lúc cũng là đạo tổ cảnh mà thôi dù là khôi phục trạng thái đỉnh phong cũng sẽ không đang thỏa mãn hắn lần này mục tiêu chính là đem cảnh giới k i ê u bí mật khai quẩn ra chính mình đ ộ c hưởng nó quả chỉ gặp hắn cẩn thận từng ly từng tý t ừ trong quần áo lấy ra một cái thùng trăm ngàn lỗ tiểu ngọc bài cắn nát ngón trỏ nhẹ nhàng đem huyết dịch hoàn toàn hấp thu từng vòng từng vòng vầm sáng đem hắn bao phủ nâng lên hắn thẳng đến một cái phương hướng mà đi hệ thống có thể hay không cho ta nơi đầy điệu mẹ nó cho ra nói chuyện hệ thống người, người đ liệu như phong la lên vài câu hệ thống lại phát hiện không hề có động t í n h gì hắn n u ố t một ngụm nước bọt đây là lần thứ nhất gặp được quỷ dị như vậy địa phương liên hệ thống cũng có thể làm dự trong đó tại hắn hình ảnh chung hệ thống thế nhưng là không gì làm không được đâu đâu cũng có nhưng lần này nhưng lại xa xa vượt qua bản thân d ự liệu lần này tiến vào phương thế giới này là phúc là họa đều không thể nào biết được đi một hồi hắn nhìn thấy một tòa sớm đã đổ sụp trổ miếu gạch xanh kia ngói xanh rơi là tả trên đất nhưng không thấy cỏ dại rầm rạp một khối đứt gãy bảng hiệu lộ ra một góc liệu như phong bước nhanh tới đem gạch xanh rời đi lấy ra cái tia đứt gã l i ệ u như phong xứng sở nhìn xem bài trong tay biển vốn cho rằng phía trên t ì n h lình viết đều là cổ lao kiểu chữ không nghĩ tới xem xét lại là chính mình quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn hoa hạ kiểu chữ này làm sao có thể không để cho hắn kinh ngạc cuối cùng là địa phương nào tại sao phải có hoa hạ kiểu chữ cái này quan âm chẳng lẽ trong truyền thuyết quan âm nương nương đi chương một trăm ba mươi lăm bạch cốt chủ trì khủng bố đột phá chi pháp chương một trăm ba mươi lăm bạch cốt chủ trì khủng bố đột phá chi pháp nuốt một ngụm nước bọt thẳng đến sụp đổ miếu cổ đại điện mà đi hắn cần nhìn qua tượng thần đến xác định việc này có thể kết quả lại thất vọng không thôi cả tòa sụp đổ trong chùa miếu lại không nhìn thấy bất luận cái gì một cái tượng thần thật sâu thở dài một hơi lần nữa lên đường liệu như phong vừa mới chuyển thân rời đi nơi đây chỉ gặp quan âm miếu trong đại điện một đạo gợn sóng c h ậ m dài xuất hiện một tòa tinh mỹ tượng thần đi ra không gian nhìn xem hắn rời đi bóng lưng lộ ra vẻ suy tư liền biến mất không thấy chỉ gặp tượng thần lúc xuất hiện lần nữa thất ở một tòa tinh mỹ trong cung điện chín trăm chín mươi chín tầng cao trên đài ngồi xếp bằng một tôn to lớn phát tượng mà đại điện hai bên che kín mười vạn tám ngàn nhiều tôn tiểu phật gi mỗi tòa phật tượng tinh mỹ không gì sánh được rất sống động trên thân thể còn có một vòng phật quang lưu chuyển phật tổ hôm nay giống như tới cái thật có ý tứ thanh niên phải chăng mời hắn đến thấy một lần hết t h ầ tùy duyên liền có thể ta phật môn coi trọng duyên phận trong đại điện lần nữa lặng yên không một tiếng động im ắng đứng lên mà liệu như phong đoạn đường này nhìn thấy sụp đổ c h r a miếu càng ngày càng nhiều đều chỉ có bảng hiệu cũng không thấy tượng thần tồn tại cái này khiến hắn hiếu kỳ không thôi chẳng lẽ mảnh thế giới này lúc phật môn và không làm sao tất cả đều là trồ miếu ngay cả bình thường ở lại phòng úc cùng thành trị đều không nhìn thấy mà thiên chiếu thần lúc này đã đi tới một tòa hoàn chỉnh trong chỉ gặp trong chùa miếu bóng người đi lại sướng kinh âm thanh nối liền không dứt hắn mừng rỡ nhìn xem một màn này tại chùa miếu cửa ra vào thi lễ một cái chỉ gặp đóng chặt chùa miếu cửa lớn tự động mở ra một vị người mặc c à sa màu son đỉnh đầu phù quang bảo cái trong tay nắm chặt một chuỗi t ử đàn phật c h â u tượng thần chậm dại đi ra tượng thần một tay thi lễ mở miệng nói a di đ ạ phật không biết thi chủ khi nào sự tỉnh bản tự không tiếp nhận hương hỏa tế bái mời trở về đi thiên chiếu thần vội vàng móc ra một cái mõ đưa tới thấp giọng nói ta là đến đây tìm kiếm phương trượng đại sư xin ngài chuyển cáo một chút liền nói người hữu duyên đến đây tìm kiế tượng thần tăng nhân tiếp nhận mó quay người tiến vào trong chùa miếu một lúc sau tăng nhân đứng tại trong chùa miếu thấp giọng nói đi theo ta thiên chiếu thần vui mừng vội vàng đi theo vừa bước vào trong chùa miếu phía sau cửa cửa miếu ầm ầm tự động đóng phóng tầm mắt nhìn tới hơn ngàn vị tượng đá tăng nhân đang tính t ọ a n i ệ m kinh trên mặt thành kính không gì sánh được trên thân đều có một vòng nhàn n h ạ t phật quan g chủ trì trong phòng thi chủ chính ngươi đi vào liền có thể đa tạ tiểu sư phó thiên chiếu thần thi lễ một cái hướng trong phòng đi đến cái này trên giường nằm một bộ bạch cốt người mặc màu xám vải thô tăng ý ỉa trong tay phật châu cũng là khỏa khỏa lớn chừng quả đấm xương đầu x ư ơ n thành lộ ra đặc biệt khủng bố q u ỷ dị nhưng bạch cốt thỉnh thoảng liền có phật quang màu vàng lưu t r u y ề n làm cho người cảm giác kinh ngạc không gì sánh được người hữu duyên không nghĩ tới ngơi ư lại tới lần này hay là muốn đột phá cái kiệu cảnh giới chi cao phương pháp sao bạch cốt chủ trì cũng không vết mực nhìn thấy thiên chiếu thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói trong hốc mắt quang diễm màu vàng yên lặng đánh giá đến trước mắt người sống thiên chiếu thần xoay người hành lễ quỳ dạp xuống đất tôn kính dập đầu ba cái chấm giọng nói ta chỉ cần đột phá chi pháp xin mời chủ trì thành toàn ai đứng đốc si n h a đột phá thì như thế nào không đột phá thì như thế nào các ngươi vẫn là bị trước mắt thực lực tu vi làm cho mê hoặc à đã ngươi cùng ta có duyên lần trước cũng là cầu được đột phá chi pháp lần này ta liền thành toàn ngươi đi bạch cốt chủ trì thở dài một hơi chỉ một ngón tay đem thiên chiếu thần định trụ chậm rãi đi đến nó trước mặt bạch cốt thủ trưởng nhấn tại trên đỉnh đầu của hán đem cái kia đột phá chi pháp truyền thụ mà đi pháp này làm đất trời hắn giận ngươi nhớ l ấ y hiện tại ngươi đã được đến muốn đồ vật ngươi ta chi phật duyên đã hết xin mời rời i đ đi, đi. bạch cốt chủ trì con qua tay huy động màu xá m á o vải thô tay áo đem thiên chiếu thần truyền tống ra chỗ miếu mà thiên chiếu thần say mê tại trong vui sướng không có chú ý chủ trì cái kia quỷ dị biểu lộ bên trong tòa đại điện kia ngay tại niệm kinh tượng thần bọn họ nhao nhao im mặt mà dừng trên mặt đều lộ ra một vòng vẻ dữ tợn chỉ gặp bọn họ toàn thân phật quang biến mất không thấy gì nữa từng đạo hắc khí phóng lên tận trời ta người hữu duyên nhanh lên vận dụng cái này đột phá chi pháp đi nhục thể của ngươi ta đã tham lam thật lâu rồi địa phương đang chết này một khắc đều không muốn ở lại bạch cốt chủ trì trên thân phật quang màu trùn toàn、thân. vốn là trắng đoán như ngọc bạch cốt lúc này đen như mực trở nên tạ ác dữ tợn hai mắt chăm chú nhìn về phía một phương tòa kia xuyên thẳng mây xanh núi cao xuyên qua tầng tầng không gian cùng cái kia p h ậ t tổ đối mặt thiên chiếu thần lòng tràn đầy vui vẻ có thể rời đi nơi đây có đột phá chi pháp chỉ cần trở lại đạo tổ cảnh liền có thể bắt đầu cái gì làm đất trời ă hắn giận hắn hồn nhiên không sợ không phải liền là đem thiên hạ vạn vật sinh l cao vô thượng cảnh giới hy thi sinh thiên hạ vạn vật đáng là gì nghĩ đến đây hắn làm c à n cười ha hả mà hắn chưa từng biết cái này mọi cử động bị bạch cốt chủ trì nhìn rõ ràng thật là một cái mầm giống tốt ta thà rằng ta phụ người trong thiên hạ không muốn người trong thiên hạ phụ ta tân ngoan thủ lạc hiện tại một thân sát khí cùng mùi máu tươi nồng đậm đáng sợ cũng chỉ có n g ư ờ i dạng này trời sinh tạ vật mới có thể hoàn thành bạch cốt chủ trì lúc này thân ở trong bóng tối lúc trước tòa miếu cổ kia đã biến mất không thấy gì nữa mà hắn chân chính thân ở lại là một tòa trong nhà giam hơn vạn đầu khắc đầy phật tấn xích sắc chăm chú đem nó trói lại trên tứ diện tưởng chính là bốn vị khác biệt phật tổ chi tượng đem nó trấn áp ở đây hắn lúc này khôi phục chân thân tràn đầy gai ngược đầu lưỡi liếm động khô nước bờ môi lộ ra vẻ t à ác hắn đã sớm đem thiên chiếu thần chân thân nhìn tấu thiên địa khai hích thai ngén mà ra tả linh rắn b a đầu quỷ kế đa đoan tranh cường hào thắng mỗi lần xuất thế đều muốn huyên náo toàn bộ thế giới gió tanh m ư a máu dạng này bại hoại đúng là hắn lu cầu cấp bách đồ vật có thiên chiếu thần là hắn có thể phá vỡ tòa này nhà giam thoát đi ra ngoài tòa này tên là bờ bên kia thế giới chính là phật môn vì chấn áp hắn mở làm sao số kỷ nguyên trước đột phát một việc đại sự đ ô n g tây hai phương thế giới đánh c u i bụi lúc này mới không người đến Phật một ô n nơi đây, chạy vì ma nhân xuất thế, tự tay khắc xuống tượng thần, thành lập các đại thần chân gian thấm thoát cuối cùng cũng dưới đại miếu thời cuối sự tự bất bỏ bị xuất thấm thể từ thế, tay tạ thúy, thể thoát vật、lợ. Tung! đắc đây, khắc chỉ có chạy các có gì vì ma ma m lập lợ. áp vị phật tổ biết việc này sau mang theo môn hạ đệ tử xạ thân hóa thành tượng thần chấn áp ở đây mới khiến cho ma vật trung thực đứng lên nhưng người tính không bằng trời tính không nghĩ tới giới này bị người biết hiểu đây đều là ma vật muốn thoát đi đi ra thủ đoạn hấp dẫn những kẻ ngoại lai、like、kia giúp đỡ hắn liệu như phong ngồi chung một chỗ trên bức tường đổ thở hôn hẹn cái này đã không biết đi bao xa một chút thực vật xanh đều không nhìn thấy tất cả đều là này cũng sập trổ miếu thật là sống gặp quỷ hiện tại cùng thạch q u a n đã mất đi liên hệ trên đường đi lẻ loi c h ơ i c h ọ i cũng không thấy được có cái gì quái vật tồn tại nghỉ ngơi hồi lâu sau nâng lên tinh thần lần nữa thăm dò mà lúc này hắn toàn thân chấn động bởi vì lúc này hắn nghe được nghiệm sướng kinh văn âm thanh âm bước đi như bay hướng phía kinh văn âm thanh chạy tới chương một trăm ba mươi sáu vị lai phật vượt sâu đen kịt chương một trăm ba mươi sáu vị lai phật vượt sâu đen kịt Hắn liệu như phong hai mắt thần quang ngưng tụ chỉ gặp chùa m i ế u bị vô lựa phật quang phổ chiếu như g nương có đắc đạo cao tăng tại trong lúc vô hình phù hộ giống như nhìn về phía trên tấm bản g thình lình viết đến vị lai phật thân hình hắn một trận nhỏ giọng lầm bầm đạo vị lai phật chẳng lẽ là phật di lặc di chuyển bước chân chuẩn bị tiến vào chùa miễu thấy tôn linh một vị người mặc mạ vàng ca sa đỉnh đầu hoa quan bảo cái trong tay g o gỗ t ử đàn cá tăng nhân ngăn lại đường đi chỉ gặp hắn một tay bày ra lễ có chút xoay người t h ấ p giọng nói a di đạp phận t h í chủ mời trở về đi b ả n tự không tiếp nhận hương hỏa cung phụng cùng b á i phòng nói xong hai vị tiểu sa di chạy ra đối với liệu như phong mỉm cười xoay người hành lễ đem chùa miếu cửa lớn khép lại chỉ gặp trong chùa sướng kinh âm thanh cũng ngừng lại từng đạo đụng tiếng chung theo nhau mà tới tối tăm mở mị sương mù tụ tập mà đến đem chùa miếu che giấu đã mất đi tung tích liệu như phong vừa định la lên để nó cho chút hướng phía trước bước ra một bước kém r u n r ú dậy trước mắt đâu còn có cái gì trang nghiêm trồ miếu chỉ có một đầu sâu không thấy đáy vực sâu chỉ gặp trong vực sâu như có nghẹn ngào tiếng khóc đứt quãng còn kèm theo một chút kỳ dị gào thét xoa vừa mới đây hết thệ là ảo giác hay là cái gì hắn sờ lên c ầ m suy tư nhưng vừa mới hai mắt nhìn thấy cái kia phật quan g phổ chiếu cũng không phải là ảo giác mà là chân thực tồn tại cái tiếp như gió xuân ấm áp tường hòa làm lòng người thân an bình điểm ấy sợ là không làm được giả thể nội tiên thiên thần linh hải cốt cùng ngũ trào kim long cũng không xuất hiện cảnh báo nói rõ là an toàn túi đầu đánh giá một hồi vực sâu quay người chuẩn bị rời đi nơi đây làm hắn không nghĩ tới chính là sau lưng xuất hiện b ị kia lúc trước ngăn lại cửa miếu tăng nhân đưa tay trùng điệp đẩy tại phía sau lưng của hắn trọng tâm bất ổn hướng thẳng đến vực sâu càng đi liệu như phong quá sợ hãi bắt đầu vận chuyển tiên thiên linh khí muốn ngự không phi hành cũng mặc kệ hắn như thế nào tốn sức thể nội tiên thiên linh khí yên lặng không thôi không có chút nào vang động chính coi là muốn ngã chết lúc tăng nhân kia mỉm cười chỉ một ngón tay một đạo phật quang bao phủ hắn đem nó an ổn đưa vào dưới đáy vực sâu vê đúp giờ nmm hắn lúc này ở đưa tay không thấy được năm ngón trong vực sâu mở miệng p h á mắng trên mặt tức giận không thôi lần đầu bị người đ u ồ n g nghịch xoay quanh nhưng thế giới này quá mức quỷ dị ngay cả mình tu vi đều bị giam cầm phải làm sao mới ở đây thật sâu thở dài một hơi chuẩn bị lục lọi không nghĩ tới cái kia đem chính mình bao phụ phật q u a n g chui vào thể nội hình thành một viên vàng nóng ánh hạt sen tọa lạc tại tiên thiên ngũ sắt sen bên trong từng đạo gợn sóng chập trùng tư tán một cỗ lực lượng vô hình đem kinh mạch cùng trong đan điển sương mù màu xám khu trừ thể nội chỉ gặp toàn thân g a thị hiện hiện nhàn nhạt h ì n quang cảm thụ trong kinh mạch nhanh chóng lao nhanh tiên tiên ti lựa chọc không nghĩ tới ngươi còn có ngón này thế mà có thể làm cho ta giải trừ cái này quỷ dị giam c ầ m liệu như phong trên mặt vui mừng bây giờ có thể vận dụng tu vi tại trong vực sâu này liền có bảo mệnh năng lực hai mắt thần quang lấp lóe đem bốn phía đen kịt nhìn rõ ràng chỉ gặp trong vực sâu khắp nơi trên đất tràn đầy không trọn vẹn tượng thần không có một bộ hoàn chỉnh tồn tại như có thứ gì cố ý hành động đem tượng thần tứ chi chặt đứt vứt bỏ ở chỗ này lúc này lúc t r ư ớ c ở phía trên nghe được n ẹ n ngào tiếng khóc lần nữa từ xa đến gần truyền văn tới lúc này nghe được vô cùng rõ ràng làm hắn dùng mình một cái cả người nổi da gà lên nuốt một ngụm nước bọt móc r a đỏ tiêu phá ngày kích hướng phía tiếng khóc đi đến phu quân ngươi đến tột cùng ở chỗ nào thiếp thân đau khổ tìm kiếm ngươi mấy vạn năm lâu bọn hắn đều nói ngươi đã đến cái này bờ bên kia vì sao không thấy đến ngươi một vị nữ tử tuyệt sắc ngã ngồi trên mặt đất che mặt khóc giống thân thể linh lung tinh tế một đầu đen nhánh tóc đen tùy ý t n mát một bộ màu trắng váy ngắn cũng bẩn thiệu nghẹn ngào nước nợ cái kia to lớn chỗ liền nhẹ nhàng run dậy l i ế u như phong nhìn xa xa một màn quỷ dị này lúc này không có hệ thống tại hắn không cách nào nhìn thấy nàng này bạn tin tức chỉ có thể chú ý cẩ thanh â m mềm nu nu hòa nhưng này thật sâu hưu hoán cảm giác làm cho người cảm thấy thương tiếc không thôi l i ế u như phong than nhẹ một tiếng chuẩn bị lui về sau đi hắn không cách nào xác định nữ tử này đến cùng là người hãy quỷ từ nàng trong lời nói không khó coi ra có thể còn sống trên vạn năm lâu hoặc là chính là tu vi cực cao c ự n giả g hoặc là chính là a phiêu hắn hai mắt gấp c h ầ m c h ầ m còn tại che mặt thút thít nữ tử thân hình nhanh chóng lui về sau đi chuẩn bị hướng lúc trước đường kia đảo quanh nhìn xem phải chăng có những đường ra khác có thể trong chớp mắt cái kia áo trắng váy nắn g nữ t ử biến mất không thấy gì nữa liệu như phong thân hình dừng lại trợn mắt ốc mồm nhìn xem màn quỷ dị này hàm răng trên dưới run r à y gõ vào cùng một chỗ phát ra cộc cộc cộc tiếng vang không mang theo chơi như vậy đó à thật chẳng lẽ chính là a p h i ê k h i t thở sâu một hơi cố gắng bình phục viên kia cuồng loạn không thôi trái tim tay chân đều có chút không nghe sai khiến chỉ gặp sau lưng cổ mát lạnh như có thứ gì hướng chính mình thổi một ngụm hơi lạnh toàn thân giật cả mình muốn quay người về sau nhìn lại lại phát hiện lúc này thân thể tựa như nặng như v ạ n cân có cái kia tâm nhưng không có can đảm kia phu quân người muốn đi đâu ta rốt cuộc tìm được ngươi ngươi tại sao muốn trốn tránh ta liệu như phong phía sau một nữ tử nhẹ g i ọ n g chậm rãi nói ra trong miệng gió lạnh hô hô thổi tới phía sau t r ê n cổ lập tức muốn khóc tâm nếu có chính mình đây là làm cái gì người ta bị oán quỷ c u ố n thân nếu là người sống ở sau lưng mình nói chuyện tiếng hít thở kia nhất định mang theo n h i ệ t khí mà nữ tử này mở miệng ở giữa chính là âm c h ầ m rét lạnh hơn nữa còn hô o á n không gì sánh được phu q u n ngươi tại sao muốn đưa lưng về phía ta chẳng lẽ ngươi ghét bỏ tiếp h thân còn chưa đủ sinh đẹp không tiếp h thân sớm đã không phải hoàng bao nha đầu kia nữa nha hiện tại thế nhưng là duyên dáng yêu kiểu đại cô nương ngươi xem một chút được không băng lánh ngón tay ngọc nhỏ dài tại hắn trên lưng bất mãn vẽ lên vòng vòng mà liệu như phong toàn thân cứng đờ tựa như phía sau lưng như lưỡi dao s ắ t tận xương ngón tay kia giống như đòi mạng t r ủ y thủ mỗi một cái hoạt động giống như cắt một đường vết rách giống như hắn lúc này cảm giác toàn thân khí huyết đều muốn kết băng ngưng kết n h ị tim cũng bắt đầu dần dần trầm chặn hai mắt chừng lão đại cũng không dám dùng ánh mắt còn lại lớp có thể lúc này sau lưng hàn khí ở tại biến mất một tấm tái nhợt gương mặt xinh đẹp xuất hiện tại trước mặt doa đến hắn hét lên một tiếng hướng sau lưng chạy trốn đứng lên quỷ a chết con lửa chọc lao tử không để yên cho ngươi lúc đầu ngươi thay ta khôi phục tu vi còn muốn cảm tạng ngươi ngươi mẹ nó đem ta đưa vào nơi đây đụng phải a phiêu tính là gì liệu như phong nước mắt t u ô n đ ầ y mặt vừa chạy vừa mở miệng phá m a n g lên mà hắn có thể rõ ràng cảm giác được rét lạnh kia khí tức theo sát tại sau lưng giống như như giỏi trong xương không bỏ rơi được phu quân chẳng lẽ ngươi lại phải vứt bỏ thiếp thân sao thiếp thân tìm ki cái kia váy ngắn nữ t ử hai mắt gấp c h ầ m c h ầ m liệu như phong phía sau lưng trong mắt hàn mang lấp lóe trong tay chẳng biết lúc nào dẫn theo một thanh trường kiếm hướng phía hắn đâm thẳng tới cái kia âm thanh sẽ gió làm cho liễu như phong hướng bên trái lóe lên miễn cưỡng tránh đi trong tay đỏ tiêu phá ngày kích xuất hiện lần nữa lửa cực nóng diễm đem toàn bộ trường kích bao trùm ra sức hướng về sau một chém lưới kích thẳng bức nữ t ử đỉnh đầu mà đi ha ha thật sự là thiếp thân hảo phu quân a người lại muốn giết ta thật sự là rất tốt ta thiết thân sẽ đem ngơi cái này đàn ông p ụ lòng chém giết sau tìm một cái phong thủy bảo đ i ệ mai tăng t Áo nếu như phong mổ ra ra, ngươi, ngươi hôi lạnh trên trán lâm ly trước mắt nữ tự áo trắng khí tức so mộ mưa nhị còn phải mạnh hơn mấy phần xem ra hẳn là nhập đạo cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ tu vi cũng không phải mình có thể đối đầu mà lại trong cơ thể mình tiên thiên linh khí cũng không nhiều không cách nào liên hệ trong thạch quan hai nữ thật muốn đánh đứng lên cái k i a nhất định chết ở đây ha ha ngươi cái đàn ông phụ lòng dù là ngươi hóa thành cho tiếp thân đều nhận được nhìn xem ngươi con chó kia không đổi được đớp tức sắc mị mị bộ dáng nói có phải hay không vì cái nào tân hoan đem ta vứt bỏ áo trắng váy ngắn nữ tử tức giận không thôi muốn một kiếm đem trước mắt nam tử chém giết nhưng lại không hạ thủ được trong lúc nhất thời xoắn suýt không thôi dứt khoát thanh trường kiếm để xuống đất ném một cái lần nữa nghẹn ngáo khóc thút thít t r ư ớ c 137, m á u chó đến cực điểm nữ tử áo trắng a f i ê u liệu như phong lúng túng sờ lên cái mũi đây coi là chuyện gì vị này a f i ê u ta mẹ nó thật không phải phu quân của ngươi a gặp nàng nhìn xem chính mình khóc ổ lên trong nháy mắt cảm thấy im lặng đến cực điểm cái này mẹ nó là có bao nhiêu m á u chó hai mắt tại trên người nữ tử bắt đầu đánh giá dáng người cao g ầ y thon dài mặc dù người mặc một thân bình thường màu trắng váy ngắn cũng vô pháp che giấu nó động lòng người dáng người mũi ngọc tinh xảo k h ẽ n h ữ u tái n h ậ t trên hai gò má đều có một cái lún đồng tiền nhỏ một đôi mắt phượng m ẩ y l i ê u tựa như vẽ dòng điểm mắt t r í bút da thịt trắng nón như ngọc hơi mỏng đỏ tươi môi đỏ đã sớm bị răng ngà cắn nát như là băng tinh huyết dịch rơi xuống nước mắt như ngân ngọc trai rơi mâm ngọc rớt xuống đất còn thành vài cánh tứ thắng ra nhưng này băng tinh huyết dịch nhỏ xuống ở trong bùn đất trong nháy mắt kết lên một tầng sưng mỏng trong nháy mắt làm cho bốn phía nhiệt độ giảm nhiều một chút liệu như phong rủi rủi con mắt nhìn xem một màn quỵ dị này càng thêm không dám nhiều lời cái này mẹ nó người bình thường huyết dịch sẽ có trâu này n ó m dì máu thành băng con mẹ nó máu là trong suất băng tinh một dạ Hắn di chuyển bước chân nhẹ nhàng di bước ồ ồ ta tại sao muốn đem chính mình giao phó cho ngươi cái này đàn ông vụ lòng a nữ tử á o trắng cảm xúc kích động lưỡi kiếm chăm chú đặt ở l i ễ u như phong trên cổ cái k i a lưỡi kiếm sắc bén đâm ra thịt đau nhức nhưng nàng rỗi r a trắng nón tay ngọc nhỏ dài tại l i ễ u như phong trên gương mặt nhẹ nhàng bắt đầu vớt ve trong đôi mắt lộ ra vẻ si mê trường kiếm trong tay len ken một tiếng rơi tại một bên chỉ gặp nàng hai tay vòng lấy l i ễ u như phong cổ kề sắt tới một đôi môi đỏ đưa đến trước mặt l i ễ u như phong muốn dậy r ụ a lại phát hiện cái k i a trắng nón non mịn tay trắng như là xiềng xích giống như đem nó chăm c h ú bóc chặt trơ mắt nhìn xem cái tia môi đỏ cùng mình bờ môi dính chặt vào nhau, chuẩn bị tử thủ hàm phòng ng bị công thành đoạn đất cái kia băng lãnh xúc cảm khiến cho váng đầu hồ hồ tùy ý nữ tử áo trắng tác thủ một lúc sau nữ tử áo trắng mặt mũi tràn đầy tu hồng ngẩng lên đầu nhìn chăm chú lên hắn thấp giọng nói phu quân mấy vạn năm đi qua trên người ngươi cái kia khí tức quen thuộc làm cho thiếp thân tâm hồn run dậy không thôi liệu như phong lúc này hai mắt vô thần ngơ ngác tựa ở nữ tử áo trắng trong ngực hai mắt chậm dai chạy xuống hai hàng thanh lệ hắn bị một cái a phiêu cơ hôn mà lại chính mình còn không có phản kháng chỗ trống hiện tại lấy ý như là chim non nép vào người tư thái tựa ở một nữ tử trong ngực thật có phải hay không nhìn thấy tiếp thân cũng kích động khóc nữ tử áo trắng cảm nhận được nam tử trong ngực thốt tít run dày liền nâng lên đầu của hắn nhẹ d ọ n g hỏi gặp hắn nước mắt tuân đầy mặt cảm thấy đau lòng không thôi vội vàng an ủi đem liễu như phong đầu nhấn tại cái k i a hai tòa cao ngất hiểm trở trong ngọn núi ở giữa t r ô n dấu đứng lên một lúc sau liễu như phong s ắ c mặt đỏ bừng mắt trợn trắng lên tê liệt ngã xuống trên mặt đất hôn mê bất tỉnh đứng lên hắn đến ý thức thanh tỉnh một khắc cuối cùng cảm nhận được tất cả đều là băng lánh kinh người mề mại bị vắt khiến cho hô hấp không khí mới mẻ hai mắt đánh giá chung quanh đứng lên gặp không thấy được nữ tử áo trăng kia lập tức đứng người lên tùy tiện tìm cái phương hướng chạy trốn đứng lên hắn nhưng là một khắc đều không giống ở lại cái này a phiêu thật sự là quá kinh khủng tiếp tục như vậy nữa chính mình là điên rồi không thể còn không có chạy mấy bước liền bị một cánh tay ngọc nhỏ dài n ắ m lấy cổ nâng lên giữa không t r ú n g một đôi đôi mắt đẹp thâm tình nhìn xem chính mình nói khẽ phu quân ngươi lại muốn đi cái nào ngươi vì cái gì không mang tới thiết thân ta ta đây không phải tỉnh lại không thấy được ngươi sao muốn đi tìm ngươi liệu như phong miễn c ỡ n vui cười nhẹ g ọ n đáp lại nói đưa tay vô, vô bóp lấy cổ mình tay ngọc nhỏ dài ra hiệu nó đem chính mình bông Cái người à y may mắn n k h ô có n g n gọi o nào con sao. à này này i cái nói ngươi biết lối Ngươi? Ngươi nhìn、thấy. bằng không tròn chuyển động nương cũng thấy, chút, khẽ, mất mặt ta mắt một tử, quay g cỡ mẹ ra sâu đâu đã vượt ở ta cái gì nương tử a nữ tử áo trắng lập tức trên gương mặt xinh đẹp hồng vân dậy đặc kích động v n phần tựa như đại não nhiệt độ quá cao trên đỉnh đầu bay ra từng sợi x ư ơ n g mù màu trắng hai mắt nhu tình như nước nhìn xem liếu như phong đụng vào trong ngực của hắn thẹn thùng không thôi mà tại liễu như phong trong mắt tựa như cái kia lấy mạng oán quỷ giống như khủng bố đến cực điểm nụ cười trên mặt so với khóc cũng còn khó coi hơn trong lòng vội vàng tự an ủi mình đây bất quá là vì tìm ra rời đi cái này đáng chết vượt sâu biện pháp chỉ cần ra vượt sâu thiên địa to lớn có là biện pháp hất ra cái này a phiêu phu quân t h i ế p thân cũng không biết cửa ra này ở đâu ta cũng là tại một vị đắc đạo cao tăng chỉ dẫn bên dưới đến chỗ này cao tăng nói ở chỗ này liền có thể tìm tới ta cái kêu biến mất đã lâu phu quân không nghĩ tới ngươi thật xuất hiện ở đây nữ tử áo trắng trên gương mặt xinh đẹp đỏ hừng còn chưa rút đi xấu hổ ngựa đầu nhìn xem liễu như phóng trong mắt tràn đầy si tình chi sắt xoa không thể nào đáng chết con lựa chọc ngươi mẹ nó đẩy lão tử xuống tới còn không cho ta đường đi ra ngoài ngươi đặt cái này chơi ta đây liệu như phong thật sâu thở dài một hơi nhìn xem ôm thật chặt mình nữ t ử áo trắng cảm thấy muốn tự tử đều có mà lúc này một tiếng a di đã phật phá vỡ trong vực sâu an tĩnh nhìn thấy người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc thật sự là nhân sinh một chuyện may lớn a hai vị thí chủ hiện tại theo ta ra ngoài đi nếu sự tình đã thành liền không cần đợi ở chỗ này liệu như phong s ữ n g sờ nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện tăng nhân trong nháy mắt tức giận không thôi chuẩn bị cơ lấy đỏ tiêu phá ngày kích liền chặt đi lại bị trong ngực nữ t ử áo trắng một tay hơn xuống chỉ gặp nàng hướng phía tăng nhân kia thành kính hành lễ đa tạ đại sư nói cho tiểu nữ、tử. phu quân ở chỗ này các loại sau khi rời khỏi đây tiểu nữ tử sẽ vì quý tự thêm vào tiền dầu vừng để bày tỏ tâm ý tăng nhân kia cười nhạt một tiếng đưa tay vừa nhắc cách không đỡ dậy nữ tử áo trắng nhận một tiếng phật hiệu nói khẽ nữ t h í chủ không cần đa lễ ngươi dùng cái kia tình so kim kiên tình ý cảm động phật tổ lão nhân ra ông ta mới thông chi tiểu tăng ta đưa ngươi đưa vào nơi đây chờ đợi nói xong một tay hợp nhất một đạo phật quang bao phủ ba người quang mang lóe lên xuất hiện tại tiếng kinh kia chuyển sướng vang dội trổ miếu trong đại điện chương một trăm ba mươi tám thư cấu ký ức ứng đối người chương một trăm ba mươi tám thư cấu ký ức ứng đối người liệu như phong nhìn xem cái tia mặc cả sa màu son tăng nhân hận đến nghiến răng có thể bị nữ tử áo trắng một tay ấn xuống muốn báo nổi cũng không có cái tia tâm tăng nhân t r e o g ẹ o nhìn xem hắn nếp miệng lên nụ cười quỳ dị làm cho người phát điên đến cực điểm vị này liêu thí chủ ngài giống như tâm tình chập trần dù sao lợi hại a không biết tiểu tăng c ó gì có thể giúp cho ngươi m ở miệng đang chuẩn bị phá m a n g lúc nữ tử áo trắng bóp lấy l ô thai của hắn tràn đầy xin lỗi nói đại sư nhà ta phu quân cảm xúc dù sao t á bạo ngài chớ để ở trong lòng ta chờ một lúc hào, hào trừng trị hắn liệu như phong u á n trắng nữ tử một chút, bất đắc lạnh giọng nói con lựa chọc ngươi tại sao lại biết tên của ta còn có chuyện này nhất định phải cho ta một hợp lý giải thích bằng không ta cần phải học một ít cái kia tôn hầu tử đem bọn ngươi phật môn h u y ề n á o long trời l ở đất lúc này trong đại điện truyền xướng kinh văn chúng tăng nhân kinh ngạc nhìn xem liếu như phong trong mắt bọn họ tràn đầy kinh ngạc vì cái gì người trẻ tuổi này sẽ biết tôn hầu tử người mặc c à s a tăng nhân phất phất tay ra hiệu những tăng nhân khác đi đầu l u i ra hắn nghiền ngẫm nhìn trước mắt liếu như phong thấp giọng nói nữ thí chủ ngươi đi bên cạnh đưa từ quan âm điện tế bái một phen đi trong điện kia bồ tát thế nhưng là tương đương linh nghiệm nói không chừng tế bái sau thật có、thể. thật y n g ư sao đa tạ đại sư vậy ta phải đi tế bái một chút phu quân ngươi có muốn hay không cùng tiếp thân cùng nhau đi tới bạch ngọc nữ tử mặt lộ vui vẻ ghé mắt nhìn xem liều như phóng muốn đem hắn cùng một chỗ dẫn đi quỷ lệ một chút nhược chân năng sớm sinh quý tử chính mình phu quân cũng sẽ không bị những hồ ly tinh kia lừa gạt chạy liệu như phong vừa định mở miệng cự tuyệt tăng nhân bất đắc dĩ cười một tiếng thấp giọng nói nữ thí chủ đưa tử quan âm điện ngươi một người đi liền có thể phu quân nhà ngươi ta tại chặt chẽ trông giữ sẽ không để cho nó chạy ngươi yên tâm đi có người tăng nhân cam đoan nữ tử áo trắng mới lưu luyến không rời đi ra trong đại điện mà liệu như phong ánh mắt ngưng tụ thật sâu nhìn xem trước mặt tăng nhân hắn lúc này chỗ nào vẫn không rõ đây là tăng nhân cố ý hành động chính là muốn đem nữ tử áo trắng đẩy ra con lựa c h ọ n ngươi đến cùng muốn làm gì hôm nay không có giải thích trong tay của ta trường kích cũng sẽ không lưu tình chỉ gặp tăng nhân một tay bày ra lễ một tiếng a di đã phật sau lưng một vòng phật quang lưu chuyển dưới mặt đất kim tuyển tuân ra nhiều hơn công đức liên hoa đều nở rộ chỉ gặp hắn chỉ tay một cái nhẹ nhàng đụng vào l i ễ u như phong mi thâm tiền căn hậu quả đều ở trong hình ảnh này một lúc sau l i ễ u như phong c h ậ m rãi mở mắt ra phức tạp nhìn tăng nhân một chút hít sâu một cái hơi lạnh lạnh giọng nói cái này mẹ nó tính là chuyện gì nếu là nàng khôi phục ký ức cái thứ nhất chết sợ là ta t ừ vừa rồi trong tấm hình biết được nữ tử mà cao trắng này vốn là quảng hàn giới quảng hàn thiên cung bên trong một vị đạo tổ đúng lúc gặp thượng cổ biến cố bản thân bị trọng thương không chỉ có đã mất đi ký ức toàn bộ quảng hàn giới cùng quảng hàn thiên cung cũng bị tên thiên ma này đều thanh trừ chỉ còn lại có một mình n à n g l ẻ loi trơ trọi không muốn đối mặt cái này tàn khốc hiện thực bắt đầu tu luyện vòng tình chi đạo muốn quên hết mọi thứ làm sao t ẩ u hòa nhập ma t h ư ơ n g càng thêm thương trở nên điên điên khùng khùng không biết làm sao xâm nhập bờ bên kia giới bên trong phật tổ gặp nó đáng thương đem nó trước kia ký ức xóa đi rót vào trống r i n g tạo ra ký ức lúc này mới có tìm kiếm cái kia hư giả phu quân sự tỉnh mà liệu như phong chính là cái kia điển vào chỗ chống người nhìn phật tổ ý là nghĩ thế nữ giao phó cho chính mình cái nếu à y như phong trừng tăng nhân một chút hiện tại trong tấm hình cũng nhìn thấy thiên chiếu thần thân ảnh phật tổ cũng không có lựa chọn giá hỏa này để hoàn thành việc này cái này đến làm hắn hành vi không ít nhưng là cái tia thượng cổ mầm thai vạ chính là chân áp tại cái này bờ bên kia giới bên trong làm hắn toàn thân run lên lấy lực lượng một người đem toàn bộ hỗn độn hải làm cho nghiêng trời lết đất đạo tổ đều vẫn l à c trên trang vị nhiều có thể thấy được tên thiên ma này là khủng bố đến mức nào liêu t h í chủ ta gặp ngươi trên thân số đào hoa thị vượng chắc hẳn trong nhà kiểu thê không ít việc này không phải ngươi thì còn ai phật tổ lão nhân ra ông ta để cho ta mang cho ngươi một câu tương lai tại trong hỗn độn hải thấy một lần tăng nhân câu nói sau cùng ngữ khí rất nặng nhìn từ trên xuống dưới l i ê u như phong có thể tại trong hỗn độn hải gặp nhau cái kia trước mắt người trẻ tuổi kia tương lai chắc hẳn đã là đạo tổ hắn đối với vị lai phật tổ lời nói mười phần tin tưởng toàn bộ trong phật môn cũng chỉ có vị lai phật có thể đoán trước tương lai cảnh tượng liệu như phong ánh mắt ngưng tụ tựa như xuyên qua tầng tầng hư không thế giới cái kia đạo bên đó nằm tại một viên giới bồ đề hòa thượng kia cười ha ha một tiếng hai người ánh mắt chạm vào nhau chỉ gặp hình ảnh kia sinh ra đạo đạo gợn sóng nhanh chóng bắt đầu mơ hồ hòa thượng béo kia cũng biến mất không thấy gì nữa mà lúc này chỗ miếu trên không xuất hiện tiếng sấm ầm ầm a lôi kiếp thật sự là kỳ quái lao thiên ra đây là làm gì tăng nhân cổ quái ngẩng đầu nhìn một chút mặc dù cách nóc phòng cũng đem trên bầu trời xuất hiện kiếp vân kinh ngạc không thôi lúc này một cái mập phì đại thủ vỗ nhẹ nhẹ đánh vào kiếp vân bên trên một vện kim quang lấp lóe cả hai biến mất không thấy gì nữa mà tăng nhân nhìn thấy một màn này thành tín xoay người thi lễ một cái mà liệu như phong cũng nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện lại lần nữa trong nháy mắt biến mất bàn tay hắn lúc này cũng minh bạch hòa thượng béo kia chính là phật môn vị lai phật tổ di lạc phật hiện tại càng phát ra quỷ dị chân võ đạo tổ cũng là lưu lại một câu trong hỗn độn hải gặp nhau lúc này di lạc phật cũng đã nói câu nói này cái kia hỗn độn hải đến cùng là một chỗ kỳ dị gì c h i địa phu quân thiếp thân vừa mới quỳ lại đưa con quan âm lúc nhìn thấy một chùm kim quan g từ trên trời giáng xuống bay vào trong bụng chẳng lẽ lại thật sự là bồ tát hiền linh nữ tử á o trắng đi đến bên cạnh hắng nhu như nước trong mắt tràn đầy vẻ t trong này có phải là thật hay không có một cái bảo b ả o tồn tại liệu như phong khoẻ miệng có giật có cái lông bảo b ả o a ta mẹ nó đều không có n g ư ờ i cùng quan hệ đưa con quan âm sợ là đưa cái tịch mịch con lửa chọc này rõ ràng biết cái gì nhưng hết lần này tới lần khác không nói thật sự là mẹ nó lương tâm thật to hỏng ánh mắt phức tạp nhìn xem nữ t ử áo trắng hắn nhìn qua hình ảnh kêu biết liền đã biết nữ t ử tính danh nguyên danh cứ gọi là lạnh như hình trước kia ký ức bị phong ấn sau phật tổ giúp nàng lấy cái tên là như mộng tựa như hết thể đều như mộng n g ễ n giống như không chân thực hai vị thí chủ tại chúa miếu trong xương phòng nghỉ ngơi một chút đi sáng mai ta liền đưa các ngươi rời đi dưới này tên thiên ma này hôm nay cũng gặp mặt một vị người hữu duyên tương lai thời gian chắc hẳn sẽ không ăn ổn tăng nhân nhẹ nhàng n i ệ m câu phật hiệu mà liệu như phong cũng biết người kia chính là thiên chiếu thần tên kia lần trước đến chỗ này gặp mặt cũng là thiên ma hai người thêm lên mấy trăm tâm nhắn người tham gia đến cùng một chỗ chắc hẳn không có chuyện gì tốt chương một trăm ba mươi chín vãng sinh người địa tàng vương bồ tát chương một trăm ba mươi chín vãng sinh người địa tàng vương bồ tát hai vị thí chủ hôm nay các ngươi ngay tại cái này chữ giáp số một trong xương phòng nghỉ n g ơ i đi chờ nhập đêm tự nhiên sẽ có bạn tự xa di đưa cơm chay đến đây tăng nhân nhẹ nhàng đẩy ra chữ a giáp số một sưng p h ò n g trong phòng cổ kính đơn giản một mạc trừ nằm trên giường chính là vài cái ghế rửa cùng bàn cơm l i ế u như phong liếc một cái thật sự là keo kiệt đến cực điểm thua thiệt chính mình vừa mới trả lại một trăm lạng vàng tiền dầu v ừ n g ở điều kiện không nghĩ tới như vậy k é m c ọ i đợi l ắ n nữa con lựa chọc ngươi không phải là để cho ta cùng nàng chung phòng phong đi đây chính là chùa miếu a chẳng lẽ không bởi vì tách ra ngủ sao l i ệ u như phong đối với tăng nhân sử làm ánh mắt tựa như đang nói nhanh lên đem nữ nhân này phân phối đến cái khác trong xương phòng đi mà tăng nhân kia nhẹ nhàng liếc một cái liền quay người rời đi nơi đây nữ tử áo trắng hừ nhẹ một tiếng bắt hắn lại cánh tay đem nó kéo vào trong phòng hử hai người chúng ta vốn là vợ chồng nào có cái gì tách ra ngủ đạo lý như mộng cái này đây không phải phật môn trong c h ù a miếu thôi ta coi là phải để ý điểm không được kêu như mộng thiếp thân ưa thích nghe ngươi gọi ta nữ tử a cái này cái này gọi không gọi chờ ép thiếp thân báo nổi cho ngươi một cơ hội cuối cùng hy vọng ngươi có chút số liệu như phong k ề sát vách tường nhìn xem cường thế không thôi như mộng nuốt một ngụm nước bọt tại cái này tu vi áp bách giới chỉ có thể túi đầu nhẹ giọng s ư n g hô nương tử mà trong lòng giống như mười không không không đầu thần thú trà đạp chỉ gặp thân thể mềm mại k i a đụng vào trong ngực dán chặt lấy băng băng lành lạnh cảm giác khiến cho toàn thân chấn động nô thiếp thân liền đưa thích phu quân ngươi gọi ta nương tử chúng ta cái này âm thanh nương tử mấy vạn năm lâu về sau phu quân ngươi đi đâu mang lên thiếp thân vừa vạn rất tốt như mộng âm thanh nhỏ như múa tê ờ ngầm đỏ bừng gương mặt xinh đẹp nhìn xem liếu như phong trong đôi mắt、si、tràn t chỉ gặp nàng nhẹ nhàng nhón chân lên đem cái kia môi đỏ như son đưa tới l i ễ u như phong sửng sốt một chút thần kịp phản ứng lúc đã đôi môi cây sát trong phòng bầu không khí trong nháy mắt mập m ở đứng lên nửa ngày l i ễ u như phong thở hồn hển trợn trắng mắt mà như mộng một mặt do dự chưa hết nhỏ nhắn xinh xắn vỉnh lên lưới k h ẽ liếm môi đỏ các loại đợi lắm nữa ta có chút c h ó n g đầu l i ễ u như phong nhìn như mộng một bộ muốn lần nữa nào tới tư thế vội vàng lui lại mấy bước vừa vặn sau chính là vách tường sớm đã không có đường lui có thể nói lúc này một chẳng tiếng gõ cửa vang lên t a n h thanh thanh hai vị thí chủ cơm chay đặt ở gần nhất trong đêm bên ngoài chùa có thể không bình tĩnh tiểu sa di xem thường khẽ nói nói xong liền di chuyển bộ pháp đi xa liệu như phong tựa như nhìn thấy cứu tinh mở cửa phòng bưng lên để dưới đất hay bên trên để đó vài b á t đẹp đẽ thức ăn mặc dù một mặc nhưng sắc hương vị đều đủ như c h á n nương tử ăn trước điểm cơm chay đi liệu như phong đóng kỹ cửa phòng đem cơm chay đều dọn xong tại trên bàn gỗ mà như mộng hú oán nhìn hắn chằm chằm trên gương mặt xinh đẹp ủy khuất ba, ba trong mắt như là hai đám lửa đang điên cuồng tiêu đốt thấy cảnh này hắn chỗ nào không biết như mộng nghĩ cái gì hắn lập tức cảm giác đầu to tại phật tổ lập trong i ể u biệt thắng tân hôn như mộng hận không thể đem hắn gặm ăn sạch sẽ thiếp thân không muốn ăn cơm chay thiếp thân muốn ă n ngươi như mộng liên bộ nhẹ nhàng đi đến trước mặt hắn hai tay như hai đầu mềm mại tiểu xà chăm chú cuốn lấy cổ của hắn thổ khí như lan thân thể mềm mại mùi thơm bốn phía liệu như phong ho nhẹ một tiếng đem đầu ngọt sang một bên thấp giọng nói đây là phật môn trong trù miếu chúng ta hay là an phận điều tốt ngươi lúc trước mới quỳ lệ qua đưa con quan âm nương nương chẳng lẽ lại ngươi muốn phá hư phật môn thanh tu phải không lại nói ngươi còn được đến đưa con quan âm nương nương chúc phúc càng phải thận trọng điểm như mộng hết lên miệng nhỏ không tình nguyện liệu như phong ôm nàng thiên thiên eo nhỏ ra hiệu tọa hạ ăn chay cơm mà như mộng hừ nhẹ một tiếng đem thân thể ngoặt sang một bên hiện lên một n à n ta hám ổ m vi phu cho ngươi ăn đi liệu như phong k h ẽ thở dài một hơi kẹp lên một cây rau xanh đưa đến cái kia đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ n h ắ n trước như mộng nhẹ nhàng cười một tiếng môi đỏ k h ẽ mở đem rau xanh bước vào tiểu mị nhìn hắn một cái nói khẽ thiếp thân muốn ngồi trong ngực của ngươi để cho ngươi n ư ớ ta ai ăn cơm liền h ả o h ả o ăn cơm đừng cả những cái kia loẹ lẹt không thôi ngươi trước kia chính là như vậy cho ăn thiết thân gặp không l â y truyền được liệu như phong đành phải đưa nàng ôm lấy đặt ở trên chân của mình bắt đầu từng miếng từng miếng cho ăn cơm đứng lên mà như mộng lại tại trong ngực hắn vung lên tiểu lần này lại muốn dùng miệng cho ăn mẹ nó lúc này hận không thể đem cái kia phật tổ hành hung một trận mới tốt ngươi mẹ nó đây là chống giống tạo ra cái gì hư giả ký ức thật mẹ nó qua mau chó nếu không phải phật tổ ngươi là hòa thượng ta đều muốn cảm thấy ngươi không chừng có chút cái gì yêu thích hồi lâu sau hai người ăn nó、no、ở một cái cơm chay mặc dù một m ạ c nhưng đều là dùng tiên tiên linh tuyển tưới tiêu sinh trưởng tại thể nội hóa thành tinh thuần tiên tiên linh khí liệu như phong khỏe miệm l lúc này trong đan điển tiên thiên linh khí đã khôi phục hơn phân nửa nhiều mà như mậu ngáp một cái tựa ở trên bả vai hắn ngủ lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân r ồ n r ậ p còn có không ít người tại nhẹ giọng nói lời nói những vật kia lại đang bên ngoài chùa bồi hồi thật sự là không khiến người ta ngủ ngon rớt chủ trì nói để cho chúng ta ba người một tổ hào hào tuần tra để tránh trận pháp xuất hiện sơ hở để những vật kia tiến vào đến chủ trì cao thâm như vậy phật pháp vì sao không đem những vật kia tiêu diệt đâu thật sự là t r ă m mối vẫn không có cách giải lắng nghe một lát sau liệu như phong lộ ra vẻ tò mò chùa miếu bên ngoài lúc này rốt cuộc là thứ gì tòa chuộng miếu này thế nhưng là vị lai phật có thể đánh nơi này chủ ý đồ vật chắc hẳn không đơn giản chẳng lẽ là tên thiên ma này không đúng thiên ma hay là ở vào c h ấ n áp bên trong mà lại bờ bên kia giới còn có một vị phật tổ tự mình c h ấ n áp ở đây thiên ma cũng không dám tại hắn không coi vào đầu xuất thủ nghĩ đến đây con mắt quay tròn chuyển động đứng lên nhẹ nhàng ôm lấy như mộng phóng tới trên giường ngủ vì nàng gỡ xuống giày t h e o lộ ra hóng ánh sáng long lanh bàn chân nhỏ cầm lấy c h â n mềm đắp kín nói khẽ nương tử ta đi ra xem một chút ngươi ngủ trước như mộng t h ụ nhãn mông lung mở mắt ra nhìn hắn một chút có chút có chút có chú hắn nhẹ chân nhẹ tay đi ra trong xương phòng thẳng đến tường vây mà đi chỉ thấy lúc này đêm đã khuya thời gian có thể đi không thấy trên trời có minh nguyện tồn tại mà chùa miếu bị phật quang màu vàng b á o phủ chùa miếu trên không một viên to lớn phật ấn lơ lửng tựa như tại chân áp cái gì tả vật giống như mà lúc này bên ngoài tường rào truyền đến một trận thanh âm nhẹ nào d â y đ ặ t bước chân nhanh trong lúc qua đang lúc hắn muốn leo lên tường vây xem xét đến tột u cùng lúc bị chủ trì một thanh kéo lấy liệu như phong quay đầu nhìn lại chính là cái kia người mặc cả xa màu son chủ trì hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem chính mình thí chủ không có gì đẹ mắt những vật kia đang ghét rất. chủ trì một tay bảy ra lễ ra hiệu hắn trở về phòng nghỉ ngơi đ ư n g đi dò xét ngoài t ư ở n g có nhiều thứ tồn tại liệu như phong đưa tay bảy cái quốc tế hữu hảo thủ thế cũng không quay đầu lại hướng phía xương phòng mà đi mà chủ trì mắt t i ệ n hắn rời đi sau sắc mặt â m trầm nhìn lên trên t r ờ i viên kia lấp lòe kim quan g phật tấn nhẹ giọng lẩm bẩm nói các ngươi những n à y vãng sinh người đến cùng muốn làm gì không đi luân hồi chạy đến bờ bên kia rời tới địa tàng vương bồ tát ngài đến cùng đi đâu c h ư n một trăm bốn mươi di lạc phật giang lâm khí tức quen thuộc c h ư n một trăm bốn mươi di lạc phật g i á n g lâm khí tức quen thuộc ba người đánh giá chung quanh không thấy được cái gì dị thường đã thấy đến chủ trì một người ngây người đứng ở chỗ này ba người bọn họ nhìn nhau hướng phía chủ trì xoay người hành lễ thở ra một tiếng phật hiệu đi hướng những phương hướng khác mà đi người mặc cà xa màu son đỉnh đầu hoa quang bảo cái chủ trì nhẹ giọng cười một tiếng thân hình chậm dại hóa thành điểm điểm kim quang biến mất không thấy gì nữa con lửa chọc này thần thần bị bí, bí đi vừa vặn đừng tại đây ảnh hưởng lão tử nhìn ngoài tường là những thứ gì liệu như phong mũi chân nhẹ nhàng phát lực thân hình lặng yên không một tiếng động hướng phía trước thoát ra ngoài mấy cái x ê dịch ở giữa liền nằm ngoài chùa miếu trên tường đây phóng tầm mắt nhìn tới lúc trước tạo thành dị tượng sinh vật sớm đã, đã mất đi tung tích nhưng bên ngoài tường rào tràn đầy lít nha lít nhít dấu chân ánh mắt ngưng t ụ hít sâu một hơi những dấu chân này rõ ràng đ mà lúc này sương mù s á m xịt thật giống như bị khí lưu gợi lên cách đó không x a một đám ôm lấy đầu nhân loại chậm rãi lần nữa hướng phía chùa miếu đi tới trong miệng phát ra không biết tên g à o thét giống như tại trao đổi lẫn nhau cái gì hơn nữa còn nhân tính hóa châu đầu ghé thai lộ ra linh trí đều đủ đang lúc liệu như phong chuẩn bị các loại bọn này người quái dị loại đi đến chùa miếu bên ngoài tường rào cẩn thận quan sát lúc sau lưng một đạo thanh â m quen thuộc chậm rãi mở miệng nói ra Thí chủ, ngươi thật chủ, không nghe lời a, nhất định phải xem xét đến cùng. ngươi sự là tùy tiện nhìn xem. nào có khoa trương như vậy con l ử a chọc đây là người sống hay là cái gì liệu như phong thân thể cứng đờ cái chán chạy xuống mấy giọt m ồ h ô i lạnh không nghĩ tới chính mình tiểu động tác đã sớm bị cái này chủ trì nhìn tấu đành phải đứng dậy đứng lên mở miệng hỏi hai mắt gấp c h ầ m c h ầ m trước mắt tăng nhân khuôn mặt nhìn hắn sẽ hay không đánh lừa dối lừa dối một chút chủ trì hai mắt nhìn về phía chùa miếu bên ngoài chậm dai hướng bên này người đi tới loại lúc trên mặt lộ ra một tia thương xót chỉ gặp hắn thật sâu thở dài một hơi m i ệ n một câu phật hiệu a di đạp h ậ n những này có thể tính không lên bình thường người sống bọn hắn đều là một đám người đã chết chủ t r í nói nói liền ngồi trên mặt đất ngồi xếp bằng tại liệu như phong chức người xương phòng trên nóc nhà tựa như không đành lòng nhìn thấy c h ù a miếu bên ngoài càng ngày càng gần hôn thể dứt khoát nhắm chặt hai mắt lần nữa rằng đến bọn hắn vốn nên tiến về mạnh bà tiểu v ố n mạnh bà t h ă n g nên bên trên luân hồi lộ cũng không biết địa phụ xảy ra vấn đề gì những n à y vãng sinh đ á m người nhao nhao xuất hiện tại bờ bên kia giới bên trong mà lại số lượng càng ngày càng nhiều ta vốn cho rằng chỉ là chuyện nhỏ đem việc này hỏi qua phật tổ sau mới biết được nguyên do trong đó ngay cả chúng ta phật môn đ i ệ tảng vương bù tắt cũng a i danh nhận tích không biết tung tích lúc i này quỷ hồn kia há mồm giống như như nói cái gì nhưng ở liệu như phong nghe tới tất cả đều là thanh em nghẹn nào căn bản là không có cách nghe rõ mà sau lưng chủ trì thấp giọng nói bọn hắn nói đều là quỷ ngữ không phải người sống có thể nghe hiểu ta cũng thử qua giao lưu đáng tiếc cuối cùng đều là thất bại liệu như phong khoe miệng cong lên một cái nụ cười q u ỷ dị chỉ gặp hắn hai mắt nhắm nghiền thần thức thẳng đến chỗ sâu trong óc mà đi chỉ gặp kim quang lập loẹ phiên bản thu nhỏ liệu như phong ngã chồng vó nằm tại hoa sen nằm màu bên trong đang ngủ say một lát sau chủ trì tăng nhân chỉ gặp hắn giữa lông mày chậm rãi đi ra một vệ kim quang rơi vào những quỷ hồn kia trước người bắt đầu bắt đầu giao lưu các ngươi vì cái gì tại cái này các ngươi vì sao muốn mỗi ngày vây quanh trổ miếu còn có trong địa phủ xảy ra chuyện gì lúc trước vị kia muốn cùng liệu như phong giao lưu quỷ hồn nghe nói như thế trên mặt hiện, hiện một vòng vui mừng vội vang m chúng ta chỉ nhớ rõ từ địa phủ xuyên qua một tòa tràn đầy phật quang môn hộ thông đạo đến chỗ này ngày đó chúng ta như là thường ngày giống như tại luân hồi trên đường xếp hàng trở lấy qua cầu đại hà uống mạnh bà thang chỉ tầm mắt phủ bắt đầu đất rung núi chuyển quỷ sai bọn họ chạy tứ tán m ộ n phía chúng ta cũng không biết rốt cuộc sẽ ra sự tình gì chúng ta tại cái này tối tăm mở mị thế giới khắp nơi du đãng lại tại nơi này nhìn thấy vô thượng phật quang coi là nơi đây là cái kia địa tàng vương bồ tắc trổ miếu cho nên mỗi đêm đến đây lại chậm chạp không kiến giải tàng vương bồ tắt thân ảnh chúng ta những quỷ hồn này đã đã mất đi địa phủ quỷ khí tầm b phiên bản thu nhỏ liễu như phong lúc này nghe nói như thế cũng là cao mày xem ra cái k i a đạo tràn đầy phật quan g môn hộ thông đạo xác thực cùng phật môn có quan hệ chắc hẳn chính là cái k i a điệu tàng vương bồ tát cách làm nhưng hắn vì sao muốn như vậy đâu hắn quanh năm ở tại trong địa phủ lấy siêu độ vong hồn làm nhiệm vụ của mình sẽ không làm bực này nguy hại quỷ hồn sự t ì n h lúc này tất cả quỷ hồn quỳ d ạ m xuống đất cầu khẩn nói xin ngài cứu lấy chúng ta đi chúng ta đều là người đã chết thật vất v ả tại địa phủ chờ đợi luân hồi chuyển thế đầu thai cơ hội hiện tại ra cái chuyện lớn như vậy mấy ngày nữa chúng ta đều muôn tiêu tán rốt cuộc không có cái kia chuyển thế đầu thai cơ hội ngay cả một chút chân linh cũng muốn hóa thành hư h ế u liệu như phong thần hồn tiểu nhân thật sâu thở dài một hơi đem vừa mới đối thoại một mạch chuyển vào một bên quan sát chủ trì tăng nhân giữa lông mày thần hồn lóe lên liền trở lại náo hải ngũ sắc liên trung ương lần nữa ngủ say đứng lên chỉ gặp cái kia rộng lượng hồng n ô n g tử khí tụ lại tới đem ngũ sắc liên cùng thần hồn che đậy kín đã mất đi tung tích mà bản thể chậm rãi tỉnh lại thương hại nhìn xem quỳ xuống đất không dậy nổi những quỳ hồn kia bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải chủ trì cũng sắc mặt khó xử bọn hắn phật môn cũng chỉ có địa tảng vương bồ tát sẽ siêu độ vang hồn còn lại la hắn bồ tát đều đối với đạo này không có chút nào nghiên cứu muốn giúp đỡ cũng không có năng lực kia à lúc này trên trời viên kia phật tấn kim quang săn g chói vô lượng phật quang phô thiên cái đ ị a bao phủ xuống chỉ gặp một người người khoác áo tăng màu vàng hai to mặt lớn bụng lớn trên dưới run run trên mặt luôn luôn treo cười h ỉ h ỉ cảm giác liệu như phong nhìn xem người này giật mình không thôi mà một bên chủ trì tăng nhân quỷ giảm xuống đất hai tay hợp nhất thành kính nói đệ tử như một tham kiến vị lai phật tổ đứng lên đi việc này giao cho ta xử lý là được rồi người đi xuống trước ta cùng vị này liêu thi chủ có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau di là phật trầm dại rơi vào trên nóc nhà chỉ gặp răng rắc vài tiếng nơi đặt chân cái kia mấy mảnh ngói xanh bị dấm nứt liễu như phong ho nhẹ một tiếng quay đầu nhìn về phía nơi khác như này g n b ả vai lại nhẹ nhàng run dày lên mà quỳ dạp xuống đất chủ trì tăng nhân như đ ầ y miệng sừng có r ú n mấy lần túi đầu nhảy xuống nóc p h ò n g thẳng đến đại điện mà đi hắn phải đi thông chi những cái kia tuần tra xa di cùng tăng nhân không thể tới đã q u a y dày hai người hay xem ra gần nhất mập không ít cái này ngói xanh đều gánh không được ta cái này một thân mỡ di l ạ c phật sờ lên bụng lớn cười ha hả nói gặp liễu như phong đều muốn biển xuất nội thương trên mặt vẻ xấu hổ càng phát ra nồng đậm lên ha ha khụ khụ phật tổ nói đùa không nghĩ tới lao nhân ra ngài đều tự thân xuất mã vậy chuyện này liền không có ta chuyện gì tiểu tử đi đầu một bước liễu như phong trùng điệp ho khan mấy lần làm dịu cái kia nhanh không kiềm được trên khuôn mặt dáng tươi cười xoay người thi lễ một cái liền chuẩn bị rời đi nơi đây hắn cũng không muốn chờ chút thật cất tiếng cười to đi ra rơi xuống phật tổ mặt mũi cái này đánh mặt sự tình ta nhưng không làm được nhưng là nghĩ đến chính là gia hỏa này h ố chính mình một thanh liền có chút tức nghiến răng ngứa chớ đi à, việc này còn phải ngươi xuất lực mới được ta phật môn ngay tại chỗ giấu tên kia có thần thông này đại đạo ta cũng thúc thủ vô sách nhưng là ta tại lấy thể nội cảm giác được một c ố lực lượng quen thuộc lao gia hỏa kia nhất định có thể giải quyết việc này di là phật một thanh kéo lấy liệu như phong ống tay h áo ra hiệu lưu ở nơi đây hai mắt gấp h i p lại bên giới tạo động mặt phi n ộ chứng lộ ra một vòng dáng tươi cười béo ị hai tay hợp nhất hướng phía trước trong hư không nhẹ nhàng thăm chỉ gặp trắng n h ậ t tóc bạc trắng lao giả bị tách rời ra chương â một trăm bốn mươi mốt chân võ đạo tổ quỷ môn mở rộng xoa ngươi cái mập mạp c h ế t bẩm lao tử đang ngủ đánh thức ta làm gì có phải hay không ngứa ra ngứa thích ăn đòn đừng tưởng rằng ngươi r a dày thịt béo đánh liền không đau không ngứa hôm nay ta liền muốn ngươi đẹp mắt liệu như phong khoe miệng co giật mấy lần thư ảnh này chính là chân võ đạo tổ chỉ gặp hắn lao nhân ra bày ra một cái bạch hạt lưỡng xí tư thế nhìn chằm chằm nhìn xem di là phật một bộ thể không bỏ qua chuẩn bị đánh bộ dáng tới ngươi nhìn ngươi bộ dáng này liền buồn ôn rõ ràng một bộ trung niên nhân bộ dáng nhất định phải t r ă n g cái lao giả cao tuổi bộ dáng thật sự là không biết xấu hổ ngươi trốn ở liêu t h í c h ủ trong đầu làm gì có phải hay không muốn dình coi cuộc sống riêng tư của hắn không nghĩ tới mười mấy vạn năm đi qua ngươi vẫn là như vậy không biết xấu hổ loại người như ngươi làm sao trở thành đạo tổ di l ạ c phật nhìn thấy hắn bộ dạng này khinh thường đậu đen rau muốn b à i câu cái này nhưng làm chân võ đạo tổ làm p h á t b ự c chỉ có thể gặp hắn thân hình nhanh chóng ngưng thực đứng lên tóc trắng xóa bề ngoài cũng biến mất không thấy gì nữa một vị mặt chữ quốc dáng người khôi n ô nam tử trung niên hai mắt bất thiện nhìn trước mắt còn lửa chọc đi ngươi nhà n g ư ơ i đừng tại đây ngậm máu phu người n à ta nhưng không có nhìn trộm l i ê u tiểu từ sinh hoạt cá nhân ta lại thế nào không biết xấu hổ cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng như thế ta dù sao cũng là một vị đạo tổ vẫn là phải điểm ra mặt h ắ c đó là ai ở trên thiên phong cung nhìn lén thiên phong đạo tổ tắm rửa thay quần áo là ai theo đuôi chân linh đạo tổ là ai mỗi ngày cùng cái thiệm c ầ u dạng vây quanh mưa lạnh đạo tổ di lạc phật h ứ n g hở chậm dãi nói ra chân võ đạo tổ nghe nói như thế khí rút r ỗ dậy thân hình lóe lên liền xuất hiện tại di lạc phật trước mặt gắt gao che miệng của hắn lạnh giọng nói chết con lựa chọc ngươi có chủ ý gì ngươi cho r ngươi cũng đừng quên có một số việc thế nhưng là có n g ư ơ i tham dự trong đó di l c phật nghe nói như thế vội vàng lui về sau mấy bước ho nhẹ mấy lần lẫn nhau trừng mắt l i ế c không còn vạch khuyết điểm đứng lên nếu là thật gây ra hỏa này báo nổi chính mình những cái kia phá hư phật môn thanh quy sự t ì n h đoán chừng đều muốn sẽ cửa trách đi ra mà lại bờ bên kia giới bên trong đại nhật như lai phật tổ quanh năm chân áp ở đây cái này nếu như bị hắn biết được vậy không được chân võ đạo tổ gặp di l c phật trên mặt cái kia âm tình bất định bộ dáng khinh thường phát ra cười lạnh một tiếng quay người nhìn về phía liệu như phong khẽ cười nói liêu tiểu tử chúng ta lại gặp mặt liệu như phong liếc mắt cảnh giác nhìn xem nam nhân trung như này vừa mới di l c phật lời nói hắn nhưng là một chữ không xuất toàn nghe được mẹ nó tại trong đầu của mình tiềm ẩn bao lâu chính mình một chút ấn tượng đều không có chẳng lẽ lại một mực trốn ở trong đầu mảnh kia phong ấn trong đ ầ u t i ê n nguyên lai gia hỏa này đem vật này giao cho mình lúc liền tiềm ẩn tiến vào mình cùng mỹ tiểu thế bốn c h â n võ đạo tổ gặp liệu như phong sắc mặt càng phát ra ầm ầm vội vàng nâng tay phải lên thế với thiên đạo liêu tiểu tử nếu ta đối diện ngươi có nhìn trộn vậy liền để thương thiên hạ xuống đạo tiếp để bản đạo tổ thân tử đạo tiêu như thế nào ầm ầm trần või xong tối tăm mở mịt trên không trung vang lên một tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng sấm dọa đến hắn khẽ r u t r ỗ n dậy cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía đầu đội thiên không gặp không có nói tiếp liền xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán di l c phật răng rắc răng rắc dấm nát ngói xanh đi đến nó bên người cười nói nha lại dám thể cái kia chắc hẳn thật không có dình coi liều thi chủ ngươi có thể yên tâm đạo này tổ thể đều là trải qua thương thiên xem kỹ qua di l c phật cười hắc hắc nằm ở bên cạnh chân võ đạo tổ bà vai vì đó làm chứng giải thích liệu như phong lúc này mới sắc mặt chuyển biến tốt đẹp đứng lên vừa mới này thiên địa đại đạo ba động cũng không có tr trong cơ thể mình mấy loại đại đạo chi lực đều sinh ra c ậ u minh l ờ i thế này xác thực không giả chân võ đạo tổ hư nhẹ một tiếng đem khoác lên trên bả vai mình mập mạp đại thủ vung ra một bên chấm giọng nói mập mạp chết bẩm ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta cố này chân linh phân thân cũng không có gì bản sự ngươi cũng đừng muốn ta có thể xử lý cái vấn đề lớn gì di là phật b i ế t miệng chỉ chỉ quỳ dạp xuống chùa miếu bên ngoài tường rào những quỷ hồn kia bọn họ đem nguyên do chuyện chậm rãi kể ra đứng lên nói dứt lời hai tay hợp nhất miệng hát một tiếng phật hiệu trên mặt buồn yêu chi xác trêu đến chân võ đạo tổ một trận ghép bỏ tựa như ăn phải con r chỉ gặp chân võ đạo tổ nhẹ nhàng đạp mạnh liền đi ra trong c h ổ miếu hai mắt nhìn về phía cái kia lít nha lít nhít không thua mấy vạn con quỷ hồn hắn thở dài một tiếng tay trái tay phải hướng trong hư không tìm đòi chỉ gặp tay phải một thanh có khắc tiên thiên bắt quai âm dương ngũ hành phong cách cổ xưa ba thước thanh phong mà tay trái một mặt màu đen hiện xanh lá cờ không gió phiêu động chỉ gặp hắn hai tay nhẹ nhàng một hồi từng đoá từng đoá mây đen che khuất bầu trời thiên địa vô cực càng k h ô n tạ pháp âm dương tương cách quỷ môn mở rộng một trận đất vỡ ra một đạo miệng sâu con, một đen kịt cổ cử đại môn hộ trầm g i hiện hiện chỉ gặp cái k i a hai cây che t r ờ i trên cột cửa tràn đầy ác quỷ phu điêu lộ ra hung thần á c sát quỷ khí âm trầm âm phong nổi lên một phía thanh âm nghẹn ngào từ trong cánh cửa truyền vang mà ra lúc này hơn mười vị đầu trâu mặt ngựa cầm trong tay xin thép dây sắt từ trong môn hộ đi ra nhìn thấy giữa không trúng chân võ đạo tổ là bọn chúng đội vàng quỳ dạm xuống đất hành lê đứng lên trong miệng h u y ê n tuyên không biết nói cái gì a i ta muốn nghe các ngươi dông dài nhanh lên đem những du hồn này bọn họ mang về đi các ngươi địa phủ thật sự là làm sao khiến cho càng lăn lộn càng trở về xảy ra chuyện lớn như vậy sẽ không tìm tây thiên cùng thiên đình cầu cứu sao. nhìn thấy các ngươi những tên ngu xuẩn này liền tâm phiền cảm giác lan đến chân võ đạo tổ không nhịn được lắc lắc ra hiệu đầu trâu mặt ngựa đem các quỷ hồn đưa về địa phủ liền xéo đi nhanh lên đầu trâu mặt ngựa sắc mặt xấu hổ đứng người lên bắt đầu dùng quỷ ngữ la lên đứng lên chỉ gặp những cái k i a cô hồn sắc mặt e ngại xếp thành hàng dài lại có dư hướng quỷ môn quan bên trong đi đến thấy không ta liền liền nói việc này đến liêu t h í chủ ngươi xuất lực đi g i a hỏa này có thể không thể so với đ ị a tàng tên k i a kè ba chính là mẹ nó lười một nhóm cả ngày tìm không thấy người di là phật gặp quỷ hồn bọn họ n h o nhao về tới trong địa phủ trên mặt cười tùng tìm lại bắt đầu treo gẹo đứng lên. c h â n võ đạo tổ một cái lắc mình liền trở lại xương phòng trên đỉnh chen chân vào đạp hẳn cái kia tràn đầy phì phiêu bực lớn chầm giọng nói lan lao tử về nghỉ ngơi không có việc gì đừng quấy dây ta ai ai chớ đi a hai ta thật vất vả gặp một lần nhất định phải không say không về mà lại ta còn biết bờ bên kia giới ngoại có một tòa vạn dặm phiêu hương thủy tinh cung ngươi cũng biết bên trong tất cả đều là như hoa như ngọc mỹ nhân nhi ta mời ngươi đi cái kia làm khách như thế nào c h â n võ đạo tổ con mắt quay tròn chuyển động mấy lần cười hắc hắp nắm ở di lạc phật bà vai hai người nhìn nhau hẹn mọn cười một tiếng thân hình lõe lên liền biến mất không thấy chỉ để lại liễu như phong một người trong gió lộn xộn vội vàng hồ mẹ nó mang ta lên à để cho ta cũng được thêm kiến thức vạn dằm phiêu hương thủy tinh cùng nghe danh tự liền sâu tạ thiên phụ quân n g ư ơ i muốn đi đâu à muốn đi phá o hoa kia chi địa đúng không ngươi là thật muốn ta đánh gãy ngươi cái chân thứ ba chương một trăm bốn mươi hai đại b ổ thang phật như lai chương một trăm bốn mươi hai đại b ổ thang phật như lai liễu như phong vừa mới chuẩn bị ngự không đ ổ i theo lúc nghe được sau lưng cái tia kinh người hàn khí mất một ngụm nước bọn không cần nghĩ đều biết là ai cái này tổ tông làm sao tỉnh lại thật là muốn chết t a nguyên lai là nương tử ngươi đã tỉnh à vì phu ta không muốn đi chỗ nào vừa mới chỉ là tại quát lớn phật tổ cùng đạo tổ hai người trơ trẽn hành vi như mộng hự nhẹ một tiếng mày l i ê u n h i ễ u chặt trong hai con ngươi tràn đầy châm chọc khiêu khích c h i sắc gương mặt xinh đẹp hàn x ư ơ n g dày đặc thân hình loẹ lên bắt lấy liệu như phong cổ thẳng đến xương phòng mà đi ngươi nếu là lại d â y r u ộ n một chút ta hiện tại liền đem ngươi cái chân thứ ba chém đ ứ c liệu như phong khỏe miệng co giật mấy lần muốn mở miệng giải thích cái gì nhưng thấy được nàng gương mặt xinh đẹp lạnh lùng bộ dáng ngẫm lại vẫn là thôi đi người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu trở lại trong xương phòng như mộng đem liễu như phong v đi ngủ cảm giác lại đi ra chạy loạn cũng đừng trách thiếp thân lòng dạ độc c á c nói xong liền bắt đầu động thủ h i ể u hắn áo b à o liệu như phong hai mắt t r ợ n thật lớn muốn tránh thoát mở lại bị tay ngọc nhỏ dài ơn xuống không thể động đậy nương tử bình tĩnh một chút bình tĩnh một chút à. như mộng hừ nhẹ một tiếng không thèm để ý chút nào hắn kịch liệt dãy r u ộ n hài lòng nhẹ gật đầu chính mình cũng chui vào trong trăn nghiên g thân nhìn xem liệu như phong xem thường thì thầm đạo phu quân thiếp thân đây là vì ngươi tốt vạn nhất ngươi ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ lại đem thiếp thân quên làm sao bây giờ chẳng lẽ lại muốn ta đau kh muốn mở miệng nói cái gì lại bị bàn tay của nàng tre như mộng thở dài một tiếng tiếp tục mở miệng đạo hoa dại nào có hoa nhà hương t h i ế p thân cũng không phải không cho phép ngươi muốn những cái kia cổ quái kỳ lạ kiểu chữ chỉ cần phu quân ngươi nghe lời t h i ế p thân cái gì đều tùy ngươi à. như mộng nói nói liền thẹn thùng túi lầu xuống mặt mày ngậm xuân xấu hổ liếc mắt liệu như phong một chút một kích này mịn h ã n như tơ để hắn kém chút nước b ọ t chảy ngang nhưng là nghĩ đến đây là quả bom hẹn giờ hết thể ý nghĩ đều như thoảng qua như mây khói biến mất không thấy gì nữa nước tử thời điểm không còn sớm sớm nghỉ ngơi một chút đi liệu như phong cố gắng không để cho mình cùng nàng đối mặt vạn nhất không có giống ở rối loạn tức lòng coi như xong con b mà như mộng cũng không để ý nhiều như vậy môi đỏ đưa qua đôi môi kề sắt trong phòng bầu không khí bắt đầu mập mở đứng lên ngừng ngừng ngừng nương tử đây là phật môn thanh tu chi địa không nhưng này dạng a im miệng hôm nay đ ã được đưa con quan âm nương nương chúc phúc thiếp thân trong lòng có cảm giác nhất định có thể sớm sinh quý tử thân mẹ nó sớm sinh quý tử đây đều là lừa dối người nương tử ngươi bình tĩnh một chút sau một hồi liễu như phong nước mắt tuôn đầy mặt trong ngực như mộng hương hãn lâm ly sớm đã thiết đi hắn ngơ ngác nhìn qua nóc nhà trong lòng đủ loại cảm giác nổi lên trong lòng thật sự là đại tràng bao ruột non nhân sinh vô thường a đầu tiên là bị cường đành phải ra sức dãy ruột phát hiện không thời gian sử dụng đành phải nằm thẳng làm cái cá ướp mới được nếu nàng thật khôi phục ký ức cũng là hiện tại di l ạ c phật phiền phức một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm hẳn là sẽ không như vậy vô tình đi trong nào suy nghĩ hỗn loạn nhưng mọi mẹ phun lên liền mơ màng thiết đi các loại khi tỉnh lại như m ộ n người mặc một thân mầu làm nhạt váy xòe đâm một cái phi tiên trâm hai đầu lông mày thiếu nữ kia non nớt khí tức cũng thối lui cười tủm tỉm nhìn xem l i ễ u như phong phu quân đêm qua mệt muốn chết rồi đi đứng lên rửa mặt tăng cơm ta tự tay vì ngươi nhịn đại b ổ thang khao khao ngươi l i ễ u như phong rửa mặt giật tại trước bàn cơm nhìn xem một cái bình xứ bên trong trận trận dược liệu thanh hương phiêu đãng mà ra như mộng đem cái nắp mở ra sau khi hắn nhìn trận mắt hốc mộn chỉ gặp bình xứ bên trong tất cả đều là tư âm tráng dương bổ t h ậ t thuốc một ngụm này xuống dưới không chảy máu mũi đều là quỷ tới lại nói chính mình có tiên t i ê n ngũ sắc nhưng nhìn thấy như mộng cái kia trông mong dáng vẻ lại không tốt cự tuyệt đành phải kiên trì uống vào mấy ngụm khi canh k i a thuốc vừa vào trong bụng cũng cảm giác toàn thân khô nóng không chịu nổi máu mùi xoát xoát chạy xuống trôi xoa cái đồ chơi này công hiệu rõ ràng như thế sao nương tử ngươi dược liệu này ở đâu ra như mộng gặp hắn bộ dáng này cười khúc khích vội vàng xuất ra một cái khăn tay cho hắn lau môi đỏ khẽ mở nói khẽ đây là thiếp thân mấy vạn năm trước thu thập dược liệu nơi này tuổi thọ thấp nhất đều là năm ngàn năm c ậ kỷ còn lại đều là trên vạn năm lão dược tài ngươi cũng không nên lạng p h à đây chính là thiếp thân vất vả Kiên trì đ lúc i này ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên một vị áo bảo màu xám tăng nhân niệm tiếng niệm phật nói khẽ đem nói truyền đặt đằng sau liền quay người rời đi như mộng bất mãn lẩm bẩm miệng nhỏ trêu đến l i ễ u như phong cởi k h ẽ không thôi đi vào trong đại điện chủ trì đứng dậy đón lấy mở miệng nói l i ễ u thí chủ đã q u a y dày ngươi nghỉ ngơi thật sự là băn c a n nhưng vừa mới phật tổ hạ xuống khẩu dụ đại nhật như lai phật tổ muốn gặp ngươi một mặt không biết ngươi bây giờ có r ả n h không như lai xoa đầu tiên là di l ạ c phật hiện tại lại tới cái như lai các ngươi trong phật môn có phải hay không còn có tiếp dẫn chuẩn đ ề n h i ê n đ ă n g a chủ trì giật mình nhìn xem l i ễ u như phong không nghĩ tới hắn lại có thể đem phật môn những cao tầng này tên người chữ từng cái nói ra tại hắn chất vấn hạ điểm một chút đầu biểu thị xác thực có những người này liệu như phong nhìn thấy hắn đáp lại sau c ũ n g có chút l â y người chẳng lẽ lại bọn hắn thật sự là địa cầu trong chuyện thần thoại xưa những cái kia phật môn hay là danh tự giống nhau mà thôi thật là khiến người chăm mối vẫn không có cách giải mà kéo chính mình như mộng cũng lộ ra vẻ suy tư trong đôi mắt tinh quang l ó e lên gặp không ai chú ý tới mình liền vội vàng túi thấp đầu ta hiện tại liền có rảnh không biết là một mình ta tiến đến hay là mang theo nương tử nhà ta cùng một chỗ tiến về nữ thí chủ liền lưu tại trong chùa miếu đi đại nhật như lai phật tổ chỉ triệu kiến người, một người. cái này có thể trêu đến như mộng một trận không hài lòng nàng lúc này có thể không nguyện ý cùng liệu như phong tách q i a tiểu biệt thắng tân hôn vừa nếm đến cái kia thực cốt tư vị hận không thể mỗi ngày c ề cận hắn l i ễ u như phong bất đắc dĩ lắc đầu bắt đầu nhẹ dọn an ủi một lát sau đang chủ trì dẫn đầu xuống ngự không thẳng đến phương tây mà đi l i ễ u thí chủ đến lạc l i ễ u như phong vãng chủ trì chỉ, chỉ phương hướng nhìn lại chỉ gặp một tòa phụ không đại sơn bên trên phật quang màu vàng dày đặc trên đỉnh núi một tòa riêng lớn hoàng kim cung điện đứng s ư ớ n g s ư ớ n g một vòng đại nhật màu vàng d ọ i khắp nơi xuống cái kia ánh mặt trời màu vàng làm cho người cảm giác ấm áp liêu thí chủ hiện tại chính ngươi tiến về liền có thể lão nhân ra ông ta chỉ chịu kiến ngươi một người nói xong liền hướng phía cái k i a linh sơn xoay người hành lễ quay người rời đi nơi đây mà liệu như phong thân hình nhanh chóng v ú t không mà qua thẳng đến cái k i a rộng mở cung điện mà đi tiến vào cung điện trong thông đạo trên vách tường hai bên khắp đầy đầy trời t h ầ n p h ậ t từng đợt kinh văn chuyển s ư ớ n g tiếng vang lên tựa như những bích họa này đều là vật sống giống như chương một trăm bốn mươi ba thiên thiên đỏ sen chả ma chi nói chương một trăm bốn mươi ba thiên thiên đỏ sen chả ma chi nói phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy cung điện bên trong có động tiên khác trong đó rộng rãi không gì sánh được chỉ gặp mười mấy vạn đoá hoa sen tòa lơ lửng mà đứng phía trên các loại khác nhau là hàn phật đà bày ra thiên kỳ bách quái tư thái bọn hắn nhìn thấy liệu như phong lúc đều lộ ra xem kỳ ánh mắt nhìn cái gì vậy chưa có xem xoáy ca có đúng không liệu như phong lộ ra vẻ không kiên nhẫn cảm giác mình bị những ánh mắt này xem thấu bình thường được không tự tại trung điệp hư một tiếng chỉ gặp thể nội ngũ trào kim long ngửa đầu gà o thét tiên thiên thần linh h ả i cốt cũng kim quang thấu thể mà ra đem đầy trời thần phật là hàn ánh mắt ngăn cản ở ngoài mà ngũ trào kim long bay ra trong đan điển quận tại liệu như phong trên bờ bay lộ ra vẻ k i n h thường những này là hàn thần phật bọn họ nhìn thấy cái này tiên thiên th cái này đều đều là đã diệt tuyệt hai loại nịch tiên h sinh vật phóng nhãn toàn bộ hỗn độn thế giới cũng tìm không ra không nghĩ tới thế mà tề tụ tại một trường sinh cảnh tiểu bối trên thân ô liệu thí chủ không hổ là người mang người có đại khí v ậ n là thật làm cho người lau mắt mà nhìn a lúc này một vòng mặt trời màu vàng xuất hiện trong đại điện chỉ gặp trong mặt trời kia có một người treo trên bầu trời mà ngồi cười t ủ n g tìm nhìn xem l i ế u như phong phật tổ quá khen không biết ngài tìm ta đến đây chuyện gì hắn hai mắt gấp meo không chút nào kiên kỵ đánh giá đến đại nhật phật như lai cũng mặc kệ hắn như thế nào tốn sức tâm tư đều không thể xuyên thấu tầng kia ánh mặt trời màu vàng. nhìn thấu trong đó phật như lai bộ dáng liêu thi chủ không cần gấp hôm nay tìm ngươi đến đây chỉ muốn cùng ngươi trò chuyện với nhau một chuyện đợi ngươi trở thành đạo tổ lúc đến đây giới này tương trợ ta đem tên thiên ma này triệt để c h é m giết liệu như phong kinh ngạc không gì sánh được khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh chấm giọng nói ngài thật để mắt ta di l ạ c phật không phải cũng có đây không hai ngươi vị đạo tổ cảnh khó đánh không cách nào đem tên thiên ma này c h é m chết nhất định phải chờ ta trở thành đạo tổ đến đây tương trợ ta đúng vậy thấy có cái gì năng lực đem tên thiên ma này chấm giết các ngươi phật mồn cường giả như mây đều không có hoàn thành sự tình ta chưa h ẳ n có thể làm được phật như lai nhẹ dọn c l có có tại ta. Ta tại tên thiên chủ h g ư ơ i ma này h chính là thiên địa sơ khai thiên sinh địa trưởng luồng thứ nhất ma khí chỗ thai ngén ma đi vừa ra đời liền có, có thể so với đạo tổ cảnh tu vi mà lại tên thiên ma này trường sinh bất tử lại không có thân thể có thể nói mặc kệ thu đến cái gì trọng thương đều có thể khôi phục như lúc ban đầu thượng cổ lúc ta phật môn liên hợp thiên đình đạo tổ bọn họ hợp lực mới đưa thiên ma phong ấn tại này không nghĩ tới mở một giới làm nơi phong ấn cũng g á n h không được thiên ma trên thân ma khí ăn mòn dưới sự bất đắc dĩ ta tự mình c h ấ n thủ nơi đây phật như lai chậm rãi kể ra đứng lên mà trong đại điện những cái kia thần phật l à hán bọn họ nhao nhao lộ ra bi p h ấ n chi sắc từng tiếng phật hiệu bị niệm hát mà ra đại điện phật quang chấn động không thôi chỉ gặp được cổ trong năm trận đại chiến kia tràng cảnh tái hiện chỉ gặp trong tấm hình màu nâu s á m phía trên đại dương tràn đầy bầu trời mà lên đạo tổ thần phật bọn họ bọn hắn chú ý cẩn thận nhìn cách đó không xa trốn ở trong hắc vụ thiên ma song phương không có bất kỳ cái gì giao lưu liền bắt đầu c h é m giết thiên ma kiệt kiệt cười một tiếng sau lưng xuất hiện một nhóm lớn thiên điệu tà vật tà linh trong đó tam nhãn cự nhân thân ảnh để l i ễ u như phong kinh ngạc không thôi đem hình ảnh này sau khi xem xong hắn hít một hơi thật sâu trầm giọng nói tốt việc này ta có thể tương trợ ngươi nhưng ta cũng không nắm chắc phật như lai mặt lộ vẻ vui mừng gặp liệu như phong mở miệm đáp ứng vung tay lên Người nói, vật này liền vật x e mà như tạ lễ đi. trong ngươi tiên tiên hoa sen tuần hẳn không n thể hoa khí hậu, chắc chỉ tạ tức một lễ đi, đoá, có đoá cơ có y tiên tiên đỏ sen, tốc độ tu sen, đỏ độ liệu u y ệ n n của g ư ơ chắc hẳn sẽ mò hơn không sẽ mò Mà ít. l i như phong nhìn trước mắt đoá này đỏ sen nhẹ nhàng cười một tiếng trong đầu bay ra hoa sen năm màu tới sắp nhập một đoá trướng mắt hào quang l ó e lên sau một đoá lục s ắ c tiên t i ê n hoa sen quay tròn chuyển động đem trong đại điện rộng lượng tiên thiên hoa sen liều thi chủ thật sự là sâu không lường được ca ngươi cái này phúc duyên thâm hậu thật là khiến ta cũng hâm mộ mấy phần như lai xếp bằng ở mặt trời màu vàng bên trong mở miệng t r e o g ẹ o nói nhưng hắn trong lòng càng thêm kích động liệu như phong càng mạnh đến lúc đó chém chết tên thiên ma này dễ dàng hơn nếu không phải vì c h ấ n áp tên thiên ma này chính hắn đã s ư ơ n g có thể đột phá t r í đạo tổ cảnh phía trên cảnh giới bây giờ thấy hy vọng chẳng khác nào thấy được chính mình siêu thoát một khắc này hắn sớm đã không kịp chờ đợi thượng bộ nhập cảnh giới kia liệu như phong trong đầu lục sắc hoa sen phun ra rộng lượng hồng mông từ khí đem bắp thịt toàn thân kinh mạch huyết dịch xương cốt đều nhiễm lên một tầng đồng đậm khó mà tan ra màu tím khí tức của hắn lại bắt đầu điên cuồng lên cao cho đến trường sinh cảnh hậu kỳ mới ngừng lại được cảm giác thể nội cái kia càng phát ra mạnh mẽ tu vi khoe miệng lộ ra một vòng ý cười chúc mừng chúc mừng liêu t h í chủ tu vi lại tinh tiến không í ta tương lai đều có thể tương lai đều có thể a phật như lai gặp liễu như phong khí tức chấn động một đường tiêu thăng đến trường sinh hậu kỳ liền mở miệng chúc mừng đứng lên đưa tay hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái chấm giọng nói phật quang này có thể ngăn cản một lần đạo tổ cảnh cường giả tiện tay một kích liền xem như lần này liêu thi chủ đột phá lệ vật đi a cái này này làm sao có ý tốt liệu như phong nhìn xem đạo kim quang kia bay vào thể nội ngượng ngung nói c à n tạ nhưng hắn nhưng trong lòng tại đậu đen rau muốn phật như lai hẹp h ỏ i mẹ nó làm cái lông gà chỉ có thể ngăn trở một lần công kích có thể cản ba lần không tốt sao nhưng có dù sao cũng so không có tốt gia hỏa này hiện tại dốc hết vốn liếng đơn giản chính là muốn đánh động lao tử muốn cho ta đến lúc đó nhớ ký hắn tốt ngày sau đột phá đến đây tương trợ trà ma dù sao ăn người ta miệng ngắn bắt người ta tay ngắn liêu thi chủ nếu là muốn rời đi giới này liền đi tìm di l ạ c phật tên kia liền có thể nếu ngươi muốn tại giới này lưu lại không ngại đi trung ương chấn áp thiên ma địa phương nhìn xem nói không chừng còn có thể cùng thiên ma tọa hạ trò chuyện với nhau thật vui ta cũng không muốn ở đây tiếp tục dừng lại ta vẫn là sớm một chút rời đi nơi đây tương đối tốt liệu như phong nghe nói như thế lấy mắt đi tìm thiên ma uống trà đó là ngại chết không đủ nhanh sớm một chút rời đi địa phương quỷ quái này lại nói lần này thượng cổ chiến trường nhiệm vụ viên mãn hoàn thành hơn nữa còn ngoài định mức thu hoạch được một đoá tiên tiên h hoa sen hiện tại còn kém một đoá các loại da n g o à i giới này đằng sau liền dùng hệ thống dò xét một phen nhìn xem cuối cùng một đoá tiên tiên h hoa sen ở đâu hắn lúc này đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến gom góp hỗn độn thất thải sen sẽ có cái gì hiệu quả thần kỳ từ xưa đến nay còn không có nghe nói qua có người gom góp qua cho nên có cái gì hiệu quả cũng không thể mà biết mặc dù còn không có gom góp cái k i a rộng lượng hồng mông tử khí cũng đủ để làm cho người n ổ i điên chớ nói chi là lục sắc sen còn có thể chủ động phòng ngự chương một trăm bốn mươi bốn như mộng khôi phục ký ức kinh hồn táng đảm chương một trăm bốn mươi bốn như mộng khôi phục ký ức kinh hồn táng đảm l i ê u thi chủ chắc hẳn còn có cái khác chuyện quan trọng ta liền không lưu ngươi ngươi cái k i a thê tử đã ở bên ngoài đại điện chờ đợi ta sợ nàng đợi gấp báo nổi đem ta cái này linh sơn đại điện phá hủy phật như lai trên mặt cổ k h á i bất đắc di lắc đầu nghẹn ngào cười nói mà liễu như phong sắc mặt xấu hổ không nghĩ tới như mộng thế mà theo tới thật là khiến người đau đầu liệu như phong xoay người sau khi hành lễ liền quay người đi ra đại điện mà bên ngoài đại điện như mộng trong đôi mắt tình quang lấp lóe giống như đang trần trờ cái gì nhìn thấy liệu như phong thanh â m sau lập tức chuyển biến biểu lộ t r o n g mòn con mắt nhìn xem hắn phu quân ngươi làm sao đi vào lâu như thế t h i ế p thân cũng chờ có chút không kiên nhẫn được nữa như mộng bất mann h ấ t miệng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ủy khuất chi sắc mà trong đôi mắt ướt gác không thôi tựa như tùy thời đều có thể rơi lệ giống như cái này có thể để liệu như phong không biết làm sao đứng lên tiểu tổ tông này thật là khiến người suy nghĩ không thấu đành phải mở lời an ủi lớn g lên một lát sau như mộng tại trong ngực hắn vung lên tiểu ở tại bên thai lẩm bẩm vài câu t r e o đến liệu như phong hổ thân thể chấn động trên mặt lộ ra nụ cười thô bỉ một thanh n g ă n lại nàng yếu đuối không xương thiên lưng thẳng chạy di lặc phật tự miếu xương phòng mà đi linh sơn trong đại điện phật như lai sắc mặt cổ quái nhìn như mộng một chút thấp giọng nói n ô khôi phục trước kia ký ức sao giống như tu vi cũng đột phá tới chúa tể cảnh theo lý mà nói muốn chữa cho tốt đạo thương cùng phá toái đạo tâm bình thường lịch thiên tri vật khó mà làm được nghĩ một lát h một lát sau di lặc phật cười tủm tìm xuất hiện trong đại điện hai vị phật tổ bắt đầu thương thảo đứng lên di lặc phật ngây người nghe vừa mới phật như lai、like、những lời kia thầm têu không tốt cái này cần thông báo một chút liêu thi chủ à, như mộng khôi phục ký ức cũng không phải một chuyện tốt mà lại nàng hiện tại có chủ ý gì không người biết được liệu như phong ôm như mộng cười cười nói nói trở lại trong xương phòng mà lúc này như mộng sầm mặt lại thon dài ống tay háo nhẹ nhàng huy động đại đạo c h i lực lan tràn ra đem toàn bộ xương phòng bao phủ trong đó n ư ơ n g tử ngươi đây là làm gì như mộng ngồi tại bên giường nghiêng đầu nhìn xem liệu như phong nhẹ dọc cười nói ta hảo phu quân ngươi là giả ngốc hay là thật ngốc đâu? phật môn cái kia đáng chết con l ử a chọc nghĩ ra chủ ý ngu ngốc này h o n g ta trong sạch chi thân món nợ này sớm muộn muốn cùng bọn họ thanh toán ngược lại là phu con người hiện tại để tiếp h thân có chút không biết xử lý như thế nào a như m ộ n g đứng người lên nhìn xem mồ hôi lạnh lâm l y liếu như phong bước liên tục nhẹ nhàng đi đến trước mặt hắn dao bạch bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng v ố t ve cái kia nén lòng mà nhìn gương mặt khoe miệng phát họa lên một vòng nụ cười quỵ dị ngươi ngươi khôi phục ký ức liệu như phong n ơ ngác nhìn nữ từ trước mắt khắp khuôn mặt là khó có thể tin lúc này đã không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể mặc cho như m không nghĩ tới sau đó càng làm cho hắn mắt trợn tròn không thôi ngươi thế nhưng là ta hảo phu c ủ na t h i ế p thân làm sao nhận tâm hạ độc thủ đâu một đêm vợ chồng bách dạ ân t h i ế p thân thương thế này c ũ n g khôi phục ký ức hay là nhờ phúc của ngươi như mộng cười t ủ g tìm nhìn qua hắn phấn nộn vểnh lên lưới liếm động môi đỏ tiêu mị hãy hắn một cái xấu hổ cúi t h ấ p đầu nhẹ nhàng tựa ở trong ngực của hắn t hương phân bốn phía làm cho người ý nghĩ kỳ quái liệu như phong khỏe miệng có q u ắ o động mấy lần nguyên lai lại là bản nguyên chi khí nguyên nhân mẹ nó luôn cảm giác chính mình càng lúc càng giống trong tiểu thuyết tà tu luyện thành đỉnh lô hắn vậy còn không biết nàng này đang suy nghĩ gì ngươi nếu khôi phục ký ức vì sao không rời đi phu quân ngươi thật là lòng dạ gác đạt được t h i ế p thân chẳng lẽ liền không muốn phụ trách sao hắn liếc một cái cái gì gọi là không muốn phụ trách ngươi nếu là không có khôi phục ký ức ta nhất định phụ trách hiện tại ngươi đã khôi phục lấy t r ư ớ c k i a cao cao tại thượng đạo tổ ký ức không đồng nhất bàn tay chụp chết ta đều là một kiện chuyện may mắn như mộng một đôi tay trắng vòng lấy l i ề u như phong cổ kề sát tại trước người hắn dịu dằn nói ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tùng thiết thân cũng không phải cái tia vô tình nữ tự người đều là của ngươi về sau chỉ muốn vì phu quân ngươi d cũng không có cái kia lại trèo lên đạo tổ c ả n h hùng tâm trang trí liệu như phong cổ cái ngắm nàng một chút đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện lại bị cái kia môi đỏ ngăn chặn sau một hồi hắn hai mắt vô thần nhìn xem nóc p h ò n g nhẹ giọng lẩm bẩm đạo ngươi đến cùng muốn làm cái gì luôn cảm giác ngươi là cố ý muốn gặp ta bản nguyên chi khí ép h ô tu vi của ngươi khí tức cảm giác một mực tại lên cao như mộng sắc mặt đỏ bừng hương hãn lâm ly thở hồng hộp chừng mắt liếc hắn một cái huy động đôi bàn tay trắng như phấn nện ở trên lồng ngực hắn nói khẽ cái này cũng không nên trách tiếp thân ai bảo phu quân ngươi bản nguyên chi khí có lời này của ngươi ta còn thực sự tìm không thấy lý do phản bác thiếp thân thương thế còn kém chút bản nguyên chi khí phu quân ngươi lại đến điểm đi xoa ngươi đem lão tử khi linh d ự ậ đâu không được kiên quyết không được đêm khuya liễu như phong than thở mặc quần áo tử tế đi ra trong xương phòng trong xương phòng đại đạo đã bị như mộng thu hồi vừa phóng ra cửa phòng chỉ thấy di l ạ c phật sắc mặt cổ quái xem ra trầm giọng nói liệu t h í chủ nàng không có đem ngươi như thế nào đi xoa ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ đi ra nếu không phải lão tử có sử dụng giá trị đoan trường sớm đã bị một bàn tay trục chết hắn tức giận bắt lấy di l c phật tăng bảo dùng sức lay động hắn không thể đem nó đánh cho một trận nếu không phải mình tu vi không đủ đánh c h n g lại lúc này cũng đã đậu thủ mà di l c phật cũng lộ ra vẻ xấu hổ hung hăng xin lồi đứng lên ai liêu thi chủ cái này cũng không nên trách ta à nàng ký ức phong ấn mấy vạn năm lâu đều không có xảy ra vấn đề cùng ngươi cùng ở một sau phòng liền xuất hiện vấn đề cái này cần hỏi một chút chính ngươi việc này có thể cùng ta không quan hệ cúc đi cái nồi này lao tử đúng vậy có、không? còn có lúc nào đưa ta rời đi giới này di l c phật cười hắc hắc mà phì tay b é o ở trong hư không tìm tòi xuất ra một cái cụ nát m ỏ đưa tới trước mặt hắn nói khẽ ngươi gõ vang vật này liền có thể mở ra bờ bên kia giới thông đạo ngươi muốn tiến vào nơi đây cũng gõ vang vật này liền có thể di l c phật còn muốn nói gì đó nhưng đột nhiên s ắ c mặt cứng đờ hóa thành một đạo kim quan g biến mất không thấy gì nữa liệu như phong không hiểu sờ lên cái mũi nghe được sau lưng cái kia tiếng bước chân nhẹ nhẹ cùng mũi thơm lúc mới hiểu được ngươi ngươi sao lại ra làm gì liệu như phong quay người sao lại ra làm gì lúc này mới vội vàng tỉnh lại muốn tìm hắn phiền p h ớ c không nghĩ tới hắn tu vi so trước tia tinh tiến không ít sớm cảm giác được sự xuất hiện của ta chạy hai mắt ngưng tụ tại như mộng trên thân thể mềm mại liếc nhìn đứng lên một lúc sau liệu như phong cái chán toát ra mồ hôi lạnh trầm giọng nói ngươi đột phá làm sao hiện tại nương tử cũng không hô phu con ngươi dạng này để thiếp thân trái tim băng ra a như mộng bất mãn l ư ờ m hắn một cái đi đến nó trước mặt kéo lại cánh tay của hắn tại chùa miếu này xương phòng bên ngoài tiểu hoa viên du ngoạn đứng lên mà liệu như phong trong lúc nhất thời trầm mặc không thôi hắn mới vừa tự như mộng trên thân thể cảm giác được một cỗ trong lòng run sợ cảm giác. chỉ cần một sợi khí tức đều có thể đem chính mình c h ấ n áp trí tử